Giờ phút này tình huống cùng năm đó hiệp trợ Huyền Đế ra tay thời điểm lại rõ ràng bất đồng, năm đó Đỗ Phi thực lực tuy nhiên càng kém, nhưng là lúc ấy Huyền Đế thực lực lại rõ ràng càng mạnh, Đỗ Phi chỉ làm ra một cái phụ trợ tính tác dụng, nhưng là lúc này đây, Đỗ Phi thi triển Băng Liên Thiên Lôi đan chi lực, tác dụng nhưng lại thật lớn. Chỉ bất quá, tuy nhiên Tiêu Hao xem như thật lớn, nhưng là Đỗ Phi lúc này cũng chỉ có thể đủ cắn răng kiên trì, dù sao hắn là tuyệt đối không thể tại nơi này thời khắc mấu chốt như xe bị tô xích. Tiểu Hữu, ngươi còn kiên trì được sao? Hoàng Tiên Vũ Thánh tựa hồ cũng đúng đã nhận ra cái gì lập tức quay đầu lại nhìn Đỗ Phi lên nói, trong lòng của hắn cực đoan tin tưởng, nếu là Đỗ Phi không kiên trì nổi lời mà nói, như vậy trận này diệt ma cuộc chiến, tựu có thể nói là triệt để thất bại. Bởi vì, mất đi Đỗ Phi trong cơ thể Thiên Địa Nguyên Đan lực lượng, cho dù cường như Hoàng tuyển Vũ Thánh, cũng thì không cách nào đem cái kia đệ thất thiên ma vương triệt để lao đi. Nếu không nghe lời, hắn cũng không cần ẩn nút ngàn năm, cùng đợi cái này thời cơ. Không có vấn đề. Đỗ Phi cắn răng nhẹ gật đầu, rồi sau đó trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia ngoan lệ vẻ, chợt liền gặp được hắn tâm thần vừa động, Cái kia hóa nguyên cổ trận chính là hiện hiện tại Đỗ Phi đỉnh đấu chỗ, ở vào Băng Liên Tiên Lôi Đan cùng Đỗ Phi trong lúc đó. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi trong cơ thể thiên phượng chân khí, tinh thần lực, diệt vận chi lực, những này thất thất bát bát lực lượng lập tức đều là tiến nhập hóa nguyên cổ trong trận, đã trở thành là tinh thuần nhất nguyên lực về sau, lại dùng để phản hồi Băng Liên Tiên Lôi Đan. Bực này thủ đoạn, Đỗ Phi cũng là lần đầu tiên sử dụng, chỉ bất quá cũng may, nguyên lực tính chất nguyên vốn là bao dung vạn vật, cho nên, tại Đỗ Phi như vậy thúc dục phía dưới, hắn lúc trước tiêu hao nhưng lại cơ hội lập tức khôi phục. Rồi sau đó hắn trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, chợt hai tay hắn ký lại lần nữa biến đổi, trong một sát na, cái kia tại Đỗ Phi đỉnh đầu chỗ băng liên thiên lôi trong nội đàn, tiêu xạ ra chấn ma quyết cổ sáng càng minh phát sáng lên. Nguyên lực sao? Dù tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực, vậy mà có thể lĩnh ngộ nguyên lực, tiểu tử này tương lai bất khả hạn lượng. Hoàng tuyên Vũ Thánh nhìn qua Đỗ Phi động tác, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu tử này chẳng những tâm tính buồn sự đều tốt, nhưng lại có bực này thủ đoạn, cái này cũng khó trách hắn có thể có được ba miếng thiên địa nguyên đan, hơn nữa Này thiên địa nguyên trong nội đan địa vị nhất đặc thù dung thiên đan rõ ràng đã ở trong cơ thể của hắn. Nếu là có lần nữa diệt thế cuộc chiến lời mà nói, có lẽ. Dầm dầm rầm. Điếc hai dục điếc năng lượng bạo tạc thanh âm, nương theo lấy đô phi toàn lực thúc dục, tại đây luân hồi giới bên trong không ngừng lan tràn mà mở, mà cái kia đợi chấn động, làm cho cả luân hồi giới đều là run rẩy lên. Tại luân hồi giới biên giới chỗ, Vân Đảo cùng Mục Nguyệt hai người đều là mặt sắc tái nhợt nhìn qua phương xa một màn này, thật lâu về sau, hai người đều là thở dài một tiếng đi, tuyệt chú ý chung cái kia một tia không cam lòng ý niệm trong đầu hai vị này đều cũng có tự mình hiểu lấy hạ người tự nhiên minh bạch nếu là thay đổi mình ở cái kia đợi dưới tình huống lời mà nói chỉ sợ chẳng những không thể trở thành trợ lực còn có thể trở thành thiên đại vương như a cái này đỗ phi chắc không được có thể tại ngắn ngủn nửa năm trong lúc đó ở này phong giới bên trong sông hạ rõ đại hàng đổ đến cực lớn âm dương thái cực luân cùng chấn ma quyết biến thành băng lôi quan trụ giờ phút này đều là bị đều thúc dục mà tại bực này không chê vào đâu được phối hợp phía dưới cái tiêu cực lớn tà ác thiên ma cự thủ giờ phút này nhưng lại không ngừng liên tiếp bại lui mà cái kia đệ thất thiên ma vương tức giận gào rú thanh âm nhưng lại như là cùng vây hạm thu giống nhau, không ngừng gào thét ra. Hắn dù sao đã muốn bị phong ấn vô số năm tháng, tuy nhiên không giây phút nào đều ở tụ tập năng lượng, nhưng là tại Hoàng Tiền Luân hồi chấn ma trận áp chế phía dưới, hắn lại có thể khôi phục bao nhiêu năng lượng. Cho nên, giờ phút này hắn cùng với tụ hợp bốn miếng thiên địa nguyên đan ra ngoại thế công chống lại, có thể nói là cực đoan khó khăn. Ngươi phong ấn này, đi ra hôm nay mới thôi à Hoàng Tiền Vũ thánh trong đôi mắt trong lúc đó tràn ngập ra một vòng cuồng bạo chấn động, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn đột nhiên đồng thời hướng về phía trước đánh ra, trong chốc lát liền gặp được hắn trong hai mắt, một đen một trắng song sắc cổ sáng lập tức gào thét ra, thẳng đến cái kia đệ Thất Thiên Ma Vương mà đi. Đi. Đỗ Phi cũng đúng mơ hồ trong đó cảm ứng được cái gì, hắn trong đôi mắt hung quang lập lòe, rồi sau đó liền gặp được hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu cuồn bắn ra, mà cơ hồ đồng thời, hai tay của hắn cũng đúng nhanh chóng hướng về phía trước điểm xuống. Xuy. Cái kia vốn là chỉ có mấy trượng phẩm chất băng lôi quang trụ, trong nháy mắt này đột nhiên làm lớn ra mấy lần có thừa, tựu thử như vậy hung hăng xé rách qua không gian, hướng về phía trước hung hăng bộ ra. Ba đạo cổ sáng phối hợp với cái kia cực lớn thái cực luân bản, tự như vậy trực tiếp sẽ rách qua không gian tuyệt qua, sau đó hung hăng đâm vào này giờ phút này liên tiếp bại lui thiên ma cự thủ phía trên, bảnh, đánh trong một sát na, đáng sợ nổ mạnh thanh âm, trực tiếp tại đây luân hồi giới bên trong ầm ầm quanh quẩn mà mở, mà cái kia đã muốn sụp đổ không gian tuyệt qua, tại thời khắc này trực tiếp bị nghiền áp thành một mảnh hư vô, mà cái kia cực lớn thiên ma đứng đầu, tại bực này trùng kích phía dưới, cơ hồ là lập tức sụp đổ, mà ác vô cùng thiên ma khí dùng nhanh chóng tốc độ tan thành mây khói, mà ở sụp đổ tiên ma cự thủ phía dưới. Cái kia đệ Thất Thiên Ma Vương thân ảnh, chính là chỗ này loại bạo lộ tại đỗ Phi cùng Hoàng Tuyển Vũ Thánh Liên thủ thế công phía dưới. A. Thê Lương gầm rú thanh âm tại thời khắc này đột nhiên vang lên, cái kia đệ Thất Thiên Ma Vương nhìn qua cái kia gào thét mà đến lăng lệ ác liệt thế công, trong đôi mắt lại là có thêm cực đoan nồng đậm sợ hãi hương vị tràn ngập mà mở, hắn lúc này đây, thật sự rõ ràng cảm thấy mùi vị của tử vong. Bùn vương, không biết chết ở chỗ này. Không biết. Đệ Thất Thiên Ma Vương Thê Lương gầm rú thanh âm truyền ra, trong thanh âm tràn đầy lạnh, lạnh cùng không cam lòng, chỉ bất quá, đối với hắn bực này tư thái giờ phút này nhưng căn bản không người để ý tới mà cái kia cùng bạo thế công nhưng lại cuối cùng nhất trực tiếp rơi xuống cái kia đệ thất thiên ma vương trên thân thể đông đánh trong một sát na cái kia đệ thất thiên ma vương thân hình lập tức chính là trực tiếp sụp đổ sau đó biến thành từng khối màu đen khí đoàn chính là hướng về bốn phương tám hướng tứ tán mà mở suy nhưng mà ở này chút ít màu đen khí đoàn sắp thoát đi thời điểm cái kia ba đạo năng lượng cổ sáng lại lần nữa đan vào mà hạ mà chút ít những này màu đen khí đoàn nhưng lại nhanh chóng ra hòa nhân loại các ngươi những này ngu xuẩn đích nhân loại Các ngươi vậy mà thật sự dám can đảm gạt bỏ bổn vương? Các ngươi chờ, diện thế của chiến, chắc chắn mở lại. Các ngươi cái này phiến tiên địa, cuối cùng sắp bị tộc của ta triệt để thôn vệ. Bổn vương không tin. Không tin. Thê Lương oán độc gầm rú thanh âm, tại hắc khí tan dã thời điểm tràn ngập ra, nhưng là, nương theo lấy thê Lương gầm rú thanh âm, cái kia biến thành khói đen tiên ma vương thân hình, nhưng lại tiêu tán đến sạch sẽ. Tại thời khắc này, cái kia bị phong ấn vô số năm tháng, toàn tâm toàn ý muốn phá phong ra để thất tiên ma vương, tại thế gian này vĩnh viễn biến mất. Phục Tại đây đệ thất thiên ma vương bị triệt để gạt bỏ thời điểm, đỗ phi rốt cuộc không tiên chỉ nổi, mà là sắc mặt tái đi về sau. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vừa rồi ở đằng kia cuối cùng thúc giục băng liên thiên lôi đan thời điểm, hắn không để ý cắn trả chi lực, cường hành đem thiên địa nguyên đan lực lượng thi triển đến mình có thể khống chế mạnh nhất cảnh giới, cho nên giờ phút này nội thương của hắn cũng phải không nhẹ. Chỉ bất quá giờ phút này đỗ phi trong đôi mắt lại là có thêm một vòng lửa nóng chi sắp hiện lên. Năm đó cùng huyền đế liên thủ chu sát đệ cửu thiên ma vương thời điểm, chính mình tác dụng cũng không lớn, nhưng là. Lúc này đây cùng Hoàng tuyển Vũ Thánh liên thủ chu sát cái này đệ thất thiên ma vương, Đỗ Phi lại có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình tác dụng. Đệ thất thiên ma vương, đây chính là tương đương với nhị phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả tồn tại a. Như vậy tồn tại, cư nhiên bị tự mình ra tay phía dưới triệt để lao đi. Cái kia lơ lửng tại Đỗ Phi đỉnh đầu hóa nguyên cổ trận, giờ phút này cũng đúng nhanh chóng biến mất, rồi sau đó cái kia băng liên tiên lôi đan tại lắc lư một lát sau, lại độ đầu nhập vào Đỗ Phi trong miệng. Thu hồi những vật này về sau, Đỗ Phi mới lung la lung lay đứng lên. Giờ phút này trong cơ thể hắn tất cả lực lượng đều là bị ép đến sạch sẽ rồi, giờ phút này hắn có thể nói là tại suy yếu nhất trạng thái. Ha ha à, vậy mà dùng tứ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh thực lực, tự gan dám ra tay hiệp trợ gạt bỏ đệ Thất Thiên Ma Vương, tiểu tử, ngươi dung khí ta bội phục. Phải biết rằng, năm đó diệt thế cuộc chiến ở bên trong, không biết bao nhiêu vũ thánh cấp tiến khác, tại tên kia trước mặt mất đi chiến ý. Hoàng Truyền Vũ Thánh giờ phút này cũng đúng quay đầu lại nhìn Đỗ liếc, sau đó hơi cảm thán nói. Đỗ Phi nghe vậy cười khổ một tiếng, về sau chậm rãi lắc lắc đầu nói, tiền bối quá khen, chỉ bất quá hiện tại tình cảnh của chúng ta cũng đúng loạn trong giặc ngoài, không liều một lần lời mà nói, có lẽ thật sự tiểu không có gì lộ có thể đi. Hùng Chi, thân là thiên địa nguyên đan kẻ có được, có một số việc ta cũng là phải làm. Hoàng Tuyên Vũ thánh nghe vậy khẽ gật đầu, trầm mặc một lát sau mới thản nhiên nói, ngươi nói đúng bên ngoài cái kia ba tôn tiên ma tướng a. Chi tiết, thời gian của ta cùng lực lượng đều không cho phép rồi, nếu không nghe lời, đảo là có thể giúp ngươi giải quyết điểm ấy phiền toái, chỉ bất quá, ngươi đã đi vào nơi này rồi, chắc hẳn trong lòng cũng là có vài phần tính toán của mình a. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau nhưng lại chậm rãi nhẹ gật đầu, rồi sau đó ánh mắt ngược lại trực tiếp rơi xuống Hoàng Tuyền Vũ Thánh đỉnh đầu Hoàng Tuyền Luân Hội đan phía trên. Hắn mục đích của chuyến này thập phần minh xác, ở phía sau cũng không phải hội che giấu mục đích của mình. Vì hắn mà đến sao? Hoàng Tuyền Vũ Thánh nhìn xem Đỗ Phi động tác, nhưng lại nhẹ nhàng cười cười, trong đôi mắt có vẻ không hiểu hiện lên. chương Không Sáu Không, thượng cổ che giấu. Tiểu gia hỏa, ta còn chưa kịp hỏi một tiếng tên của ngươi đấy. Hoàng Tuyền Vũ Thánh dừng ở Đỗ Phi, đột nhiên cười nói. Vạn buổi Đỗ Phi, bái kiến Hoàng Tuyền Vũ Thánh tiền bối. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau nhưng lại cung kính thi lễ nói haha ha à đỗ phi sao thật sự chính là một cái tên rất hay à hoàng tuyền vũ thánh hơi vài phần không hiểu chăm chú nhìn đỗ phi nhàn nhạt mở miệng xác thực nếu như ngươi có thể có được hoàng tuyền luân hồi đan lời mà nói như vậy ngươi có lẽ có thể trực tiếp bước vào tứ phẩm đỉnh phong đan tông cảnh thậm chí trực tiếp một bước bước vào nửa bước đan thánh cảnh cũng chưa chắc tiểu không có khả năng nhưng là tiểu gia hỏa như vậy thật sự có thể sao tuy nhiên trong cơ thể ngươi có dung thiên đan có thể quán thông âm dương cho ngươi tìm được dung hội nhiều miếng thiên địa nguyên đan năng lực nhưng là vừa rồi ngươi cũng có thể nhìn qua nếu là có thể đủ đem một quả thiên địa nguyên đan điều khiển đến mức tận cùng lời mà nói uy lực kia so về nhiều mi n thiên địa nguyên đan trong người cũng chưa chắc chỗ thua kém đến địa phương nào đi dùng ngươi giờ phút này trong cơ thể thiên địa nguyên đan số lượng đã muốn có thể xem như từ trước tới nay người thứ hai rồi ngoại trừ người kia bên ngoài từ cổ chí kim này thiên địa gian chỉ có ngươi tên tiểu tử này đồng thời có được 3 miếng thiên địa nguyên đan trong người rồi nhưng là như vậy ngươi còn chưa đủ còn muốn tiếp tục lần nữa một quả sao phải biết rằng trong cơ thể thiên địa nguyên đan càng nhiều muốn cảm ngộ thiên địa nguyên đan buồn nguyên chi lực lại càng khó điểm này ngươi là hay không minh bạch như thì không cách nào cảm ứng buồn nguyên chi lực lợi mà nói như vậy cho dù trong cơ thể ngươi có thiên địa nguyên đan nhưng là nếu như gặp vượt ngoại thiên ma trong tộc chính thức vương giả nói thí dụ như mới vừa rồi bị chúng ta gạt bỏ cái kia đệ thất thiên ma vương hắn nếu là ở trạng thái toàn thịnh vô pháp cảm ứng buồn nguyên chi lực ngươi cho dù có ba miếng thiên địa nguyên đan trong người cũng thành thật không phải là đối thủ của hắn ta mà nói nói được như vậy minh bạch ngươi có lẽ hay là nhất định phải lựa chọn tìm được cái này hoàng tuyên luân hồi đan sao? Hoàng Truyền Vũ Thánh mắt hí dừng ở Đỗ Phi, một chữ một trầu mở miệng nói. Luân hồi giới bên trong Hào khí, tại thời khắc này tựa hồ có vài phần cứng ngắc, dừng ở giờ phút này vẻ mặt không hiểu ý tứ hàm xúc Hoàng Truyền Vũ Thánh, Đỗ Phi hô hấp đều hơi hơi rồn rập vài phần. Vì tìm được Hoàng Tuyền Luân hồi đan, lúc này đây Đỗ Phi có thể nói là hao phí tâm huyết. Nhưng là, đi tới một bước này thời điểm, Hoàng tuyển Vũ Thánh lại nói cho hắn biết. Trong cơ thể thiên địa nguyên đan càng nhiều, lại càng thì không cách nào cảm ngộ thiên địa nguyên đan bổn nguyên chi lực. rãi thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi trong đôi mắt thần sắc mới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hàn Yên tính chăm chú nhìn Hoàng Truyền Vũ Thánh, một lát sau mới chậm rãi thở ra một hơi, nói khẽ, "Hoàng Truyền tiền bối nói, ta là từ cổ trí kim người thứ hai, không biết cái kia đệ nhất nhân là ai? Trong cơ thể lại có bao nhiêu thiên địa nguyên đàn? Đệ nhất nhân sao?" Hoàng Truyền Vũ Thánh nhìn qua Đỗ Phi, trong lúc đó chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt nhưng lại nhiều vài phần không hiểu thần sắc, cái này trong thần sắc có vài phần ngưỡng mộ, có vài phần tôn sùng, còn có mấy phần khó có thể che giấu cực nóng. Cứ như vậy hồi lâu sau, Hoàng Truyền Vũ Thánh mới được là chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nói khẽ, Cái kia từ trước tới nay đệ nhất nhân. Trong cơ thể cùng sở hữu 33 miếng thiên địa nguyên đan, hay hoặc là nói, thiên địa nguyên đan tồn tại, thậm chí cả cái này phiến thiên địa tồn tại, chính là bởi vì nàng mà dậy. Mà người này, bị thiên địa chúng sinh xưng là giới chủ. Giới chủ. Cái này là hôm nay Đỗ Phi lần thứ 2 nghe được cái tên này, nhưng là cùng trước lần thứ nhất tương đối, hắn càng có thể cảm giác được hai chữ này bên trong ẩn chứa lực lượng. Mà ngay cả Hoàng Tiễn Vũ thánh người bậc này vật đều đối với giới chủ hai chữ tràn đầy tôn sùng, thật sự là làm cho người khó có thể tưởng tượng Vị này giới chủ rốt cuộc là như thế nào một vị nhân vật? Mà nhất làm cho Đỗ Phi cảm thấy kinh ngạc hoàn toàn chính xác thực, vị này giới chủ, trong cơ thể rõ ràng đồng thời có 33 miếng thiên địa nguyên đan. "Tiểu tử, ngươi đã biết rõ vực ngoại thiên ma, chắc hẳn cũng biết Thái cổ tám tộc, Hồng Hoang 9 đế à Hoàng tuyên Vũ thánh nhẹ giọng mở miệng nói. "Vãn bối biết được." Đỗ Phi khẽ gật đầu nói. "Nhiều như vậy 5 tháng đi qua, ngươi có thể biết rõ Thái cổ tám tộc, Hồng Hoang chín đế, coi như là không sai." Hoàng Tiên Vũ thánh nhẹ gật đầu, chỉ bất quá, thường nhân đều cho rằng, năm đó diện thế cuộc chiến, Đúng thái cổ tám tộc, Hồng Hoang chín đế xuất lĩnh nhân tộc đối kháng vực ngoại thiên ma tộc. Kỳ thật bằng không thì, thái cổ tám tộc, Hồng Hoang chín đế tại cái đó thời đại, tuy nhiên đều là trong thiên địa đỉnh phong tồn tại, nhưng là những này tồn tại trong lúc đó, nhưng lại lẫn nhau kiêng kỵ, là không thể nào ra tay. Coi như là vượt ngoại thiên ma mở ra diệt thế cuộc chiến, nhân loại cường giả cũng không quá đáng từng người tự chiến mà thôi. Nhưng là tại cuối cùng thời điểm, thế gian lại xuất hiện một người, dùng sức một mình, bại chín đế, Hàn Dế tám tộc, xuất linh thiên địa chúng sinh, nên chiến vực ngoại thiên ma tộc, cũng ở đằng kia cuối cùng một trận chiến ở bên trong. Nàng dùng sức một mình đối kháng vực ngoại thiên ma tộc nguyên thủy thiên ma vương, cũng cuối cùng nhất đem nguyên thủy thiên ma vương triệt để phong ấn tại thiên địa trong cái khe, đem cái kia diệt thế cuộc chiến triệt để ngưng hẳn. Nhưng cái kia vừa đứng về sau, trong cơ thể nàng thiên địa nguyên đan rơi là tả thiên địa trong lúc đó, mình cũng bản thân bị trọng thương, đọa vào luân hồi bên trong, tại trong thiên địa miễu không đấu vết. Nhưng là coi như là như thế, chúng sinh ý nguyên hoán hắn vì giới chủ. Bởi vì nếu là không nàng như vậy, chúng ta cái này một mảnh bầu trời địa tự sớm không tồn tại rồi. Tiểu tử, thế gian này trừ ngươi bên ngoài chỉ có giới chủ một người, từng thân phụ nhiều miếng thiên địa nguyên đan, mà trong cơ thể ngươi đã có 3 miếng thiên địa nguyên đan. Nếu là nhiều hơn nữa một quả hoàng truyền luân hồi đan, như vậy ngươi cảm ứng thiên địa nguyên đan bổn nguyên tỷ lệ, hội xuống đến thấp hơn. Hơn nữa, trong cơ thể ngươi thiên địa nguyên đan phần đông, tại vực ngoại thiên ma trong mắt, ngươi chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một khi bị vực ngoại thiên ma tộc biết được, như vậy vực ngoại thiên ma tộc đối với ngươi đòi giết, tất nhiên đúng không chết không nớt kết cục. Cho nên, đối với ta tôi nói, nếu là ngươi có thể buông tha cho hoàng luân hồi đan mà nói, như vậy chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì thế gian này vừa ngoại thiên ma không tuyệt diện thế cuộc chiến sớm muộn tái khởi nếu có được đến thiên địa nguyên đan cường giả lại nhiều chúng ta cái này phiến thiên địa là có thể nhiều một phần hy vọng đỗ phi chậm rãi thở ra một hơi nhưng lại trầm mặt lại cái này hoàng tuyền vũ thánh nói nhiều như vậy lời nói thậm chí không tiếc đem thượng cổ che giấu nói ra gây nên mục đích chỉ có một thì phải là lại để cho đỗ phi buông tha cho hoàng tuyền luân hồi đan bởi vì hoàng tuyền vũ thánh không tin đỗ phi tại nhận được rồi nhiều như vậy thiên địa nguyên đan đồng thời còn có thể hoàn mỹ không chế những thiên địa này nguyên đan thậm chí cả cảm ngộ thiên địa nguyên đan buồn nguyên chi lực đem nhiều như vậy thiên địa nguyên đan tập trung ở đỗ phi một trên thân người lời mà nói quá mức nguy hiểm hoàng tuyên tiền bối ngươi nói những này ta cũng vậy là lần đầu tiên nghe nói chỉ bất quá ta theo tìm được băng liên đan một khắc này bắt đầu nhưng cho tới bây giờ tựu không có nghĩ qua muốn thả vứt bỏ cái gì ta lúc đầu tìm được băng liên đan thời điểm bất quá là một kẻ võ sư tìm được thiên lôi đan thời điểm thực lực vừa sở vũ tông cho dù tìm được dung thiên đan về sau thực lực cũng không có đạt tới tiền bối bậc này trình độ nhưng là ba năm trước kia Ta bất quá là một cái gì cũng không phải phế vật mà thôi. Ta không có cường đại bóng lưng, cũng không có nghịch thiên cơ vận, nhưng là ta lại tin tưởng, chỉ cần ta có tâm, có thể bước vào tiền nhân khó có thể với tới độ cao. Có lẽ ở tiền bối xem ra, là ta tự coi nhẹ mình, ý nghĩ hao huyễn. Nhưng là tự chính mình lại tin tưởng, chớ nói một quả hoàng truyền luân hồi đan, coi như là rất hiếm có vài miếng thiên địa nguyên đan thì như thế nào. Năm đó, giới chủ có thể thân phụ 33 miếng thiên địa nguyên đan. Như vậy ta là sao không có thể? Thế gian này chỉ có thân phụ dung tiên đan loại người mới có cơ hội đem 33 miếng thiên địa nguyên đan trung lập một thân, đã người khác cũng đã làm không được rồi. Vì sao không thể đem cơ hội lưu cho ta? Trước đó lần thứ nhất diệt thế cuộc chiến, có thể có giới chủ. Như có lần nữa, vì sao lại không thể có ta Đỗ Phi? Đỗ Phi nhãn tình nhìn thẳng Hoàng tuyển Vũ Thánh, nhưng trong lòng thì có hừng hực chiến ý thiếu đốt. Những năm gần đây này, hắn dựa vào chính mình từng bước một đi tới cao như thế độ, sao lại bởi vì đối phương mấy câu thì có chỗ nhược bộ, hơn nữa buông tha cho chính mình kiên chỉ. Nhìn qua Đỗ Phi ánh mắt, cái kia Hoàng Tiễn Vũ Thánh nhưng lại cười không ra tiếng cười chỉ bất quá cái kia trong tới cười, lại nhiều vài phần càng phát ra thâm thúy không hiểu hương vị. Haha, ha ha, trước có giới chủ, sau có Đỗ Phi sao? Đạo làm một cái có quyết đoán tiểu gia hỏa. Hoàng Tuyền Vũ Thánh chậm rãi thở ra một hơi, nụ cười trên mặt càng thâm. Chỉ bất quá, coi như là ta, giờ phút này cũng không thể trực tiếp đem Hoàng Tuyền Luân hồi đan giao cho ngươi. Tuy nhiên, hôm nay nếu là không có lời của ngươi, ta cũng vậy không giải quyết được vậy làm phiền đệ thất thiên ma vương. Đỗ Phi nhíu nhíu mày, nhưng không có mở miệng nói. Ta đã tống suất miếng giả đan, như vậy tiểu tương đương với tống suất một cơ hội. Nếu là ta trực tiếp đem Hoàng tuyển Luân Hồi Đan Dao đưa cho ngươi lời nói, đối với mặt khác hai cái tiểu gia hỏa mà nói, chẳng phải là không công bình? Hoàng tuyển Vũ Thánh thản nhiên nói, cho nên, tiểu gia hỏa, ta tuy nhiên không tán thành ngươi nhiều hơn nữa đến một quả Thiên Địa Nguyên Đan, nhưng là, nếu như ngươi uy nguyên kiên trì lời mà nói, phải dựa vào chính ngươi rồi, như thế nào? Đỗ Phi chăm chú dừng ở Hoàng Quyền Vũ Thánh, một lát sau, mới thở dài một hơi, chắp tay nói, như thế, tiểu tạ ơn Hoàng Quyền tiền bối rồi. Tạ ơn sao? Hoàng Quyền Vũ Thánh cười nhạt một tiếng, chợt liền gặp được hắn tay phải nhẹ nhàng giữa không trung vung lên trong chốc lát liền gặp được tiên địa biến hóa cái kia vốn là đóng bừa buồn không chịu nổi luân hồi giới nhưng lại lập tức tiêu khôi phục bình thường rồi sau đó vân Đào cùng Mục nguyệt hai người thân ảnh chính là đột ngột xuất hiện ở đô phi bên người đối với cái này một màn vân Đào cùng ngục nguyệt hai người rõ ràng còn có mấy phần ngạc nhiên chỉ bất quá đợi cho nhìn thấy mơ hồ trong đó hào khí tựa hồ không đúng lắm đô phi cùng hoàng Tuyển vũ thánh thời điểm hai người nhưng lại cực kỳ thông minh chớp mắt lại không có ở phía sau mở miệng nói cái gì mới tới hai vị tiểu gia hỏa chúng ta cũng đừng nói nhiều lời các ngươi đã tân tân khổ khổ đi tới nơi này Chắc hẳn, các ngươi cũng cũng là vì thứ này đến a? Hoàng Tuyền Vũ Thánh chỉ chỉ đỉnh đầu Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan, nhận được rồi viên thuốc này dùng tư chất của các ngươi ba năm trong nhất định bước vào Vũ Thánh Cảnh. Nương theo lấy Hoàng Tuyền Vũ Thánh những lời này rơi xuống, coi như là bình tĩnh như mây đảo, Mục Nguyệt giờ phút này trong đôi mắt đều là lập tức một mảnh hồng đỏ thẫm. Chương không sáu một, Dạ Ma Vương sinh ra đời. Vũ Thánh trong không gian vô tận thôn vệ đại trận cùng hộ giới lại trận giờ phút này vẫn là tại không tiếng động giằng co lấy mà tại bực này trong lúc giằng co vô tận thôn vệ đại trận tựa hồ đang không ngừng trở nên mạnh mẽ mà cái kia hộ giới đại trận nhưng lại mơ hồ trong đó trở nên càng hư nhược rồi bắt đầu đứng dậy chỉ bất quá coi như là như thế cái kia hộ giới đại trận vẫn là tồn tại hiện nhiên coi như là cái này hộ giới đại trận tiếp tục trở nên suy yếu xuống dưới chỉ cần hắn không triệt để biến mất lợi mà nói như vậy chính là thiên ma tam tướng cũng là lấy hắn không có biện pháp giờ phút này thiên ma tam tướng vẫn là mắt hí nhìn qua phía dưới hộ giới đại trận chỉ bất quá giờ phút này ba người bọn hắn thần sắc đều cũng có vài phần nhàn nhạt, nhạt mất tự nhiên tựa hồ tại kiệt lực cùng đợi cái gì nếu như cùng tồn tại nhẫn mại lấy cái gì đồng dạng gợt ngâm như vậy chờ đợi không biết rằng có bao lâu về sau, trong lúc đó, một đạo không cẩn thận phát giác, căn bản là vô pháp nghe được rất nhỏ động tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên, mà cái kia vốn là giữ yên lặng tiên ma tam tướng, giờ phút này mỗi một người đều là đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt thần sắc càng không hiểu. Bá, tại hạ trong nháy mắt, dạ ma tướng thân hình nhưng lại lập tức tiêu xả ra, một phát bắt được một đạo theo trong không gian thoáng hiện hấp mang, mà thôn tướng cùng lôi tướng hai người thân hình run lên, tại loại ra đi lập tức, hai người thân hình lại là cường hành lui về tại chỗ, tự giống như không có cái gì phát sinh giống nhau cầm trong tay cái kia một đoàn hấp mang, dạ ma tướng chậm rãi duỗi mở tay ra trường, nhìn qua cái kia hấp mang, đó là một đoàn lộn xộn và tràn đầy tà ác khí tức ký hiệu, ở bên trong tựa hồ có vô cùng tà ác cùng oán độc ý tại gào thét ra, coi như là dùng dạ ma tướng thực lực gặp được vật ấy, cũng đúng lập tức tiểu có vài phần hô hấp rồn rập, dạ ma tướng sắc mặt mấy lần, một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hơi vài phần bị dị thanh âm, đột nhiên ở giữa sân vang lên, vương đã vỡ lạc, vương khắc sâu vào ta dạ ma tướng chi thủ, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là phong giới dạ ma vương, thoại âm rơi xuống. Dạ Ma tướng tay phải dùng sức vỗ, cũng đã đem trong tay hắn cái kia đoàn hắc mang đánh vào chính mình mi mì tâm chỗ, mà nương theo lấy hắn động tác này, phía sau hắn trong lúc đó một cặp cực lớn cánh rơi nhanh chóng lan tràn ra, còn lần này, cái này cánh rơi không còn là đều nam đen, mà là nhiều hơn một bôi tử kim vẽ trong đó lưu động. Mà tại thời khắc này, Dạ Ma tướng thực lực cũng đúng liên tiếp kéo lên, rất nhanh tựu đả tới nửa bước vũ thánh cảnh đỉnh phong, cự ly này chính thức vũ thánh thực lực, chỉ có một bước ngắn, ngắn rồi. Vương ấn, rõ ràng suy yếu đến trình độ như vậy. Dạ Ma tướng cảm ứng đến trong cơ thể mình thực lực biến hóa, Sắc mặt tựa hồ có vài phần cổ quái, bất quá một lát sau, hắn lại vung tay lên, thản nhiên nói, "Mà thôi, chỉ cần có thể tìm được Hoàng truyền Luân hồi đan, cái đó một ngày ta rất không nhân vương cảnh." Thuộc hạ thôn tướng, thuộc hạ lôi tướng, tiết kiến ban đêm ma vương đại nhân. Nhìn qua dạ ma tướng, không, hẳn là dạ ma vương động tác, thôn tướng lôi tướng hai người lại là đồng thời nửa quỷ ở giữa không trung bên trong, nghiêm nghị quát. Tại đầu rủ xuống thời điểm, hai người trong đôi mắt đều là hiện lên một tia không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ một người dám làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Cổ Vương vẫn rơi Thân vương Hàn Lâm, thuộc hạ đợi yết kiến ban đêm ma vương đại nhân. Nương theo lấy nuốt lôi nhị tướng quý gối tại giữa không trung phía trên, những kẻ dẫm đạp chẳng chít vượt ngoại thiên ma, giờ phút này cũng đều là nguyên một đám lập tức quy phục ở giữa không trung phía trên, mà ngẩng đầu thời điểm, mắt của bọn nó trong mắt đều là tràn đầy cực nóng vẻ. Có thể thấy tận mắt chứng nhận vương giả sinh ra đời, là một việc cỡ nào thần thánh sự tình. Các minh đệ, toàn bộ đều thêm chút sức a, ta muốn huyết tẩy rồi đám người kia loại, cho ta vương sinh ra đời huyết tế." Thôn tướng đột nhiên đứng lên, rồi sau đó đôi mắt hồng đỏ thấm rừng ở hộ giới đại trận, nghiêm nghị mở miệng nói: dạ nương theo lấy thôn tướng thanh em rơi xuống những kia vực ngoại thiên ma mỗi một người đều là vẻ mặt lửa nóng thúc dục trong cơ thể thiên ma khí trong một sát na cái kia vô tận thôn phệ đại trận chính là càng rất nhanh chuyển bắt đầu chuyển động ai hào khí không hiểu luân hồi giới bên trong hoàng tuyển vũ thánh cười tủm tỉm dừng ở ba người trong đôi mắt có dị sắc lưu động Trong mặc một lát sau hoàng tuyển vũ thánh mới nhẹ nhẹ cười cười nói ba người các ngươi đã có thể có được ta thả ra giả đàn như vậy đã nói lên các ngươi đều có được tìm được hoàng tuyển luân hồi tư cách nhưng là tiểu như cùng các ngươi chứng kiến hoàng tuyển luân hồi đan Bản Thánh Thủ chung chỉ có một quả, còn lần này ta là không thể nào đem cái này Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan chia ra làm ba. Cho nên cuối cùng có thể có được cái này một quả Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan loại người chỉ có thể có một người. Chỉ bất quá ta cũng không có nói, ta đây miếng Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan tiểu nhất định phải tống suất, bởi vì bực này thiên địa thần vận, nếu là không có tư cách có, như vậy đây không phải bảo vận mà là tai họa. Nói đến đây Hoàng tuyển Vũ Thánh không hiểu quét đô phi liếc, sau đó mới thanh âm trầm thấp tiếp tục chậm rãi nói, cho nên ta cho các ngươi một cái cơ hội, ai có thể đủ nơi tay đầu đi qua một chiều. Như vậy, cái này Hoàng Tuyền Luân hồi đàn tiểu quy ai tất cả, các ngươi ba vị tiểu bối, có dám? Đương nhiên, nếu là ta ra tay, các ngươi cũng không muốn tồn tại cái gì may mắn tâm lý, ta chắc chắn toàn lực làm. Lời ấy rơi xuống, Đỗ Phi và ba người đều là đồng thời lâm vào một hồi trong chớm mặc, hiển nhiên ai cũng không nghĩ ra, cuối cùng này khảo nghiệm cư nhiên như thế. Ta kế tiếp rồi. Đỗ Phi nhíu mày một lát sau, nhưng lại một bước bước ra, dừng ở Hoàng Tuyền Vũ Thánh nhàn nhạt mở miệng nói, mà nhìn thấy một màn này, Mục Nguyệt cùng Vân Đào hai người chần chờ một lát sau, cũng là đồng thời nhẹ gật đầu sau đó vừa xài bước ra, văn bối đợi cũng kế tiếp. hiển nhiên, đỗ phi ba người đều là cực kỳ minh bạch, muốn theo một vị vũ thánh cường giả, hơn nữa còn là một vị thiên địa nguyên đan kẻ có được trong tay đi một chiều, là bực nào chuyện khó khăn. bởi vì, song phương trinh lệnh, lớn đến một cái khó có thể hình dung tình trạng. chỉ bất quá, tự giống như hoàng tuyển vũ thánh theo như lời giống nhau, thiên địa nguyên đan bực này gì đó, nếu là không có thực lực có, lưu tại trên thân thể ngược lại sẽ là một loại tai họa. mà hoàng tuyển vũ thánh cho ra khảo nghiệm phương thức, theo nào đó trình độ đi lên nói. Đối với ba người đều là cực đoàn công bình. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Tuyển Vũ thánh nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Thời gian của ta cũng không nhiều rồi, cho nên chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Đỗ Phi, ngươi vừa rồi cùng ta dắt tay gì Ma, tiêu hao quá lớn, ngươi tựu cuối cùng một cái đến đây đi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, khôi phục tốt thực lực." Đỗ Phi nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trong chốc lát, luân hồi linh văn chính là tại mi tâm của hắn chói lóe lên, lập tức liền đem bốn phía tràn ngập luân hồi chi lực nhét vào Đỗ Phi trong cơ thể. Hoàng Truyền Luân hồi đang lực lượng cùng Luân hồi Linh Văn hệ sức mạnh ra bốn nguyên, cho nên Đỗ Phi dùng bực này thủ đoạn đến khôi phục thực lực, tốc độ có thể nói là cực nhanh. Luân hồi Linh Văn sao? Nhìn thấy một màn này, Hoàng Truyền Vũ Thánh trong đôi mắt thần sắc càng quái, bất quá một lát sau, hắn lại không nói thêm gì, mà là lắc đầu, sau đó quét Vân Đảo cùng Mục Nguyệt liếc về sau, hơi tùy ý nói, "Đỗ Phi tiểu gia hỏa này lúc nghỉ ngơi, hai người các ngươi chuẩn bị ai tới trước tiếp ta một chiêu này?" Vân Đảo trầm mặc một lát sau, đột nhiên tiến lên một bước, chân khí trong cơ thể lập tức cổ động, rồi sau đó hắn hướng về phía Hoàng Vũ Thánh liền o quyền, trầm giọng nói: Tiên bối, người thứ nhất tựu để cho ta tới à? Hoàng Tuyên Vũ thánh nhìn qua đứng ra Vân Đào, cười cười nói, rất tốt, ngươi cái này dũng khí cũng không phải sai, bất quá, ta vẫn là không biết lưu thủ. Văn Bối cũng tất nhiên đem hết khả năng. Vân Đào nhẹ gật đầu, rồi sau đó thân hình đột nhiên hướng về phía sau tối lui, rơi xuống nhất định khoảng cách về sau, trong cơ thể hắn bành trướng chân khí mới được là đột nhiên bộc phát mà mở, toàn thân khí tức, tại thời khắc này cũng đúng bạo tăng tới rồi cực hạn, vô cực diệt thiên pháp, quát khẽ một tiếng truyền ra, Vân Đào khí tức cũng đúng tại thời khắc này khôi phục vững vàng sau đó hắn tựu như vậy ngẩng đầu dừng ở Hoàng Tuyền Vũ Thánh nói khẽ tiền bối mời ra tay ha ha tứ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh sao tại cái tuổi này có thể giống như lần này thực lực coi như là không sai rồi chỉ bất quá hy vọng ngươi không phải chỉ có thể đủ nhìn xem mà thôi a Hoàng Tuyền Vũ Thánh cướp đạp hư không cũng không thấy hắn làm ra cái gì động tác liền gặp được một đạo hắc bạch song sắc giao hội năng lượng cổ sáng nhanh chóng ở bên cạnh của hắn chỗ hội tụ rồi sau đó một cổ kỳ dị luân hồi hương vị chính là tràn ngập thiên địa suy tại hạ trong máy mắt Hoàng Tuyền Vũ Thánh chính là chậm rãi giơ tay lên rồi sau đó hướng về phía vân đảo chỗ chỗ một ngón tay điểm hạ với nương theo lấy hoàng tuyển vũ thánh một ngón tay điểm hạ cái này phiến thiên địa phảng phất tại thời khắc này khắc đều là đều bạo liệt mà mở mà không gian kia tại thời khắc này đều hơi hơi bóp nhéo bắt đầu đứng dậy mà cái kia hắc bạch song sắc giao hội năng lượng của sáng tự như vậy hướng về vân đảo chỗ chỗ gào thét mà đi hiển nhiên cái này hoàng tuyển vũ thánh giống như hắn theo như lời giống nhau tại thời khắc này hắn tuyệt đối không có nương tay đến rồi vân đảo giờ phút này trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng ngưng trọng cùng của nhiệt ý Hắn tự nhiên cũng tin tưởng, cái này là mình một bước lên trời cơ hội tốt nhất. Nếu là bỏ qua cơ hội như vậy, như vậy có lẽ hắn cuộc đời này đều muốn dừng bước tại lần này rồi. Vô cực diệt thiên pháp, diệt thiên tay. Nương theo lấy trong tay hắn ký biến hóa, hạ trong mắt, vân đảo nhưng lại trong lòng một tiếng quát chói tai, rồi sau đó liền gặp được hắn toàn thân chân khí không mang theo chút nào giữ lại trực tiếp hội tụ thành một chỉ mặc lục sắc cực lớn bàn tay, tựu như vậy hung hăng đều được hướng về phía trước màu đen năng lượng của sáng trô đến từ nơi vô gia. Đông. Chỉ bất quá một cái chói mắt cơ vụ liền gặp được hai đạo thế công giống như thiên thạch giống nhau, hung hăng đụng vào nhau, trong một sát na, không cách nào hình dung nổ mạnh thanh âm, chính là tại đây luân hồi giới bên trong ầm ầm vang vọng mà dậy, mà cái kia ngập trời qua mang, tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng mang tất cả ra, bay thẳng đến chân trời, giang giác, chỉ bất quá kiên trì một giây đồng hồ thời điểm, liền gặp được cái kia cự trên tay vết rách trải rộng, rồi sau đó lập tức cầm ầm bạo liệt, mà vân đảo thân hình tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng hướng về phía sau vung ra, sau đó hung hăng nện đã rơi vào phía chân trời phía trên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vân Đảo khí tức lập tức bể vải đến cực hạn, tại Hoàng Tuế Thánh giảm một chiêu trước kia, Vân Đảo bại. Chương 062 sáu dốc hết thủ đoạn. Khúc khúc. xa xa trên bầu trời, Vân Đảo toàn thân trên mặt quần áo đều là dính đầy máu tươi, chỉ bất quá hắn vẫn là rãy ruổi lấy đứng lên, cắn răng rơi xuống đô phi cùng mục nguyện bên lưỡi, chợt hắn mới thân thủ lau một cái mặt, hướng về phía Hoàng Tuế Vũ Thánh cung thanh âm nói, một chiêu này, đúng van bối thất bại. Ta nói rồi, ta không biết lưu thủ. Hoàng Tuế Vũ Thánh nhàn nhạt mở miệng, sau đó tầm mắt của hắn rơi xuống mục nguyện trên người cao mày nói, tiểu cô đương. Tên tiểu tử này kết cục ngươi cũng nhìn được, dùng thực lực của ngươi, ngươi muốn tiếp nhận lúc này đầy thí luyện sao? Mục Nguyệt nghe vậy, nhưng lại ngẩng đầu lên, mềm mại đáng yêu trên mặt hiện lên một vòng vẻ kiên nghị. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng cười nói, tiền bối ngươi cũng đừng có nói đùa, như là đã đi tới tình trạng như thế, như vậy bất kể như thế nào, luôn phải thử một chút xem, đúng không? Dứt lời, Mục Nguyệt cũng đúng thân hình vừa động, thân hình lập tức thối lui đến phía sau chỗ, mà theo động tác của nàng, tầng một tầng đám xương lập tức chính là phúc trùm lên nàng toàn thân, làm cho thân ảnh của nàng trở nên mông lung vô cùng. Huyền yêu Nguyệt bí quyết quát nhẹ chi tiếng vang lên, trong chốc lát, thiên địa sắc thái biến ảo, sau đó liền gặp được mơ hồ trong đó có một luân loan nguyện xuất hiện ở giữa không trung, tràn ngập ra một vòng huyền ảo sắc thái đến. Hiển nhiên, tại kiến thức vân đảo kết cục về sau, mục nguyệt đã muốn không dám có chút nắm đại, vừa ra tay phía dưới, nàng chính là đem chính mình toàn bộ buồn sự đều lấy ra. Hoàng tuyên vũ thánh sắc mặt đạm mạc nhìn qua một màn này, gặp được cái kia mục nguyệt đã làm xong tất cả chuẩn bị về sau, hắn mới nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền gặp được hắn tùy ý vung tay lên, trong chốc lát, đạo kia hắc bạch hai màu giao hội năng lượng của sáng, lập tức chính là tiêu ra con lần này, điều này có thể lượng của sáng so về trước kia thời điểm còn mạnh hơn hoành vài phần. Hiện nhiên, hoàng tuyển vũ thánh ra tay, đúng lần thứ nhất so lần thứ nhất còn muốn hung ác. quá độc ác một điểm a. cái kia phun bọt máu vân đào nhìn thấy một màn này, nhịn không được đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng thì thào mở miệng nói, chỉ bất quá, coi như là như thế, hắn vẫn là hiếp mắt dừng ở một màn này, hắn muốn biết, mục miệt phải chăng có thể ngăn trở hoàng tuyển vũ thánh một kích này? với anh, không lô hắc bạch song sắc năng lượng của sáng gào thét ra, hạ trong nấy mắt cũng đã trực tiếp xuất hiện ở mục nguyệt trước người chỗ. Cái kia tràn ngập luân hồi chi lực, gần như có thể lập tức đem Mục Nguyệt nghiền áp thành bụi phấn. Nhưng là Mục Nguyệt nhưng lại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà dừng ở phía trước, rồi sau đó liền gặp được nàng hai tay ấn ký biến đổi, giữa không trung cái kia luân ngân Nguyệt, nhưng lại đột nhiên chút xuống mà hạ. Ông, ngân Nguyệt phô thiên cái địa mà hạ, lập tức chính là bộc phát ra ngập trời ngân quang. Những này ngân quang gào thét ra, nhưng không có lựa chọn thủ thế, mà là mang theo vài phần làm việc nghĩa không được trốn bước hương vị, hướng về phía trước phanh ra. hai bạch song sắc năng lượng của sáng cùng cái kia ngân Nguyệt hung hăng đụng vào nhau. Kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm, lần nữa vang vọng mà dậy. Còn lần này, so về mới vừa rồi còn muốn điên cuồng vài phần năng lượng sóng xung kích, cũng đúng điên cuồng mang tất cả mà mở, lập tức quét ngang ngang giảm. Cô gái nhỏ này, Hoàng Tuyên Vũ Thánh nhíu mày nhìn qua một màn này, một lát sau, thân hình hắn lóe lên, nhưng lại trực tiếp biến mất ở giữa không trung bên trong, mà lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Trong tay hắn lại nâng giờ phút này đã muốn đã hôn mê Mục Nguyệt, sau đó tiện tay đem nàng ném ra, đến giữa không trung. Khúc khục khục Nửa ngày về sau, Mục Nguyệt mới phun bọt máu chuyển tỉnh lại sát mặt trở nên một mảnh tái nhợt, hiển nhiên tại Hoàng Tuyền Vũ Thánh gia dưới tay nàng coi như là dốc hết thủ đoạn, cuối cùng kết cục cũng không tốt đến địa phương nào đi. Nếu như không phải cuối cùng Hoàng Tuyền Vũ Thánh gia tay lời mà nói, chỉ sợ nàng lúc này đây kết cục có thể so với cái kia Vân Đảo còn muốn thê thảm vài phần. Tiền Bối tiểu nữ cũng thua, dãy dùi lấy đứng lên, mục nguyệt mới hướng về phía Hoàng Tuyển Vũ Thánh khẽ không người nói, còn có, đa tạ tiền bối thi cứu tri ân, ngươi không cần cảm ơn ta, tuy nhiên đây là đối với các ngươi thí luyện, bất quá nếu là tùy ý đem bọn ngươi người bậc này vật chém giết ta đây cái tiền bối cao nhân thì quá không giống dạng đi à nha hoàng tuyên vũ thánh cười hắc hắc sau đó tầm mắt của hắn một chuyển chính là rơi xuống giờ phút này đã muốn chậm rãi mở mắt đỗ phi trên người tiểu đỗ phi vừa rồi ta cái kia hai chiêu uy lực ngươi hơn phân nửa cũng đúng thể nghiệm qua rồi à nhìn thấy đỗ phi trợn mắt hoàng tuyển vũ thánh nhưng lại cười nói vũ thánh cường giả ra tay quả nhiên là danh bất hư truyền đỗ phi cười cười nói à đã nói như vậy chính ngươi cũng tin tưởng thực lực của ngươi so về cái này hai cái tiểu gia hỏa còn không bằng làm không cho ngươi phải đến hoàng tuyên luân hồi đan ta cũng vậy hội toàn lực ra tay dưới loại tình huống này ngươi còn chuẩn bị tiếp được ta một chiêu này sao hoàng tuyên vũ thánh mắt hí rừng ở đỗ phi một lát sau cười một tiếng nói hiện nhiên coi như là đến trình độ này hắn cũng muốn đỗ phi buông tha cho hai người bọn họ cũng đã tiếp nhận thí luyện rồi ta đỗ phi đường đường nam nhi bại tướng cũng không thể tại nơi này thời khắc mấu chốt buông tha đi đỗ phi chậm rãi theo giữa không trung đứng lên nhẹ giọng mở miệng nói huống chi ta có hay không có thể có được hoàng tuyên luân hồi đan không chỉ có liên quan đến một mình ta còn liên quan đến bên ngoài hàng trăm hàng ngàn tính mạng người Ta nếu là hôm nay không thể tìm được Hoàng truyền Luân hồi đan, thì như thế nào giải quyết bên ngoài cái chủng loại kia? Tuyệt cảnh. Cho nên, ta sẽ không buông tha cho. Nhìn qua Đỗ Bay đến giờ phút này, Y Nguyên có vài phần cứng ngắc khuôn mặt, Hoàng truyền Vũ thánh nhíu mày một lát sau, mới thản nhiên nói, "Mà tôi, ta biết rõ tay ngươi đoạn phần đồng, ngươi lại nhưng chuẩn bị cho tốt, bất quá ta có lẽ hay là câu nói kia, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì, ta cũng không hy vọng ngươi Đỗ Phi tìm được Hoàng truyền Luân hồi đan." Trong mắt của ta, Hoàng truyền Luân hồi đan tiếp tục phong ấn xuống dưới, có lẽ sẽ so ngươi phải đến rất tốt. Như vậy, tiền bối chỉ sợ cũng hội thất vọng rồi. Bởi vì cái này Hoàng Tuyền Luân hồi đan, ta là vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Đỗ Phi chăm chú dừng ở Hoàng Tuyền Vũ Thánh, không có nửa phần lùi bất ý. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi bàn chân tại giữa không trung đặt mạnh, tại mục nguyện cùng Vân Đào hai người nhìn chăm chú phía dưới, thân hình của hắn lập tức thối lui đến luân hồi giới biên giới chỗ. Bả bá bả. Thân hình vừa dừng lại, Đỗ Phi hai tay ấn ký nhưng lại nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn kéo một phát, lập tức một cái cự đại trận pháp chính là hiển hiện tại thiên địa trong lúc đó mà trận pháp bên trong, đan hỏa hưởng hực tiêu đốt, đan thần quyết, luyện tiên thần trận. Ồ, hoàng tuyên vũ thánh nhìn qua đỗ phi động tác này, trong đôi mắt nhưng lại dần hiện ra một vòng vẻ kỳ dị, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, đỗ phi giờ phút này thi triển thần quyết là bực nào chi huyền nào, hơn nữa, cái này thần quyết tựa hồ mơ hồ trong đó có thể đem thiên địa nguyên đan uy năng thi triển ra. ngược lại cái tiểu tử thú vị, xem ra ta còn là xem thường hắn vải phần đến sao? hoàng vũ thánh trong lòng thì thào mở miệng, hắn trong đôi mắt không hiểu ý càng thâm, giờ phút này hắn đạo là có chút chờ mong. Đỗ Phi còn chuẩn bị xuất ra thủ đoạn gì đến đối kháng chính mình? Madano. Đỗ Phi lại lần nữa khẽ quát một tiếng, còn lần này, đã thấy đến một tôn kim sắc bóng người lập tức xuất hiện ở trước người của hắn chỗ, bóng người phía trên, bán bộ vũ tông cảnh thực lực gào thét ra, kinh thiên động địa. Tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta. Nhìn qua một màn này, Hoàng Tuyển Vũ Thánh Đồng Tử lại lần nữa co rụt lại. Luân hồi linh văn. Đỗ Phi trong đôi mắt hắc bạch vẻ tràn ngập, còn lần này, hắn nhưng lại hai tay tại mi tâm chỗ đồng thời một điểm, trong chốc lát, một cái cự đại hắc bạch song sắc tuyển qua nhanh chóng hiện hiện tại Madano về sau trực tiếp tạo thành đạo thứ ba phòng hộ. Diệt Vật Quyết, Khuynh Thiên Tuyệt Vật Thuẫn. Chỉ bất quá, bày ra tam trọng phòng hộ về sau, Đỗ Phi trong tay ấn ký lại vẫn không có bất luận cái gì ngừng chuẩn bị, mà là đang mắt hí một lát sau, trong tay ấn ký lại biến, sau đó, liền gặp được một đám cực nhàn sám khí lập tức theo Đỗ Phi đầu ngón tay chỗ gạo thét ra, tại Đỗ Phi trước người chỗ tụ tập thành một mặt cũng không lớn, nhưng là cực đoan, kỳ dị tâm chán. A, không thể tưởng được ngay Diệt Vận tông truyền thừa đều là đến trong tay của hắn, hơn nữa, nhìn hắn Diệt Vận chi lực trình độ, hiển nhiên, ngày đó Vận tông người thừa kế đã bị hắn giải quyết ta. Hoàng Nguyên Vũ thánh trong đôi mắt vẻ kinh ngạc càng thâm, trước mắt tên tiểu tử này đích thủ đoạn, thật sự là có vài phần vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Thường nhân có thể có được hắn những thủ đoạn này bên trong một loại, tiền đồ cũng đã bất khả hạ lượng rồi, nhưng là không thể tưởng được tên tiểu tử này, rõ ràng có thể có được nhiều như thế. Thiên Phượng chiến giáp, Thiên Phượng bất diệt thể. Chỉ bất quá, coi như là như thế, hết thể vẫn không có hoàn tất, độ phi bản chân tại giữa không trung mạnh mẽ đậm mạnh, bên ngoài thân chỗ, Thiên Phượng quang vân lập tức hiện hiện. Rồi sau đó liền gặp được Thiên Phượng chiến giáp nhanh chóng phúc trùng lên trên người của hắn, mà ở phía sau của hắn chỗ, cực lớn phong lôi song vực cũng đúng điên cuồng tứ lớp mà mở, một cổ cực đoan khủng bố chấn động, không ngừng lan tràn ra. Thiên Phượng bất diệt kinh. Nhìn qua một màn này, Hoàng Truyền Vũ Thánh bình tĩnh trong đôi mắt rốt cục hiện lên một tia kinh hãi. Hắn thủ đoạn của hắn vẫn còn hắn tiếp nhận trong phạm vi, nhưng là cái này ngay thái cổ tám tộc một trong viễn cổ Thiên Phượng tộc chấn tộc tuyệt học đều tới tay cơ vận, chính là Hoàng Tuyển Vũ Thánh đều cảm thấy có vài phần khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, Hoàng Truyền Vũ Thánh nhưng khi nhìn được ra Đỗ Phi trong cơ thể thỉnh lình có viễn cổ thiên vượng tộc máu huyết. Hơn nữa cái này máu huyết còn không phải bình thường viễn cổ thiên vượng, lại là vương tộc viễn cổ thiên vượng máu huyết. Tiểu tử này, rốt cuộc là nhân vật nào? Làm sao có thể có nhiều như vậy đại cơ vận trong người? Xem ra ba cái tiểu gia hỏa bên trong, hắn quả nhiên là khó đối phó nhất loại người a. Có lẽ Hoàng Tuyên Vũ thánh chậm rãi thở ra một hơi, trong đôi mắt hương vị thâm thúy. Hô. Giờ phút này Đỗ Phi cũng đúng thật dài thở ra một hơi. Lâu như vậy đến nay, hắn cũng là lần đầu tiên đem thủ đoạn của mình thi triển đến tình trạng như thế mà khoe miệng của hắn dáng tươi cười cũng là có vài phần điên của lên, bởi vì Đỗ Phi minh bạch, bực này thủ đoạn nếu là ngăn không được Hoàng tuyển Vũ Thánh Thế Công lợi mà nói, như vậy hắn chịu thật sự thất bại. Chỉ bất quá, mình có thể bại sao? Hoàng Tuyên tiền bối, thỉnh ra tay đi. Đỗ Phi quát trói thai thanh âm, tại sau một khắc văng lên, giờ phút này muốn cái gì cũng đã vô dụng, chỉ có thuộc hạ thấy thực trưng rồi. Chương 063, Tiết Chiêu, ngũ trọng phòng ngự cứ như vậy trải rộng hư không, kinh người năng lượng chấn động không ngừng gào thét ra, làm cho không gian đều cũng có vài phần rất nhỏ và mèo tứ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh tiểu bối, lại có thể dùng ra bực này trình độ phòng ngự không thể không nói nguyên ngược lại vượt quá tưởng tượng của ta bên ngoài hoàng tuyên vũ thánh tùy ý vung tay lên lập tức liền gặp được đạo kia nói hắc bạch song sắc luân hồi khí tức không ngừng ở bên cạnh của hắn xoay bắt đầu đứng dậy nhìn về phía trên huyền ảo vô cùng rất rõ ràng giờ phút này đỗ phi dốc hết thủ đoạn dùng ra phòng ngự thủ đoạn coi như là hắn cũng không thể coi thường vài phần bất quá thủ đoạn như vậy phải chăng có thể ngăn trở bản thánh một kích ngược lại khó nói vô cùng rồi đương làm cuối cùng một chữ hạ xuống xong Hoàng Truyền Vũ thánh trên mặt khí tức nhưng lại trở nên cực đoan lăng lệ ác liệt, rồi sau đó liền gặp được hắn tay phải đột nhiên nâng lên hướng về Đỗ Phi chỗ Phương hướng lăng không điểm đi. Và anh, giờ khắc này cái kia vốn là cuốn quanh tại bên cạnh hắn luân hồi chi lực nhưng lại như là cùng phun trào núi lửa giống nhau, lập tức gào thét ra mà cái kia phun trào núi lửa có thể đạt được chỗ chính là Đỗ Phi chỗ chỗ. Đến rồi, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt bực này tồn tại ra tay, chẳng lẽ mình còn có thể không ngưng trọng sao? Cái kia hắc bạch song sắc năng lượng của sáng tốc độ quả thực chỉ có thể đủ nhanh để hình dung nhanh nhanh đến khó có thể tưởng tượng cực hạn. Đỗ Phi chỉ là nhìn thấy mắt của mình con mắt trước kia hắc bạch hào quang chợt lóe lên, mà hạ trong nháy mắt đã thấy đến cái kia hắc bạch hào quang cũng đã trực tiếp hung hăng đâm vào này luyện thiên thần trận phía trên. Đông không cách nào hình dung tiếng vang tại luân hồi giới bên trong ầm ầm văng vọng ngập trời luân hồi chi lực lập tức đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành hắc bạch hai màu. suy suy suy luyện tiên thần bị điên cuồng rung dậy, từng đạo đan hỏa cổ sáng không ngừng rào thét ra, ý đồ đem những này luân hồi chi lực đều luyện hóa. Nhưng là dĩ vang cái này cực đoan khủng bố đan hỏa mấy ngày liền đều nhưng luyện hóa địch thủ đoạn lúc này đây nhưng lại trở nên có vài phần bất đắc dĩ bởi vì ở đằng kia luân hồi chi lực trước mặt cái này nhưng luyện thiên đan hỏa hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng giang giác luyện thiên thần trận phòng ngự gần kể kiên trì chỉ, chỉ chốc lát rồi sau đó đồ phi chính là nhìn thấy cái kia từng đạo vết rách nhanh chóng theo luyện thiên thần trận phía trên lan tràn mà mở vang nương theo lấy vết rách lan tràn cái kia luyện thiên thần trận lại dùng tốc độ nhanh nhất phát ra nổ vang thanh âm rồi sau đó lập tức biến mất tại trong không khí Cái này đan thần quyết từ Đỗ Phi tu luyện về sau, lần đầu tiên bị người chỗ phá. Vũ Thánh Cường giả, dù là chỉ là một sợi tàn hồn, ý nguyên khủng bố như vậy. Bất quá, giờ phút này Đỗ Phi lại không có thời gian đến kinh hãi, tại luyện tiên thần trận bị phá lập tức, Đỗ Phi cũng đã tâm nghiệm vừa động, cái kia ma đan nô lập tức trực tiếp gào thét ra, rồi sau đó một quyền hung hăng hướng về kia đập vào mặt luân hồi cổ sáng quanh dưới đi. Bành! Cùng bạo năng lượng nổ vang thanh âm, lập tức tại thiên địa trong lúc đó gào thét mà mở, chỉ bất quá, lúc này đây song phương rằng có vẫn là không có tiếp tục bao lâu lập tức liền gặp được cái kia Ma Dano bên ngoài thần kim sắt hào quang lóe lên, đột nhiên chính là biến mất tại trong không khí. Hiển nhiên, tại đây luân hồi cổ sáng phía dưới, cái này Ma Dano cũng đúng kiên trì không được bao lâu, nếu là Đỗ Phi cường thịnh trở lại đi khiến nó kiên trì lợi mà nói, như vậy cái này Ma Dan chỉ sợ cũng cũng bị hủy. Lại đến. Một màn này, làm cho Đỗ Phi đảo hốt một hơi lương khí, rồi sau đó, hắn tay phải ngón trỏ nhưng lại mang theo vài phần điên cuồng, hung hăng tại chính mình mi mì tâm chô điểm xuống. Xuy. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, cái kia luân hồi linh văn hình thành hắc bạch lượng sát xoay ổ chính là điên cuồng xoay tròn, mà hạ trong náy mắt, cái này hệ ra bổn nguyên hai đạo thế công, chính là vô thanh vô tức anh lại với nhau. Ông ngâm ông. Lúc này đây, cái này hai đạo thế công trong lúc đó, không có đối với đụng, cũng không có xé rách, có chỉ là lẫn nhau thôn phệ cùng giao hòa, phản phất lượng, cổ lực lượng đều ý thức được đối phương là của mình một bộ phận giống nhau, muốn đem đối phương đều nuốt đến sạch sẽ. Ai? Cái này đợi cắn nuốt rằng có một lát sau, hạ trong náy mắt, Đỗ Phi Mi tâm chỗ chính là truyền đến một hồi đau đớn cảm giác, luân hồi linh văn bố chi xuống đạo thứ ba phòng ngự, tuyên cáo bị phá. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi ánh mắt cũng đã trở nên có vài phần xích đỏ lên, mà ngay cả Đỗ Phi đều không thể tưởng được, chính mình đem hết toàn lực bố trí xuống tam trọng phòng ngự, cứ như vậy dễ dàng bị phá. Vũ Thánh Cường giả, thật sao khủng bố như vậy? Chỉ bất quá, ta nhưng còn không có thua. Giờ phút này Đỗ Phi, hung hăng cắn răng, hai tay ấn ký lại biến, còn lần này, lập tức liền gặp được cái kia lơ lửng ở trước mặt hắn Khuynh Thiên Tuyệt vận thuần lập tức phổng lớn lên vài phần, sau đó đem cả người hắn chắn sau lưng chỗ. Xíu. U. Luân hồi cổ sáng không lưu tình chút nào tiếp tục gào thét mà đến. Rồi sau đó tiếp tục hung hăng quanh tại Đỗ Phi triệu ra Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn phía trên. Đông, cuồn bạo năng lượng tiếng thét lập tức bộc phát mà mở, mà cái kia Luân Hồi Cổ Sáng bước chân, lúc này đây rốt cục bị cản trở xuống, liền gặp được cái này Luân Hồi Cổ Sáng một bộ phận, đột ngột hướng về hai cái phương hướng chết xả ra, mà cái kia Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn, hết lần này tới lần khác đúng Luân Hồi Cổ Sáng chưa từng liên quan đến chỗ. Đỗ Phi ngày đó tại Cửu Châu chiến trong tràng lấy được diệt vật quyết, tại thời khắc này, rốt cục lại hiện lộ ra huy lực của nó. Tại đây trong một sát na, hai người thế công rõ ràng tạo thành một loại giằng co. Chỉ bất quá Đỗ Phi đôi mắt giờ phút này vẫn là gắt gao chằm chằm vào cái kia Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn, mặc dù nói, giờ phút này Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn xác thực là đem cái kia luân hồi cổ sáng hóa đi rồi, nhưng là, hắn lại cũng có thể cảm giác được rõ ràng, bực này tác dụng tựa hồ đang không ngừng yếu bớt, ở đằng kia phảng phất liên tục không dứt luân hồi cổ sáng trước mặt, Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn tác dụng càng ngày càng nhỏ. Bởi vì, luân hồi trong cổ sáng ẩn chứa năng lượng thật sự là quá mức mênh mông rồi, dùng Đỗ Phi giờ phút này toàn lực thúc dục Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn, căn bản vô pháp đem những kia năng lượng đều hóa đi. Suy suy suy Những tia tản ra hắc bạch song sắc năng lượng của sáng bắt đầu có hướng về bên trong thu co lại cảm giác, rất rõ ràng, Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn tác dụng, bắt đầu chống đỡ đạt đến cực hạn. Bành! Tại nào đó lập tức, cái kia luân hồi của sáng rốt cục rơi xuống Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn phía trên, rồi sau đó liền gặp được cái kia vốn là huyền ảo vô cùng Khuynh Thiên Tuyệt Vận Thuẫn, trong nháy mắt này trực tiếp biến thành một mảnh lốm đa lốm đốn một phấn. Tứ trọng phòng hộ, tại lúc này đều là đều bị bách. Mà Đỗ Phi bản thể, cũng đúng triệt triệt để để bạo lộ tại luân hồi của sáng trước mặt. Tiểu Đỗ Phi, ngươi thua! Hoàng Tuyền Vũ thánh hướng về phía Đỗ Phi cười một tiếng. Ta cuối cùng một đạo phòng hộ ngươi còn không có phá, làm sao có thể nói ta thua? Đỗ Phi trong đôi mắt điên cuồng vẻ chằn ngập rồi sau đó liền gặp được hắn trong lúc đó ngựa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Trong chốc lát, Hoa lệ thất thải quang mang mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bộc phát ma mở, rồi sau đó cực lớn thiên vượng chi ảnh chính là phúc trùm lên hắn chu sinh phía trên. Bá. Tại thiên vượng chi linh hàng lâm lập tức, Đỗ Phi bản chân ở trên hư không phía trên đập mạnh, rồi sau đó vậy mà trực tiếp chủ động lướt đi sau đó hung hăng hướng về kia đồng dạng đã muốn bởi vì đỗ phi tứ trọng phòng hộ mà hư nhược rồi rất nhiều luân hồi của sáng đụng phải đi lên ảnh Cùng bạo năng lượng chấn động trong nháy mắt này tại trên bầu trời mang tất cả mà mở mà đạo kia gào thét ra thất thải thân ảnh cũng là bị chấn đắc ở giữa không chúng từng bước lui về phía sau thẳng đến lau không khí hồi lâu sau mới xem như ngừng lại giang giáp giang giáp hạ trong nháy mắt đỗ phi trên người thiên phượng chiến giáp lập tức giống như lân phiến giống nhau chóc ra hắn bên ngoài thân chỗ cũng đúng hiện lên một vòng bôi vết máu nhưng là coi như là như thế Đỗ Phi nhưng không có phun ra một ngụm tiên huyết, hắn chỉ là cắn răng dừng ở giờ phút này mang trên mặt vài phần dung động ý Hoàng Tuyền Vũ Thánh, trong đôi mắt có vẻ kiên nghị lập lòe. Hắn cũng không có như cùng Vân Đảo giống nhau một ngụm máu tươi cùng bán ra, cũng không có giống như Mục Nguyệt giống nhau trực tiếp hôn mê rồi. Giờ phút này Đỗ Phi, tuy nhiên chật vật vô cùng, nhưng là hắn ý nguyên còn có tái chiến chi lực. Bên trên bầu trời, hào khí xuất hiện một loại ngắn mũi yên tĩnh, cái kia Hoàng Tuyền Vũ Thánh cũng đúng hơi vài phần thất thần nhìn qua một màn này. Hoàng Tuyên tiền bối, một chiêu này, ta Đỗ Phi xem như kế tiếp rồi. Đỗ Phi ngẩng đầu dừng ở giờ phút này có vài phần thất thần hoàng tuyên vũ thánh nét miệng cười một tiếng mở miệng nói cái gì vân đảo cùng mục nguyệt hai người giờ phút này đều cũng có vài phần kinh ngạc nhìn qua một màn này vừa rồi một chiêu kia đối bính ẩn chứa mấy cái gì đó thật sự là nhiều lắm mà ngay cả bọn hắn đều phân không xuất ra đỗ phi rốt cuộc có tính không thắng hoàng tuyên vũ thánh giờ phút này cũng đúng khẽ như mày dừng ở đỗ phi theo trong thất thần hồi phục xong theo ý nào đó mà nói chính mình một chiêu này đã bị đỗ phi đều tiếp nhận hơn nữa đỗ phi cũng không có mất đi sức chiến đấu nói cách khác một chiêu này phía dưới cái này Đỗ Phi thật đúng là thắng không thành. Một nghĩ đến đây, coi như là Hoàng tuyển Vũ Thánh người bậc này vật, sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó coi. Hoàng Tuyên Vũ Thánh thất thần một lát sau, không biết nhớ ra cái gì đó, một lát sau mới được là thở dài một hơi, chật lắc lắc đầu nói, ba cái tiểu gia hỏa ở bên trong, sắc thực chỉ có ngươi trong tay ta đi qua một chiêu, hơn nữa theo ý nào đó mà nói, mặt ngươi đối với một chiêu này có lẽ hay là mạnh nhất cho nên, coi như là ta không thừa nhận cũng không được, một chiêu này là ngươi kế tiếp rồi. Đỗ Phi nghe vậy, trong đôi mắt lập tức liền có cuồng hỉ chi sắc hiện lên. Tuy nhiên vừa rồi một chiêu kia phía dưới, mình có thể nói là đem hết toàn lực, nhưng là giờ phút này Đỗ Phi lại tin tưởng chính mình vất vả, rốt cục có sở hoạch rồi. Nói cách khác kế tiếp chính mình tiểu có thể có được Thiên Địa Nguyên trong nội đan Bài Danh đệ Tam Hoàng Tuyền Luân hồi đang rồi. Hoàng Tuyền Vũ Thánh nhìn qua giờ phút này Đỗ Phi sắp mặt cũng đúng nhịn không được trong lòng cười khổ một tiếng. Tuy nhiên hắn ý nguyên không quá muốn gì đó giao cho Đỗ Phi, nhưng là kết cục như thế hắn lại có thể thế nào? Chương 064, Sáu Bốn Hoàng Tuyền Tiểu Tử chúc mừng ngươi. Hoàng Tuyền Vũ Thánh trầm mặc thật lâu về sau mới hướng về phía Đỗ Phi gật đầu nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, biết rõ cái này Hoàng tuyển Vũ Thánh cuối cùng cũng đúng nhất đại cường giả, như là đã cùng mình có quyết định, như vậy tại bực này thời điểm, hắn tất nhiên không biết lời nói không tính toán gì hết. Mặt khác hai cái tiểu ra hỏa, Hoàng Tiễn Vũ Thánh quét vân đảo cùng Mục Nguyệt liếc về sau, tiếp tục thản nhiên nói: "Dựa theo quyết định, hai người các ngươi như là đã thất bại, như vậy các ngươi tiểu mất tìm được Hoàng Tiễn Luân Hồi Đan cơ hội, kế tiếp mặc kệ tự chính mình có nguyện ý hay không, ta đều phải hiệp trợ Đỗ Phi đem Hoàng Tiễn Luân Hồi Đan luyện hóa, cho nên" chỉ có thể thỉnh hai người các ngươi ra, vân đảo cùng mục nguyệt liếc nhau một cái về sau lẫn nhau đều chỉ có thể khe gật đầu, ước định chính là ước định, tại hoàng tuyển vũ thánh bực này tồn tại trước mặt cũng không có bọn hắn đổi ý đường sống. chỉ bất quá hai người các ngươi tiểu gia hỏa đều xem như không sai, nếu là nhà các ngươi không chê lời mà nói, ta năm đó điểm ấy truyền thừa đảo là có thể đưa tiễn một phần cho các ngươi về phần đỗ phi, hắn đoán chừng là không dùng được rồi, các ngươi có bằng lòng hay không? hoàng tuyển vũ thánh cười tủm tỉm nhìn qua vân đảo cùng mục nguyện nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe vậy. Vân Đảo cùng Mục Nguyệt hai người trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng vẻ mừng rỡ. Hoàng Tuyền Vũ Thánh nhưng là chân chính Vũ Thánh cường giả, có thể có được hắn truyền thừa lời mà nói, như vậy đối với bất luận kẻ nào đến đều là một loại thiên đại cơ duyên. Nhìn thấy hai người đáp ứng, Hoàng Tuyền Vũ Thánh cười cười về sau, nhưng lại tùy ý vừa nhất, liền gặp được Lưỡng Đạo Quang mang lập tức cái bọc tại Vân Đảo cùng Mục Nguyệt Lưỡng trên thân người, rồi sau đó chỉ bất quá một lát sau, hai người thân ảnh nhưng lại biến mất tại luân hồi giới bên trong. Tiền bối ngươi đúng là vẫn còn không tin được ta Đỗ Phi a? Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia không hiểu, một lát sau nhưng lại nhàn nhạt mở miệng nói, cũng không có cái gì tin được, không tin được, đối lập khởi tiểu tử ngươi trên người những vật kia, ta đây điểm chuyển thừa, đối với ngươi tác dụng xác thực không lớn, chỉ bất quá đối với cái kia hai cái tiểu gia hòa đến, nhưng lại cực đoan trọng yếu hơn nữa, ta cuối cùng đến chữa chút đoạn a. Cho dù tiểu tử ngươi thất bại, ít nhất, Hoàng truyền luân hồi đàn cũng sẽ không rơi xuống vực ngoại thiên ma trong tộc. Hoàng truyền Vũ thánh nhàn nhạt nhìn xem Đỗ Phi, ngược lại một chút cũng không có che giấu chính mình mục đích là ý tứ. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, thản nhiên nói, Hoàng truyền tiền bối ngược lại không cần lo lắng. Hoàng Truyền Luân Hồi Đan, ta là tất nhiên sẽ luyện hóa thành công. Về phần tiền bối những này cẩn thận từng ly từng tí đoạn, ta muốn trên căn bản là không dùng được. Ha ha ha, nếu là thật sự như thế, như thế bản lãnh của ngươi. Hoàng Truyền Vũ thánh cười nhạt một tiếng, tốt rồi, kế tiếp ta cũng vậy sẽ không nhiều cái gì nhiều lời, tiểu gia hỏa hảo hảo hưởng thụ chiến lợi phẩm của ngươi a. Dứt lời, Hoàng Truyền Vũ thánh theo vung lên, lập tức liền gặp được cái kia vốn là lơ lửng tại đầu hắn đỉnh chỗ Hoàng Truyền Luân Hồi Đan, lập tức hướng về đô phi chỗ chỗ gào thét mà đến. Mà ở hắn cái này vung lên trong lúc đó, Hoàng Tuyền Vũ Thánh Tựa Hồ trực tiếp chặt đứt chính hắn cùng Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan ở giữa cái kia một kia liên lạc. Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan phản phất cũng đúng đã nhận ra cái gì giống nhau. Tại thời khắc này rõ ràng cũng đúng phát ra một hồi ô, ô, ô thanh âm, mang theo vài phần không muốn, cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Tựa Hồ là cảm ứng được Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan cảm xúc giống nhau. Hoàng Tuyền Vũ Thánh nhưng lại cười cười, rồi sau đó mang theo vài phần nhớ lại thần sắc, nhìn qua cái kia một quả làm bạn hắn cơ hồ mấy ngàn năm huyền ảo đáng Một lát sau Hoàng Vũ Thánh dùng chỉ có chính mình nghe lấy được thanh âm, thì thào mở miệng nói, cái này tân chủ nhân. Có lẽ thật sự hội vượt quá tưởng tượng của ngươi a. Giờ phút này, Đỗ Phi cũng đúng ngẩng đầu dừng ở cái kia hướng về chỗ ở mình chỗ chậm rãi bay tới Hoàng Tuyển Luân Hồi Đan, tuy nhiên, hắn cũng không là lần đầu tiên luyện hóa Thiên Địa Nguyên Đan rồi, nhưng là, lúc này đây, hắn Y Nguyên có vài phần nhàn nhạt kích động. Đối với Đỗ Phi đến, Thiên Địa Nguyên Đan vốn chính là ác không thể thiếu mấy cái gì đó, hắn muốn tại phong giới bên trong cơ sở thành tựu, cuối cùng trở lại Huyền Vũ Đại Lục, tìm được Thiên Địa Nguyên Đan đúng biện pháp nhất, nhất cũng đúng tốt nhất đoạn. dừng ở cái này một quả Thiên Địa Nguyên Đan, sau một lát, Đỗ Phi rốt cục chậm rãi thở ra một hơi sau đó cứ như vậy tại hoàng tuyển vũ thánh nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi vươn chính mình trưởng hướng về kia hoàng tuyển luân hồi đan bắt xuống tuy nhiên đỗ phi biết rõ cái này luyện hóa thiên địa nguyên đan quá trình tuyệt đối không có khả năng đơn giản nhưng là ở phía sau trong lòng của hắn không sợ hãi làm việc nghĩa không được chủ bước suy đỗ phi tay phải tự như vậy chậm rãi phúc trùn lên cái kia hoàng tuyển luân hồi đan phía trên tại đỗ phi trưởng phúc trùm lên cái kia hoàng tuyển luân hồi đan phía trên lập tức nhiên trong lúc đó cái kia hoàng tuyển luân hồi đan phía trên chính là truyền đến một hồi vụ vù, vù thanh âm rồi sau đó liền gặp được hắc bạch luân hồi chi lực chậm rãi chuyển động trong lúc đó cái kia hoàng tuyên luân hồi đan nhưng lại tại lập tức chính là biến thành một cái cự đại hắc bạch không gian huy động mà không gian huy động chậm rãi chuyển động giống như một há to mồm giống nhau cơ hồ lập là... tức liền đem đỗ phi cả người nuốt vào trong đó tiểu tử kế tiếp thật sự tiểu xem chính ngươi rồi đi tới một bước này phải chăng có thể đem hoàng tuyên luân hồi đan thành công luyện hóa mà ngay cả ta cũng không biết hoàng tuyên vũ thánh hư hảo thân ảnh chăm chú nhìn một màn này một lát sau nhưng lại nhẹ khẽ thở dài một hơi thì thào mở miệng nói đương làm hắc bạch lưỡng sắc quang mang theo Đỗ Phi trong đôi mắt tán thời điểm, hắn muốn là có vài phần thất thần trong óc lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh, rồi sau đó hắn chính là chậm rãi mở mắt, nhìn qua phía trước, sau đó trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngạc nhiên. giờ phút này xuất hiện ở Đỗ Phi trước mặt chính là một mảnh hứa lệ vô cùng hải dương, hải dương phía trên nước biển sắc sỡ, giống như nhiệt đới đảo nhỏ giống nhau, xinh đẹp làm cho người khác tan nát cõi lòng. đây là Đỗ Phi dừng ở một màn này, nhưng lại có vài phần có chút thất thần, hiển nhiên hắn cũng là muốn không đến chính mình rõ ràng hội đi vào một chỗ như vậy. Nơi này là Hoàng Tuyển Luân hồi đan bên trong, theo nào đó trình độ đi lên, giờ phút này chính là thế tục truyền bên trong đích cựu hữu Hoàng Tuyển. Chỉ bất quá, cái này Hoàng Tuyển rồi lại cùng thực chân chính cựu hữu Hoàng Tuyển có chỗ bất đồng. Tiểu Bạch Thanh Âm, trầm rãi ở Đỗ Phi vang lên bên hai. Giờ phút này Đỗ Phi quay đầu, liền gặp được Tiểu Bạch thân ảnh cực độ hư hào lơ lửng tại bên cạnh của mình, giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đúng một mảnh ngưng trọng ý. Cựu hữu Hoàng Tuyển. Nghe vậy, Đỗ Phi trầm nhẹ gật đầu, trong đôi mắt lại là có thêm ngương trọng ý. Võ cực kỳ nơi, thượng lâm trời cao, hạ đạo Hoàng Tuyền. Vung trong nháy mắt ngự âm dương, chính là võ đạo cực hạn cảnh giới, mà chỉ có tu luyện đến cực hạn cảnh giới tuyệt thế cường giả mới có tư cách thân lâm trời cao, tức đại hoàng tuệ. Vung trong nháy mắt trong lúc đó âm dương đều có thể ngự chuyển, mà theo mặt khác một loại trên ý nghĩa đến võ đạo cực hạn, truy cầu chính là luân hồi. Bạch vì dương, hắc vì âm, thiên vì dương, địa vì âm, âm dương chuyển đổi chính là luân hồi. Đương nhiên, bực này cảnh giới theo là ở vũ thánh phía trên, duy sẽ vượt qua vũ thánh, đạt đến chuyển trung hồng hoàng chín đế cái kia cái cấp bậc cường giả mới có tư cách cảm ngộ cái này võ đạo cực hạn. Tại võ một trong nói, đỗ phi phải đi đường xá còn cực đoan dài rằng Giặc có nhiều thứ hắn muốn là không có tư cách cảm ngộ. Nhưng là giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn, chính là hoàng tuyển luân hồi đan luyện hóa. Mà mơ hồ trong đó, đỗ phi có một suy đoán, thì phải là cái này hoàng tuế luân hồi đan luyện hóa quá trình, có lẽ thì ra là cảm ngộ âm dương quá trình. Nếu có thể cảm ngộ âm dương luân hồi chi lý, liền có thể đủ đem hoàng tuế luân hồi đan triệt để luyện hóa, khống chế luân hồi chi lực. Nếu là nếu không thể làm được điều này có lẽ sẽ cả đợi bị nhốt ở cái địa phương này trở thành cái xác không hồn theo mỗi trên ý nghĩa đến cái này hoàng tuyền luân hồi đan luyện hóa mặc dù không có thiên lôi đan như vậy hung hiểm dung thiên đan như vậy kỳ diệu băng liên đan như vậy kinh hãi nhưng lại càng thêm huyền ảo kế tiếp ta ứng nên như thế nào đỗ phi túi đầu dừng ở phía dưới cái này phương cửu u hoàng tuyền nhẹ giọng mở miệng nói bảo vệ cho tâm linh chủ động bước vào cửu u hoàng tuyền bên trong chỉ cần ngươi có thể tại vô tận luân hồi bên trong bảo trì ở trong lòng mình một tia thanh minh lời mà nói như vậy luyện hóa dĩ nhiên là sẽ thành công tiểu bạch nhẹ giọng mở miệng nói chủ nhân, lúc này đây mà ngay cả ta đều không có biện pháp hiệp trợ ngươi mảy may rồi, phải chăng có thể thành công tiệu xem chính ngươi? Đỗ Phi nghe vậy, có chút nhẹ gật đầu, túi đầu dừng ở phía dưới huyễn lệ vô cùng thì có hoàng thuyền. Một lát sau, Đỗ Phi mới được là chậm rãi ở giữa không trung quanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu về sau, Đỗ Phi thân hình mới chậm rãi hướng về phía dưới rơi xuống. Suy, tại Đỗ Phi thân hình tiếp xúc đến phía dưới cựu lũ hoàng thuyền lập tức, lập tức liền gặp được bốn phương tám hướng trên mặt nước, đều cũng có huyễn lệ vô cùng xương mù bay lên, mà chút ít trong sương ngủ vô cùng vô tận cảnh sắc biến hóa giống như ảo ảnh giống nhau, làm cho người không kịp nhìn, Tiêu Phàm Phất, nơi này có vô cùng vô tận thế giới hàm tiếp lại với nhau giống nhau. Mà chút ít trong thế giới từng sợi huyền ảo chấn động, cũng đúng lặng yên tràn ngập ra. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, còn lần này, hắn lại triệt để thả chính mình tâm thần thủ hộ, làm cho tinh thần lực của mình cũng đúng triệt để dung nhập đến bốn phía trong thế giới. Tại tiếp xúc lập tức, Đỗ Phi tinh thần lực nhanh chóng vặn vẹo run rẩy lên, mà ở trước mắt của hắn, trong chớp mắt thì có vô cùng chảng diện lưu chuyển mà qua, tựu giống như tại trong chớp mắt, Đỗ Phi tựu kinh nghiệm bách thế luân hồi, ngàn năm năm tháng giống nhau. Trường hợp như vậy, Đỗ Phi cũng không là lần đầu tiên trải qua. Năm đó ở tìm được luân hồi linh văn thời điểm, hắn tiểu trải qua cùng loại trắng cảnh. Cho nên, lúc này đây, Đỗ Phi chỉ hơi hơi vùng vây sau một lát, tâm thần chính là chìm ngọn nguồn chìm vào đến nơi này tấm luân hồi thế giới bên trong. Mà Đỗ Phi mi tâm chỗ, giờ phút này, cái kia luân hồi linh văn cũng đúng tản mát ra một tia huyền ảo sáng bóng, có chút chuyển bắt đầu chuyển động. Chương 065, luyện hóa hoàn tuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, không biết bao nhiêu năm tháng bao nhiêu luân hồi tại chỉ trường trong lúc đó không ngừng chạy xuôi theo. Tựu như vậy không biết qua rồi bao lâu về sau, Đỗ Phi cái kia vốn là đóng chặt hai mắt, trong lúc đó chậm rãi mở ra, rồi sau đó hắn liền gặp được. Giờ phút này một quả cổ lão huyền ảo đan hoàn, ẩn chứa huyền ảo luân hồi lực lượng, tựu an tĩnh như vậy lơ lửng tại tiến phương của mình chỗ. Mà trong cái này gần trong gang tấc hoàng truyền luân hồi đan, Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, phản phất không biết trong nhiều lâu trước kia, chính mình đã từng vì thứ này cố gắng qua rất nhiều lần đồng dạng. Chỉ bất quá, bực này nghi hoặc chỉ là rằng co một lát, không lâu về sau, Đỗ Phi phản phất trở lại nhớ ra cái gì đó gì đó giống nhau. Thân hình chính là nhịn không được rất nhỏ run rẩy lên. Ta xem như vượt qua Hoàng Tuyền Luân hồi Đan thí luyện, tìm được hắn nhận rồi sao? Bất quá, mặc dù có vài phần kích động, giờ phút này Đỗ Phi nhưng không có động, bởi vì ở đằng kia không biết luân hồi bao nhiêu lần trong thế giới. Dạy cho hắn thứ trọng yếu nhất một trong, chính là lấy việc muốn cẩn thận. Tiểu Bạch nhìn qua lên trước mắt này cái yên tĩnh Hoàng Tuyền Luân hồi Đan sau một lát, Đỗ Phi mới nhẹ giọng trong lòng mở miệng nói: "A, chủ nhân ngươi quả nhiên thành công, ta lại đúng chờ ngươi thành công đợi quá lâu." Tiểu Bạch lười biếng thanh âm tại Đỗ Phi trong nội tâm vang lên. Ta hao tốn bao lâu thế gian? Đỗ Phi cao mày nói. Cũng không bao lâu, tuy nhiên chủ nhân ngươi cảm giác mình qua rồi ngàn năm năm tháng bách thế luân hồi, nhưng là kỳ thật, ngươi cũng không quá đáng đúng qua rồi nửa tháng mà thôi. Tiểu Bạch nói. Nửa tháng sau. Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, một lát sau, hắn ngược lại nhịn không được dỗi nhẹ nhàng đặt tại chính mình mi tâm chỗ, nửa tháng thế gian lại qua, đây chẳng phải là khoảng cách mi tâm thất thất truy hồn ấn có thể luyện hóa, cũng không có vài ngày thế gian. Chủ nhân ngươi bây giờ cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá chưa đem cái này Hoàng Tiền Luân Hồi Đan Triệt để luyện hóa quy cho mình dùng A bất quá, chủ nhân ngươi tuy nhiên trong cơ thể có 3 miếng thiên địa nguyên đan rồi, nhưng là cái này Hoàng Tiền Luân Hồi Đan đúng vậy thiên địa nguyên đan trong bảng bài danh tiền tam mấy cái gì đó rồi. Thứ này theo ý nào đó đi lên, một quả, đỉnh qua 3 miếng cho nên, luyện hóa quá trình vẫn là có không nhỏ nguy hiểm tính. Chỉ bất quá cũng may, chủ nhân ngươi luyện hóa dung thiên đan lúc này coi như là rất lâu rồi, nên vậy phiền toái không lớn. Tiểu Bạch hơi suy tư nói, chỉ là phiền toái không lớn mà thôi sao? Nghe vậy, Đỗ Phi mặt đảo là có chút suy sụp xuống dưới. Tuy nhiên hắn cũng không còn chờ mong luyện hóa hoàng tuyên luân hồi đan quá trình thuận lợi vô cùng, nhưng là ít nhất cũng không muốn lại là phải chết muôn sông a. Bất quá chủ nhân vận khí của ngươi xem như không sai, so về người bình thường, ngươi có được mặt khác một vật mà thứ này, nhưng có thể cho ngươi luyện hóa hoàng tuyên luân hồi đan quá trình càng thêm thuận lợi, thứ này chính là luân hồi linh văn. Luân hồi linh văn sao? Đỗ Phi khẽ gật đầu. Bất quá thứ này thật sao có thể như vậy dùng? Luân hồi linh văn cùng hoàng tuyên luân hồi đan, nguyên vốn là hệ gia bùn nguyên, cái này hai dạng đồ vật cùng một chỗ, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy ngày hậu ngươi sẽ biết, hơn nữa, có luân hồi linh văn trong cơ thể ngươi nguyên vốn là có luân hồi chi lực, đối với tiếp nhận hoàng tuyên luân hồi đan lực lượng, tự nhiên dễ dàng một ít. Tiểu bạch giải thích nói. Nghe vậy, Đỗ Phi trong đôi mắt đảo là có thêm sắc mặt vui mừng bắt đầu khởi động. Không có vấn đề lời mà nói, chủ nhân ngươi liền đem mặt khác ba miếng thiên địa nguyên đan tạm thời tách ra, đưa vào mi tâm tiểu thiên địa trong lúc đó, sau đó khởi động luân hồi linh văn, lại đem hoàng tuyển luân hồi đan cũng thu vào. Ta sẽ hiệp trợ ngươi điều khiển luân hồi linh văn, cùng một chỗ luyện hóa hoàng tuyên luân hồi đan. Còn có. Chủ nhân ngươi cái kia đỉnh trệ hồi lâu không có gì động tĩnh tinh thần lực, mượn cơ hội này cũng có thể hảo hảo trùng kích một phen. A, tinh thần lực thật sự có thể tăng cường sao? Đỗ Phi nghe vậy, ngược lại đến một điểm tinh thần, bắt đầu đứng dậy cũng đúng kỳ quái, trong cơ thể hắn Thiên Địa Nguyên Đan phần đông, vốn là đan đạo tu vi hẳn là cực đoan khủng bố mới đúng, chỉ bất quá, tại Đỗ Phi trong quá trình tu luyện, mỗi một lần đan đạo tu vi đột phá đều là vì sự tình khác, mà Đỗ Phi cố gắng của mình, tiêu phản pháp không có gì quá lớn tác dụng giống nhau, điểm này bình ngày tuy nhiên Đỗ Phi không, nhưng là ngẫu nhiên nhớ tới có lẽ hay là có chút phiền muộn hơn nữa dùng đố phi giờ phút này thực lực đến lợi mà nói hắn đan đạo cảnh giới đối với hắn hiệp lực trên căn bản là không lớn cung cấp nuôi dưỡng thiên địa nguyên đan nguyên vốn là đại lượng tinh thần lực chủ nhân trong cơ thể ngươi có 3 miếng thiên địa nguyên đan tự nhiên càng phải như vậy nếu không phải bởi vì ba miếng thiên địa nguyên đan quan hệ chủ nhân ngươi đan đạo tu vi có lẽ đã muốn luận võ nói còn muốn khủng bố vài phần chỉ bất quá cung cấp nuôi dưỡng thiên địa nguyên đan không hề chỉ đúng trả giá mà thôi tại thời cơ thỏa đáng thời điểm những thiên địa này nguyên đan cũng sẽ phản hồi cho ngươi hơn nữa bậc này phản hồi giống nhau đều là vượt quá tưởng tượng bên ngoài Mà bây giờ, luyện hóa Hoàng Quyền Luân Hồi Đan, có lẽ chính là mặt khác ba miếng thiên địa nguyên đan phản hồi ngươi thời cơ tốt nhất rồi. Ta hiểu được, đã như vậy, chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian." Đỗ Phi nhẹ gật đầu, chợt không hề do dự, mà là rũi ra phải, chậm rãi hướng về phía trước lơ lửng Hoàng Quyền Luân Hồi Đan chỗ chỗ điểm hạ. "Xuy." Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, mi tâm của hắn chỗ Luân Hồi Linh Văn chính là chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động, rồi sau đó, cái kia Hoàng Quyền Luân Hồi Đan tiểu giống như nhận lấy nào đó cảm ứng giống nhau, nhanh chóng hướng về Đỗ Phi mi tâm chỗ tháo chạy. Mi tâm trong trời đất nhỏ bé, giờ phút này Đỗ Phi bảnh chứa tinh thần lực nhộn nhạo trong đó, mà ở cái này tấm tinh thần lực trong thế giới, giữa không trung có ba miếng thiên địa nguyên đan yên tĩnh lơ lửng, đem cái này mi tâm tiểu thiên địa biến thành tam phương thiên địa. Một phương thiên địa tràn đầy của lôi, một phương thiên địa tràn đầy băng tuyết, mà đổi thành bên ngoài một phương thiên địa nhưng lại tràn đầy nu hòa bạch sắc quan mang, nhưng là cái này bạch quang tồn tại, lại làm cho cái này tam phương thế giới phảng phất có thể tùy thời giao hòa cùng một chỗ. Xíu, U. Trong lúc đó, một quả hắc bạch song sắc quấn quanh huyền ảo đang được, phá vỡ cái này mi tâm tiểu thiên địa trong lúc đó vốn là tồn tại cơn đối giống như một quả sao chổi giống nhau xuất hiện ở tiểu thiên địa trong lúc đó sau đó đi thẳng tới tiểu thiên địa nhất trung tâm châu ngừng lại suy suy suy hoàng tuyên luân hồi đan một xuất hiện ở tiểu thiên địa trong lúc đó lập tức liền gặp được cực đoan nồng đậm luân hồi lực lượng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở Hiển nhiên cái này hoàng tuyên luân hồi đan muốn đem cái này tiểu thiên địa ở giữa hết thể làm của riêng mà hoàng tuyên luân hồi đan phế đạo tự nhiên sẽ không bị mất khác ba miếng thiên địa nguyên đan dễ dàng tha thứ tại tại thời khắc này cái này ba miếng thiên địa nguyên đan nhưng lại đột nhiên dung hợp lại với nhau tạo thành băng liên thiên lôi đan rồi sau đó liền gặp được băng liên thiên lôi đan xoay tròn trong lúc đó phô thiên cái địa băng lôi chi lực chính là hướng về kia luân hồi chi lực mang tất cả mà cái này hai cổ cực lớn đến có vài phần khó có thể tưởng tượng lực lượng, tiểu như vậy tại thiên không thành gian đan sen lại ngay sau đó cùng bạo vô cùng lực lượng trùng kích chính là điên cuồng tràn ngập ra làm cho cả tiểu thiên địa tại bực này trùng kích phía dưới đều là trở nên có vài phần đống đụn bùn Đỗ Phi thoáng im lặng nhìn qua một màn này phải biết rằng trong cơ thể hắn có dung thiên đan bực này nhưng nuốt nạp vạn vật mấy cái gì đó hiện tại cũng gặp được một màn này thật không biết người bình thường nếu như gặp được một màn này lời nói sẽ làm sao lần đầu tiên Đỗ Phi bắt đầu may mắn chính mình ngay từ đầu gặp được thiên địa nguyên đan bài dành cũng không cao nếu những vật kia đều như vậy phách đạo lời mà nói chính mình đương làm ngày phòng trường đã bị băng liên đan cùng thiên lôi đan dẻo vò chết rồi Tiểu Bạch ngươi ra Dương ở một màn một lát sau Đỗ Phi chỉ có thể đủ thở dài một hơi nói Ừm. Tiểu Bạch thân ảnh thoáng hiện tại Đỗ Phi bên cạnh thân rồi sau đó liền gặp được hắn tiểu vừa động luân hồi linh văn tiểu là xuất hiện ở trong trời đất nhỏ bé chỗ sau đó chậm rãi chuyển bắt đầu chuyển động mà cảm ứng được luân hồi linh văn lực lượng lúc này đây bất kể là băng liên thiên lôi đan có lẽ hay là hoàng truyền luân hồi đan đều là bình tĩnh lại tiêu phảng phất bọn hắn gặp lão bằng hữu giống nhau rõ ràng đồng thời đối với luân hồi linh văn thể hiện ra thiện ý đỗ phi nhìn qua một màn này nhưng trong lòng thì có chút thở dài một hơi luân hồi linh văn tại trong cơ thể mình hồi lâu rồi băng liên thiên lôi đan đối với nó quen thuộc sắp thực bình thường mà hoàng truyền luân hồi đan bởi vì lực lượng cùng hắn hệ ra bổn nguyên quan hệ mới có thể đối với nó có thể có chỗ tiếp nhận à theo ý nào đó đi lên hai người này có thể tạm thời buông tha cho đối kháng. Luân hồi linh văn tác dụng tuyệt đối không nhỏ, nếu không, coi như mình có dung thiên đang tại, muốn đem chúng những vật này lại lần nữa một lần nữa luyện hóa, cũng đúng cực đoan khó khăn sự tình. Tan ra. Dừng ở một màn này sau một lát, Đỗ Phi song lớn ký lại biến, còn lần này, tại chính hắn điều khiển phía dưới, liền gặp được cái kia băng liên thiên lôi trong nội đàn, một cổ màu ngà sữa năng lượng thể chậm rãi tràn ngập ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cái bọc tại cái tia luân hồi lực lượng phía trên. Cái này lượng cổ lực lượng tại lúc ban đầu tiếp xúc lập tức, Đỗ Phi trong nội tâm một mảnh khẩn trương, chỉ bất quá, cũng may sau một lát, Dung Thiên đang đặc tính chính là thể hiện rồi xuất hiện, cái này lượng cổ lực lượng, tuy vi diệu cân đối bắt đầu đứng dậy. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, sau đó hắn song vỗ, lúc này đây, băng lôi cùng phong tuyết chi lực cũng đúng chậm rãi lan tràn ra, mà khi ba cổ lực lượng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ thời điểm, Đỗ Phi dẫn theo tâm, mới xem như bùng lòng xuống đến. Cái này bốn miếng thiên địa nguyên đan sơ bộ dung hợp, đã muốn xem như hoàn thành, kế tiếp chính mình muốn làm thời điểm, chính là đưa bọn chúng dần dần dung hợp tại đây cùng một chỗ, đợi cho chúng có thể triệt để dung hợp thời điểm, chính mình đối với Hoàng Tiền Luân Hồi Đan luyện hóa cho dù thành công Dầm dầm rầm Nương theo lấy Đỗ Phi luyện hóa hắn trong lúc đó khẽ nhíu mày sau đó tiểu cảm ứng được một cổ cực đoan khủng bố tinh thần lực tại chính mình mi tâm trong trời đất nhỏ bé lặng yên mà sinh mà loại cảm giác này cực đoan kỳ diệu làm cho Đỗ Phi biết rõ những lực lượng này đều là thuộc về mình tất cả giờ khắc này Đỗ Phi lại hiểu rõ ra tiểu bạch chỗ thiên địa nguyên đan phản hồi ngày cũng đã đã đi đến kế tiếp Đỗ Phi muốn làm có lẽ chính là chờ đợi mà thôi chương 66 thực lực tăng vọt cựu u trên suối vàng Đỗ Phi lăng không khoanh chân mà ngồi Mà theo trong cơ thể hắn tán phát ra khí tức, nếu là có người giờ phút này có thể phát giác lời mà nói, tất nhiên sẽ phát hiện, khí tức của hắn đương theo một ngày ngày thế gian trôi qua, có thể nói là dùng giây phút kế lại trở nên mạnh mẽ, mà trùng chồng, khí tức biến hóa, tuy nhiên gần kể chỉ là tới từ ở đàn đạo Tu Vi, nhưng là y nguyên làm cho người xem thế là đủ rồi. Bực này khí tức cường hóa, trọn vẹn lại là rằng co nửa tháng, sau đó, cái kia xoay quanh tại Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ bảnh trướng tinh thần lực, mới được là có vài phần yếu bất dấu hiệu giữa không trung đương làm cuối cùng một kia tinh thần lực chui vào đỗ phi mi tâm trong trời đất nhỏ bé thời điểm, cái kia lại đóng chặt một chút cũng không có mấy ngày nguyện hai mắt, cũng đúng đột nhiên mở ra, mà cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong, giờ phút này lại là có thêm tinh mang sẽ qua, chậm nhanh chóng tiêu tán ở vô hình. Giang giác, đỗ phi chậm rãi thở ra một hơi, hai tay tại giữa không trung có chút nắm chặt, lập tức cũng cảm giác được hắn toàn thân bao vây lấy một cổ cực đoan khủng bố tinh thần lực lập tức gào thét ra, mà đợi cảm giác, tựa giống như tiềm phục tại đỗ phi trong cơ thể một đầu viễn cổ mãnh thú, tại đột nhiên trong lúc đó theo trong lúc ngủ say thanh tỉnh lại giống nhau không sai. Đỗ Phi cảm thấy chính mình đang đạo tu vi biến hóa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, giờ phút này mình đã triệt để đem 4 miếng thiên địa nguyên đan hòa thành một thể. Từ nay về sau cho rằng, cái này bốn miếng thiên địa nguyên đan liền có một cái hoàn toàn mới danh tự, luân hồi băng lôi đan. Mà nơi này bên ngoài, cái loại nầy đan đạo bên trong, tinh thần lực phía trên cái loại nầy trước nay chưa có lực lượng phong phú cảm giác. Cũng nếu như đến Đỗ Phi nhịn không được trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chủ nhân, ngươi hôm nay đan đạo tu vi hẳn là có tứ phẩm đỉnh phong đan tông cảnh rồi. Nếu là cơ duyên thỏa đáng lời mà nói thậm chí rất nhanh là có thể tiến vào nửa bước đan thánh cảnh, chỉ cần chủ nhân ngươi có thể vững chắc thực lực lời nói. Mà đến lúc kia, chủ nhân ngươi khoảng cách đan thánh cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Tiểu Bạch thân hình tránh hiện ra, nhìn qua Đỗ Phi mở miệng nói, "Nhanh như vậy?" Nghe vậy, Đỗ Phi trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù biết, lúc này đây chính mình cũng tìm được thiên địa nguyên đan phản hồi, nhưng là mà ngay cả hắn đều không thể tưởng được, rõ ràng có thể có kinh người như thế tiến bộ. Bước này thực lực, đừng nói phong giới, coi như là tại Huyền Vũ trên đại lục cũng có thể cũng coi là cực đoan khủng bố đi à nha cái này cũng không tính nhanh vốn là chủ nhân trong cơ thể ngươi thì có 4 miếng thiên địa nguyên đan rồi giờ phút này cái này bốn miếng thiên địa nguyên đan lại triệt để dung hợp lại với nhau tuy nhiên so ra kèm cái kia miếng trong truyền thuyết thiên địa nguyên trong nội đan xếp hạng thứ nhất tồn tại nhưng là cùng bài danh thứ hai cái kia một quả hẳn là không xê xích bao nhiêu đọc đầy đủ trong cơ thể có bực này thần vật vẫn không thể đến tình trạng như thế lời mà nói như vậy cũng chỉ có thể nói chủ nhân ngươi phế vật tiểu bạch nít miệng nói nghe vậy đỗ phi cười cười Đạo là không có đi để ý tiểu bạch trong lời nói nhàn nhạt, nhạt chào phú hương vị, chỉ đúng khẽ gật đầu. Tuy nhiên cái này đang đạo tu vi lúc này đây lại là rảo bước tiến lên một bước dài, nhưng nhìn hiện tại nơi này tình huống lợi mà nói, tạm thời mà nói, đang đạo tu vì chính mình hẳn là không thể có quá lớn tiến bộ, có thể thì tới nửa bước đang thánh cảnh, cũng không tính là cực hạn. Mà nếu là muốn tiếp tục có chỗ trường tiến lợi mà nói, hoặc là tiểu tìm một chỗ dốc lòng cảm ngộ thiên địa nguyên đan bổn nguyên lực lượng, muốn nói cách khác, chính mình muốn nhiều hơn nữa tìm một quả thiên địa nguyên đan luyện hóa. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi đều cũng có vài phần có chút đau đầu lập tức hắn thì không suy nghĩ thêm nữa đi xuống. Bất quá chủ nhân, ta đề nghị ngươi bây giờ tạm thời không cần phải đi lo lắng đan đạo tu vi sự tình. Tiểu Bạch đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, có ý tứ gì? Đỗ Phi, tao mày nói, cái này nếu là ta không có nhìn lầm lời mà nói, chủ nhân ngươi thất thất truy hồn ấn thời hạn cũng hẳn là đến. Tiểu Bạch trầm mặc một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói, cái gì? Nghe vậy, Đỗ Phi giờ phút này đảo là không có quá mức kinh hỉ, ngược lại là có chút nhiều như mày. Hiện tại Đỗ Phi đan đạo tu vi vừa mới tác vọn nhất việc. Nguyên vốn phải là tìm một nơi tiềm tu, lại để cho tu vi của mình vững chắc xuống. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn giờ phút này nhưng không có lúc này, giờ phút này đã thất thất truy hồn ấn thời hạn đến lời mà nói, như vậy thất thất truy hồn ấn bên trong lượng chứa năng lượng, chỉ sợ cũng muốn thẩm thấu đi ra. Mặc dù nói, thất thất truy hồn ấn đặc tính cho phép, quá trình này có nên không có quá lớn vấn đề, nhưng là nếu là thật sự như thế, chính mình đan võ hai đạo tu vi tăng vọt, nếu không phải có thể vững chắc xuống, chỉ sợ cuối cùng có tổn hại chính mình vốn là cực kỳ vững chắc căn cơ. Hô. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi thực sự không suy nghĩ thêm nữa cái gì dư thừa thời điểm, mà là nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi cùng đợi lúc kia tiền đến. Oan. Cứ như vậy khuynh chân không biết qua rồi bao lâu về sau, đột nhiên trong lúc đó, Đỗ Phi mi tâm chỗ khô lâu huyết ấn vi hơi khẽ chấn động, hạ trong đáy mắt, một đạo huyết sắc quang mang lập tức phóng lên trời. Vậy hẳn là bị che giấu năng lượng, giờ phút này thậm chí ngay cả Độn thiên thần bảo đều là che giấu không được. Suy. Những này cuồng bạo năng lượng, tại chạy ra khỏi Đỗ Phi bên ngoài thân hạ trong đáy mắt, nhưng lại như là cùng thác nước giống nhau. Theo một phương hướng khác hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ Châu đánh tới, luân hồi linh văn nhìn qua một màn này, Đỗ Phi vươn tay phải tại mi tâm chỗ một điểm, trong chốc lát liền gặp được Hắc Bạch Song sắc luân hồi tuyển qua hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ, rồi sau đó hiệp trợ Đỗ Phi đem những này tinh thần vô cùng và cùng bạo vô cùng năng lượng đều luyện hóa, suy đương làm đệ nhất bôi huyết sắc năng lượng tiến vào Đỗ Phi trong cơ thể thời điểm, một cổ nước sữa hòa nhau cảm giác chính là làm cho Đỗ Phi thật dài thở dài một tiếng, cái này thất thất truy hồn ấn bên trong ẩn chứa năng lượng tiềm phục tại Đỗ Phi trong cơ thể đã lâu đã sớm cùng Đỗ Phi trong cơ thể khí tức triệt để giao hòa, cho nên giờ phút này luyện hóa lên lời nói cũng không có quá lớn vấn đề. Một vòng dáng tươi cười, chậm rãi theo Đỗ Phi khoẹt miệng chỗ hiển hiện, hiện chợt hắn hai mắt chính là chậm rãi nhắm lại, rồi sau đó hai tay bảy ra tu luyện ấn ký bên ngoài thân chỗ thất thải quang mang bắt đầu khởi động, chính là nhanh chóng đem những kêu huyết sắc năng lượng nhét vào trong cơ thể, rầm rầm rầm, mà nương theo lấy những này cuồng bạo và tinh thuần năng lượng nhập vào cơ thể, Đỗ Phi thân hình cũng đúng kịch liệt run rẩy lên, trầm thấp minh hưởng thanh âm cũng phải không đoạn theo trong cơ thể của hắn truyền ra chương mới nhất phải biết rằng cái này thất thất truy hồn ấn bên trong tụ hợp năng lượng cũng đủ làm cho người một bước lên trời trực tiếp đạt tới tứ phẩm định phong vũ tông cảnh thậm chí bước vào nửa bước vũ thánh cảnh những này năng lượng nồng đậm trình độ đúng có vài phần vượt quá tưởng tượng bên ngoài nếu như không phải đỗ phi lực lượng cơ thể thật sự là cường hãn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng lời mà nói chỉ sợ người bình thường cũng đúng chịu không được bực này năng lượng bất quá những này năng lượng khủng bố quy khủng bố nhưng là nương theo lấy năng lượng dũng mãnh bảo đỗ phi cũng có thể cảm giác rõ rệt từng sợi cực đoan tinh thuần khí tức không ngừng sáp nhập vào tứ chi của hắn bách hải bên trong. Loại này năng lượng làm cho hắn ngày đó luyện hóa cái kia vương tộc viễn cổ thiên phượng về sau trong cơ thể một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát, có một loại đi về hướng trầm ổn cảm giác, bực này cảm giác, tự giống như ngày đó không có triệt để cường hóa tế bào, cốt cách, cơ thể ở phía sau đều là càng cường đại, càng hoàn mỹ bắt đầu đứng dậy giống nhau. Thất thải quang mang, giờ phút này cũng đúng trải rộng đỗ phi toàn thân cao thấp, mà ở thất thải quang mang phía dưới nhàn nhạt màu xám khí tức cũng đúng lưu động. hiển nhiên đỗ phi trong cơ thể thiên phượng bất diệt kinh cùng diệt vận quyết đều là ở phía sau tự phát vận chuyển lại, bắt đầu không ngừng cường hóa mà nương theo lấy những này năng lượng hợp thành nhân Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ rất nhanh lại có một đạo thiên phượng quang vân hiện hiện sau đó ngay sau đó lại hiện lên đạo thứ ba ngày đó tại ứng Long đài bên trong Đỗ Phi cũng không quá đáng ngưng kết ra một đạo thiên phượng quang vân mà thôi nhưng là không thể tưởng được hôm nay hắn lại trực tiếp ngưng kết ra hai đạo thất thất truy hồn ấn bên trong ẩn chứa năng lượng chi nồng đậm quả thực vượt quá Đỗ Phi tưởng tượng bên ngoài nếu là đều luyện hóa không biết rốt cuộc có thể đạt đến mức nào Đỗ Phi thì thào trong lòng tở ra một hơi về sau tiếp tục bảo trì yên tĩnh trạng thái tu luyện thời gian lại lần nữa chậm rãi lưu truyền mà qua, chỉ bất quá, lúc này đây đại khái bất quá trải qua 3 ngày thời gian về sau, Đỗ Phi đóng chặt hai mắt, chính là chậm rãi mở ra, mà thật dài thở ra một hơi về sau, Đỗ Phi tiểu cảm giác được rõ ràng, những kia vốn là tại trong cơ thể mình mãnh liệt bành trướng lưu truyền bất định năng lượng, tại thời khắc này, đều đã quy chính mình tất cả. Mà chính mình đan điền khí hải chỗ võ đạo nguyên đan, giờ phút này đã muốn biến thành một loại nhất thuần túy tự kim vẻ. Chói mắt mà chói mắt. Tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, Đỗ Phi chính là nhận ra chính mình giờ phút này thực lực Sau đó trên mặt của hắn chính là hiện lên vẻ mừng như điên vẻ. Tại trải qua cái này hai đợt thực lực tăng vọt về sau, nói cách khác, giờ phút này Đỗ Phi chẳng những là tứ phẩm Định Phong Vũ tông cảnh cường giả, hơn nữa còn là tứ phẩm Định Phong Đan tông cảnh cường giả. Mà đàn võ hai đạo tu luyện nhiều năm, Đỗ Phi rốt cục cũng là lần đầu tiên lại để cho trong cơ thể mình cái này lưỡng cổ lực lượng, đồng thời đạt tới một cái tương đối cân đối trạng thái. Hơn nữa, tiểu tự nương tựa theo cái này lưỡng cổ lực lượng dung hợp, hơn nữa một ít hắn thủ đoạn của hắn, Đỗ Phi tự tin, tại thánh cấp cường giả phía dưới, tuyệt đối sẽ không có người đúng đối thủ của hắn co như là nửa bước nhập thánh cái này đẳng cấp cường giả, hắn đều có chính diện chống đỡ tự tin. Cái này thiên phượng bất diệt kinh, tựa hồ cũng cường hóa nữa à. Đỗ Phi mắt hi dừng ở chính mình bên ngoài thân, giờ phút này, tại chính mình bên ngoài thân có ba đạo thiên phượng quang vân lập lòe, còn có mặt khác nửa nói hiện lên quang mang nhàn nhạt, nhạt, hiển nhiên, giờ phút này Đỗ Phi tuy nhiên không có biện pháp ngưng kết ra bốn đạo thiên phượng quan vân, nhưng là khoảng cách cũng không xa. Mà trải qua lại lần nữa cường hóa, cái này tiên phượng bất diệt kinh tựa hồ làm cho Đỗ Phi trong cơ thể tận chứa càng cường hắn bao nhiêu sức mạnh. Xem ra Lúc này đây vận khí của mình thật sự chính là không sai a. Chương 067, phong vũ nổi lên, luân hồi giới bên trong. Cái kia vốn là trải rộng cả luân hồi giới hắc bạch luân hồi chi lực, giờ phút này đã muốn tiêu tán rất nhiều rồi, bởi vì hoàng truyền luân hồi đan biến mất quan hệ, cái này luân hồi giới đã bắt đầu dần dần biến thành một chỗ cực kỳ bình thường không gian, có lẽ tại một ngày kia còn có thể triệt để biến mất đi à nha. Ông. Giữa không trung, trong lúc đó hiện lên một đạo chậm rãi lưu chuyển hắc bạch song sắc tuyến qua, sau đó một đạo nhân ảnh chậm rãi từ đó di động hiện ra. Đỗ Phi ánh mắt chuyển động trong lúc đó, nhưng lại phát hiện giờ phút này cái này luân hồi giới bên trong không có một bóng người, hơn nữa, cái này luân hồi giới bên trong cái kia hỗn loạn năng lượng, cũng nếu như đến hắn mơ hồ trong đó đã nhận ra cái gì. Bá. Bất quá, ngay tại Đỗ Phi khẽ nhíu mày thời điểm, trong lúc đó, một nói quang mang màu vàng thiểm lược mà đến, cuối cùng biến thành một đạo màn sáng, màn sáng bên trong hiện hiện đương nhiên đó là Hoàng Tuyển Vũ thánh cảnh tượng. Tiểu Đỗ Phi, nếu là ngươi có thể lại lần nữa chứng kiến ta lưu lại hình ảnh, như vậy tự mình, ngươi đã đem Hoàng Tuyển luân hồi đan luyện hóa Tuy nhiên ta y nguyên không ủng hộ trong cơ thể ngươi có được nhiều như thế thiên địa nguyên Đan Bất quá, ta vẫn là muốn một tiếng chút rồi. Hiện tại ta đây, bởi vì cái kia hoàng tuyên luân hồi đan còn sót lại tàn hồn, đã muốn triệt để tiêu tán rồi. Hơn nữa bởi vì ta cùng hoàng tuyên luân hồi đan biến mất quan hệ, cái này một chỗ không gian cũng sẽ trở nên không ổn định. Đợi cho ngươi sau khi rời khỏi, cái này không gian nên vậy cũng sẽ biến mất ta. Bất quá, bất kể như thế nào, cái này không gian ít nhất còn có nửa năm thế gian có thể bảo trì ổn định trạng thái. Ngươi nếu là cần lúc này tiềm tu lợi mà nói, đảo là một cái vô cùng tốt thời gian. Đỗ Phi, ta tuy nhiên không biết ngươi tới tự ở đâu, nhưng là trong cơ thể ngươi có thể có nhiều như vậy thiên địa nguyên đan, tự minh lai lịch của ngươi tuyệt đối bất phàm. Nhưng là, coi như là như thế, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Nhớ lấy, trừ phi ngươi có thể chính thức tiến vào thành cấp, nếu không, trong cơ thể có nhiều như vậy thiên địa nguyên đan sự tình, chớ bạo do. Nếu không, những kia vực ngoại thiên mà dốc hết đoạn cũng sẽ đem ngươi giải quyết, mà thôi, ngươi giờ phút này thực lực đến lời mà nói, muốn bảo trụ chính mình, độ khó không nhỏ. Lời nói không nhiều lắm rồi, bất quá, nếu là có thời gian. Tiểu dốc lòng cảm ngộ thiên địa nguyên đan buồn nguyên chi a nơi này là ta đối với hoàng tuyển luân hồi đan một điểm cảm ngộ hy vọng đối với ngươi có trợ giúp a đến nơi đây hình ảnh bên trong liền có một đám tinh mang lướt đi sau đó biến thành một đoàn quang đoàn hiện hiện tại đô phi trước mặt hy vọng ngày sau nếu là diệt thế cuộc chiến tái khởi thời điểm ngươi có thể trở thành này thiên địa chúng sinh cứu tinh a bởi vì trong cơ thể ngươi có dung thiên đan cho nên ngươi có lẽ sẽ có tư cách này như vậy chào tạm biệt gặp lại sau trước mặt hình ảnh rốt cục chậm hóa thành quang điểm mà Vị này đã từng tung hoành phong giới Hoàng Tuyền Luân hồi đàn trưởng không giả, phong giới bên trong khó gặp, phong ấn đệ thất thiên ma vương vô số thời đại Hoàng tuyển Vũ Thánh. Tại thời khắc này rốt cục triệt để tiêu tán tại này thiên địa trong lúc đó. Đỗ Phi sắc mặt phức tạp dừng ở chính mình tâm chỗ quang đoàn. Một lát sau hắn mới đưa cái này quang đoàn đập đến chính mình mi mì tâm chỗ, nhắm mắt cảm ngộ sau một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó mở to mắt, cung kính đối với Hoàng tuyển Vũ Thánh thân ảnh biến mất chỗ làm một cái van bối lễ. Nói khẽ, Hoàng Tuyền tiền bối, một đường đi tốt. Một lát sau Đỗ Phi mới ngẩng đầu. Thu thập thoáng một tí tâm tình của mình về sau, mới chậm rãi quay đầu lại nhìn qua sau lưng không gian cửa vào chỗ. Giờ phút này, thực lực của chính mình tìm được cường hóa, cũng triệt để luyện hóa hoàng tuyên luân hồi đan. Nhưng là kế tiếp, đợi chờ mình nhưng không phải là cái gì tiểu chàng diện a. Dạ ma tướng sao hy vọng ngươi bây giờ không có làm ra cái gì chuyện dư thừa tình đến a. Vũ thánh trong đạo phủ màu xanh biết không gian trong. Giờ phút này, bên trên bầu trời vô tận thôn vệ lại trận, đã muốn lớn đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng rồi. Vô tận thôn vệ đại trận tựa hồ bởi vì thôn phệ năng lượng quan hệ đã muốn cường hóa tới được đỉnh phong, tại đây vô tận thôn phệ trong đại trận, không có bất kỳ người có thể rời đi. Mà cùng lúc đó, huyền thiên tông cùng vô cực môn liên tổ kiến hộ giới đại trận, phản vật tùy thời đều là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bên trong rồi. Hai tướng đối lập phía dưới, ngược lại có vẻ nhân loại mặt này có vài phần mặt trời sắp lặn cảm giác, chỉ bất quá coi như là như thế, hai phương diện này thế lực vẫn là ở vào một loại kỳ dị rằng co về sau, không có bất kỳ người ra. Tại hộ giới trong đại trận, giờ phút này vân đảo cùng mục mệt hai người đều là khoanh chân mà ngồi sắc mặt có vài phần khó coi chủ trì cái này hộ giới đại trận. giờ phút này vốn là những kia lơ lửng tại giữa không trung võ đạo nguyên đan đã bị tiêu hao đến sạch sẽ rồi. giờ phút này duy trì cái này hộ giới đại trận căn bản là dựa vào mỗi người cái kia điểm át chủ bài. đều một tháng qua rồi đỗ phi người kia còn không nhận ra, không biết hắn thật sự luyện hóa hoàng tuyên luân hồi đan thất bại à? nếu quả thật đúng như thế, nhưng không có thời gian cho ngươi tan đếm thí luyện hóa. trận pháp bên trong, vân đảo giờ phút này sắc mặt có vài phần khó coi nhìn lên trời cao chỗ, tại đó ba đạo thân ảnh làm cho hắn khoẹt mắt điên cuồng run rẩy. Đặc biệt là chính giữa cái kia nói, làm cho hắn chỉ là liếc mắt nhìn, tự có vài phần da đầu tê dại phiền cảm giác. Hoàng truyền luân hồi đan đúng tiên địa nguyên trong nội đan bài danh tiền tam vật, hơn nữa đô phi trong cơ thể cũng đã có những thứ khác thiên địa nguyên đan, cho dù hoàng tuyển tiền bối ra hiệp trợ, luyện hóa cũng tất nhiên không có dễ dàng như vậy, giờ phút này hắn lâu như vậy không có xuất hiện, hẳn là còn ở vào trong khi tu luyện a. Một bên, Mục Nguyệt hơi vài phần chần chờ mở miệng nói. Nghe vậy, Vân Đào thở dài một hơi, một lát sau mới bắt đầu, nói khẽ, tuy nhiên giờ phút này ta cũng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi nhưng là rất rõ ràng, kia thiên ma tam tướng thực lực tựa hồ cũng là có chỗ tăng cường, mà bọn hắn dưới loại tình huống này rõ ràng không chủ động ra, y nguyên giống như đang đợi đến cái gì đó đồng dạng. điểm này, cũng nếu như đến ta có chút hoài nghi mục đích của bọn hắn nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta như vậy cũng kiên trì không được bao lâu, nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì ba ngày, ba ngày sau đó nếu không phải hủy bỏ cái này hộ giới đại trận lời mà nói, như vậy chúng ta chỉ sợ cũng muốn không nơi yên sung có sức chiến đấu rồi. mục miệt lông mày kẻ đen hơi nhíu, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia bất an mặc kệ như thế nào vân đảo chỗ đều là lời nói thật dùng ở đây đám người kia thực lực đem hộ giới đại trận duy trì lâu như vậy đã muốn tính toán là một việc khó được đáng ngưỡng mộ sự tình rồi mà những kia một mực nhìn chằm chằm vượt ngoại thiên ma có lẽ cũng là đồng dạng đang chờ đợi cùng đợi hộ giới đại trận biến mất sau đó bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả xuất ra ba. dù sao tại bực này rằng có phía dưới vượt ngoại thiên ma bởi vì thôn phệ bản năng chỉ sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ mà nhân loại lại chỉ hội một chút tiêu hao hạ đợi lát nữa một ngày à nếu là trong vòng một ngày đỗ phi còn không hiện ra lời mà nói. Vậy không có biện pháp rồi, Mục Nguyệt chậm rãi thở ra một hơi về sau, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, "Hoàn truyền tiền bối ban cho chúng ta trong truyền thừa, có chút đoạn có thể hiệp giúp bọn ta tại lúc này phá vòng mê ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng sẽ không đúng Tiêu Thiên Ma Tam tường đúng, sau khi rời khỏi, mang theo trong tông cường giả lại giết trở về a." "Phải không có thể kéo rồi, tiếp tục ở dưới lời nói chúng ta đều muốn xong đời, Vân Đảo cũng đúng cười khổ một tiếng, tự Như ngươi chỗ, chúng ta lại kiên trì một ngày a." Đến nơi đây, Vân Đào cùng Mục Nguyệt hai người liếc nhau một cái về sau, đều là thoáng bất đắc dĩ cười, bọn họ cũng đều biết Giờ phút này chính mình bất quá giúp nhau lời an ủi lời nói, nếu là Đỗ Phi không hiện ra lời mà nói, dùng thực lực của bọn hắn, cho dù có thể thoát khốn, tối đa cũng chỉ hai người thoát khốn ra mà thôi. Mà thôi cái kia Dạ Ma Tướng thực lực đến nhìn, cho dù Huyền Thiên Tông cùng Vô Cực muốn liên, muốn báo thủ, cũng đúng rất khó. Tại Vô tận thôn phệ đại trận cùng hộ giới đại trận trung tâm chỗ, giờ phút này, giữa không trung có một tòa Thiên Ma khí hội tụ tổ kiến mà thành vương tọa lơ lửng tại phía chân trời chỗ. Giờ phút này, Dạ Ma Tướng, có lẽ nên vậy xưng là Dạ Ma Vương chính vẻ mặt đạm mạc tùy ý tựa vào vương tọa phía trên mà khi bọn hắn hai bên trái phải chỗ, thôn tướng lôi tướng phụ mà đứng. tại đây ba đạo thân ảnh phía trên, đều cũng có cực đoan cường hãn chấn động tràn ngập mà mở, rung động lòng người. vừa rồi, tựa hồ cái kia hoàng tuyển lão quỷ cuối cùng một vòng chấn động cũng triệt để tiêu tán rồi. xem ra, vậy làm phiền lao gia này, coi như là triệt để vẫn lạc tại này thiên địa trong lúc đó. trong lúc đó, đầu đầy tóc bạc lôi tướng đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, hoàng tuấn lão quỷ triệt để vẫn lạc, như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng có thể đi vào cái tiên luân hồi giới bên trong rồi. thôn tướng niết miệng cười một tiếng, dạ ma vương điện hạ không bằng để cho ta tiến vào luân hồi giới lục loại một phen. Nếu là có thể đủ đem hoàng truyền luân hồi đàn tìm về lời mà nói, cũng là chuyện tốt. Không đợi. Dạ Ma Vương nhàn nhạt lắc đầu, hiện tại hộ giới đại trận nhiều nhất có thể kiên trì 3 ngày mà thôi rồi, 3 ngày sau, chúng ta đem những nhân này triệt để giải quyết về sau, muốn muốn như thế nào sẽ thấy như thế nào a. Vâng, bất quá ban đêm Ma Vương đại nhân, cái kia đô phi đến nay đều còn không có xuất hiện, mà Vân Đào cùng mục Nguyệt lưỡng người đã rời đi luân hồi giới rồi, sẽ không phải người kia, ở bên trong luyện hóa hoàng truyền luân hồi đàn a. Lôi tướng đột nhiên mang theo vài phần chần chừ mở miệng nói, khả năng này là có, nhưng lại cực cao bất quá, đây chẳng phải là phù hợp ích lợi của chúng ta sao? Dạ Ma Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, chúng ta vượt ngoại thiên ma tộc, đúng không có biện pháp tiếp xúc thiên địa nguyên đan, muốn đem cái này hoàng truyền luân hồi đan mang về, tất nhiên cần phải có người đem được, chúng ta mới có thể làm được điểm này. Mặc kệ người là ai vậy này, chỉ cần hắn có thể có được hoàng tuyển luân hồi đan, ta liền cho có đoạn đem mang đi một quả thiên địa nguyên đan mà thôi. Ta dạ Ma Vương còn không có để vào mắt. Vậy trước tiên chúc mừng ban đêm Ma Vương đại nhân lập nhiều lớn như thế công rồi, lần này công một lập, ban đêm ma vương đại nhân nên vậy cũng có thể tiến vào điện phủ đi à nha? thôn tướng trơ mặt ra mở miệng nói, lại nhìn a, dạ ma vương cười nhạt một tiếng, nhưng là hạ trong ngay mắt, hắn đột nhiên nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, cái kia đỗ phi, tựa hồ đi ra à? chương 068, khai mạc trước kia, ông, trong không gian, một hồi rất nhỏ chấn động tri âm truyền đến, rồi sau đó liền gặp được một đạo quang ảnh nhanh chóng hiện hiện tại hộ giới trong đại trận, mục nguyện cung vân nào, còn có hộ giới trong đại trận tất cả cứng giả. Tại thời khắc này mỗi một người đều là toàn thân chấn động, rồi sau đó mỗi cái tầm mắt của người đều là tập trung vào hộ giới đại trận trung tâm chỗ. Ở đằng kia từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thất thải quang ảnh rốt cục chậm rãi tiêu tán ra, rồi sau đó, một đạo gầy gò vô cùng thân ảnh, chính là cực đoan rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đỗ Phi, người rốt cục đi ra. Cách đó không xa, vốn là khoanh chân ngồi Vân đào nhìn thấy Đỗ Phi thân ảnh, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó hắn chính là nhịn không được mở miệng nói. Dung Vân Đạo lực, tự nhiên nhìn ra được giờ phút này Đỗ Phi bộ dáng tuy nhiên cùng một tháng trước không có gì khác nhau nhưng là không biết vì sao chăm chú nhìn Đỗ Phi thời điểm Vân Đào tổng có vài phần áp lực núi đại cảm giác Đỗ Phi ngươi đã đi ra vật kia Mục Nguyệt giờ phút này cũng đúng hơi khẩn trương mở miệng nói theo ý nào đó mà nói Đỗ Phi liền là bọn hắn giờ phút này phá cục lớn nhất át chủ bài chỉ cần Đỗ Phi có thể luyện hóa hoàng tuyên luân hồi đan như vậy kế tiếp hết thảy chưa hẳn tiểu không có cơ hội yên tâm đi chuyện kế tiếp giao cho ta cũng được Đỗ Phi nhìn thoáng qua giờ phút này vẻ mặt khẩn trương Ngũ Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi vì ta ở chỗ này thủ hộ lâu như vậy, nếu là ta không cho các ngươi làm ra chút gì đó đến, chẳng phải là lãng phí hai vị hảo ý. Đỗ Phi Minh, ý của ngươi a?" Vân Đào hơi chần chờ mở miệng nói, "Các ngươi thủ hộ tốt hộ giới đại trận, bảo vệ tốt an toàn của mình là được rồi, chuyện còn lại, ta sẽ giải quyết." Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, rồi sau đó khoát tay áo, trận tại Vân Đào cùng Mục Nguyệt bọn người nhìn chăm chú phía dưới, chính là vừa xài bước ra hộ giới đại trận bên ngoài. Nhìn qua một màn này, Vân Đào cùng Mộc Nguyệt liếc nhau một cái về sau, trong đôi mắt đều cũng có vẻ chần chờ lưu chuyển mà qua. "Tiểu thư chúng ta có cần hay không? Huyền Thiên Tông vị kia thần bí cường giả giờ phút này đi tới mục Nguyệt bên người nhẹ giọng mở miệng nói không cần trầm ngâm một lát sau mục Nguyệt mới được là chậm rãi lắc đầu chúng ta những ngày này đối với hắn hiểu rõ đến nhìn Đỗ Phi các hạ không phải là cái gì người lỗ mãng, hắn đã như vậy lựa chọn chúng ta chỉ có tin tưởng hắn nghe vậy thần bí kia cường giả khẽ gật đầu về sau nhưng lại một bước lui ra mục Nguyệt thấy thế cùng Vân Đào lưỡng tầm mắt của người lại lần nữa rơi xuống Đỗ Phi bóng lưng phía trên mọi người tại đây ở bên trong chỉ có hai người bọn họ minh bạch Đỗ Phi đã xuất hiện, như vậy chính là đã muốn luyện hóa Hoàng Tuyển Luân Hồi Đan. Giờ phút này, mà ngay cả bọn hắn đều có vài phần chờ mong, trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma tộc khắc tình, thiên địa nguyên đan trên bảng bại dành tiền tam tồn tại, ở phía sau có thể có tác dụng gì. Hô. Hộ giới đại trận bên ngoài, Đỗ Phi chậm rãi từng bước đi ra, tại giữa không trung đi ra một khoảng cách về sau, hắn mới được là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống giờ phút này cách cách mình cách đó không xa cực lớn vương tọa phía trên, rồi sau đó, đạm mạc thanh âm cũng đúng tại thời khắc này chậm rãi vang lên. Dạ Ma tướng Nếu là ta không có cảm ứng sai lầm lời mà nói, ngươi bây giờ so về trước kia, hẳn là cường vài phần a. Nếu là ta không có đoán sai lời nói, đệ thất thiên ma vương bị triệt để gặp bỏ, ngược lại cho ngươi nhận được rồi chỗ ta. Trong lúc nói hạ xuống xong, cái kia vẻ mặt kinh miệt lôi tướng cùng vẻ mặt chào phúng thôn tướng đều đúng hơi sững sờ, hiển nhiên bọn họ là không thể tưởng được, đỗ Phi cảm ứng cư nhiên như thế mạnh, có thể cảm ứng ra Dạ Ma Vương đã muốn trở nên mạnh mẽ. Mà cái kia Dạ Ma Vương trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, tại lúc này cũng đúng biến mất, hắn trong đôi mắt, tựa hồ có cực đoan âm trầm chấn động tại bắt đầu khởi động. Mà toàn thân mơ hồ trong đó có những hắc khí lở lở, chết để gạt bỏ. Xem ra, vị đại nhân kia thật sự chính là bị các ngươi bọn này đáng giận đích nhân loại tàn phá a. Dạ Ma Vương nụ cười trên mặt ngưng tụ chỉ chốc lát, lại là chậm rãi từ từ tiêu tán, rồi sau đó hắn mắt hí dừng ở Vô Phi, một lát sau, mới nói khẽ, "Bất quá, mặc kệ như thế nào, Bổn vương tự hồ cũng cần đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn nữa à. Dù sao, vương ấn thứ này cũng đúng khó được đáng ngưỡng mộ vật, ngươi nếu đưa ta một quả vương ấn, Bổn vương hồ phải tự mình đưa tiễn ngươi ra đi a." "Bổn vương." "Vương ấn" Đỗ Phi đôi mắt, đồng dạng là rơi xuống giả ma vương trên người. Đôi mắt ở chỗ sâu tròng, lại là có thêm suy tư một trong hiện lên. Một lát sau, Đỗ Phi nhưng lại mơ hồ trong đó minh bạch cái gì. Tiêu giống như nhân loại cường giả muốn trở thành thánh cấp cường giả, cần thiên thánh chi khí giống nhau. Vương ngoại thiên ma tộc muốn bị vương, tựa hồ cũng cần một ít gì đó. Ma thứ này, tựa hồ chính là cái gọi là vương ấn. Hơn nữa theo trước mắt tình huống đến nhìn, vương ấn thứ này cũng đúng cực đoan rất thưa thất vật. Mà giả ma tướng giờ phút này đã tự xưng vương lợi mà nói, chắc hẳn chính là hắn đã được đến vương ấn. Mà cái kia vương ân nếu là Đỗ Phi đoán không sai lời mà nói, chắc hẳn tiểu là đến từ cái kia đã muốn vẫn lạc đệ thất thiên ma vừa rồi. Những này vực ngoại thiên ma tộc, thật sự chính là phiền toái vô cùng a. Coi như là đã muốn vẫn lạc, nhưng là tại cuối cùng trước mắt, hay là muốn dẫn xuất một chút phiền phải đến. Nói như vậy lời nói, hiện tại ta tựa hồ không thể xưng ngươi vì Dạ Ma tướng, mà là nên vậy xưng ngươi vì Dạ Ma vương nữa à? Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, rồi sau đó ánh mắt sáng quắc dừng ở Dạ Ma tướng mở miệng nói. Dạ Ma vương cười khẽ một tiếng, trên mặt tựa hồ không có gì thần sắc biến hóa. Bất quá Đỗ Phi ngược lại theo hắn trong đôi mắt thấy được một tia xẹt qua ngưng trọng ý. Phản ứng của ngươi không sai, biết đến sự tình cũng rất nhiều. Bất quá, ngươi có lẽ không rõ, nhiều khi, biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh. Dạ Ma Vương cười tủm tỉm dừng ở Đỗ Phi, vốn là, ta còn muốn đem mạng của ngươi lưu lại, bất quá ngươi thông minh như vậy, người nếu không phải tự lợi mà nói, ta chỉ sợ hội cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a. Cho nên, Đỗ Phi, hôm nay ngươi cái này mệnh, ta tựa hồ là không phải thu không thể a. Ha ha ha, giết người diệt khẩu sao. Đỗ Phi cười cười Chỉ bất quá cái kia trong tươi cười cũng đúng nhiều vài phần nồng đậm vui vẻ. Mặc kệ theo bất kỳ một cái nào trình độ đi lên nói, mình và cái này Dạ Ma Vương trong lúc đó đã sớm đúng không chết không nốt liên quan. Cho dù cái này Dạ Ma Vương không định ra tay, Đỗ Phi cũng tất nhiên muốn đem chúng ở đây những này vực ngoại thiên ma nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, chính mình vào tay Hoàng Tuyền Luân Hồi Đan sự tình chuyển quay lại vực ngoại thiên ma tộc lời mà nói, ngày sau cuộc sống của mình chỉ sợ sẽ là cực kỳ khổ sở rồi. Giờ phút này, đã đối phương có ý tứ này lời mà nói, chính mình không đưa bọn chúng giải quyết hết thì rất xin lỗi bọn họ. Giả Ma Vương. Tuy nhiên ngươi tự xưng là vương, bất quá ta trong lúc đó ngược lại có một vấn đề. Đỗ Phi cười tủm tỉm dừng ở giờ phút này vẻ mặt sát ý dạ Ma Vương, hơi trào phúng mở miệng nói, dùng ngươi nửa bước vũ thánh thực lực, tự xưng là vương, phải chăng quá sớm? Khắc khắc thật, thật sự chính là đầu lưỡi miệng lợi tiểu tử a. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm cũng được, chờ ta đem ngươi nuốt về sau, tự nhiên không sẽ có người tới nghi vấn điểm này. Dạ Ma Vương cười khẽ một tiếng, bất quá ta thật sự là hư hữu thành, ngươi bây giờ một người xuất hiện ở tại đây, là chuẩn bị làm cái gì? Muốn cùng ta một chọi một đang chuẩn bị một người đối phó ba người chúng ta. Đã ta xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là đến giải quyết các ngươi. Đỗ Phi chậm rãi hướng về phía trước đi một bước, một vương nhị đem, dùng để làm Hoàng Tuyền Luân hồi đan hiện thế thế phẩm, quả nhiên là lựa chọn tốt nhất ta. Hoàng Tuyền Luân hồi đan. Dạ Ma Vương sắc mặt hơi đổi, dừng ở Đỗ Phi đôi mắt tại thời khắc này ngược lại trở nên âm trầm vài phần. Xem ra ngươi tiểu tử này vận khí thật sự chính là rất tốt ta, vậy mà thật có thể đủ luyện hóa Hoàng Tuyền Luân hồi đan. Thôn tướng, lôi tướng, đã những tiểu tử này đã muốn luyện hóa Hoàng Tuyền Luân hồi đan. Như vậy hắn chính là ta tộc đại địch, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Dạ Ma Vương ánh mắt tại thời khắc này ngưng trọng vài phần, từ xưa đến nay, có thể luyện hóa thiên địa nguyên đan hạng người, đều là vực ngoại thiên ma nhất tộc nhất e ngại tồn tại, giờ phút này, biết được Đỗ Phi thật sự luyện hóa Hoàng Quyền Luân Hồi Đan, Dạ Ma Vương mặc dù biết, ba người đồng thời ra tay đối với hắn Vương mặt cũng không tốt xem, chỉ bất quá, lúc này những vật này cũng không có cái gì cũng may tại. Đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc mà nói, làm việc cũng là vì mục đích không từ thủ đoạn, hôm nay chỉ cần có thể đem Đỗ Phi giải quyết, tìm được Hoàng Quyền Luân Hồi Đan, ném một điểm mặt được coi là cái gì? Tuân mệnh, Ban đêm ma vương đại nhân. Cái kia mặt mũi tràn đầy hoa văn thôn tướng liếm liếm ở môi, buồn rười cười cười. Mà cái kia đầu đầy tóc bạc lôi tướng lại không nói gì thêm nói nhảm, chỉ là kéo dài qua một bước, trên người thiên ma khí chính là lượn lờ bắt đầu đứng dậy. Đỗ Phi hai mắt nhắm lại nhìn qua cái này một vương nhị đem, chân khí trong cơ thể tại thời khắc này cũng đúng điên cuồng gào thét bắt đầu đứng dậy, mà mi tâm trong trời đất nhỏ bé tinh thần lực cũng đứng lập tức mang tất cả ra. Đỗ Phi tự nhiên minh bạch, trước mắt ba vị này khó đối phó trình độ, những thứ không nói khác Dùng cái kia Dạ Ma Vương nửa bước vũ thánh thực lực cấp bậc, vốn là tiểu khó đối phó rồi, càng đừng dẫn ra, còn có lượng tôn tương đương với tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả Dạ Ma tướng. Tuy nhiên Đỗ Phi thực lực cũng đúng tăng vọng, đạt đến tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, tứ phẩm đỉnh phong đan tông cảnh, hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có bốn miếng thiên địa nguyên đan dung hợp luân hồi băng lôi đan, vực ngoại thiên ma tộc khắc tinh. Nhưng là coi như là như thế, trước mặt một màn này, Đỗ Phi y nguyên cần cẩn thận đối đãi. Nhìn qua Đỗ Phi như vậy cẩn thận bộ dáng, cái kia Dạ Ma Vương giờ phút này cũng đúng miệng cười một tiếng, hạ trong náy mắt Hắn chậm rãi đứng lên, cái kia vốn là thiên ma khí tạo thành cực lớn vương tọa, tại thời khắc này chậm rãi rút về trong cơ thể của hắn, mà hắn thân hình bên trong tràn ngập ra cuồng bạo thiên ma khí, nhưng lại tại lúc này quét ngang phía chân trời. Tại thời khắc này, Đỗ Phi cùng cái này một vương nhị đem quyết đấu, chính thức bắt đầu. Chương 070, phiên toái cục diện. Ông năm ông, ông. Giữa không trung, cực lớn đan hỏa hỏa trụ gào thét ra, giống như tận thế hàng lâm giống nhau. Đỗ Phi sắc mặt lạnh lùng chăm chú nhìn một màn này, trong đôi mắt nhưng không có nửa phần thần sắc thay đổi. Đỗ Phi tự nhiên minh bạch cái này vượt ngoại thiên ma một vương nhị đem lợi hại trình độ, một cái nửa bước vũ thánh cảnh giới dạ ma vương, hai cái tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thiên ma tướng, như thế thực lực, thật sự muốn cứng rắn, mạnh, hợp lại lợi mà nói, cho dù Đỗ Phi thực lực tăng vọt, cũng là muốn thiệt tỏi lớn. Cho nên, vừa ra tay trong lúc đó, Đỗ Phi đảo đúng không có có do dự chút nào, mà là trực tiếp vận dụng đan thần quyết bực này cường hãn át chủ bài. Ngay đó, Đỗ Phi dựa vào đan thần quyết, không biết giải quyết bao nhiêu phiền toái, mà hôm nay thực lực của hắn lại càng đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thành công luyện hóa hoàng tuyên luân hồi đan. Hôm nay cử động nữa dùng đan thần quyết, cái kia đợi uy lực, chỉ có thể nói cường hãn đến làm cho người khó có thể tin tình trạng. Ông long ông, cực lớn trận pháp, giờ phút này không ngừng ở giữa không trung xoay quanh chuyển động, mà một luồng sóng hỏa hùng sắc đan hỏa hóa trụ không ngừng ngưng tụ, mơ hồ trong đó, những này liền thiên địa đều nhưng luyện hóa cường hãn chấn động, chính là không ngừng hội tụ lại với nhau, tạo thành một mảnh tường ấm, tựa hồ tùy thời đều gào thét ra giống nhau. Dạ Ma Vương bọn người nhìn qua giờ phút này một màn này, sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó coi, hiển nhiên bọn họ là không thể tưởng được Đỗ Phi đích thủ đoạn rõ ràng cùng một tháng trước kia so sánh với lợi hại nhiều như thế. Lập tức ba người đều là ông tay háo muối trong lúc đó, lang lệ ác liệt thế công lập tức gào thét ra, hung hăng khinh tả tại bốn phương tám hướng trận pháp phía trên. Chỉ bất quá bọn hắn tuy nhiên đem cái này luyện thiên thần trận chấn đắc không ngừng run dậy, nhưng lại thủy chung không có biện pháp phá trận ra. Đan hỏa phân thiên, trầm thấp quát nhẹ thanh âm, trong lúc đó theo Đỗ Phi trong miệng truyền ra, rồi sau đó liền gặp được cái kia trên bầu trời, không nứt không dứt tưởng ấm lập tức chính là ngưng tụ thành hình, sau đó mang theo vài phần điên cuồng hướng về phía trước gào thét ra dầm dầm dầm nương theo lấy cái này tường ấm gào thét mà ngay cả không khí giờ phút này đều là sinh sinh đều nổ mà mở mà không gian cũng đúng tại bực này độ ấm phía dưới nhanh chóng sụp đổ bóp méo bắt đầu đứng dậy cái kia lợi thanh thế có thể nói làm cho người ta sợ hãi dạ ma vương và ba người nhìn qua một màn này sắc mặt càng khó nhìn lại lập tức ba đạo thân hình lập tức hội tụ lại với nhau rồi sau đó ba cổ dị thường khủng bố thiên ma khí lập tức hội tụ lại với nhau trực tiếp tạo thành một chỉ cực lớn vô cùng thiên ma chảo hung hăng hướng về phía trước quét ra cùng cái kia đập vào mặt đan hỏa chi tường ẩm ẩm chạm vào nhau đông kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm tại đây phiến thiên địa trong lúc đó vang vọng mà mở thậm chí mà ngay cả không gian tại thời khắc này đều là kịch liệt run rẩy lên bất quá như vậy đối bính chỉ bất quá rằng có một lát mà thôi hạ trong nháy mắt cái tiêu cực lớn thiên ma chảo chính là lập tức biến thành đạo đạo khói trắng lập tức sụp đổ rồi sau đó cái tiêu cực lớn đan hỏa chi tưởng chính là tại dạ ma vương bọn người sắc mặt khó coi bên trong hung hăng rơi xuống với anh ngọn lửa sẽ rách phía chân trời ra giống như một đầu dục hỏa phượng hoàng giống nhau đem chọn cái không gian đều là biến thành một mảnh tiêu đốt cô ra. Hô, oh. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, rồi sau đó mắt hi dừng ở giờ phút này cái kia bị đan hỏa quấn quanh Dạ Ma Vương đợi ba ma, như lúc trước lời mà nói, Đỗ Phi cũng không phải cho rằng thủ đoạn của mình có thể đem cái này ba cái phiền toái tồn tại giải quyết, nhưng là giờ phút này hắn ngược lại có vài phần tự tin, dùng chính mình giờ phút này đích thủ đoạn, cho dù không có biện pháp đem cái kia ba cái tên triệt để giải quyết, cũng tất nhiên có thể làm cho bọn hắn chịu không nổi. Đương nhiên, Đỗ Phi cũng biết, cái này Dạ Ma Vương đợi ba ma, không có khả năng như vậy dễ dàng tiểu được giải quyết, dù sao Vừa ngoại thiên ma gần đây thủ đoạn phần đông, nếu là nói mình loại thủ đoạn này tiểu cũng đủ chấn áp lời của bọn hắn, như vậy đảo là có chút quá mức khoa trương. Cái này ba ma quỷ dị, coi như là giờ phút này Đỗ Phi cũng đúng trong lòng cảnh giác không thôi. Dù sao vừa ngoại thiên ma tộc nhưng cho tới bây giờ sẽ không có dễ đối phó. Bảnh. Nhưng mà ngay tại Đỗ Phi bậc này yên tĩnh trong khi chờ đợi, tiểu như vậy sau một lúc lâu về sau, cái kia vốn là chiếm giữ tại phía chân trời phía trên biển lửa đột nhiên nổ ma mở, rồi sau đó liền gặp được cái kia vốn là tràn đầy biển lửa địa phương giờ phút này có phô thiên cái địa thiên ma khí gào thét ra suy suy suy những này nồng đậm thiên ma khí cùng những kia đan hỏa lẫn nhau lẫn tiếp xúc lập tức lẫn nhau chính là lẫn nhau không nhượng bộ cắn nuốt bắt đầu đứng dậy rốt cục cầm ra bản thân bản lãnh chân chính hiện ra chân thân đến sao đỗ phi ánh mắt lạnh lùng nhìn qua một màn này bàn tay lại chăm chú nắm chặt lại xem ra chính mình cực đoan tự tin đích thủ đoạn tại đây chút ít vực ngoại thiên ma trước mặt tác dụng cũng không có tự mình nghĩ giống như bên trong đích như vậy lớn a muốn đối phó vực ngoại thiên ma quả nhiên vẫn phải là vận dụng trấn ma quyết cùng luân hồi băng lôi đan a Tại Đỗ Phi khen nhíu mày trong lúc đó, ta ác đến cực hạn thiên ma khí, tiếp tục không ngừng gào thét ra, rất nhanh, Đỗ Phi triệu hoán đi ra phần thiên đan hỏa, rõ ràng cứ như vậy chớ mắt bị những ngày này mà khí ăn mòn mất. Tuy nhiên, trong lúc này có Đỗ Phi buông tay nguyên nhân, nhưng là từ một cái khác mặt nhìn lại, cũng nói sáng tỏ cái này dạ ma vương ba ma thực lực chân tránh. Xíu. U u. Bừng này ăn mòn bất quá rằng có mấy phút đồng hồ, bên trên bầu trời đan hỏa tiểu đều đã biến mất rồi, rồi sau đó, Đỗ Phi liền gặp được ba đạo thân ảnh lại lần nữa sẽ rách không gian, chậm rãi lơ lửng tại phía chân trời chỗ. Đỗ Phi sắc mặt hơi vài phần ngưng trọng chăm chú nhìn giờ phút này lại lần nữa xuất hiện Ba đạo thân ảnh trong đôi mắt lưu vị nhưng lại có vài phần nghiến ngấm giờ phút này cái này Ba đạo thân ảnh không phải những người khác tự nhiên chính là Dạ Ma Vương cùng Thôn tướng Lôi tướng chỉ bất quá giờ phút này cái này một vương nhị đem lại cùng trước kia chứng kiến thời điểm hoàn toàn bất đồng. giờ phút này ba người trong đôi mắt đều là một mảnh hồng đỏ thấp vẻ tại khuôn mặt của bọn hắn cùng lọ lộ trên da thịt đều cũng có từng đạo giống như mạng nện giống nhau màu đen đường vân lan tràn mà mở mà một màn này làm cho bọn hắn tạo hình càng thêm có vẻ quỷ dị cùng âm trầm, mà nương theo lấy bực này tạo hình biến hóa, dạ ma vương đợi ba ma thể trong gào thét ra khí tức, nhưng lại có vẻ càng thêm âm trầm cùng tà ác, hơn nữa cái loại này đơn thuần cường đại, so về trước kia thời điểm không biết cường han gấp bao nhiêu lần. Ha ha ha, Đỗ Phi, chúng ta tiềm phục tại cái này phong giới bên trong nhiều năm, đã muốn hồi lâu không hữu hiện ra bản thể đến rồi, ngươi có thể làm cho chúng ta hiện ra bản thể đến, cũng là không thể không nói đúng, có một chút buồn sự. Dạ ma vương mắt hí rừng ở Đỗ Phi, quỷ khí ung tùn cười cười, mà trên mặt biểu lộ lại càng có vẻ quỷ dị ta ác. Đỗ Phi sắc mặt đạm mạc chăm chú nhìn cái này ba đạo thân ảnh, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống phía sau bọn họ kéo dài tới ra cánh rơi phía trên. Lôi tướng cùng thôn tướng sau lưng đen kịt cánh rơi cũng thì thôi. Đạo là không có làm cho Đỗ Phi cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là dạ ma vương cái kia tử kim sắc cánh rơi, nhưng lại làm cho Đỗ Phi cảm giác được một loại cực đoan nguy hiểm hương vị. Cái này cũng là bởi vì cái kia cái gọi là vương vấn sao. Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, hạ trong nấy mắt, hắn nhưng lại bàn tay nắm chặt. Vô anh, nương theo lấy Đỗ Phi động tác. Giữa không trung luyện thiên thần trận lại lần nữa lóe ra từng đạo đường vân, rồi sau đó cuồng bạo mà cực nóng chấn động, cũng đúng lại lần nữa theo luyện thiên trong thần trận tràn ngập ra. bá hạ trong máy mắt, đỗ phi theo tay vung lên, luyện thiên trong thần trận trực tiếp tiêu xạ ra một đạo cự đại đan hỏa chi trụ, rồi sau đó đạo này hỏa trụ hung hăng hướng về dạ ma vương đợi ba ma chỗ chỗ gào thét mà đi. dạ ma vương mục do châm chọc nhìn qua đỗ phi lần này động tác, rồi sau đó liền gặp được hắn tùy ý cong ngón đung ra, lập tức liền gặp được một đạo hắc quang lập tức lướt đi, rồi sau đó tại giữa không trung biến thành một đạo hắc sắc quang suy suy suy. Đan hỏa hỏa trụ cùng cái kia màu đen quang tuấn đụng vào nhau trong một sát na liền có chói thai vô cùng thanh âm bộc phát mà mở mà ở xương trắng bước lên bên trong cái kia liền thiên địa đều nhưng luyện hóa đan hỏa giờ phút này vậy mà vô pháp đột phá cái kia màu đen quang tuấn luôn chờ ngươi tiến công cũng không có ý gì không ngại lúc này đây tựu để cho ta tới chủ động một điểm A. lôi tướng khó được nhàn nhạt mở miệng nói rồi sau đó hạ trong nấy mắt liền gặp được hắn vừa xài bước ra giữa không trung lập tức liền có nước cờ đạo tàn ảnh phát hiện rồi sau đó hắn thân hình vậy mà trực tiếp xuất hiện ở đốp phi bên cạnh thân về sau. Rồi sau đó một chảo hướng về Đỗ Phi mặt chỗ chụp được. Mà đợi đến Lôi tướng Thế Công hàng lâm về sau, Đỗ Phi mới có chỗ phát giác, lập tức, Đỗ Phi nhưng lại hừ lạnh một tiếng, tay phải vỗ, trên cánh tay lập tức có Thiên Phượng chiến giáp bao trùm, sau đó, Đỗ Phi một quyền chính là hung hăng cùng Lôi tướng một chảo đụng vào nhau rồi. Bành! Thanh âm trầm thấp truyền lay động mà mở, trong chốc lát, cùng bạo thất thải chân khí chính là theo Đỗ Phi quyền phong chỗ gào thét ra, chống cự cái kia Lôi tướng nơi lòng bàn tay Thiên Ma khí. Giang Hạ trong mấy mắt, hai người Thế Công vừa chạm vào tức phân. Sau đó liền gặp được Đỗ Phi ánh mắt lưng lại, rồi sau đó hai tay của hắn vỗ, trong chốc lát hai tay chính là xoáy lên cực đoan cuồng bạo thế công, không mang theo chút nào chần chờ bao phủ tại lôi tướng quanh thân trô yếu hại. Nhưng mà, nhìn thấy Đỗ Phi bất thình lình thế công, cái này lôi tướng nhưng không có nửa phần nể tránh ý tứ, mà là thon dài hai tay tỏ ra, tái nhật phía trên làm đẹp màu đen như mực hai tay giống như lưỡi dao giống nhau, nhẹ nhàng linh hoạt gào thét ra, sau đó ngạnh xanh xanh đích cùng Đỗ Phi quyền phong quanh lại với nhau. Trong một sát na, hỏa hoa vang khắp nơi, mà cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng làm cho cả không gian đều cũng có vài phần điên cuồng bóp méo bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, tại vận dụng bản thể lực lượng về sau, cái này lôi tướng thực lực đã muốn viễn siêu bình thường tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cực giả, thậm chí đã có vài phần hướng về nửa bước vũ thánh cấp bậc kia dựa xu thế, như thế đến nay, có như là Đỗ Phi muốn muốn đối phó hắn, đều là bắt đầu trở nên có vài phần phiền toái bắt đầu đứng dậy. Trương không một năm, thiên địa nhất thể trận. Bá, giữa không trung, viêm ma vương đột nhiên nâng lên tay phải, nhìn như tùy ý hướng về phía dưới chỗ một ngón tay điểm xuống. Và anh, nương theo lấy động tác của hắn liền gặp được cái kia âm xa cùng điển đan hai người thi thể tại thời khắc này đột nhiên nhanh chóng bóp méo bắt đầu đứng dậy tựu giống như hai khối thịt đoàn giống nhau dùng một loại quỷ dị nhất tốc độ cùng tư thái nhanh chóng dán lại lại với nhau phong giới trí tôn nhíu mày nhìn xem một màn này một lát sau tay hắn trưởng vung lên một trưởng nhưng lại hướng về phía dưới vô số dưới Và anh viêm ma vương con ngón đúng ra một đạo hỏa quang vừa vặn đem cái kia phong giới trí tôn thế công ngăn lại rồi sau đó hắn cười nói phong giới tôn ngươi an bài một điểm chuẩn bị ở sau ta cũng đúng lúc an bài một điểm đồ vật không bằng chúng ta sẽ tới cùng một chỗ nhìn xem, cái này lẫn nhau an bài mấy cái gì đó, phải chăng thú vị như thế nào. Nhìn thấy Viêm Ma Vương vực này đạm mạc bộ dáng, phong giới trí tôn sắc mặt nhưng lại trầm xuống, những này vực ngoại thiên ma, thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Cái gì? La anh cùng Hàn Phá Quân hai lần giờ phút này hơi vài phần kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt một màn kia. Tại trước mắt của bọn hắn, ấm xa cùng Điền Đan hai đạo thi thể nhanh chóng dán lại lại với nhau, sau đó không ngừng dung hợp, tại sau một lát, một tôn toàn thân huyết hồng vực ngoại thiên ma tiểu là xuất hiện ở lưỡng tầm mắt của người bên trong. Cái này Tôn Vực Ngoại Thiên Ma Vương trên người không có dù là một tia đích sinh khí, nhưng là của hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại là có thêm nhàn nhạt tàn khốc tràn ra. Đây rốt cuộc là Hàn Phá Quân dừng ở một màn này, khỏe mắt có chút co lại, sau đó nhịn không được mở miệng nói: "Nếu là ta nhớ không lầm, đây đúng tiềm phục tại lượng trong cơ thể con người ma trùng phát huy tác dụng, có lẽ ngươi cũng không biết, ma trùng nguyên vốn là vực ngoại thiên ma tộc trái tim, nói cách khác, những này cái gọi là mano, ô, trong cơ thể kỳ thật còn ẩn nút một tôn vực ngoại thiên ma." Đỗ Phi vừa rồi tuy nhiên chém giết âm xa cùng Điền Đan hai người, Nhưng là hiện tại xem ra lời mà nói, dấu tại trong cơ thể của bọn họ tìm được ma trùng nhưng không có bị hủy, ngược lại, hiện tại bị cái kia Viêm Ma Vương kích hoạt rồi đế hoàng chi thần y vứt bỏ phi. Là anh mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, hiện tại xem ra, trước mắt một màn này có chút phiền phải a. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Phá Quân nhìn qua một màn này, thở dài một hơi mở miệng nói, còn có thể làm sao? Hiện tại xem ra lời mà nói, vật này là hướng về phía Đỗ Bay tới rồi, tại Đỗ Phi thành công luyện hóa Thâu Thiên Đan, khôi phục thực lực trước kia, tựa hồi chuyện chúng ta mới làm, chỉ có một dạng La Anh cũng đúng bất đắc dĩ cười cười, tuy nhiên hai người trạng thái cũng không được khá lắm, nhưng là tại bực này phong giới đại nạn trước mặt, chẳng lẽ ở phía sau còn có thể rút đi không thành? Cái kia hai đạo thi thể dung hợp mà thành quỷ dị vượt ngoại thiên ma tộc đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhất miệng hướng về phía La Anh lộ ra một cái buồn rười rượi dáng tươi cười, cười. Tiểu nha đầu, ngươi cũng biết sự tình ngược lại rất nhiều đích bất quá, đã biết rõ nhiều như vậy lời mà nói, cũng đừng có tự tìm đường chết, như toàn ngăn trở bổ tướng. Tự xưng bổ tướng quỷ dị vượt ngoại thiên ma giờ phút này bên ngoài thân huyết sắc cũng đúng chậm rãi tán đi mà chuyển biến thành thì còn lại là tái nhật ra hiển hiện hắn hình dạng giờ phút này thoạt nhìn có vài phần quý dị phảng phất là âm xa cùng điền đan hai người bị hỗn hợp lại với nhau giống nhau mà cái kia trên mặt nhàn nhạt huyết sắc đường vân cũng phải không đoạn lói ra nhìn về phía trên cực đoan khủng bố la anh chậm rãi thở ra một hơi ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn cái này tôn thiên ma hàng một lát sau mới nói khẽ còn không biết xưng hôi như thế nào ngươi có thể hóa ta huyên ma tướng thiên ma tướng cười lạnh một tiếng như thế nào ngươi bây giờ là chuẩn bị tiếp tục không biết sống chết có lẽ hay là ngoan ngoãn vội lui Lạc Anh ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn Huyễn Ma Tướng, một lát sau tay phải chậm rãi thò ra, lập tức liền gặp được một đạo huyền băng trường thương nhanh chóng ngưng kết tại lòng bàn tay của nàng bên trong, cầm trong tay băng thương, Lạc Anh chân khí trong cơ thể lập tức gào thét ra, sau đó nàng hướng về phía Huyễn Ma Tướng cười cười, nói khẽ: "Ngươi cảm thấy, ta hiện tại xem như cho ngươi trả lời sao?" Khắc khắc khắc, chỉ bằng ngươi chút bổn sự ấy. Huyên Ma Tướng vẻ mặt giọng điệu mãi vẻ, thực lực của hắn tương đương với đúng âm xa cùng Điền Đan hai người thực lực tan ra hợp làm một thể, có thể nói là thiên ma tướng cấp bậc bên trong đích đệ nhất cường giả. Mà giờ khắc này dùng La Anh trạng thái lại muốn muốn cùng mình đối đầu, quả thực chính là tự tìm đường chết. Muốn đối phó các ngươi những ngày này mà tướng, tự nhiên cần một ít chuẩn bị. La Anh cười cười, sau đó nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua giờ phút này quanh chân mà ngồi, trong cơ thể năng lượng gào thét Đỗ Phi, sau đó thản nhiên nói, "Hàn Vinh, Đỗ Phi tiểu giao cho ngươi." "Tốt." Hàn Phá Quân ánh mắt có chút lóe lên, chần chờ một lát sau vẫn gật đầu, tuy nhiên hắn không biết La Anh rốt cuộc có thủ đoạn là gì, bất quá hắn cũng đúng người thông minh, đã sớm nhìn ra hôm nay ván này mặt, hiển nhiên trí tôn điện sớm có chuẩn bị. Cho nên La Anh cũng có hậu tay lời mà nói, cũng đúng cực đoan bình thường sự tình. Tứ phẩm trung giai Vũ tông cảnh phía dưới đệ tử nghe lệnh, phân ra một nửa nhân thủ, bố thiên địa nhất thể trận. La Anh mắt hí một lát sau, đột nhiên quát lệnh mở miệng nói: "Dạ." Nghe thế quát trói thai thanh âm, giữa không trung, trong lúc đó có mấy trăm nói vốn là tại duy trì hộ điện đại trận chí tôn điện đệ tử nhanh chóng rơi xuống đất phía trên, rồi sau đó nguyên một đám khoanh chân ngồi xuống, trận trong tay hắn nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy. Nương theo lấy động tác của bọn hắn, lập tức liền gặp được từng đạo băng lam sắc năng lượng chủng kia sáng nhanh chóng từ nơi này mấy trăm trong cơ thể con người nổ bắn ra ra rồi sau đó men theo một loại cực đoan phức tạp quỷ dị nhanh chóng quấn quanh đến cùng một chỗ cuối cùng trực tiếp tạo thành một cái kỳ dị đại trận đại trận thành hình lập tức một đạo băng lam sắc cự đại năng lượng của sáng lập tức gào thét ra sau đó rơi xuống la anh thân thể trên hạ thể Và anh nương theo lấy điều này có thể lượng của sáng hợp thành nhân la anh trong cơ thể vốn là phủ phiếm khí tức lập tức chính là trở nên vững chắc bắt đầu đứng dậy hơn nữa thực lực của nàng cũng đúng nhanh chóng dâng lên hiển nhiên Cái này cái gọi là Thiên địa nhất thể trận, tác dụng chính là đem cái này mấy trăm đệ tử chân khí trong cơ thể đều hội tụ đến La Anh một trong cơ thể con người. Bực này thủ đoạn cùng loại năm đó Đỗ Phi tại Cửu Châu chiến trong trận đối mặt Bạch Dạ Xoa thời điểm sử dụng đích thủ đoạn, bất quá trận pháp càng thêm tinh diệu, không cần vật gì đó khác đến phụ trợ cũng được ly hôn 30 ngày. Lại vẫn có bực này thủ đoạn sao? Cái kia Viên Ma tướng nhìn qua một màn này, trên mặt rộng nghĩa mai chào phúng thanh âm rốt cục chậm dãi thu liễm, giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, La Anh thực lực chẳng những khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, hơn nữa có chỗ chứng tiến vực này trạng thái đã muốn đối với chính mình có vài phần uy hiếp, rất lợi hại, rất kinh người, bất quá không có bất kỳ ý nghĩa, bổn tướng sẽ để cho ngươi minh bạch, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bực này thủ đoạn không có có bất kỳ tác dụng gì. Huyễn Ma tướng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hắn phải giơ tay ra, lập tức ngập trời thiên ma khí chính là lập tức hội tụ mà đến, trực tiếp tại hắn bàn tay tạo thành một chỉ cự truy, cự truy phía trên, thiên ma khí tùy ý lở lở. Hừ. La Anh nhìn qua một màn này, cũng biết kế tiếp không cần phải đang nói cái gì nhiều lời, lập tức liền gặp được nàng bàn chân đạn mạnh. Trong tay Huyền Băng trưởng thường lập tức tăng vọt, đạo đạo Huyền Băng nương theo lấy La Anh động tác hiện hiện phía chân trời, nhanh như tia chớp hướng về Huyễn Ma tướng quanh thân trô yếu hại mà đi. Bang bang đoang. Huyễn Ma tướng vẻ mặt cười lạnh, bàn tay màu đen cự truy vung dậy, dùng một loại cực đoan phách đạo lăng lệ ác liệt tư thái, chính là đem cái kia La Anh thế công đều cùng rán, ngạnh, ngăn cản xuống dưới. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy song phương đụng nhau, lập tức cuồng bạo năng lượng chấn động chính là tại bên trên bầu trời điện cuồng tứ lớp ma mờ, kinh người chấn động mang tất cả trong lúc đó, làm cho thiên địa chấn động. Một màn này làm cho Hàn Phá quân sắc mặt khẽ biến. Hắn bàn chân đập mạnh, đứng ở Đỗ Phi trước người chỗ, chẳng tất cả chiến đấu dư âm, mà phía sau sắc cũng đúng trở nên có vài phần nghiêm trọng. Hôm nay một trận chiến này vô luận như thế nào xem, đều muốn quyết định phong giới kế tiếp vận mệnh nữa à? Giờ phút này không ít không có tư cách ra tay cưỡng, giả, ánh mắt cũng đúng rơi xuống cái này một mảnh trên chiến trường, bởi vì mơ hồ trong đó, tựa hồ không ít người đã nhận ra cái này huyết ma tướng cùng la anh một trận chiến, đảo là trở thành trận này chiến đấu một cái máu chốc chỗ. Có lẽ cùng ba tôn thiên ma vương chiến đấu thắng bại, hội quyết định toàn bộ chiến trường hướng đi, nhưng là. Trận này chiến đấu, có lẽ cũng là có cùng loại hiệu quả. Xíu, uu. Phía chân trời phía trên, là anh một thương lấy ra, lập tức liền gặp được Huyền băng phá không ra, rồi sau đó không gian vặn mèo. Huyền băng trưởng thương mang theo người nồng đậm hàn khí, trực tiếp hung hăng hướng về bên ngoài thân chỗ thiên ma khí tàn sát bừa bãi Huyền Ma tướng chỗ chỗ chém tới. Ma Huyên Truy, cái kia Huyền Ma tướng nhìn qua cái này cực đoan lăng lệ ác liệt thế công, lập tức chính là cười lạnh một tiếng, sau đó trong tay cự truy nhói một cái, lập tức trên bầu trời chính là hiện lên tám đạo cự truy băng dáng. Sau đó chín đạo ảnh tử đồng thời hướng về phía dưới gào thét mà hạ. Ken, cự truy vênh hạ, lập tức chính là làm cho không gian phá toái, trên mặt đất một cái cự đại hố sâu hiện hiện, bực này lực lượng đáng sợ, làm lòng người kinh lệnh mình. Rồi sau đó hạ trong nháy mắt, thương truy chính là đột nhiên hung hăng chạm vào nhau, sau đó kinh thiên động địa thanh âm chính là vang vọng mà dậy, trực tiếp làm cho phạm vi trăm trượng trong lại lần nữa bị một đạo cường hãn dư vả, trên mặt đất, cực lớn khe hở lại lần nữa lan tràn mà mở. Bên trên bầu trời, lưỡng đạo thân ảnh đều là đồng thời nhón một cái, hướng về phía sau lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Tuy nhiên La Anh thực lực không bằng Huyễn Ma Tướng, nhưng là rất rõ ràng, tại sử dụng mấy trăm người chân khí về sau, La Anh ít nhất đã cùng cái kia Huyễn Ma Tướng tương xứng rồi. Đây cũng là trí tôn điện đích thủ đoạn, nếu là bình thường thế lực, muốn tại thời khắc mấu chốt sử dụng bực này át chủ bại để đối phó Thiên Ma Tướng, chỉ sợ là không có khả năng. Lại đến, La Anh lạnh quát một tiếng, nắng trong đôi mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, chợt liền gặp được nàng bản chân tại giữa không trung đập mạnh, thân hình lại lần nữa nhanh chóng gào thét ra, rồi sau đó cường hang thi công, tuấn về Huyễn Ma Tướng chỗ châu mang tất cả mà đi. Chương không trong chiến đấu đột phá. Dầm dầm rầm. Cực đoan kinh người đối bĩnh, tại bên trên bầu trời không ngừng bộc phát ra đến, cái kia hội hợp mấy trăm người năng lượng thiên điệu nhất thể trận, quần quần không dứt đem năng lượng cung cấp cho La Ảnh, làm cho nàng có có thể cùng cái kia hung tàn vô cùng huyễn ma tướng chính diện giao phong tư cách. Tại song phương cái kia đợi cực đoan kinh người đối bĩnh phía dưới, một cực đoan khủng bố năng lượng chấn động chính là không ngừng tràn ngập mà mở, từng đạo năng lượng rung động, liền đem trên mặt đất công trình xây dựng đều là biến thành bột phấn. Bực này càng gay cân chiến đấu, càng ngày càng kinh tâm động phách, đánh đến cuối cùng thời điểm, song phương rõ ràng đều là đánh ra chân hỏa chỉ bất quá cái kia huyễn ma tướng dựa vào đúng thực lực của mình mà la anh tuy nhiên có thể miễn cưỡng chống cự thế công của hắn lại là vì có mấy trăm trí tôn điện đệ tử ra tay quan hệ cục diện như vậy tuy nhiên trong lúc nhất thời nhìn về phía trên thế lực năng nhau nhưng là lâu dài xuống dưới lời mà nói là anh tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong như vậy một màn trong chàng không ít cường giả đều là nhìn ra rồi cho nên bọn hắn cũng biết cục diện như vậy tất nhiên là không thể nào lâu dài tiếp tục đi xuống rất nhanh song vương biết sử dụng lôi đình thủ đoạn phân ra thắng bại với huyễn ma tướng giờ phút này vẻ mặt vẻ dữ tợn liền gặp được hắn thân hình dừng lại, lập tức liền gặp được tại hắn sau lưng chỗ, có một đôi cực đoan giữ tận ma cánh kéo dài tới ma mở, ma cánh phía trên gào thét ma khí tung hoành tứ lướt, giống như kinh khủng nhất vũ khí giống nhau, một tiên ma khí hội tụ lại với nhau, hướng về la anh chỗ chỗ gào thét mà đi. trong huyền vun, la anh nhìn qua cái kia gào thét mà đến thiên ma khí, sắc mặt cũng đúng trở nên ngưng trọng đến cực hạn, hiển nhiên nàng cũng đúng nhìn ra cái này huyễn ma tương kế tiếp một chiêu này là bực nào cường đại đệ nhất thiên hạ trưởng môn trương mới nhất. lập tức liền gặp được gào thét chân khí tràn ngập trong lúc đó một mặt có mấy ngàn trượng loại khủng lồ cực lớn băng Tuấn chính là trực tiếp lơ lửng tại phía chân trời chỗ. Bỏ ngựa đấu xe, huyền ma tướng nhìn qua la anh động tác, khỏe miệng nhưng lại nhấc lên một tia trào phúng chỉ là, trong đôi mắt, hàn mang lập lòe. Xuỵ hạ trong nháy mắt liền gặp được cái kia gào thét thiên ma khí tại lúc này, giống như biến thành một chỉ cực lớn ma cánh giống nhau, sau đó chính là trực tiếp vượt qua được, xuyên việt không gian, hướng về phía dưới nộ đánh xuống đến. Sau đó liền gặp được ma cánh cùng huyền băng Tuấn hung hăng đụng vào nhau, ít qua một cái nháy mắt cơ vu một đạo liệt ngân chính là hiện hiện tại huyền băng thuận phía trên, sau đó vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, điên cuồng hướng về phía dưới lan tràn mà xuống. ầm ầm, khủng bố chân khí chấn động tại giữa không trung mang tất cả mà mở, rồi sau đó cái kia cực lớn huyền băng thuận chính là tại thời khắc này lập tức sụp đổ ra, mà cái kia cực đoan cuồng bạo chân khí chấn động cũng đúng giống như một thủy triều giống nhau khuyết tán mà mở. hư, huyền băng thuận bị phá, cầm trong tay huyền băng trường thương là anh chính là thân hình vi hơi khẽ chấn động, rồi sau đó một tiếng kêu đau đớn phía dưới, miệng liền có từng đạo vết máu hiện hiện. Ngươi không biết thật sự cho rằng ta thánh tộc thiên ma tướng dựa vào một chút như vậy thủ đoạn nhỏ, tiểu thật sự có thể đối phó à? Huyên ma tướng vươn tay đặt tại chính mình trước trên chán, sau đó đem rối tung tóc chậm rãi hướng về sau lưng chỗ vứt đi, sau đó hắn tài năng danh vọng giờ phút này khí tức có vài phần táo bạo la anh cười lạnh mở miệng nói, la anh đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là có ngưng trọng ý hiện lên, một lát sau nàng mới cười lạnh một tiếng nói, chỉ bất quá phá ta một chiêu mà thôi, có cái gì tốt đại ý? Ha ha à, tiểu nha đầu, có lẽ ngươi còn không có chính thức gặp được qua tộc của ta loại người cho nên ngươi không rõ tộc của ta thôn phệ bản năng, rốt cuộc là có ý gì? Huyễn Ma tướng giống như cười mà không phải cười nhìn qua la anh, chậm rãi lắc đầu nói, cái gọi là thôn phệ bản năng, nói đúng là, tuy nhiên đang cùng chiến đấu của ngươi bên trong, nhưng là ta bởi vì có thể phân thần đến thôn phệ chân khí của ngươi, cho nên ngươi đập vào đem ta hao tổn sạch sẽ chủ ý lời mà nói, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá đợi cho ta phá ngươi cái này quỷ trận pháp về sau, ngươi mới có thể thật sự minh bạch tộc của ta ra ngoài. Lệnh lệnh thoại âm rơi xuống, lập tức liền gặp được. Huyễn Ma Tướng sau lưng Ma Cánh tại thời khắc này điên cuồng mở rộng Ma Mở tại quần quần Thiên Ma khí phụ trợ phía dưới nhưng lại che khuất bầu trời giống nhau hướng về bốn phương tám hướng chỗ kéo dài tới Ma Mở rất rõ ràng cái này Huyễn Ma Tướng là chuẩn bị tại hạ một chiều liền đem La Anh triệt để giải quyết nhưng mà ngay tại Huyễn Ma Tướng Ma khí ngập trời tràn ngập thời điểm ánh mắt của hắn trong lúc đó hơi đổi sau đó hắn mạnh mẽ ngừng đầu ánh mắt chính là lập tức rơi xuống La Anh sau lưng chỗ mà ở phía sau La Anh cũng đúng phản phất có chỗ phát giác giống nhau mạnh mẽ quay đầu lại hướng về sau lưng chỗ nhìn lại liên gặp được giờ phút này. Cái kia vốn là tại Đỗ Phi trên người tràn ngập ra năng lượng cổ sáng, tại lúc này đã muốn lập tức biến mất, mà cơ hồ tại năng lượng cổ sáng biến mất lập tức, trên bầu trời chính là mây đen rầm rạp, cái kia hội tụ lại với nhau thiên kiếp thần lôi, giống như một đạo lôi đỉnh thác nước giống nhau, hướng về Đỗ Phi chỗ chói gào thét mà đi. Tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh, trùng kích nửa bước vũ thánh cảnh. Hiển nhiên, giờ phút này Đỗ Phi tại làm một chuyện chính là chỗ này một kiện. Theo tứ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh đến nửa bước vũ thánh cảnh cái này một đạo cảm, là võ giả trong khi tu luyện là tối trọng yếu nhất một đạo, đồng thời cũng đúng cuối cùng lần thứ nhất phá tông tiếp, cho nên cơ hồ một cái nháy mắt công phu trong lúc đó, cái kia trước đây chưa từng gặp thiên kiếp thần lôi chính là đem đỗ phi cả người đều là cái bọc tại trong đó. nhìn qua một màn này, ở đây tất cả mọi người thần sắc đều là khác nhau, hiển nhiên không ai có thể nghĩ đến, tại bực này thời điểm mấu chốt, cái này đỗ phi rõ ràng thật sự lột phá, mà ngay cả cái kia nguyên vốn chuẩn bị ra tay nguyễn ma tướng ở phía sau đều là chậm rãi hai mắt, không có tiếp tục ra tay võ đạo đan tôn, dùng hắn tự phụ đạo là muốn nhìn xem, cái này bị phong giới chí tôn coi là chuẩn bị ở sau đỗ phi có thể có thủ đoạn gì? chẳng lẽ hắn thật sự cho là mình đánh bại hai cái mano? có thể tại thánh tộc trước mặt trương dương không thành phía chân trời phía trên giờ phút này viêm ma vương cùng phong giới chí tôn ánh mắt cũng đúng cơ hồ đồng thời rơi xuống phía dưới chỗ sau đó liền gặp được phong giới chí tôn đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia nhàn nhạt tán thưởng hương vị tại bực này thời khắc mấu chốt còn có thể tĩnh tâm tu luyện dựa vào thâu thiên đan chi lực có chỗ đột phá cái này đỗ phi đảo là không có làm cho chính mình thất vọng trước trận đột phá sao ngược lại có ý tứ tiểu tử a Viên ma vương giống như cười mà không phải cười nhìn qua một màn này, chỉ bất quá, coi như là đột phá, cũng không quá đáng đúng nửa bước vũ thánh cảnh giới phế vật mà thôi, mặc dù nhưng tên tiểu tử này cường hãn trình độ, có vài phần vượt quá tưởng tượng của ta bên ngoài, bất quá, ngươi đường đường phong giới trí tôn, không biết thật sự cho rằng nhiều nửa bức vũ thánh cường giả, có thể làm thành sự tình gì à? Ta đương nhiên không có thể như vậy muốn, phong giới trí tôn cười cười, bất quá chuyện ta nên làm, đã sớm làm xong, kế tiếp muốn làm, chính là yên tĩnh chờ đợi cũng được, đương nhiên nếu là có thể đủ thuận tay đem ngươi vị này cao cao tại thượng viêm ma vương chém giết lời mà nói cũng là một việc cực kỳ chuyện thú vị a thật sao như vậy ngươi không ngại tới thử xem thử nhìn xem có thể không đem ta chém giết viêm ma vương một phát miệng lúc này đây mắt của hắn con mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại hiện lên một kia lạnh lạnh ý mơ hồ trong đó hắn cũng đã nhận ra vài phần không ổn chỉ bất quá lại trong lúc nhất thời không có biện pháp phân rõ sở loại cảm giác này nơi phát ra chỗ nhưng đúng bất kể như thế nào chỉ cần đem phong giới chi tôn giải quyết như vậy tiểu hết thể đều đã xong một nghĩ đến đây Viêm Ma Vương thân hình vừa động, bốn phía không gian lại lần nữa kịch liệt bóp méo bắt đầu đứng dậy. Hai vị này đứng ở phong giới cường giả đỉnh trên đỉnh tồn tại, lại lần nữa giao thủ. Ầm ầm. Phía dưới chỗ Giao Thất Thiên Kiếp Thần Lôi phảng phất cũng biết chính mình không thích hợp tại nơi này nơi xuất hiện giống nhau, cho nên tại đem tất cả Thần Lôi duy nhất một lần chuốt xuống mà hạ về sau. Đầy trời mây đen cũng đúng nhanh chóng biến mất. Chỉ bất quá những kia chuốt xuống mà ở dưới Thiên Kiếp Thần Lôi giờ phút này nhưng lại như là cùng tạo thành một cái dùng đốp phi làm trung tâm lôi chỉ giống nhau, bộc phát ra từng đợt kinh người uy năng đến. Ầm ầm long. Dương theo lấy thời gian trôi qua, những ngày này tiếp thần lôi mới được là chậm rãi biến mất, mà cùng lúc đó, một đạo thân ảnh cũng đứng lại lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đỗ Phi thành công sao? La Anh nhìn qua cái kia lôi đình bên trong chậm rãi đi ra thân ảnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong ngược lại hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. La Anh cô nương, Hàn huynh, lần này ngược lại tạ ơn các ngươi hộ pháp. Đỗ Phi nhàn nhạt thanh âm chậm rãi truyền đến, sau đó tầm mắt của hắn chuyển động, rơi xuống cái kia viễn ma tướng trên người, chuyển kế tiếp, "Cửu giao cho ta xử lý ai những nảy vượt ngoại thiên ma?" Y Nguyên có lẽ hay là như vậy chán ghét ta. Đỗ Phi, Huyễn Ma Tướng đúng âm xa cùng điền đàn trong cơ thể ma trùng dung hợp mà thành, tự nhiên đối với Đỗ Phi đích thủ đoạn tinh tưởng vô cùng, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng lập tức tiểu khôi phục sức chiến đấu, nhưng lại tấn cấp nửa bước vũ thánh cảnh, coi như là dùng Huyễn Ma Tướng tâm tính, ở phía sau sát mặt đều là trở nên có vài phần khó nhìn lại. Ha ha ha, còn nhận thức ta sao? Đỗ Phi chậm rãi từng bước đi ra, hướng về Ma Tướng chỗ chỗ bước đi, vừa rồi ngươi không phải rất hung hăng càng quái, rất khí phách sao? Không bằng hiện tại ngươi lại hung hăng cản quấy cho ta xem thoáng một tí như thế nào? nhìn qua Đỗ Phi nhàn nhạt sát mặt, Huyễn Ma tướng trong lúc đó thân hình có chút run rẩy thoáng một tí, bực này run rẩy tới không hiểu đâu, tự ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy. có lẽ là cái kia âm xa cùng Điền đan hai người đối với Đỗ Phi sợ hãi, đã muốn xâm nhập đến tận xương tùy rồi, giờ phút này làm cho Huyễn Ma tướng cũng đúng nhận lấy ảnh hưởng. tại một lát sau run rẩy về sau, Huyễn Ma tướng lại hiện lên một vòng xấu hổ cảm xúc, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú Đỗ Phi một lát sau, mới thả nhiên nói, hảo thủ đoạn. Rõ ràng ở phía sau có thể có chỗ đột phá, bất quá ta muốn kế tiếp chờ đợi ngươi, vẫn là chỉ còn đường chết. chương Không Một Bảy, gạt bỏ Huyên Ma Tướng. Thật sao? Đỗ Phi hướng về phía Huyên Ma Tướng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời. Một lát sau, Đỗ Phi mới gục đầu xuống, nhàn nhạt dừng ở Huyên Ma Tướng, cười khẽ mở miệng. Cũng tốt, hôm nay vừa vặn đột phá đạt đến nửa bước Vũ Thánh Cảnh, mượn ngươi tới thử xem xem. Sau khi đột phá, ta rốt cuộc có cái gì tiến bộ A Hừ, Huyên Ma Tướng cười lạnh một tiếng, sau đó liền gặp được hắn ánh mắt biến đổi. Tay phải đã muốn nhanh chóng ở trước mặt chỗ xoay tròn, lập tức liền gặp được hắn toàn thân thiên ma khí lập tức hội tụ bắt đầu đứng dậy. Ô, ô, ô. Thiên ma khí hội tụ trong lúc đó, gió lạnh trận trận, từng đạo gào khóc thảm thiết thê lương tiếng vang chính là chỗ cán kiện truyền ra. Thiên ma phệ hồn trảo, hạ trong máy mắt nương theo lấy nguyễn ma tướng một tiếng quát nhẹ, lập tức liền gặp được thiên ma khí nhúc đích, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một chỉ cực lớn hắt sắc quỷ trảo, quỷ trảo phía trên hiện đầy vô số dữ tận mặt người, người trên mặt từng đạo thê lương hí thanh âm truyền ra, thanh âm này trực tiếp làm cho không ít người từng đợt đầu váng mắt hoa chân khí sôi trào, bá, quỷ chảo thành hình, trực tiếp xé rách hư không, sau đó mang theo một cổ làm cho người ta da đầu run lên chấn động, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ gào thét mà đi. Nương theo lấy quỷ chảo chỗ qua, tại sắc bén vô cùng đầu ngón tay phía dưới, không gian đều là trực tiếp bị xé nứt ra một đạo dấu vết mờ mờ. Đỗ Phi mắt hí, dừng ở cái kia mang theo gạo khóc thảm thiết thanh âm mà đến quỷ chảo, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Cái này huyễn ma tướng cũng không phải xấu hổ vì âm xa cùng điển đan lượng trong cơ thể con người ma trùng dung hợp mà thành, một chiêu này bên trong đã ẩn chứa âm xa bốn sự cũng chuẩn bị nhất định tinh thần công kích chi lực xem ra cái này điền đan cùng âm xa hai người ngược lại thành bồi dưỡng cái này tôn tiên ma tướng thổ nhưỡng rồi chỉ bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc đỗ phi đỉnh đầu động tác ngược lại không thay đổi chút nào hắn cũng biết ở phía sau chính mình không cần phải lại tiếp tục che giấu cái gì lập tức đỗ phi khẽ ngẩng đầu miệng một trường tấm lập tức liền gặp được một quả tản ra vô tận gió lạnh đan dược nhanh chóng lơ lửng tại đỗ phi đỉnh đầu chỗ đây chính là băng liên đan hiển nhiên đỗ phi mặc dù biết giờ phút này đã muốn có thể sử dụng thiên địa nguyên đan rồi Bất quá hắn cũng không có duy nhất một lần đem tất cả thủ đoạn thi triển đi ra hứng thú, còn lại, lưu làm cho cái kia ba tôn thiên ma vương kinh hỉ a trọng sinh trò chơi hồng hoang thế giới chi chứng nhận đế. Băng liên đan hiện hiện, Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một vòng linh ý, sau đó liền gặp được hắn tiện tay hướng về phía trước một ngón tay, lập tức liền gặp được đạo đạo huyền băng đột ngột hiện hiện, sau đó ngưng kết thành một đạo huyền băng trụ, trực tiếp hướng về phía trước cái kia gào thét mà đến quỷ trảo đụng phải đi lên. Giờ phút này Đỗ Phi, thi triển thiên địa nguyên đan chi lực, đã muốn có thể nói là thuận buồm xuôi gió rồi, hơn nữa giờ phút này thực lực của hắn cùng Huyễn Ma tướng giống nhau lại càng có thể đem thiên địa nguyên đan tác dụng phát huy đến mức tận cùng suy suy suy hai đạo thế công lập tức chạm vào nhau nhưng mà vậy cũng dùng đơn giản đem một cái nửa bức vũ thánh cấp bậc cường giả thân thể sẽ rách khủng bố thế công giờ phút này tại đối mặt đạo kia huyền băng trụ thời điểm rõ ràng vô pháp tổn thương hắn may may hơn nữa tại từng đạo kỳ dị khói trắng cũng đúng lập tức hiện hiện sau đó liền gặp được cái kia quỷ trào phía trên từng đạo vết rách bắt đầu nhanh chóng hiện hiện bành tại ngưng tụ miễn ma tướng toàn thân lực lượng quỷ chảo phía trên khe hở nhanh chóng lan tràn một lát sau trực tiếp tại huyện ma tướng khó có thể tin trong ánh mắt, vành một tiếng, ngạnh xanh xanh đích bạo liệt mà khai mở. cái gì? nhìn thấy quỷ trào bạo liệt, huyện ma tướng sắc mặt lập tức cũng đúng khó thấy được cực hạn, mà thân hình của hắn cơ hồ tại thời khắc này chính là nhanh chóng hướng về phía sau tối lui. lúc này muốn đi, quá muộn a. đỗ phi cười lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, lập tức liền gặp được hơn 10 đạo huyền băng trụ trực tiếp theo trong hư không hiện hiện, sau đó như cùng một cái đầu băng long giống nhau, trực tiếp theo bốn phương tám hướng chỗ, hướng về kia nhanh lùi lại ma tướng chỗ chỗ gào thét mà đi. nhìn qua bực này thế công. Huyên Ma tướng sắc mặt cũng đúng lập tức khó thấy được từ hạn, hạ trong nháy mắt, hắn nhưng lại nhanh chóng thúc dục trong cơ thể thiên ma khí, sau đó cực đoan sáng chói thiên ma khí lập tức cái bọc tại trên người của hắn, tạo thành một đạo cùng loại vũ tông hoàn hắc sắc quan quyền. Suy suy suy, nhưng mà cái này màu đen vòng sáng lại đối với những kêu huyền băng trụ không có nửa phần tác dụng, cơ hội tại hắc sắc quan quyển hình thành đồng sự hội, những kêu huyền băng trụ cũng đã trực tiếp xé rách hắc sắc quan quyền, sau đó hung hăng quanh đến ma tướng trên người, lập tức chính là làm cho trên người hắn lượn thiên ma khí không biết bị tinh lọc bao nhiêu, mà đồng thời. Từng đạo thương thế cũng đúng lập tức hiện hiện. Cơ hội tại cùng một thời gian, cái này huyện Ma Tướng chính là bụng lấy miệng vết thương của mình, rồi sau đó vẻ mặt thê lương kinh hãi biểu lộ kêu thảm lập tức nhanh rủi lại. Đây cũng là thiên địa nguyên đan uy lực, tuy nhiên Huyễn Ma Tướng đối mặt La Anh thời điểm hung hăng cản quay đến cực hạn, nhưng là tại gặp được bọn hắn vực ngoại thiên ma nhất tộc tuyệt đối khắc tinh thời điểm, tựu trở nên giống như gặp được mèo con chuột giống nhau, chật vật đến cực hạn. Chỉ bất quá một cái giao thủ công phu, kết quả của mình tựu là như thế thê lương, cái kia Huyễn Ma Tướng đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng đúng hiện lên vẻ kinh hãi, hắn tuyệt đối không thể tưởng được Thế cục nghịch chuyển rõ ràng hội nhanh như vậy, chỉ bất quá một cái nháy mắt công phu, mình chính là rơi xuống như thế kết cục. Đây là Thiên Địa Nguyên Đan. Kinh Hai gần chết đồng thời, Huyên Ma tướng ánh mắt rốt cục rơi xuống cái kia lơ lửng tại Đỗ Phi trên đỉnh đầu Thiên Địa Nguyên Đan. Một lát sau, hắn lại giống như gặp quỷ rồi giống nhau, nhịn không được nghẹn nào ra. Hảo nhã lực, Đỗ Phi cười phủ tay, vẻ mặt tán thưởng thần sắc. Đỗ Phi, tay ngươi cầm Thiên Địa Nguyên Đan, sớm muộn chết không có chỗ chôn Huyên Ma tướng lệ quát to một tiếng, sau đó hắn không hề làm bất luận cái gì ra tay ý định, mà là sau lưng ma cánh một cái. Thân hình chính là nhanh chóng hướng về phía sau tối lui, giờ phút này hắn xem như minh bạch, chính mình tuyệt đối không phải là đô phi đối thủ. Băng Liên Đan, đóng băng. Cơ hội tại Huyễn Ma Tướng lui lại đồng thời, thiên địa trong lúc đó hàn khí tứ lướt, hạ trong nháy mắt, tại Huyễn Ma Tướng phản ứng không kịp thời điểm, đạo kia đạo huyền băng cũng đã hiện hiện tại trên người của hắn, rồi sau đó đem cả người hắn đông lại ở giữa không trung bên trong ngự huyễn xé trời đọc đầy đủ. Bị băng phong lập tức, Huyễn Ma Tướng trong cơ thể cũng là bị thiên địa nguyên đan đan khí ăn mòn, lập tức hắn chính là sắc mặt tái đi một ngụm màu tím đen máu tươi lập tức phun ra người xem hiện tại chúng ta song phương đúng vậy tại đại chiến đâu rồi lúc này ngươi chạy nhiều không có ý nghĩa à Đỗ Phi cười tủm tỉm dừng ở giờ phút này chật vật đến cực hạn huyễn ma tướng rồi sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói nhìn qua giờ phút này Đỗ Phi trên mặt biểu lộ huyễn ma tướng sắc mặt nhưng lại trắng bệnh rất nhiều một lát sau hắn nhưng lại cười lạnh một tiếng nói Đỗ Phi ngươi đừng tưởng rằng trong tay ngươi có thiên địa nguyên đan thì như thế nào cùng ta thánh tộc đối đầu ngươi sớm muộn chết không có chỗ chôn giờ phút này ngươi nếu là giao ra thiên địa nguyên đan lợi mà nói chúng ta có lẽ còn có thể cho ngươi một con đường sống, ngươi không cần phải được một tức lại muốn tiến một thước, nếu là ngươi giết ta mà nói, ngươi nhất định phải chết. tại ta được đến thiên địa nguyên đan một khắc này, ta và các ngươi vượt ngoại thiên ma tộc, đã sớm là sinh tử chi địch rồi. Đỗ Phi ánh mắt đạm mạc, hai tay ấn ký tùy ý biến ảo, sau đó liền gặp được đầu hắn đỉnh chỗ băng liên đan thượng, nói đạo quang mang bắt đầu tràn ngập, mà ngay cả thiên ma vương rơi trong tay ta bị ta tiêu diệt cũng đã không ít, ngươi chính là một cụ thiên ma tướng, ở trước mặt ta có cái gì hung hăng cản quấy tư cách. thoại âm rơi xuống. Đỗ Phi hướng về phía Huyên Ma Tướng lộ ra một vòng có thể nói nụ cười thân thiết. Sau đó hai tay của hắn ấn ký lại biến, lập tức liền gặp được một đạo ẩn chứa hàn khí có sáng, trực tiếp hướng về Huyên Ma Tướng chỗ chỗ báo tố bắn đi. Trấn Ma Quyết nhàn nhạt thanh âm theo Đỗ Phi trong miệng truyền ra, nhưng mà lại làm cho Huyên Ma Tướng sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt đến cực hạn. Đỗ Phi, ngươi hội chết không có chỗ trôn. Tại Đỗ Phi thi triển ra Trấn Ma Quyết thời điểm, Huyên Ma Tướng lại đã biết chính mình định không may mắn lý rồi. Lập tức liền gặp được nương theo lấy hắn thê lương tiếng quát, thiên ma khi điên cuồng ở trong cơ thể của hắn gào thét ra rồi sau đó liền gặp được một đạo cự đại thiên ma chi khẩu chống rông xuất hiện, thiên ma đại thôn vệ, giống, nương theo lấy thế lương gầm rú thanh âm, cái kia cực lớn thiên ma chi khẩu cũng đúng hướng về chấn ma quyết hình thành của sáng chỗ chỗ động tới, suy, hạ trong mấy mắt, hai đạo thế công ầm ầm chạm vào nhau, chỉ bất quá, lúc này đây chạm vào nhau bên trong, nhưng không có trong tương tượng tỉnh khí chấn động, cũng không có trong tưởng tượng cự thanh âm lan tràn, kinh khủng kia đến cực hạn thiên ma đại thôn vệ, giờ phút này giống như bị đóng kết ở giữa không trung bên trong giống nhau, tiêu giống như một khối dầu trơn tại gặp được sôi trào liệt diễm giống nhau, sau đó cái kia thiên ma đại thôn vệ còn có cái kia gào thét thiên ma khí chính là lập tức tăng hân dã, nhanh chóng biến thành từng đạo khói trắng. a, thê lương có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, huyễn ma tướng thân hình cũng là ở chấn ma quyết cổ sáng chiếu dọi phía dưới một chút hòa tan, đến cuối cùng cái kia nhảy lên màu đèn trái tim cũng là ở chấn ma quyết dưới tác dụng tiêu tán ở không. theo đỗ phi ra tay đến vậy khắc, bất quá ngắn ngủn một thời gian uống cạn chung trà, nhưng mà cái kia hung hăng cản quấy đến cực hạn huyễn ma tướng, nhưng lại đã muốn triệt để vẫn lạc, theo tay vung lên. Đỗ Phi đem băng liên đan thu hồi trong cơ thể, sau đó hắn cũng lười đến lại nhìn cái kia uyên ma tướng mất đi chỗ liếc, mà là ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống phía chân trời chỗ, bởi vì hắn biết rõ, cái chỗ kia mới được làm mấu chốt nhất chiến trường a. Mà Đỗ Phi tuy nhiên bình tĩnh, một mực chăm chú nhìn một màn này đích nhân loại cường giả, lại đúng mỗi một người đều là phát ra hoan hô thanh âm. Một vị thiên ma tướng bị trực tiếp gạt bỏ, đây đối với nhân loại trận doanh mà nói, quả thực tiểu đúng một đại sự, ít qua lập tức, nhân loại mặt này cường giả chính là sĩ khí đại trấn, mà vốn là thế lực ngang nhau cục diện, tại lúc này bắt đầu Có một cái vi diệu nghiêng. Chương 108: Thay đổi chiến cuộc. Đỗ Phi, ngươi không sao chớ. Trong sân yên tĩnh rằng co một lát, sau một lát, La Anh mới được là nhanh chóng xuất hiện ở Đỗ Phi bên người, rồi sau đó hơi kinh ngạc mở miệng nói: "Chính mình thay đổi thiên địa nhất thể trận còn không có biện pháp giải quyết cái kia Huyễn Ma tướng, thậm chí bị cái kia Huyễn Ma tướng làm cho liên tiếp tan tác, nhưng là không thể tưởng được, tại Đỗ Phi ra mặt thời điểm, rõ ràng không đến một lát liền đem cái kia Huyễn Ma tướng triệt để tàn phá, một màn này, làm cho La Anh trong nội tâm bay lên một loại có chút kỳ dị cảm giác." Đỗ Phi cười lắc đầu, Nói thật, đối phó một tôn Thiên Ma tướng, đối với hắn mà nói còn thật không phải là cái đại sự gì, chỉ bất quá, giờ phút này chẳng diễn phức tạp, cũng không phải nói giải quyết một tôn Thiên Ma tướng, là có thể nói rõ cái gì, hoặc là đến kết quả gì. Bất kể như thế nào, lần này đã tạ. Trầm mặc sau một lát, La Anh mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Thân thể của ta hoài Thiên Địa Nguyên Đan, nguyên vốn là những này vượt ngoại thiên ma tộc sinh đối thủ một mất một còn, cho dù không tìm phiền phức của bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ sớm muộn tìm tới tận cửa rồi. Loại chuyện này, đúng tránh không khỏi." Đỗ Phi cười cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Hơn nữa Hiện tại muốn đa tạ ta còn quá sớm, ta chỉ bất quá giải quyết một tôn thiên ma tướng mà thôi. Giờ phút này, nhưng còn có ba tôn thiên ma vương cùng chín tôn thiên ma tướng á những ngày kia mà tướng còn có nói, dựa vào các ngươi trí tôn điện nội tình, cho dù không có biện pháp đối phó bọn hắn, bao nhiêu cũng có thể duy trì một cái không thắng không bại chiến cuộc. Nhưng là cái kia ba tôn thiên ma vương thì càng tăng kinh khủng. Giải quyết một tôn thiên ma tướng, ta có thể cho càng nhiều là trí tôn điện đệ tử tham gia đến trong chiến đấu, cho dù vất vả, theo phạm vi lớn đi lên rằng, đều là đối với chúng ta mặt này có lợi hơn nữa Đỗ Phi các hạ ngươi nổi lên dẫn đầu tác dụng hiện tại không ít do dự cường giả cũng đúng gia nhập trong chiến đấu đây là chuyện tốt hỗn lăn lộn chém thiên địa độc đầy đủ La Anh trầm giai nói chỉ bất quá ta cũng biết mấu chốt nhất chính là cái kia ba vị thiên ma vương chỉ bất quá dùng năng lực của chúng ta chỉ sợ không có biện pháp quản Đỗ Phi bất trí không hay không nhẹ gật đầu hắn bây giờ còn ẩn giấu chính mình thân phụ bốn miếng thiên địa nguyên đan bí mật hơn nữa sức chiến đấu còn ở vào đỉnh phong trạng thái nếu là có phải cần lời nói hắn cũng không phải chú ý cho những ngày kia ma vương một điểm lễ vật chỉ bất quá nếu không phải cần ra tay lời mà nói, Đỗ Phi cũng sẽ không cường hành ra tay. Dù sao, giờ phút này cùng thường ngày bất đồng, tại loại chuyện này cường hành ra tay lời mà nói, chỉ sợ chính mình thân phụ bốn miếng thiên địa nguyên đan sự tình sẽ triệt để bại lộ. Phía chân trời phía trên, Viêm Ma Vương ánh mắt nhìn qua phía dưới chỗ, hiển nhiên vừa rồi Đỗ Phi tàn phá huyết Ma tướng một màn chính là đã rơi vào trong mắt của hắn, cho nên giờ phút này khỏe mắt của hắn ngược lại nhịn không được có chút co lại, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, giờ phút này Đỗ Phi thân phụ chính là thiên địa nguyên trong nội đan băng liên đan. Ha ha, Viêm Ma Vương xem ra ta và ngươi hai tộc ở giữa đối bính tạm thời đến nói lời là chúng ta bên này chiếm một điểm tiên cơ ngươi cái kia cái gọi là chuẩn bị ở sau cứ như vậy không có cảm giác như thế nào phong giới trí tôn quét mặt đất liếc sau đó nhẹ khẽ cười nói giờ phút này viêm ma vương nụ cười trên mặt ngược lại thu liễm rất nhiều một lát sau hắn mới chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói huyên ma tướng vốn là có tư cách tìm được vương ấn tiên ma tướng một trong nhưng bây giờ thua ở ngươi an bài chuẩn bị ở sau trong tay xem ra buồn vương ngược lại xem thường các ngươi trí tôn điện vài phần chỉ bất quá Cho dù thiên địa nguyên đan là ta tộc khắc tinh, chỉ dựa vào một quả băng liên đan, ta cũng là không tin có thể thay đổi cả chiến cuộc. Chỉ là chém giết một tôn thiên ma tướng, đương nhiên không đủ thay đổi chiến cuộc. Phong giới trí tôn nét miệng cười một tiếng, chằm chằm vào viêm ma vương ánh mắt, ngược lại lành lạnh đến cực hạ, Bất quá ngươi yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi, đem bọn ngươi những ngày này mà vương thiên ma tướng đều đều lưu lại. Ha ha ha, ngươi phong giới tôn có lẽ còn có mấy phần bổn sự, có thể cùng ta duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Nam cung trưởng lão cùng hắc thiên vương bên kia, cục diện có lẽ cũng có thể rằng có nữa nhưng là Lang Ma Vương này mặt ngươi không biết thật sự cho rằng dựa vào ba cái cái gọi là thiếu tôn là có thể chống cự hắn a chỉ cần ba vị thiếu tôn vừa chết Lang Ma Vương dọn ra tay đến chúng ta tự nhiên có thể đem ngươi vị này phong giới trí tôn chém giết phong giới trí tôn một khi vỡ lạc ngươi cảm thấy cái này trí tôn điện ở bên trong còn có người có thể chống cự bổn vương không thành Viêm Ma Vương cười cười trong tiếng cười ngược lại tràn đầy miệng ma ý cách nghĩ phải không sai nếu là bị các ngươi thành công có lẽ nuốt rơi kế hoạch thật đúng là cứ như vậy có thể hoàn mỹ thực hiện a Phong giới trí tôn có chút điểu môi một cái, vẻ mặt đạm mạc. Bất quá, ngươi hôm nay muốn tâm tưởng sự thành, chỉ sợ không có trong tương tượng của ngươi cái kia loại dễ dàng à? Đã đến rồi, như vậy bản tôn tự nhiên muốn đem bọn ngươi ba tôn thiên ma vương đều để lại. Thật sao? Viêm ma vương hai mắt nhắm lại, sau đó cười lạnh một tiếng. Phong giới trí tôn, tuy nhiên ngươi là vũ thánh cấp bậc cường giả, có nhị phẩm định phong vũ thánh cảnh thực lực, nhưng là ngươi cho rằng ngươi là ai? Hồng hoang chín đế sao? Những người kia hiện tại đã sớm chết, phong ấn phong ấn chỉ dựa vào ngươi chính là nhị phẩm đỉnh phong vũ thánh cảnh thực lực muốn lưu lại ba tôn tiên ma vương nói chuyện hoang đường viễn vông có phải là xi si nhân nói rõ ta nhớ ngươi viên ma vương rất nhanh tiểu sẽ biết rồi phong rơi chi tôn cười cười rồi sau đó ánh mắt rơi xuống phía dưới chỗ nếu như ta cho ngươi biết cái kia tiểu đô phi chính là việc này mấu chốt có hắn nhúng tay lời mà nói ngươi trong dự liệu sự tình một kiện đều sẽ không phát sinh ngươi hội là cái gì các nghĩ cái gì chẳng lẽ viên ma vương biến sắc hạ trong nấy mắt hắn lại liều mà vẩn một cước cũng đã hướng về đỗ phi chỗ chỗ lăng không dưới giường Veng, một chỉ hắc viêm tạo thành cự đại thiên ma bàn chân, chính là lập tức hướng về đô phi chỗ chỗ rơi xuống. Giang giác. bất quá, sau một lát, một đạo cự đại huyền băng hiện hiện, chính là đem cái tiêu cực lớn thiên ma bàn chân ngăn trở. Ha ha ha, Viêm Ma Vương, muốn động thủ, có lẽ hay là ta cùng ngươi a. Nếu là muốn xem kịch lời mà nói, ta cũng có thể chậm rãi cùng ngươi. Ngăn lại Viêm Ma Vương một chiêu về sau, Phong Giới trí Tôn mới vẻ mặt khẽ cười nói, "Ngươi." Viêm Ma Vương giờ phút này sắc mặt chẳng lẽ, hắn không còn có chơi tiếp tục hào hứng, lập tức liền gặp được hai tay của hắn. Bố. Che khuất bầu trời thiên ma khí gào thét ra, cường hãn thế công lại lần nữa hướng về phong giới chí tôn chỗ chỗ bao phủ mà đi trung hoa thứ tư đế quốc tê lịch đạo đoạn. Phong giới chí tôn cười một tiếng dài, trong một sát na, hắn sau lưng cũng đúng huyền băng lơ lửng, rồi sau đó đạo đạo thế công lại lần nữa manh ra. Nhìn trời tế phía trên cái kia đột nhiên trở nên kịch liệt vô cùng đỉnh phong quyết đấu, phía dưới vô số cường giả đều là sắc mặt biến đến có vài phần khó coi, những này vượt ngoại thiên ma khởi sướng cũng đến, quả nhiên không đơn giản a Đỗ phi, trong chẳng chỗ, la anh sắc mặt trong lúc đó trở nên có vài phần kỳ dị nàng xem Đỗ Phi liếc về sau, mới nói khẽ. Vừa rồi sư tôn truyền âm, cho ngươi hiệp trợ mặt khác ba vị thiếu tôn liên thủ giải quyết ba tôn tiên ma vương bên trong lang ma vương. Sư tôn nói, chỉ cần có thể giải quyết lang ma vương, lần này dịch chính là chúng ta tộc chi thắng. Hắn cho ngươi toàn lực ra tay, không cần phải bất quá chỗ giữ lại. Thật sao? Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu, đã như vậy lời mà nói, như vậy ta hiểu được. Dứt lời, Đỗ Phi bàn chân nhưng lại trên mặt đất đặt mạnh, một lát sau, nhưng lại đã muốn hướng về giữa không trung ba vòng nhất cuồng bạo vòng chiến trong đó một châu đánh tới. Tuy nhiên đối mặt một vị chính thức Thiên Ma Vương, làm cho Đồ Phi áp lực núi đại, bất quá hắn thực sự minh bạch, tại bực này cục dưới mặt, chính mình không có rút đi tư cách, vận mệnh của mình đã sớm cùng chí tôn điện buộc lại với nhau, hoặc là cùng một chỗ sinh, hoặc là cùng chết. Bèn, bèn, bèn. Giữa không trung mặt khắc một chỗ vòng chiến chỗ, thân đồ thanh trên người chân khí quang mang chấp thước, hai tay của hắn tùy ý huy động, lập tức liền gặp được từng đạo huyền băng tạo thành cực lớn cánh tay không ngừng hướng về phía trước anh ra, đem cái kia Lang Ma Vương nặng nề thế công đều ngăn lại. Chỉ bất quá Tuy nhiên Song phương Tựa Hồ ở vào một loại thế lực ngang nhau trong trạng thái, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, thân đổ thanh khuôn mặt nhưng lại trở nên càng trắng bệnh. Bá, Đỗ Phi thân hình nhanh chóng đi tới cái này vòng chiến biên giới chỗ, trần chờ sau một lát, thân hình hắn lói lên, liền đi tới thân đổ thanh và ba người sau lưng chỗ. Ba vị thiếu tôn, chí tôn để cho ta tới hiệp giúp đỡ bọn người chú ma. Ánh mắt tại ba vị thiếu tôn trên người nhìn lướt qua về sau, Đỗ Phi mới nết miệng cười một tiếng. Rất rõ ràng, giờ phút này ba vị này thiếu tôn cũng sử dụng thiên địa nhất thể trận chỉ bất quá tay của hắn đoạn rõ ràng so về những kia bình thường trí tôn điện đệ tử mạnh hơn nhiều, cho nên ba người liên thủ mới làm cho cái kia lang ma vương đến nay đều không có chiếm được cái gì tiện nghi. người là Đỗ Phi, hiển nhiên vừa rồi phía dưới một màn kia ba vị thiếu tôn cũng là có chỗ chỗ phát giác, bất quá giờ phút này nhìn thấy Đỗ Phi đến, đến rồi, bọn hắn cũng đúng hơi sững sở. bất quá ngươi không biết thiên địa nhất thể trận tại loại này cục dưới mặt chỉ sợ không nhiều lắm tác dụng à? thân độ thanh trần chờ một lát sau, cao mày mở miệng nói, Đỗ Phi lông mày vừa động một lát sau mới được là cười cười nói. Nếu là ba vị thiếu tôn tin được tại hạ lời mà nói, như vậy ta lại đúng có biện pháp giải quyết cái này cục diện, hơn nữa vận khí tốt lời mà nói, nói không chừng còn có thể đem vị này Lang Ma Vương triệt để kết cục. A, biện pháp gì? Thân độ thanh hơi vài phần nghiền ngẫm ở miệng nói. Sử dụng thiên điệu nhất thể trận, lại để cho ba vị chân khí hội tụ ở thân thể của ta, cái này Lang Ma Vương, ta để đối phó chỉ cần có cũng đủ năng lượng, ta cũng là không tin, cái này Lang Ma Vương có thể thật lợi hại đến địa phương nào đi. Đỗ Phi ánh mắt quét qua, rơi xuống giờ phút này, lộ ra nụ cười tận Lang Ma Vương trên người rồi sau đó nhẹ giọng mở miệng nói nghe vậy thân đồ thanh ba người lại đúng hơi sương sở, tuy nhiên đỗ phi tàn phá huyên ma tướng đúng vậy nhưng là hiện tại bọn hắn muốn đối phó đúng một tôn thiên ma vương tại loại này trước mắt nếu là thất bại lời mà nói chỉ sợ sẽ là chí tôn điện phòng ngự toàn bộ tuyến sụp đổ kết cục rồi dưới loại tình huống này đỗ phi lại đưa ra bực này yêu cầu chỉ sợ chương không một chín đỗ phi lại ra tay thân thể của ta phụ thiên địa nguyên đan chỉ cần có cũng đủ năng lượng lời mà nói ta ra tay so về ba vị ra tay sẽ tốt hơn một ít đỗ phi nhìn thấy ba người chần chờ lập tức tiếp tục nhanh chóng nói, thiên địa nguyên đan là cái gì? ba người tự nhiên là tin tưởng vô cùng. nghe vậy, tại trần chờ sau một lát, thân đổ thanh rốt cục có chút nhẹ gật đầu, sau đó liền gặp được bọn hắn thân hình lui về phía sau trong lúc đó, ba người giấu bàn tay kỳ biến hóa trong lúc đó, vốn là hội tụ tại thân đổ thanh trên người chân khí, lập tức trực tiếp hướng về đỗ phi trên người hội tụ mà đến, làm cho đỗ phi khí tức liên tiếp kéo lên. cái này thiên địa nhất thể trận quả nhiên huyền diệu, vô ý thức nhẹ gật đầu, đỗ phi ngược lại phát hiện tại ba người chân khí ra chỉ phía dưới chính mình mơ hồ trong đó đúng siêu việt nửa bức vũ thánh cùng vũ tông cảnh ở giữa cái kia một đạo cách trở. Chỉ bất quá, lúc này Đỗ Phi cũng không có thời gian nhiều cảm ngộ cái gì, mà là ánh mắt tập trung bên trên bầu trời Lang Ma vương, rồi sau đó thân hình vừa động, trực tiếp ủy là xuất hiện ở hắn phía trước chỗ. Chỉ bất quá tàn phá huyễn ma tướng mà thôi, ngược lại cho ngươi không ít lá gan, cho ngươi cảm thấy mình có thể đúng bổn vương đối thủ đến sao? Đồ không biết sống chết. Lang Ma vương nhìn qua một màn này, ngược lại biết rõ Đỗ Phi đúng để đối phó chính mình, lập tức khóe miệng của hắn hiện hiện một vòng mai ý, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: muốn thu thập ngươi nên vậy cũng không có khó như vậy a Đỗ Phi cười cười rồi sau đó tay phải vung lên đan khí lập tức tràn ngập ra trực tiếp cái bọc tại Đỗ Phi trên người đem những kia tứ lớp thiên ma khí đều chắn bên ngoài cơ thể chỗ haha ha bất quá có một miếng thiên địa nguyên đan hộ thân tựu cho ngươi cảm giác mình rất lợi hại đến sao có lẽ bổn vương cần muốn nói cho ngươi một cái bi ai sự tình muốn muốn đối phó bổn vương không có hai quả thiên địa nguyên đan nơi tay chính là nói chuyện hoang đường viễn vông chỉ bất quá bổn vương nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không còn tư cách tìm được trong truyền thuyết dung thiên đan cũng nói được đến hai quả thiên địa nguyên đan rồi. Đợi bổn vương đem ngươi chém giết về sau, trong cơ thể ngươi thiên địa nguyên đan chính là bổn vương rồi." Lang Ma Vương cười lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký đột nhiên biến đổi, lập tức liền gặp được, lượn lờ ở bên cạnh hắn thiên ma khí lập tức hội tụ ra, nương theo lấy động tác của hắn, liền gặp được không gian sụp đổ, mười đạo màu đen như mực móng đuôi sói xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bắn tới quan đạo hồn nhan. Nhìn qua bực này thế công, Đỗ Phi đồng tử nhưng lại co dù lại. Nếu là hắn không có đoán sai lời mà nói, cái này Lang Ma Vương thực lực nên vậy ở vào tam phẩm trung giai vũ thánh cảnh trước sau mặc dù không có khủng bố đến biến thái tình trạng nhưng là bực này thế công so về trước kia huyền ma tướng, giả ma vương bọn người nhưng lại mạnh mấy lần đây cũng là chính thức thiên ma vương thực lực với anh đối mặt bực này tồn tại coi như là đúng đỗ phi cũng không dám có chút tiểu hư lập tức liền gặp được tay hắn trưởng vung lên lập tức từng đạo huyền băng nhanh chóng theo lòng bàn tay của hắn chúa nổ bắn ra mà mở những này huyền băng lập tức biến thành cực lớn huyền băng trụ trực tiếp hung hăng hướng về kia mười đạo móng vuốt sói tới suy suy suy Cái kia nguyên vốn có thể đơn giản đem nửa bức Vũ Thánh cảnh cường giả sẽ rách màu đen móng vuốt sói, đang cùng Huyền Băng trụ va chạm lập tức, chỉ bất quá duy trì một lát, chính là lập tức tiêu tán ở không. Loại lực lượng này, Lang Ma Vương dừng ở một màn này, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên, Đỗ Phi đối với ở Thiên Địa Nguyên Đan điều khiển, rõ ràng so với chính mình trong tương tượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Bang Liên đàn sao? Nhãn lực không sai. Đỗ Phi cười cười nói, nếu như cái này sẽ là của ngươi át chủ bài lời mà nói, như vậy có lẽ bổn vương muốn nói cho ngươi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì ngoại vật đều là vô dụng. Lang Ma Vương cười lạnh một tiếng, bất quá cười lạnh quy cười lạnh. Đối với Đô Phi hắn nhưng cũng không dám có bất kỳ tiểu hư. Lập tức hắn chính là thân hình chấn động, trong chốc lát liền gặp được ngàn trượng loại khổng lồ hắc sắc ma cánh chính là theo phía sau hắn kéo dài mà mở. Lập tức cả phiến thiên địa không gian đều là kịch liệt bóp méo bắt đầu đứng dậy. Mà giờ khắc này, cái kia tứ lướt tung hành thiên ma khí cũng đúng nhanh trong hướng về Lang Ma Vương cánh tay phải chỗ hội tụ mà đi. Rất nhanh, cái kia vốn là giống như nhân loại giống nhau sạch sẽ thon dài tay phải chính là biến thành một chỉ cực đoan giữ tận sói cánh tay, chỉ bất quá, ở đằng kia sói trên cánh tay, còn có đạo đạo giữ tận màu đen gai xương hiện hiện, nhìn về phía trên cực đoan khủng bố. Cùng buồn vương đấu, chỉ sợ ngươi chơi không dậy nổi. Sau lưng ma cánh chậm rãi vỗ trong lúc đó, cái kia lang ma vương lại chậm rãi nắm chặt lại cánh tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia mênh mông vô cùng lực lượng, hắn trên mặt biểu lộ cũng đúng tại thời khắc này trở nên giữ tận đến cực hạn. Muốn chơi lời mà nói, như vậy ta liền cho cùng ngươi hảo hảo chơi thoáng một tí. Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng. Rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân đại mạnh, trong chốc lát, bốn đạo Thiên Phượng Quang Vân đồng thời hiện hiện tại hắn bên ngoài thân chỗ, đồng thời, Thiên Phượng chiến giáp lang tràn, phong lôi song dực cũng đúng nhanh chóng hiện hiện tại Đỗ Phi sau lưng. Viễn cổ Thiên Phượng tộc chấn tộc tuyệt học, Thiên Phượng bất diệt tin sao? Đỗ Phi biến hóa, ngược lại làm cho cái kia Lang Ma Vương cũng hơi hơi sửng sốt một chút, chợt hắn nhìn qua Đỗ Phi ánh mắt, ngược lại trở nên có vài phần cổ quái. Đỗ Phi rõ ràng cho thấy chính thống đích nhân loại, nhưng là trong cơ thể hắn tràn ngập ra cái chủng loại kia. Viễn cổ Thiên Phượng tộc y áp nhưng lại cực đoan thuần khiết, thậm chí có vài phần vương tộc hương vị. Chắc không được ngươi giống như lần này tin tưởng, chỉ bất quá, như thế kiên định bổn vương đem ngươi chém giết quyết tâm. Lang ma vương ngưng mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát mới được là cười lạnh thanh âm trong đôi mắt biểu lộ trở nên càng tàn nhẫn bắt đầu đứng dậy, mà cái kia màu đen sói trên cánh tay cũng là có đạo đạo huyết sắc ký hiệu hiện hiện, cùng bạo vô cùng lực lượng cũng là từ trung tràn ngập ra. Mà thôi, nói nhảm tiểu đến đây là kết thúc à? Đem ngươi chém giết về sau, bổn vương hội hảo hảo nghiên cứu thi thể của ngươi. Lang ma vương trong đôi mắt hàn mang lập lòe, rốt cục không chần chờ nữa mà là sau lưng ma cánh một cái thân hình cũng đã nhanh chóng xuất hiện ở Đỗ Phi phía trước chỗ, rồi sau đó ngón tay của hắn chính là lang không điểm ra, liền gặp được Nương theo lấy hắn một ngón tay điểm hạ, lập tức một cây cực lớn móng nuốt sói chính là lập tức sẽ rách hư không, hướng về Đỗ Phi mi tâm chỗ điểm đi. Mà một lớp công kích, so về trước kia thế công mạnh mấy lần không ngừng siêu cấp bạo lực thương nhân độc đầy đủ. Bá. Đỗ Phi sau lưng phong lôi song rượt một cái, lập tức chịu làm đến hắn thân hình nhanh chóng hướng về hơi nghiêng tránh đi, rồi sau đó tay hắn trưởng nắm chặt, lập tức liền gặp được Phô Thiên cái địa băng long lập tức hướng về Lang Ma Vương chỗ bao phủ mà đi. Chút tài mọn. Lang Ma Vương cười lạnh một tiếng, liền gặp được hắn tay phải tại giữa không trung nắm chặt, lập tức liền gặp được không gian vỡ vụt, một chỉ cực lớn móng đuôi sói lập tức từ phía trên tế hiện hiện, nắm chặt phía dưới, liền đem đạo kia nói băng long băng nát, chỉ bất quá, tại thiên địa nguyên đan đan khí dưới tác dụng, cái kia móng đuôi sói cũng là đồng thời bị tinh lọc. Đi. Lang Ma Vương vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua một màn này, chợt hắn bấm tay đối với Đô Phi chỗ Chô bắn ra. Lúc này đây, liền gặp được trong hư không xuất hiện một đạo hư ảo bóng sói, bóng sói lập tức bạo lật ra, mang theo hơi thở sắc bén, sẽ rách không gian. Sau đó hướng về Đỗ Phi chô chô gào thét mà đi. Đinh. Đỗ Phi bàn tay nắm chặt, lập tức đạo đạo huyền băng cái bọc trên bàn tay, sau đó hắn một quyền vung ra, trực tiếp đem cái kia bóng sói đập thành một phấn. Một phen dao dưới tay, Song Vương ngược lại thể hiện rồi vài phần bất phân thắng phụ cục diện đến, hiển nhiên, tại nhận được rồi ba vị thiếu tôn gia chỉ về sau, Đỗ Phi thực lực đảo đùng có thể nói là cùng Lang Ma Vương thế lực ngang nhau. Đồng thời, Đỗ Phi những năm gần đây này kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm tính bồi dưỡng cũng đúng thập phần trọng yếu, nếu là không có cái này hai dạng đồ vật, đơn thuần đúng thực lực tăng vọt lời mà nói. Đỗ Phi cũng tuyệt đối sẽ không, cái kia Lang Ma Vương đối thủ, có chút ý tứ, chỉ bất quá, nếu là cái này sẽ là của ngươi thực lực cực hạn lời mà nói, ngươi không có quá nhiều cơ hội. Lang Ma Vương chăm chú nhìn một màn này, sắc mặt lại không có quá nhiều biến hóa, tay phải của hắn chậm rãi vung, đạo đạo bóng sói nhưng lại tại trong lòng bàn tay hiện hiện, đồng thời, một cực đoan cường chấn động lớn cũng đúng phát ra mà mở. Đỗ Phi đồng tử có chút co rút lại, ngược lại biết rõ, nếu là như vậy tiếp tục nữa lời mà nói, chính mình tất nhiên không phải là người này đối thủ. Lập tức, Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, đợi cho lại lần nữa nổ ra thời điểm Đỗ Phi hai mắt đồng tử đã muốn lập tức thay đổi thần sắc một chỉ trong đôi mắt có vô tận phong tuyết tràn ngập mà đổi thành bên ngoài một con mắt con mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có lôi quang tứ nước ầm ầm đạo đạo lôi đỉnh giờ phút này cũng là ở Đỗ Phi trên người gào thét ra những này lôi đài lực lượng cùng băng tuyết lực lượng triệt để dung hợp lại với nhau có vẻ có vài phần kỳ dị đây là Lang Ma Vương chăm chú nhìn một màn này sắc mặt ngược lại biến đổi bất quá rất hiển nhiên hắn đúng không nghĩ tới Đỗ Phi trong cơ thể thật sự có nhiều miếng thiên địa nguyên đan chỉ là chần chờ sau một lát chính là cười lạnh một tiếng. Không sai, sắp thực mạnh một ít, bất quá ta ngược lại muốn nhìn người có thể kiên trì bao lâu. Lang Ma Vương tiếng cười lạnh rơi, liền gặp được hắn sói cánh tay vừa nhấc, một ngón tay hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ điểm tới. Trong chốc lát, liền gặp được từng đạo bóng sói lập tức hiện hiện, giống như từng khỏa giống như sao băng, phô thiên cái địa hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ mang tất cả mà đi. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, cơ hồ cũng là đồng thời một ngón tay điểm ra, trong chốc lát, liền gặp được đạo đạo lôi long lập tức gạo thế ra, cùng những kia bóng sói nhanh chóng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Rất rõ ràng Hai chủng thiên địa nguyên đan lực lượng dung hợp lại với nhau, uy lực so về trước kia thời điểm mạnh mấy lần không ngừng, cho nên liền gặp được những kia bóng sói lập tức đạo đạo bạo liệt mà mở lôi đỉnh có thể đạt được chỗ không gian vặn vẹo vỡ vụn. Tại phá hủy những này bóng sói về sau, đạo đạo lôi đỉnh nhưng lại lập tức hội tụ lại với nhau, sau đó hợp thành một đạo cự đại vô cùng lôi long, mang theo vài phần không kiêng nghệ gì cả hương vị, chính là hướng về kia lang ma vương chỗ chỗ bạo hoành mà đi. Trong chốc lát, thiên địa đều động, chương không hay không, át chủ bài ra, rầm rầm rầm, lôi đỉnh tứ lớp phía chân trời mang theo một hồi nổ vang thanh âm, làm cho ven đường không gian đều là kịch liệt bót mèo bắt đầu đứng dậy. Lang Ma Vương thân hình không chút sức mẻ, hắn nhìn qua cái kia khí thế mãnh liệt thế công, khỏe miệng nhưng lại hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Nhìn qua gào thét mà đến lôi long, hắn chậm rãi rơi lên màu đen như mực sói cánh tay, sau đó duỗi mở tay ra trưởng, tựu như vậy một trảo chậm rãi hướng về phía trước bắt xuống dưới. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, ẩn chứa thiên lôi đàn cùng băng liên đàn chi lực lôi long, tựu như vậy nặng nề đành tại Lang Ma Vương nơi lòng bàn tay. Trong chốc lát, bén nhọn âm thanh chói buộc phát ma mở tràn ngập ra lôi đỉnh dư âm cùng không khí ma sát trong lúc đó, buộc phát ra từng đạo lôi đỉnh nổ mạnh thanh âm. Nhưng mà, dựa vào một chỉ sói cánh tay liền đem Đỗ Phi hung hãn thế công cùng rắn, lạnh, kế tiếp Lang Ma vương, hắn sắc mặt nhưng không có tựa hồ biến hóa, cái kia sói trên cánh tay cũng đúng thiên ma khí không ngừng tung hành, huyết sắc ký hiệu không ngừng chuyển động. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, thần sắc cũng đúng trở nên có vài phần có coi, cái này Lang Ma vương quả nhiên không đơn giản, chính thức Thiên ma vương cường hãn, cũng đúng vượt quá tưởng tượng của mình bên ngoài. Xem ra Chính mình lần thứ nhất đúng không thể đánh bất luận cái gì xem thường Tiên Ma Vương Tâm Tư. Cút. Sau một lát, lang ma vương trên mặt hiện lên một vòng linh ý, rồi sau đó liền gặp được hắn lòng bàn tay xoay tròn, sau đó hung hăng nắm xuống. Vậy anh. Cơn bạo vô cùng lực lượng trùng kích trong lúc đó, lúc này đây vậy mà trực tiếp đem Đỗ Phi văng ra lôi long bóp nát, mà cơ hồ đồng thời, Đỗ Phi thân hình cũng hơi hơi nhoáng một cái, nhịn không được lui về phía sau vài bước, hiển nhiên, thế công bị phá, Đỗ Phi cũng là bao nhiêu ăn được một ít thiệt thòi nhỏ. Thứ ta là tiền phong đọc đầy đủ. Một trường đem Đỗ Phi thế công đánh tan. Lang Ma Vương nơi lòng bàn tay cũng đúng truyền đến một hồi đau đớn cảm giác, chỉ bất quá bực này đau đớn cảm giác lại không có biện pháp tiêu trừ hắn sát ý trong lòng, ngược lại làm cho hắn sát ý trong lòng càng sôi trào lên. Hiển nhiên hắn hiểu được, nếu không phải đem Đỗ Phi triệt để giải quyết, chỉ sợ người này ngày sau sẽ trở thành vì vực ngoại thiên ma nhất tộc họa lớn trong lòng. Một nghĩ đến đây, Lang Ma Vương nhưng lại thân hình vừa động, chính là hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ đụng tới, cái kia ẩn chứa đáng sợ năng lượng sói cánh tay, phô thiên cái điệu giống nhau hướng về Đỗ Phi mang tất cả mà đi. Ken ken ken. Đỗ Phi giờ phút này tay phải nhảy lên, Viêm đế thương lập tức hiện hiện trong lòng bàn tay, rồi sau đó liền gặp được đạo đạo lưu diễm bay múa trong lúc đó, Đỗ Phi chính là đem chính mình quanh thân chỗ hiểm đều là đều bảo vệ, bất quá, rất hiển nhiên, tại dưới bực này tình huống phía dưới, Đỗ Phi cũng đúng hơi chút rơi vào rồi hạ phong. Bởi vì, cái kia Lang Ma Vương thế công cuồng bạo vô cùng, có bộ phận trực tiếp đột phá Đỗ Phi bố trí xuống phòng ngự, sau đó trực tiếp rơi xuống Đỗ Phi trên người, cái kia đợi cường độ, nếu không phải Đỗ Phi giờ phút này đem Thiên Phượng bất diệt thể thi triển đến cực hạn, mà đồng thời cũng triệu hồi ra Thiên Phượng giáp lời mà nói, chỉ sợ ăn được một chiêu kết cục tiểu cũng không tốt đến địa phương nào đi, mà đang ở Đỗ Phi cùng Lang Ma Vương Chu Tuyền thời điểm, phía sau chỗ, thân Đổ Thanh và ba người sắc mặt cũng đúng cực đoan khó coi. Đại ca, xem cái dạng này, chúng ta vị này mới tới tiểu đệ, giống như có chút nhịn không được nữa à? Tại thân Đổ Thanh sau lưng, mặt khắc một tôn thiếu tôn chu anh nhẹ giọng mở miệng nói. thân Đổ Thanh sắc mặt khó coi dừng ở cái kia bị cuồng bạo thế công bao phủ Đỗ Phi Đỗ Phi, đồng tử cũng hơi hơi co lại một chút. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu nói, bực này thế công quá mức cuồng bạo, coi như là đến lượt ta thượng, cũng chưa chắc ngăn cản đến hạ Giờ phút này Đỗ phi tình cảnh tuy nhiên không tốt lắm, bất quá chúng ta ngoại trừ tin tưởng hắn bên ngoài, tựa hồ cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý. Trầm ngâm một lát sau, thân đổ thanh mới thở dài một hơi, nói khẽ, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không thể có chỗ bảo lưu lại, toàn lực ứng phó hiệp trợ hắn à, chỉ cần có thể thật sự giải quyết hết cái này Tôn Lang ma vương, cho dù ta bị rút trưởng thành chơi ta cũng nhận biết. Tốt. Đại đại ca có bực này hào hùng lời mà nói, như vậy chúng ta nếu không phải ra tay lời mà nói, chẳng phải là thực xin lỗi đại ca ngươi. Chu anh hai người ha ha cười một tiếng, lập tức trong tay bọn họ ấn ký cũng đúng nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy nhìn thấy hai người động tác thân đổ thanh cũng đúng cười một tiếng lập tức trong tay ấn ký nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy sau đó nương theo lấy sắc mặt tái nhợt thân đổ thanh nhưng lại lại đem một đạo năng lượng ra chỉ đến đỗ phi trên người tiểu đỗ phi ngươi nhưng ngàn vạn không để cho chúng ta ba vị thất vọng a bảnh màu đen sói cánh tay giống như ma thần cánh tay giống nhau dùng một loại cực đoan khủng bố tư thái trực tiếp bị phá vỡ đỗ phi trong tay viêm đế thương bố trí xuống phòng ngự sau đó tia chớp giống nhau rơi xuống đỗ phi ngực chỗ thanh âm trầm thấp truyền ra trực tiếp làm cho Đỗ Phi ngực chỗ thiên phượng giáp trực tiếp vang tung tóe, mà Đỗ Phi ngực đều là sụp đổ vài phần, sau đó thân hình lập tức bay ngược, sau đó một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mặc dù nói, Đỗ Phi giờ phút này đã muốn có thể ngưng kết ra bốn đạo thiên phượng quang vân rồi, nhưng là coi như là như thế, cái này Lang Ma Vương thế công cũng không phải dễ dàng như vậy nuốt vào. Tu luyện thiên phượng bất diệt kinh ra hỏa, đạo thật sự giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng a, ngươi cái này chịu đánh năng lực, coi như là ta cũng không khỏi không bội phục vài phần. Lang Ma Vương sâu kín chăm chú nhìn Đỗ Phi, chợt hơi vài phần trầm chọc mở miệng nói: Bất quá nói tới nói lui, Lang Ma Vương trong đôi mắt nhưng lại hiện hiện một vòng nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi thế công đừng nói là nửa bước vũ thánh cảnh tiểu bối, coi như là chính thức vũ thánh cảnh cường giả ăn đến. Chỉ sợ kết cục cũng không tốt đến địa phương nào đi. Nhưng là trước mắt cái này Đỗ Phi, ngoại trừ nói ra huyết chi bên ngoài, sẽ không có hắn động tác của hắn. Điểm này ngược lại làm cho người không thể không cảm thán hắn khó đối phó trình độ a. Bực này cường độ, coi như là Lang Ma Vương cũng có vài phần cảm thấy kinh ngạc. Chụy đánh cũng là một loại bổn sự Đỗ Phi thân thủ chậm rãi lao đi vết máu ở khoe miệng, ơ ơ thân thể về sau mới nhìn thẳng Lang Ma Vương nhẹ giọng mở miệng nói, đích thật là một loại buồn sự a. Lang Ma Vương giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu, khỏe miệng dáng tươi cười trở nên có vài phần dữ tợn. Chỉ bất quá, ta lại đúng muốn nhìn, ngươi cái này buồn sự có thể đại đến mức nào bách luyện đốt tiên tế đích tê loạn loạn. Thoại âm rơi xuống, Lang Ma Vương sói trên cánh tay, trong lúc đó Hắc Quang cùng Huyết Quang đồng thời long lánh, một cực đoan khủng bố năng lượng chính là lập tức tràn ngập ra. Đồng thời, một kiện bạch cốt tạo thành khôi giáp cũng đúng nhanh chóng hiện hiện tại cái kia Lang Ma Vương phía trên. Khôi giáp phía trên cũng là ma khí tung hành. Hiện nhiên, đây là một việc cực đoan khó được tiên ma dấp. Rồi, hiện tại chúng ta tiểu đến xem, bản lãnh của ngươi rốt cuộc có thể đại tới trình độ nào a? Lang ma vương nhếch miệng nhè răng cười một tiếng, rồi sau đó bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, trong chốc lát, liền gặp được hắn nơi lòng bàn tay không gian trực tiếp sụp đổ. Đỗ Phi chậm rãi đem trong miệng bọt máu nhổ ra, cái tia trong đôi mắt cũng là có vẻ mặt ngưng trọng ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được, Lang ma vương sói trên cánh tay, giờ phút này có một loại trước đây chưa từng gặp khủng bố năng lượng ngưng tụ, loại này năng lượng làm cho Đỗ Phi tin tưởng, nếu là mình chính diện ăn một chiêu này lời mà nói chỉ sợ cái kia kết cục tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Những ngày này Ma Vương thật đúng là phiền toái, A Ta nghĩ muốn giữ lại vài phần áp chủ bài, xem ra đều là làm không được rồi. Đỗ Phi bàn tay xoay tròn, chậm rãi đem cái kia viêm đế thương thu vào, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ, đã giờ phút này chính mình bày ra thực lực y nguyên không phải cái này lang Ma Vương đối thủ lợi mà nói, như vậy chính mình việc cần phải làm, tự cực kỳ đơn giản. Thì phải là không hề giữ lại, làm hết sức rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi có chút há miệng, rồi sau đó trong tay ấn ký biến đổi, trong chốc lát liền gặp được một quả tràn ngập cực đoan khủng bố năng lượng chấn động thiên địa nguyên đan, chậm rãi hiện hiện tại đỉnh đầu của hắn chỗ. Thiên địa nguyên trong nội đàn, Lôi đỉnh, Băng tuyết, Luân hồi, ba loại năng lượng cực đoan xảo diệu dung hợp lại với nhau, tựu như cùng là vốn là bọn hắn có thể gào thét sống nhờ vào nhau giống nhau. Mà ở Luân hồi lực lượng phía dưới, Lôi đỉnh cùng Băng tuyết lực lượng cũng đúng bắt đầu trở nên càng cường hãn bắt đầu đứng dậy. Luân hồi băng lôi đan, hiện. Ông nương theo lấy Đỗ Phi động tác, lập tức liền gặp được Luân hồi băng liên đan phía trên, nồng đậm đan khí lập tức đại tác giống như một vòng nắng gắt chiếu sáng đại địa giống nhau. A, đột nhiên trong lúc đó, Thê Lương có tiếng kêu thảm thiết tại phía dưới các nơi chiến trường chỗ vang lên. Phần đông vực ngoại thiên ma đều phát hiện tại bực này hào quang chiếu rọi phía dưới, chính mình bên ngoài thần cực nóng vô cùng, đau đớn cảm giác lập tức hiện hiện, làm cho bọn hắn bên ngoài thần cuốn quanh thiên ma khí đều là bị tinh lọc không ít. Coi như là chín tôn thiên ma tướng tại tia sáng này phía dưới đều là không thể không tiêu hao bộ phận tâm thần để chống đỡ, uể phí mặt khác bình thường vực ngoại thiên ma rồi. Đây cũng là thiên địa nguyên đan đối với vực ngoại thiên ma nhất tộc tuyệt đối tác dụng khắt chế. Bốn miếng thiên địa nguyên đan dung hợp lực lượng, căn bản không phải bình thường vực ngoại thiên ma có thể chống cự. Giết a. Chúng nhiều nhân loại cường giả tuy nhiên không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là tại một lát kinh ngạc về sau, không ít người nhưng lại phản ứng tới. Vừa rồi bọn hắn mới miễn cưỡng lấy được một điểm ưu thế, giờ phút này đã có cơ hội tốt như vậy lời mà nói, không đau hạ sát thủ, tiểu thực xin lỗi chính mình rồi. Cho nên, cơ hội trong trước mắt, nhân loại cường giả chính là một cái xung phong liều chết ra, mà vực ngoại thiên ma này mặt, trong lúc nhất thời phản ứng chế, lại tại bực này xung phong liều chết phía dưới có vài phần quân lính tăng gia. Đây là hai quả thiên địa nguyên đan. Không đúng, ba miếng thiên địa nguyên đan dung hợp lại với nhau. Hơn nữa cái này cảm giác hoàng thuyền luân hồi đan cũng rơi vào trong tay người sao? Lang Ma Vương hơi sững sờ, thất thần dừng ở Đỗ Phi trên đỉnh đầu thiên địa nguyên đan, trong đôi mắt có khó có thể che giấu vẻ kinh hãi hiện lên. Hắn vô luận như thế nào đều không có biện pháp tưởng tượng, cái này Đỗ Phi rõ ràng thật sự có được nhiều miếng thiên địa nguyên đan nơi tay. Tại thời khắc này, trong nội tâm cái kia một kia nhàn nhạt kinh thường đều đã tán đi. Lang Ma Vương đã muốn minh bạch, cái này gần như nửa bước vũ thánh cảnh tiểu tử sẽ là vượt ngoại thiên ma nhất tộc lớn nhất phiền toái trương công đỉnh phong cuộc chiến mạnh miệng có làm được cái gì thân đổ thanh hừ lạnh một tiếng sau đó liền gặp được hắn một cước trên mặt đất đại mạnh thân hình lập tức chính là giống như đạn pháo giống nhau báo tố bắn ra nương theo lấy thân hình hắn lao ra ven đường mặt đất đều là lập tức bạo liệt mà mở mà cái tiêu cực lớn vết rách cũng đúng giống như một đạo long ảnh giống nhau hướng về đô phi trôi trôi điên cuồng lan tràn mà đi những lời này ta đưa về cho ngươi đỗ phi trong đôi mắt giờ phút này thất thải quang mang cũng đúng nhanh chóng lập lòe rồi sau đó liền gặp được hắn cũng đúng vừa xài bước ra, cái kia giống như biển cả giống nhau mênh mông khí tức, cũng đúng theo động tác của hắn tràn ngập ra. Rang rắc, võ lâm trời cao 42. Khổng lộ vết rách, giống như mạng nện giống nhau hướng về bốn phương tám hướng tứ lớp mà mở, mà cái kia không khí cũng đúng lập tức bạo tạc mà mở, sau đó tất cả mọi người tiểu đều chứng kiến, một đạo thất thải quang mang xé rách qua không gian, sau đó hạ trong nháy mắt cùng cái tia thanh sắc long ảnh ầm ầm chạm vào nhau. Bành! Thanh sắc cùng thất thải sắc hào quang chỗ hình thành sóng xung kích, tại lập tức chính là bộ phát ma mở, từng tòa cực lớn đại điện Tại lúc này cũng lập tức tại năng lượng trùng kích chỗ, trực tiếp bạo thành một phấn, không biết bao nhiêu đỉnh đài lầu các tại thời khắc này, đều là bị đều san thành bình địa. Giữa không trung, không mấy đạo thân ảnh lơ lửng, giờ phút này căn bản không có người có thời gian đi chú ý, như vậy chiến đấu rốt cuộc đem trí tôn điện tổn hại đến trình độ nào, mà là mỗi người đều là mục rọ rung động nhìn qua phía dưới một mảnh kia đống bừa bộn, rồi sau đó mới ngẩng đầu nhìn cái tia sóng xung kích ngọn nguồn chỗ. Bởi vì tại đó, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố to, mà ở cái tia đại trong hầm, lưỡng đạo thân ảnh quyền phong đối bính lại với nhau. Bọn họ đều là bảo trì sông về trước tư thái, mà tại bực này tư thái phía dưới, từng đạo lực lượng gợn sóng chính là giống như thực chất giống nhau hướng về bốn phương tám hướng khuyết táng hướng ra, làm cho không gian đều cũng có một loại vặn vèo thái độ. Lúc này đây đôi bính, Đỗ Phi đảo là không có ăn nữa bất luận cái gì thiệt to nhỏ. Hiện nhiên, giờ phút này Song Phương có thể nói được là thế lực ngang nhau rồi. Vô số người tại nhìn thấy một màn này thời điểm, đều là đồng thời hung hăng hít vào một hơi, trước kia cái kia vân vân bốn. Cấp đôi bính phía dưới, Đỗ Phi tuy nhiên có thể tiếp được thân đồ thanh thế công, nhưng rõ ràng nhất nhưng lại rơi vào rồi hạ phong. Dù sao, Đỗ Phi vừa mới rửa vào một quả thâu tiên đan tấn cấp nửa bước vũ thánh cảnh không bao lâu, tự nhiên không phải thân độ thanh đối thủ. Nhưng là giờ phút này tại triệu hồi ra này hoa lệ giữ tận thiên vượng chiến giáp về sau, Đỗ Phi sức chiến đấu nhưng lại thẳng tắp tăng vọt, không ít mắt sắc loại người nhưng nhìn ra rồi, tại lúc này Đỗ Phi cường hoành trình độ đạt đến một cái tương đương mức độ kinh người. hiển nhiên, đây chính là hắn giờ phút này có thể chính diện đối chiến thân độ thanh N. Nguyên nhân chỗ, Lao tứ, lúc này đây mà ngay cả ta đều không phải không thừa nhận, ngươi quả thật có trở thành thiếu tôn tư cách ta. Thân Đồ Thanh nhìn qua giờ phút này, toàn thân Thiên Phượng chiến giáp giữ tận, Thiên Phượng Quang vân lập loe Đỗ Phi, khòe miệng hiện lên một vòng lạnh lẹn chi sắc, mở miệng nói: Cũng vậy, đại thiếu gia tôn dù sao cũng là đại thiếu gia tôn, đảo là không có ta trong tương tượng cái kia loại phế vật. Đỗ Phi cũng đúng cười cười, chỉ bất quá trong đôi mắt lại là có thêm chiến ý tràn ngập. Cái này Thân Đồ Thanh mạnh, tuyệt đối là Vũ Thanh cảnh cường giả chi thiên hạ đệ nhất. Tuy nhiên Đỗ Phi trước kia cũng gặp phải qua cùng loại vực ngoại thiên ma, bất quá cái kia đều dựa vào thiên địa nguyên đan chi lực áp chế đối phương, cũng không phải dựa vào lực lượng của mình. Còn lần này. Đỗ Phi đảo là muốn nhìn xem, đơn thuần dựa vào thực lực của mình, rốt cuộc có thể đạt tới trình độ nào. Như vậy cũng không nên chơi, không bằng chúng ta chơi điểm đại a. Đỗ Phi quyền phong bên trong kinh lực toét phát ra, mà thân hình của hắn cũng đúng ngượn cơ hội này, bản chân trên mặt đất một điểm, thân hình nhanh như điện chớp giống nhau hướng về phía sau tối lui, sau đó liền gặp được hai tay của hắn đơn ký biến hóa. Thiên Phượng Chi Linh, nương theo lấy Đỗ Phi động tác, cái kia tràn ngập tại hắn bên ngoài thân chỗ Thiên Phượng Quang Vân lập tức hội tụ lại với nhau, rồi sau đó những ngày này Phượng Quang Vân điên cuồng lập lòe, rất nhanh chính là tạo thành một đạo giống như thật thể giống nhau Thiên Phượng chi linh. Xíu. U. Nương theo lấy Thiên Phượng chi linh xuất hiện, Đỗ Phi tay phải hướng về thân đồ thành chỗ chỗ một ngón tay, lập tức cái kia Thiên Phượng chi linh chính là điên cuồng gào thét ra, nương theo lấy Thiên Phượng chi linh gào thét, cả trí Tôn điện tại lúc này đều là điên cuồng run rẩy lên. Theo Đỗ Phi luyện hóa vương tộc viễn cổ thiên phượng máu huyết, cái kia một đạo Thiên Phượng chi linh, bên trong cũng đúng ẩn chứa vương tộc viễn cổ thiên phượng uy áp, cái kia khủng bố khí thế, có thể nói hủy thiên diệt địa. Thất thải quang mang Thiên Phượng chi linh, tại thân đồ thanh trước mắt có vẻ sáng chói vô cùng mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn cũng đúng trở nên ngưng trọng vô cùng. Hiện nhiên, đến trình độ này, hắn rốt cục thu liêm trong lòng cái kia một vòng tiểu hư ý. bất kể thế nào nói, đỗ phi giờ phút này bày ra sức chiến đấu, đã muốn viễn siêu tưởng tượng của hắn. thanh long càn côn chào, thân độ thanh hướng về phía sau lui mấy bước, quần cuộn chân khí cũng đúng tại lúc này giống như biển cả giống nhau quần cuộn ra, chợt liền gặp được hắn sau lưng, thanh long chi ảnh lại lần nữa hiện hiện. sau đó, cái này thanh long chính là hai móng một tâm dương giống như những năm tháng càn khôn giống nhau, ẩn chứa cực đoan khí tức quỷ dị chính là như vậy hướng về phía trước đập ra. Võ Lâm trời cao 42. Vậy anh. rống ngâm vượng âm, rồi sau đó hai đạo lăng lệ ác liệt đến có vài phần vượt qua tưởng tượng bên ngoài thế công, chính là chỗ này loại gào thét ra, trong một xana, hung hăng đụng vào nhau, làm cho cả phiến thiên địa đều là vì cái kia kinh người đối bính mà run rẩy lên. Từng kia ánh mắt, giờ phút này đều là mang theo hoàng sợ chi sắc nhìn qua cái kia giao thoa mà qua lưỡng đạo thân ảnh, hiển nhiên ai cũng không nghĩ ra, bực này chiến đấu, rõ ràng có thể hùng hãn đến như thế khó có thể tưởng tượng tình trạng. Có lẽ một lúc mới bắt đầu. Ai cũng khó nghĩ đến vị này thứ tư thiếu tôn, rõ ràng thật có thể đủ cùng vị này dưới một người trên vạn người đại thiếu gia tôn, chém giết đến tình trạng như thế, mặc kệ thành bại như thế, trận chiến này về sau Đỗ Phi danh tiếng nhất định tại cả chí tôn thành, thậm chí cả cả phong giới bên trong truyền ra. Đi! La Anh hai tay ấn ký đồng thời biến đổi, lập tức liền gặp được từng đạo băng kiếm trực tiếp tại phía chân trời phía trên ngưng kết, sau đó nương theo lấy động tác của nàng, nhanh chóng hướng về phía trước gào thét ra. Sau đó quay mắt về phía bực này thế công, cái kia Chu Anh nhưng lại thở dài một hơi. Nhàn nhạt mở miệng nói sư muội ngươi tiểu hận ta như vậy sao? ngươi phải nhớ kỹ nếu không phải ta dẫn ra cái điều kiện này hoặc hứa lao đại sớm đã đem ngươi giết người vô sỉ không cần phải nói nhảm la anh hừ lạnh một tiếng bàn tay nắm chặt những khe băng trên thân kiếm khí tức lập tức trở nên lợi hại vài phần tuy nhiên ta không muốn cùng ngươi động thủ nhưng là có lẽ giờ phút này ta phải muốn cho ngươi tỉnh táo lại rồi chu anh vẻ mặt tiết hận mở miệng nói rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn một lập tức tại bên người của hắn chỗ liền có tất cả ngọn lửa tạo thành tiểu tức nhi xuất hiện, mà nương theo lấy hắn theo tay vung lên, những này tiểu tức nhi chính là nhanh chóng gào thét ra, cùng những kia băng kiếm lập tức đụng vào nhau, rầm rầm rầm. theo song phương vũ khí đối bính, cái này vốn là thoạt nhìn có chút duyên dáng một màn lập tức chính là trở nên có vài phần náo nhiệt, sau đó giữa không trung từng đợt bộc phát thanh âm tiểu là liên miên không dứt vang lên, lưỡng đạo thân ảnh đều là đồng thời du lên, theo cái kia bạo tạc trong vòng rời khỏi, sau đó bọn hắn hai tay ấn ký biến đổi, khủng bố thế công lại lần nữa gào thét ra, mà ở mặt khác một chỗ phía chân trời chỗ chiến đấu cũng đúng cực đoan kịch liệt. Kha Hiên sau lưng bạch hổ hư ảnh hiện hiện, đạo đạo cực đoan khủng bố thế công không ngừng mạnh ra. Nhưng là bất kể thế công của hắn rốt cuộc cỡ nào khủng bố, cái kia huyết đan nổ nhưng lại dùng đến một đôi tay không đem những này thế công đều chống cự xuống dưới, không có chút nào muốn trốn tránh dấu hiệu. Hơn nữa Kha Hiên những này khủng bố thế công, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có biện pháp phá cái kia huyết đan nổ phòng Bực này cục diện làm cho Kha Hiên có vẻ có vài phần chật vật. Ngay từ đầu xuất hiện ở hắn trong đôi mắt tham lam chi sắc, tại lúc này cũng đúng trở nên có vài phần kinh hãi bắt đầu đứng dậy, bởi vì nếu như như vậy tiếp tục đánh tiếp lời mà nói, hắn Kha Hiên luôn luôn đem bả chân khí tiêu hao không còn thời điểm. mà đến lúc kia lời mà nói, nếu là cái này huyết đan nô y nguyên dây dừa không ngớt lời mà nói, nói không chừng hắn Kha Hiên kết cục chính là cực đoan thê thảm rồi. một nghĩ đến đây, Kha Hiên khoe mắt cũng hơi hơi kéo ra, hắn trên cơ bản xem như minh bạch, hắn giờ phút này là một chuyện, chính là kéo dài ở cái này huyết đan nô mà thôi, còn chân chính thắng bại, hiện nhiên hắn chỉ có thể chờ mong thân đồ thanh đem đỗ phi mau chóng giải quyết. bất quá, ôm loại này tưởng tượng nhìn thoáng qua sau lưng chỗ thời điểm chiến đấu. Kha Hiên đồng tử nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, trong đôi mắt nổi lên cùng một chỗ bất an chi sắc. Trong lúc đó, hắn ngược lại có vài phần hối hận chính mình vì sao phải đứng ở thân đồ thanh bên này. Hắn ứng việc, đúng tọa sơn quan hổ đầu a, đợi cho hai người kia đều đấu tới tay đoạn dùng hết thời điểm, chính mình đi ra kiếm tiện nghi là được rồi. Nhưng là rất rõ ràng, giờ phút này hắn lại hối hận, cũng đúng không có có chỗ lợi gì rồi. Và anh, một chiêu qua đi, Đỗ Phi thân hình cơ hồ là lập tức tụt vọt đến thân đồ thanh bên cạnh thân chỗ, rồi sau đó hạ trong nháy mắt chỉ điểm, quyền anh, trưởng đập, chân vùng đầu gối đụng, cơ hồ đỗ phi toàn thân đều là biến thành chiến đấu máy móc, nhanh chóng hướng về thân đổ thành chô trô chô mang tất cả mà đi. Mà tại bực này đẳng cấp trong chiến đấu, cái gọi là chiêu thức đã không có thời gian tái sử dụng đi ra, bởi vì tại bực này trong chiến đấu, hợp lại đúng là chính mình cường độ cùng ứng biến tốc độ. võ lâm trời cao 42. mươi với anh, kịch liệt chiến đấu gần trăm hiệp về sau, hai người bàn tay vỗ, lại lần nữa xoay lại với nhau, sau đó liền gặp được, đại địa nhanh chóng sụp đổ, mà hai đạo thân hình cũng đúng tại lúc này trực tiếp đảo bắn ra, sau đó bàn chân lau mặt đất sát ra một đạo thật sâu dấu vết hai người chiến đấu, vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. giờ phút này, lưỡng trên thân người chiến giáp đều cũng có vài phần tổn hại, đạo đạo tơ máu theo chiến giáp bên trong tràn ra, sau đó lưu chạy đến trên mặt đất, mà hô hấp của bọn hắn cũng đúng tại thời khắc này trầm trọng đến cực hạn. hiển nhiên, chiến đấu sắp tại lúc này được ra kết quả. chương không bốn chín, bài kiến chi tôn, xỉu, u hồi lâu sau, cái kia trùng tiên mà khí nhũ cổ sáng màu trắng mới được là chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó, tại thiên thánh ngọc chỉ phía trên ngọc trên này la anh toàn thân nhiều hơn một chủng, chủng thánh khiết bạch sắc quan huy hạ trong náy mắt nàng mới được là thân hình vi hơi chấn sau đó chậm rãi mở mắt thành công nha lâm bằng trưởng lão nhìn qua một màn này lập tức nước mắt tuôn đầy mặt đỗ phi cũng đúng gật đầu cười, đã là anh có thể đạt đến lúc này như vậy đối với trí tôn điện mà nói tự là tuyệt đối chuyện tốt đồng thời cũng ý nghĩa theo giờ khắc này bắt đầu là anh có thể chính thức khống chế trí tôn điện cái này cũng làm cho trong lòng mình cái kia chút ít đau buồn âm thầm đều tiêu tán đa tạ các ngươi là anh tựa hồ cũng biết nửa tháng này đến đỗ phi cùng lâm bằng trưởng lao rốt cuộc lo lắng nhiều nàng Cho nên giờ phút này, nàng ngược lại mang theo vài phần ấy nãy mở miệng nói, "Không sao, không sao, chỉ cần tiểu anh ngươi thành công, như vậy tiểu so cái gì đều trọng yếu." Lâm Bằng Trưởng lão giờ phút này kích động đến có vài phần đã quên thân phận của mình, sau đó nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt mở miệng nói, "Lâm gia gia, ngươi cũng không muốn thật cao hứng, ta tuy nhiên thành công, nhưng là hộ điện đại trận cũng bị ta hủy, trong khoảng thời gian ngắn đúng khôi phục không được, cho nên, hiện tại phiền phức của chúng ta cũng tới, trước chuẩn bị sẵn sàng a." Là anh thở dài một hơi, mà là ánh mắt rơi xuống phía chân trời chỗ Đỗ Phi hơi sững sờ, rồi sau đó ánh mắt cũng đúng nhanh chóng quét tới, hạ trong nấy mắt, hắn ngược lại nhớ ra cái gì đó giống nhau, sắc mặt tiểu đúng hơi đổi. Chí Tôn Thành ở bên ngoài giới chỗ, giờ phút này, có không ít người ảnh từ trùng quanh dãy núi trong bóng ma đi ra, nguyên một đám đạp không mà đi, chậm rãi hướng về Chí Tôn Thành chỗ chỗ bước đi. Những thế lực này đến từ chính phong giới bốn vực bất kỳ một cái nào địa phương, phần lớn là thế lực chi chủ tự mình dẫn đội, cho nên trên người mọi người đều cũng có cực đoan cường hán khí thế tràn ngập ra. Ngày đó diệt ma đánh một trận xong, phong giới lao Chí Tôn trọng thương. Nam cung trưởng lão làm phản, chí tôn điện mở ra hội điện đại trận, không ít thế lực đều là hoài nghi lão chí tôn vẫn lạc. Mà đối với bọn hắn mà nói, chí tôn vẫn lạc chính là lớn nhất cơ hội. Nhân cơ hội này đến tranh đoạt cái kia phong giới bá chủ địa vị có lẽ có vài phần không thực tế. Nhưng là chí tôn điện cái này tôn khổng lồ thế lực, nếu như thiếu đi vũ thánh cường giả tọa chấn lời mà nói, những kia tại chí tôn điện bên trong ẩn giấu không biết bao nhiêu năm đang dưỡng võ phủ vũ kỹ, chẳng phải là mỗi người đều có cơ hội cấp lấy? Chỉ bất quá những ngày này đến, bởi vì hội điện đại trận tồn tại quan hệ. Những người này ngược lại trên cơ bản làm không được bất cứ chuyện gì, bởi vì mỗi người đều là tinh tưởng Chí Tôn Điện hộ Điện đại trận rốt cuộc rất mạnh. Cho nên, mỗi người đều ở các loại cùng đợi Chí Tôn Điện hộ Điện đại trận biến mất ngày nào đó. Mà ngày này rốt cuộc đã đi đến. Cho dù Chí Tôn trong thành mơ hồ trong đó có vài phần khủng bố khí tức, nhưng là đến lúc này, lại không người nào nguyện ý buông tha cho cái này thử một lần cơ hội. Nếu là thành công, ai có thể đủ cam đoan chỗ ở mình thế lực, không thể đúng kế tiếp Chí Tôn Điện. Chí Tôn Điện thống lĩnh phong giới ngàn năm, thật sự là quá lâu lâu đến phong thủy cũng có thể chuyển một chút. Đỗ Phi khen nhử mày dừng ở phía chân trời chỗ, tại đó đã muốn mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy không ít thân ảnh phá không mà đến, nhìn qua một màn này, Đỗ Phi nhử mày một lát sau mới nhìn lại Anh nói, trước để cho ta tới xử lý à? Lâm bằng trưởng lão, ngươi che chở trí tôn, làm cho nàng cũng cố thực lực, bởi vì nói không chừng để cho sẽ có một hồi đại chiến. Nghe vậy, La Anh trần chờ sau một lát, cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên giờ phút này nàng trùng kích vũ thánh cảnh thành công, nhưng là trong cơ thể tất cả năng lượng cũng đúng tiêu hao không còn. Sắc thực cần một chút thời gian đến củng cố thực lực của mình. Thiếu Tôn, cảm ơn. Lâm Bằng trưởng lão cũng đúng hướng về phía Đỗ Phi chắp tay, hắn tự nhiên biết rõ, giờ phút này cục diện sẽ có nhiều phiền toái. Đỗ Phi đạo đúng không nói thêm gì, mà là thân hình vừa động, chính là hướng lên trời tế chỗ thoát ra đi. Chí Tôn trên thành không chỗ. Giờ phút này, tại đây tấm bao la trên bầu trời, bốn phía ngược lại bóng người đồng tử đồng tử, có vẻ cực đoan náo nhiệt. Giờ phút này, rất nhiều Chí Tôn điện đệ tử đều là đã nhận ra bốn phía người tới, cho nên cũng không cần bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Những này đệ tử đều là đều xuất hiện ở giữa không trung, ánh mắt cảnh giác đã rơi vào những này trên thân người. Trừ lần đó ra, tất cả điện hộ điện trưởng lão, trưởng lão tịch trưởng lão, thậm chí cả hai vị trước thiếu tôn đều là xuất hiện ở phía chân trời phía trên, mà mỗi người đều hơi hơi cao lại lông mày. Mà ở trí tôn điện nhân mã bên ngoài, giờ phút này ăn mặc đặc biệt trang phục nhân mã mỗi một người đều là thần sắc khác nhau dừng ở những này trí tôn điện cường giả, mà đương làm tầm mắt của bọn hắn rơi xuống phía dưới trí tôn điện phía trên thời điểm, không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên một tia lửa nó vẻ. Nhìn thấy những người này thần sắc. Không ít trí tôn điện cường giả trong đôi mắt đều là hiện lên một tia lửa giận, chỉ bất quá, bọn hắn giờ phút này lại không nói thêm gì, mà là mỗi cái tầm mắt của người đều là rơi xuống Chí Tôn Điện cao tầng trên người. Bá. Sau một lát, liền gặp được Đỗ Phi thân ảnh từ phía dưới chỗ thoát ra, sau đó rơi xuống cao tầng trong lúc đó, sau đó hướng về phía mọi người nhẹ gật đầu. "Thiếu Tôn, Chí Tôn nàng Lâm Dương trưởng lão người thứ nhất mở miệng nói, "Thành công, chỉ bất quá cần một chút thời gian khôi phục." Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, "Cái này, thật tốt quá." Bốn phía Chí Tôn Điện cao tầng nghe vậy, mỗi một người đều là sắc mặt vui mừng, nhìn thấy cái kia bốn phương tám hướng gào thét mà đến tất cả thế kẻ lực mạnh, không ít người đều là trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo là vị này thiên tư tung hoành la anh cô nương đã trở thành chí tôn, hơn nữa thành công trùng kích vũ thánh cảnh, nếu là thay đổi thân đồ đổ thanh thượng vị lời mà nói, hôm nay bực này cục diện, nhưng chỉ có cực đoan phiến phái, mà giờ khắc này chỉ cần kéo dài một ít thời gian, đợi cho la anh chí tôn khôi phục lại, như vậy những này tôn kép ngại ngẽn, tựu đều là phân phút đồng hồ có thể giải quyết rồi, sự tình giao cho ta xử lý a, đỗ phi trầm giọng mở miệng. Rồi sau đó, hắn vung tay lên, liền gặp được bốn phương tám hướng chí tôn điện đệ tử chậm rãi hướng về bốn phía mở ra, lộ ra một đầu rộng rãi thông đạo đến. Rồi sau đó, Đỗ Phi đạp không mà đi, động tác tuy nhiên cực kỳ chậm chạp, nhưng là trong ném mắt, hắn lại đã đi tới đám người trước kia. Đan lâu, không phá thành, vạn kiếm xuân trang, thần hành tông, thiên ma điện, phần hải tông, vũ cực môn, huyền thiên tông, ảnh ma tông, càn khôn tông, lịch nguyên tông, vạn bảo lâu, chu gia, tô gia, cổ gia. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi di động, rồi sau đó nhàn nhạt thanh âm cũng là ở trên bầu trời vang lên. Hiển nhiên, những người này mặc dù có ẩn tàng, nhưng là dùng Đồ Phi nhãn lực, lại đem những này lớn nhỏ thế lực nguyên một đám nhận ra được. Ngoại trừ thủ qua Đồ Phi đại ân quản gia bên ngoài, có lẽ, mặt khác phong giới 4 vực thế lực cũng đã xuất hiện à. Cho dù những thế lực này bên trong, có một chút chính mình người quen, nhưng là, tại bực này thế lực tôn sư ra mặt dưới tình huống, lời của bọn hắn đúng cực kỳ vô lực. Điểm này, chỉ nhìn không ra thành cũng xuất hiện, có thể biết rồi. Hung chi, những thế lực này bên trong, không ít người xem chính mình giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, có bực này cơ hội Những người này không tìm tới tận cửa rồi, tựa là chân chính có quỷ rồi. Ánh mắt Tiểu Như vậy đạm mạc ở giữa sân nhìn quét sau một lát, Đỗ Phi mới phụ bắt tay vào làm, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Nếu như các ngươi quên tại đây là địa phương nào lợi mà nói, ta lại là có thể nói cho các ngươi biết, nơi này đúng chí tôn điện nếu là muốn tới nơi này dẫn đến phiền toái lợi mà nói, ta Đỗ Phi có thủ đoạn là gì? ở đây rất nhiều người nên vậy tin tưởng mới được là. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi tùy ý vung tay lên, trong chốc lát liền đập được những kia đứng ở phía sau hắn chí tôn điện đệ tử nguyên một đám tại giữa không trung một bước bước ra, trong một sát na liền gặp được khủng bố chân khí cột sáng phóng lên trời, gào thét chân khí đan vào trong lúc đó, đem phong giới đệ nhất thế lực uy nghiêm đều bày ra. Cái này nhóm thế lực, coi như là trong lúc nhất thời suy yếu vài phần, cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể lấn đến thăm đến. Bốn phía rất nhiều thế lực nhân mã nhìn thấy một màn này, không hiếm thấy thức qua Đỗ Phi thủ đoạn, giống như Ảnh Ma Tông, Ngịch Nguyên Tông, Huyền Tiên Tông chi lưu cường giả, giờ phút này sắc mặt đều là biến đổi, thần sắc trở nên có vài phần không được tự nhiên bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên trong bọn họ rất nhiều người cũng biết Đỗ Phi đã trở thành chí tôn điện thiếu tôn, nhưng là rất rõ ràng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhưng lại Đỗ Phi rõ ràng tại trí tôn điện bên trong có như thế danh vọng nếu là vị này sát tinh dẫn đầu trí tôn điện cường giả lời mà nói như vậy coi như là lao trí tôn thật sự vẫn là cái này trí tôn điện chỉ sợ cũng là khó đối phó tại lúc này trong chàng cũng không phải ít người đều hơi hơi một hồi chân run ra hiển nhiên trước mắt một màn này làm cho bọn hắn có chút cảm thấy hối hận nếu không muốn rút đi đến nhiều người như vậy tổng có một nói chuyện a Đỗ Phi ánh mắt ở giữa sân quét một vòng nhìn thấy không ai mở miệng mười nhỉ như mày có chút không kiên nhẫn mở miệng nói ha ha Thiếu tôn quả nhiên là tính tình hướng a, tại Hạ vô cực môn vân đông chính, miễn cưỡng tính toán là một cái có thể nói thượng lời nói người a. Tại vô cực môn chỗ, một người mặc áo bào xanh, tuổi chừng mạc 50 cao thấp đại hán, chậm rãi đi ra mở miệng nói: "Mà ở cái này vân đông chính sau lưng, Vân Đào hướng về phía Đỗ Phi nhíu mày, vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, giờ phút này Vân Đào coi như là ghi nhớ lấy ngày xưa ý, hắn cũng đúng không có bất kỳ biện pháp nào. Nói đi, nhiều người như vậy gom góp lại với nhau, đến ta chí tôn điện làm cái gì? Muốn muốn tạo phản không thành." Đỗ Phi nhíu mày, chợt hơi lành lạnh mở miệng nói, ha ha ha, kính xin thiếu tôn giải sầu, ta đợi không có nghĩ như vậy, lần này chúng ta hội tụ, chỉ bất quá có một yêu cầu quá đáng mà thôi. Vân Đông chính tựa hồ vẻ mặt cùng nhiệt mở miệng nói, lần này diệt ma cuộc chiến, phong giới trí tôn vì ta phong giới có thể nói là cúc cùng tận tụy, lần này chúng ta hội tụ, cái gọi là mục đích chính là bãi kiến chi tôn. T. Chương 051, trí tôn diệt thế thương, Trí tôn thành đỉnh giữa không trung chỗ, khắp nơi đều là yên tĩnh vô cùng, tầm mắt mọi người đều là rơi xuống đối trọi gay gắt lưỡng đạo thân ảnh trên người, mặt sắc ngương trọng đến cực hạn đều ở xuất thủ một lượt đi trầm mặt sau một lát vân đông chính nhìn bên cạnh thân mọi người liếc về sau sau đó thanh âm trầm thấp mở miệng nói Vâng anh nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống hơn 10 đạo mênh mông vô cùng khí tức chính là tại mấy chục trong cơ thể con người đồng thời không hề giữ lại bộ phát ra mà cái kia ngập trời chân khí lập tức tràn ngập thiên địa trong đó còn kèm theo một chút tinh thần lực một màn này quả thực chính là làm cho người kinh tâm động phách vô cùng huyền thiên trưởng vạn vật đan diện đủ loại kiểu dáng cường hạn vũ khí Đan Chi ký lập tức giống như cháo nước giống nhau hiện hiện phía chân trời, đạo đạo vũ kỹ hư ảnh tại cường giả đỉnh đầu chỗ hội tụ, biến thành từng đạo cực lớn quang ảnh, quang ảnh phía trên, còn không ngừng có kinh người chấn động tại chất chồng. Hiện nhiên, giờ phút này, những này cường giả đều là đem thực lực của mình thi triển đến cực hạn, bởi vì bọn hắn mơ hồ trong đó đã nhận ra cái gì. Suy, cực đoan cường hãn chân khí chấn động tràn ngập ra, giờ phút này, ngay không gian đều là mơ hồ bị sinh sinh xé rách ra từng đạo vết rách. La đây chính là chúng ta mọi người mạnh nhất thủ đoạn nếu là ngươi có thể phá chúng ta một chiêu này liên thủ, chúng ta tiểu thừa nhận ngươi là cái này phong giới trí tôn. Từ nay về sau chúng ta thụ trí tôn điện tùy ý phân công. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt. Vân Đông chính nạo nghệ mà đứng, tiếng quát rất xa chuyển đến. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại cười lạnh như này, những cái thứ này ngược lại đáng đánh chủ ý à? Nhiều người như vậy liên thủ, thắng phải có được trí tôn điện, thất bại chỉ bất quá trở lại trước kia địa vị mà thôi. Thực là cái gì đều bị bọn hắn tính toán tường tận nữa à? Chỉ bất quá, giờ phút này Đỗ Phi lại không nói thêm gì, dù sao hắn cũng minh bạch. La anh là không thể nào đem những thế lực này đều diệt. Tại Đỗ Phi phía trước chỗ, La anh nghe vậy chỉ là trong trẹo, nhưng lạnh lùng cười một tiếng, rồi sau đó nàng cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là hai mắt chậm rãi nhắm lại, mà theo hắn hai mắt nhắm lại, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, cái này một mảnh bầu trời địa tại lúc này đều là nhanh chóng trở nên âm đạm rồi xuống. Nhũ bạch sắc nguyên lực, giờ phút này giống như quần cuộn nước sông giống nhau, liên tục không ngừng theo La anh trong cơ thể gào thét ra, rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liền gặp được những này nguyên lực tại La anh sau lưng chỗ. Hóa thân thành một đạo toàn thân nhũ bạch chi sắc cực lớn quang ảnh. Quang ảnh sau lưng mơ hồ trong đó có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thánh thú bóng dáng hiện hiện, mà ở nhấc tay giơ lên đủ trong lúc đó, thì có hủy thiên diện địa khủng bố khí tức lan tràn ra ra cùng trăng tròn tê tê đạo loạn. Suy suy suy, không biết từ lúc nào bắt đầu, thiên địa trong lúc đó có từng đạo cực lớn băng tinh lan tràn ra, những này băng tinh hướng về kia cực lớn quang ảnh chỗ chỗ lan tràn ra. Sau đó, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong tâm mắt, những này băng tinh nhưng lại hợp thành một đạo cự đại trưởng thương mà La Anh sau lưng quang ảnh giờ phút này nhưng lại bản tay thò ra trực tiếp nắm cái kia một thanh cực lớn huyền băng trường thương vô số người nhìn thấy một màn này khoe mắt đều là kịch liệt run rẩy bắt đầu đứng dậy bực này một sự đã không phải là nửa bước vũ thánh cảnh cường giả có thể thi triển rồi giờ phút này rất rõ ràng La Anh đã muốn thật sự đạt tới vũ thánh cảnh rồi nửa bước vũ thánh cùng vũ thánh cường giả trên lệnh quả nhiên là thiên địa khác biệt Vân Đông chính bọn người giờ phút này khuôn mặt cũng đúng tại lúc này có chút run rẩy bắt đầu đứng dậy tại nửa bước vũ thánh nhiều năm đều là không có biện pháp bước ra cái kia một bước cuối cùng bọn hắn. Tự nhiên càng thêm minh bạch, giờ phút này song phương lực lượng ngược lại có như thế nào chiến lệnh, tại trong lòng của bọn hắn, ngoại trừ cái kia tàn sát vừa bãi hối hận bên ngoài, còn có đúng là vô hạn hâm mộ ghen ghét hận. Ông tại khỏe mắt run dậy thời điểm, thế lực này thủ lãnh lại nguyên một đám càng thêm điên cuồng thúc dục chính mình năng lượng trong cơ thể, hiển nhiên bọn hắn giờ phút này đều là đem hết toàn lực ra tay, bởi vì này một chiêu, đã muốn quyết định rất nhiều thứ rồi. Cùng lúc đó, La Anh sau lưng cực lớn quang ảnh cầm trong tay huyền băng trường thương, rồi sau đó cánh tay vung lên, liền gặp được cái kia huyền băng trường thương cứ như vậy ngạnh xanh xanh đích hướng về phía dưới chỗ anh xuống dưới trường thương phía trên không có bất kỳ hàn khí tức của hắn tất cả chỉ là một chủng trồng, cực hạn cường tại thời khắc này tiêu phảng phất ngay xa xa dãy núi đều hơi hơi run rẩy lên muốn tại một chiêu này phía dưới triệt để cùng bái giống nhau chí tôn diệt thế thương mà nương theo lấy quang ảnh bàn tay huyền băng trường thương anh hạ, một đạo trầm thấp tiếng quát cũng đúng ở giữa sân chỗ lặng yên văng lên với anh côn bạo trường thương tại lúc này trực tiếp xé rách qua không gian mà cái kia thương thân chỗ. Mơ hổ trong đó băng diễm nhanh chóng lưu chuyển, thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ tứ thánh thu quang ảnh, giờ phút này cũng đúng nương theo lấy một thương này gào thét ra. Cái này trong tích tắc thiên địa đều động, chí tôn diệt thế thương. Vân đông chính mặt sắc khó thấy được cực hạn, rồi sau đó hắn điên cuồng giống to, ra tay, ra tay, toàn bộ ra tay, rầm rầm rầm. Hạ trong nấy mắt hơn 10 đạo ngưng mà không phát vũ khí, đan chi kỹ lập tức chính là hướng về phía trước gào thét ra, mang theo vài phần bọ ngựa đấu xe hương vị hướng về kia cực lớn huyền băng trưởng thương chỗ chỗ anh tới, bành. Phảng phất bản cổ khai thiên vẫn tinh diệt thế giống nhau, cái kia cực lớn huyền băng trường thương dùng một loại cực đoan dao động người tư thái tử trên trời ra xuống, cuối cùng hung hăng vang đến đó hơn 10 đạo thế công phía trên. Trong chốc lát, một cổ không cách nào hình dung sóng xung kích mạnh mẽ bộc phát mà mở phía dưới công trình xây dựng, tại lúc này đều phá thành mảnh nhỏ, chưa nhiều cường giả nhận lấy ảnh hưởng đến, đều là bị chấn thổ huyết trở ra. Bất quá, coi như là giờ phút này chật vật lui ra phía sau, ánh mắt mọi người lại như cũng đùng gắt gao dừng ở cái tia sóng xung kích ngọn nguồn chỗ tại đó. Huyền băng trường thương dùng một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái hướng về phía dưới anh khứ, rầm rầm rầm. Đạo đạo thế công tại lúc này giống như hàng tinh mặt ngày giống nhau, tại đập lấy huyền băng trường thương phía trên lập tức chính là đột nhiên oanh bạo mà mở, cái kia đợi chấn động tuy nhiên có thể ngăn cản huyền băng trường thương hàng lâm tốc độ một giây đồng hồ, nhưng lại vô luận như thế nào đều là ngăn không được cái kia đợi cường hãn thế công. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cứ như vậy, cơ hội tại một trong nháy mắt, đạo đạo thế công đều hủy diệt cổ vò nữ đã công. Sao? Làm sao có thể? Thi thao thanh âm. Theo Vân Đông Chính bọn người trong miệng truyền ra, sau đó bọn hắn mỗi một người đều là vẻ mặt kinh hãi du tuyệt biểu lộ nhìn qua những kia không ngừng sụp đổ vũ khí, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng chi sắc. Bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, vậy mà thật không phải là La Anh hợp lại chi tướng. Dầm rầm dầm. Tại những người này trận mắt há hốc mồm thời điểm, hơn 10 đạo thế công y nguyên không ngừng oanh bạo, đến cuối cùng, ngay Vân Đông Chính chính mình hành ra một chiêu, đều là lập tức bạo liệt, sau đó, liền gặp được năng lượng báo tác mang tất cả trong lúc đó, cái kia ẩn chứa cực đoan khủng bố thế công huyền băng trường thương nhưng lại trực tiếp vang đến vân đông chính bọn người trước mặt cũng bạo khí kình đem những người này miễn cưỡng thu nhận vũ tông hoàn lập tức phá hủy sau đó chính là đứng tại cách cách bọn họ đỉnh đầu chưa đầy một mét chỗ không có tiếp tục rơi xuống nhưng là coi như là như thế cái kia lợi uy áp cùng chấn động cũng đã làm cho cái kia hơn 10 người ra tay cường giả thân hình chấn động khẩu ngụm máu tươi giống như không cần tiền giống nhau cuồng bắn ra toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh trên bầu trời la anh giờ phút này trên mặt cũng đúng nhiều hơn một tia tí tì nhàn nhạt, nhạt biểu lộ nàng như vậy chăm chú nhìn phía dưới trợn mắt há hốc mồm trong đôi mắt tràn đầy dung động chi sắc chưa nhiều cùng giả, sau đó, hơi vài phần trào phúng thanh âm cũng đúng lập tức truyền ra. Ngay nửa chiêu đều tiếp không dưới, cũng dám đến đánh trí tôn điện chủ ý, điểm này ngược lại làm cho người bội phục đảm lượng của các ngươi a. Đương làm La là Anh thanh âm truyền ra thời điểm, vốn là ở vào ngốc trệ trạng thái Vân Đông chính bọn người, giờ phút này mỗi một người đều là thân hình chấn động, nhìn qua cái kia lơ lửng tại trên đỉnh đầu huyền băng trường thương, cảm ứng đến bên trong tạn mát ra khủng bố khí tức, Vân Đông chính bọn người lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. Hạ trong mấy mắt, ít dùng bất luận kẻ nào mở miệng, những này thế lực lớn chi chủ đã tại giữa không trung quỳ xuống, mà bọn hắn mang đến cái kia chút ít cường giả, giờ phút này cũng là một cái cái lập tức nhanh chóng nửa quỳ mà hạ. Phong giới vạn dân, tiết kiến trí tôn, mà phần đông trí tôn điện cường giả, nhìn qua một màn này, không ít người cũng hơi hơi trong lòng hút một hơi khí lương khí, rồi sau đó vốn là tiềm phục tại trong lòng một tia không cam lòng, đều là đều tiêu tán. Mà Kha Hiên cùng Chu Anh hai người đều đúng khẽ lắc đầu thở dài, hiện nhiên bọn hắn cũng đúng minh bạch, từ hôm nay trở đi, La Anh tựu là chân chính phong giới trí tôn rồi. La Anh nhìn qua phía dưới quỷ một gối xuống ở giữa không trung bên trong phần đông thân ảnh, nàng chỉ hơi hơi vung tay lên, sau đó liền gặp được cực lớn quang ảnh cùng cái kia huyền băng trường thương đồng thời biến mất. Sau đó nàng thân hình vừa động, chính là lại lần nữa biến mất tại thiên địa trong lúc đó. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi mặt ngoài thần sắc bất động, nhưng trong lòng minh bạch, La Anh giờ phút này hơn phân nửa là cảnh giới không yên, tiêu hao quá lớn, chạy trở về khôi phục. Chỉ bất quá, hắn tự nhiên cũng sẽ không chọn thùng điểm này, mà là đang tất cả mọi người phản ứng không kịp thời điểm, nhẹ nhàng cười cười, sau đó thanh đạm thanh âm cũng đúng ở giữa sân vang lên. Chư vị đã yết kiến xong rồi trí tôn, vốn là là có thể đi. Chỉ bất quá trí tôn tuy nhiên tâm địa tốt, chúng ta những này lấy ra hạ, lại không thể quá bất tình mục. Nói đến đây, Đỗ Phi nhìn qua Vân Đông chính đợi tầm mắt của người, giống như nhìn qua tất cả cực lớn dê béo giống nhau. Mới trí tôn đang bị hạ lễ cái gì, tự nhiên là không thể thiếu, đúng không? Đỗ Phi cười tủm tỉm mở miệng nói, vâng, là chúng ta sơ sót. Vân Đông chính lau mồ hôi lạnh mở miệng nói, đây là một nói, bất quá các ngươi hôm nay đập vào cái gì chú ý đến thăm, tựu không cần ta vạch trần đi à nha? Chí Tôn nhân tử, không tìm các ngươi phiền toái, ta tự nhiên cũng sẽ không hư lắm rồi chí tôn tâm tình, nhưng là, phía dưới cái kia chút ít tổn hại vật, các ngươi rủ sao cũng phải bồi à. Đỗ Phi vẫn là cười tủm tỉm mở miệng nói. Nhìn qua phía dưới hủy diệt rồi hơn phân nửa chí tôn thành, Vân Đông chính toàn thân lạnh mồ hôi rơi như mưa, bất quá sau một lát, hắn có lẽ hay là cắn răng nói, "Bồi, chúng ta hội bồi." Lúc này đây, bọn hắn thật là tiền mất tật mang. Chương 052, kết thúc cùng rời đi. Tiên tĩnh trong đại điện, Đỗ Phi lười nhác tựa vào rộng thùng thình trên ghế ngồi, nhìn xem trong tay của trục. Bên trong ghi lại gì đó coi như là rất nhiều rồi, bất quá đối với giờ phút này Đỗ Phi mà nói, tác dụng cũng không lớn, hắn càng lớn tâm thần, chính là đặt ở nhớ lại ngày đó là anh trùng kích Vũ Thánh cảnh tình cảnh bên trong. Một màn kia màn tình cảnh, đối với giờ phút này Đỗ Phi mà nói, cực đoan chân quý, chỉ cần hắn có thể từ bên trong lĩnh ngộ một những thứ gì đến lời mà nói, như vậy hắn nói không chừng cũng có thể lập tức bước vào cái kia cuối cùng một bước, trực tiếp tấn giai Vũ Thánh cảnh. Về phần phong giới trí tôn lưu lại võ linh, giờ phút này Đỗ Phi lại không có sử dụng cách nghĩ thứ này có lẽ hay là chờ mình thành công tấn cấp vũ thánh cảnh về sau rồi nói sau Ngươi những ngày này ngược lại cực kỳ thoải mái a la anh thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở đỗ phi trước người chỗ nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn đỗ phi mở miệng nói tham tiến chi tôn nhìn thấy la anh xuất hiện đỗ phi ngược lại sắc mặt một chút sau đó vẻ mặt cung kính hướng về phía la anh chắp tay nói mặt thế chi tuyệt đỉnh đọc đầy đủ nghe vậy la anh sắc mặt nhưng lại giận dữ sau đó nói khẽ đỗ phi nếu không phải lời của ngươi ta cũng vậy ngồi không được vị trí này ta và ngươi trong lúc đó còn cần chú ý nhiều như vậy sao Đỗ Phi cười cười nói, lời nói không phải nói như vậy, có thể trở thành chính thức phong giới trí tôn, đúng ngươi bản lãnh của mình, cùng quan hệ của ta đúng vậy không lớn. Ngươi, la anh chừng mắt Đỗ Phi, nhưng là hồi lâu sau, nàng nhưng lại sâu kín thở dài, nói, ta hiện tại đã là vũ thánh cảnh cường giả, trưởng quản trí tôn điện, trong ngoài không tiếp tục phản đối thanh âm rồi, dưới loại tình huống này, ngươi có phải hay không chịu muốn rời đi? Đúng vậy. Nghe vậy, Đỗ Phi khuôn mặt nhưng lại khó được một chút, hắn ở chỗ này coi như là tiệm tu hồi lâu, tuy nhiên thực lực có chỗ tinh tiến nhưng lại không có đạt tới mình muốn đạt tới tình trạng, cho nên phong giới có lẽ đã muốn không thích hợp chính mình rồi. Hơn nữa nơi đây chuyện gì rồi cũng đúng đến chính mình nên vậy lúc rời đi ta đã phái người đi thăm dò nhìn, trở lại huyền vũ đại lục truyền thống trận đã bị nam cung ma triệt để bị phá hủy rồi. Coi như là ta tự mình ra tay cũng đúng không có biện pháp chữa trị. Bởi vì hắn bị phá hủy là nằm ở huyền vũ đại lục truyền thống trận. Có lẽ ngày sau ngươi có thể trở lại huyền vũ đại lục lời mà nói còn cần đem ngươi mặt khác một mặt truyền thống trận chữa trị. La anh thở dài một hơi mở miệng nói, cho nên. Ngươi nếu như muốn rời khỏi lời mà nói, như vậy biện pháp duy nhất, tự là thông qua mặt khác một đầu chuyển thống trận, đi trước cổ giới, tại đó có lẽ có thể tìm được trở về huyền vũ đại lục đích phương pháp xử lý. Xem ra ta đúng không có bất kỳ lựa chọn, Đỗ Phi như mai, như vậy ta liền cho đi cổ giới a. đã như vậy lời mà nói, ngươi ý định lúc nào khởi hành? La Anh hỏi. Càng nhanh càng tốt ta. Đỗ Phi trầm ngâm nói. Dựa theo lão trí tôn trước khi vẫn là thuyết pháp, cổ giới đúng trong truyền thuyết thái cổ tám tộc chỗ chỗ ở, mà giờ khắc này chính mình thân phụ bốn miếng thiên địa nguyên đan sự tình Hơn phân nửa đã muốn chuyển đến vực ngoại thiên ma tộc trong thai rồi. Làm hiểu rõ quyết chính mình, tất nhiên sẽ có vô số vực ngoại thiên ma tộc cường giả nhìn mình chằm chằm bất luận cái gì tung tích. Mà chính mình lực lượng một người, trước mắt thì không cách nào cùng vực ngoại thiên ma tộc đối kháng, mà nếu là muốn cùng vực ngoại thiên ma tộc đối kháng lời mà nói, chính mình cần tăng thực lực lên cùng tìm kiếm giúp đỡ. Mà từng tại diệt thế cuộc chiến trong có cực công lao lớn thái cổ tám tộc, nên vậy hội là mình tốt nhất minh hiếu Cho nên giờ phút này Đỗ Phi, ngược lại có vài phần không thể chờ đợi được. Thậm chí, tại thích hợp dưới điều kiện chính mình còn có thể đi xa cổ thiên phượng tộc đi một chuyến, có lẽ có thể làm cho thực lực của mình càng thêm tinh tiến. vậy ba ngày sau đó a la anh trầm mặc một lát sau mới thở dài một hơi mở miệng nói, đi trước cổ giới truyền thống trận đúng duy nhất một lần, chúng ta trí tôn điện chưa từng có người đi qua, cho nên cũng không người nào biết cái kia cổ giới bên trong tình huống, ta coi như là muốn phái người đi giúp người hơn phân nửa cũng đúng không có biện pháp. đỗ phi nghe vậy nhưng lại lắc lắc đầu nói, ngươi kế tiếp còn muốn thống lĩnh trí tôn điện tiêu trừ phong giới bên trong lần nút vượt ngoại thiên ma, chuyện này thập phần trọng yếu, có lẽ ngày sau. Ta còn cần mượn nhờ Chí Tôn Điện lực lượng cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc khai chiến, cho nên, hy vọng ta sau khi đi, Chí Tôn ngươi có thể chính thức đem phong giới tất cả thế lực chỉnh hợp cùng một chỗ, trở thành một cổ định phong chiến lực, bởi vì, bọn hắn đã muốn cho chúng ta tốt nhất xuất động. Việc cớ. Ừm, vực ngoại thiên ma nhất tộc, chúng ta Chí Tôn Điện đúng sẽ không bỏ qua bọn hắn." La Anh cắn răng mở miệng nói, nếu như không là vì vực ngoại thiên ma nhất tộc lời mà nói, sư tôn của mình cũng sẽ không vất lạc, Chí Tôn Điện cũng sẽ không ở vào sụp đổ hủy diệt biên giới chỗ. Nhìn thấy La Anh đáp ứng, Đỗ Phi cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng không rất muốn mượn nhờ la anh lực lượng, nhưng là, giờ phút này Đỗ Phi cũng đúng minh bạch diện thế cuộc chiến, sớm muộn lại đến. Còn lần này, nếu là muốn lại lần nữa đem những kia vực ngoại thiên ma một kích đánh bại, tiêu cần thống hợp trong thiên địa tất cả lực lượng, tại dưới bực này tình huống, trí tôn điện lực lượng, át không thể thiếu. Đa tạ ngươi, chuyện còn lại cứ như vậy quyết định, ba ngày sau đó, ta rời đi phong giới, đi trước cổ giới. Đỗ Phi nặng nề nhẹ gật đầu, sau đó chính là chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, trong thời gian 3 ngày Hắn cần việc cần phải làm chính là lại để cho thực lực của mình dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, bởi vì chỉ có như thế, mình mới có thể đi trước cổ giới. Dù sao ai cũng không biết cổ giới bên trong rốt cuộc có cái gì tồn tại, cổ giới bên trong phải chăng hung hiểm. Ba ngày sau, chí tôn điện phía dưới ở chỗ sâu trong một cái ngâm đen trong đại điện, giờ phút này Đỗ Phi khoanh chân ngồi ở một tòa trên bệ đá, ngẩng đầu nhìn qua phía trước chỗ, tại đó mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy khủng bố vô cùng không gian chấn động tán phát ra. Hiện nhiên nơi này chính là đi thông cái kia cổ giới truyền thống trận đẹp nhất vợ cả đọc đầy đủ. Đỗ Phi tiểu hữu, tại Đỗ Phi sau lưng chỗ Lâm bằng trưởng lão chậm rãi tiến lên, dừng ở Đỗ Phi, thật sâu bái, nói, lần này ta trí tôn điện không đến mức phân tích văng tung tóe, dựa vào là đều là tiểu hữu công lao. Lúc này, Tiểu Tạ ơn tiểu hữu rồi, ta chẳng qua là trợ đẩy một cái mà thôi, chính thức công lao có lẽ hay là trí tôn điện chư vị. Đỗ Phi cười cười nói, Lâm bằng trưởng lão cũng không cần quá mức đem việc này để ở trong lòng, nói như vậy, ngày sau ta có cần trí tôn điện hiệp trợ thời điểm, sẽ không có ý tứ mở miệng. Ha ha à, tiểu hữu nói cái gì lời nói. Cho dù ngươi rời đi trí tôn điện, nhưng là trí tôn cũng không nói hủy bỏ ngươi thiếu tôn thân phận, cũng không nói muốn tiếp quản huyền vũ điện. Mặc kệ ngươi chừng nào thì trở về, thiếu tôn vị trí vẫn là ngươi. Mà ngươi nếu là có bất luận cái gì phải cần lời nói, ta muốn, chúng ta trí tôn điện có thể vì thiếu tôn ngươi sùng pha khói lửa, không chối từ. Lâm bằng trưởng lao hướng về phía Đỗ Phi nết miệng cười nói, ha ha ha, đã Lâm bằng trưởng lão đều nói như vậy lời nói, như vậy ta sẽ thời khắc ghi nhớ. Ta còn có trí tôn điện như vậy một tôn núi rửa lớn ở sau người nhỉ? Đỗ Phi cười tùng tì mở miệng nói, Lâm bằng trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn phía trước không gian chấn động, một lát sau mới chậm rãi nói: Chúng ta mặc dù không có đi qua cổ giới, nhưng là cũng đã được nghe nói truyền thuyết, cổ giới đúng trong truyền thuyết diệt thế chi trong chiến đấu có cự công lao lớn thái cổ tám tộc chỗ chỗ. Tuy nhiên không biết những năm gần đây này, cổ giới bên trong rốt cuộc là trạng muốn gì, nhưng là nhất định sẽ hung hiểm vô cùng cũng được. Cho nên tại cổ giới bên trong, hết thảy cẩn thận là hơn. Hơn nữa, ta xem đến đúng vậy lời mà nói, ngươi tựa hồ tu luyện qua thiên vượng bất diệt tinh, nói như vậy, nếu có cơ hội đi trong truyền thuyết viễn cổ thiên vượng trong tộc, tìm ngày đó vượng thánh hỏa đối với ngươi có lẽ sẽ có điểm rất tốt nơi nghe vậy Đỗ Phi chậm rãi nhẹ gật đầu ngược lại nghe ra Lâm Bằng trưởng lao trong giọng nói lo lắng hương vị chính như Lâm Bằng trưởng lao theo lời giống nhau cổ giới định nhưng không biết giống như chính mình trong tương tượng bình tĩnh có người địa phương thì có tranh đấu chúng chi đúng thái cổ tám tộc cùng lập thế giới trong cái thế giới này mặc kệ chính mình muốn làm gì cẩn thận một chút luôn đúng vậy về phần Lâm Bằng trưởng lao theo lời Thiên phượng Thánh hỏa có cơ hội lợi mà nói mình cũng đúng tất nhiên muốn đi tìm tìm một cái nhìn xem dù sao lần đi cổ giới Đỗ Phi còn có một mục đích chính là muốn lại để cho trong cơ thể mình viễn cổ thiên phượng tộc huyết mạch càng thêm tinh thuần. Tại Đỗ Phi cùng Lâm Bằng trưởng lão hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó, phía sau lại là truyền đến một hồi bước chân thanh âm, sau đó liền gặp được La Anh thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong đại điện. Đỗ Phi nhìn xem đi ra La Anh, ánh mắt hơi động một chút, nhưng chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì dư thừa lời nói đến. "Những vật này ngươi mang theo à, có lẽ đối với ngươi tác dụng không lớn, nhưng là nếu như phải cần thời điểm, vẫn sẽ có một ít tác dụng." La Anh tiện tay ném ra ngoài một cái dung giới cho Đỗ Phi, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Thấy thế", thế Đỗ Phi cũng không có giả mồm cãi lão, bất quá hắn cũng không có đặc biệt đi thăm dò xem trong lúc này rốt cuộc là cái gì, mà là tùy ý đem gì đó nhét vào chính mình dung giới bên trong về sau, mới gật đầu nói, cảm ơn. Lần đi cổ giới, có lẽ thuận buồn xuôi gió, có lẽ hung hiểm vô cùng, nhưng là nếu như gặp được cái gì gây khó dễ thời điểm lợi mà nói, tùy thời có thể trở về ta phong giới, ta cũng là không tin, tại phong giới bên trong còn có người nào dám can đảm tìm phiền phức của ngươi? La Anh có chút đằng đằng sát khí mở miệng nói, nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại ho khan một tiếng, nói ta nên vậy không có xui xẻo như vậy à? bất kể thế nào nói, ta lần này đi cổ giới cũng không phải là vì gặp rắc rối mà đi à? ngươi người này tới nơi nào sẽ gặp rắc rối? còn tưởng rằng ta không biết ngươi bản tính sao? la anh hừ lạnh một tiếng nói, ta là cái loại người này sao? nghe vậy, đỗ phi nhưng lại vớt cái mũi cười khổ một tiếng nói, đúng đấy, la anh hừ một tiếng, một lát sau nàng mới thở dài một hơi, ngựa khí trở nên nhu hòa vài phần, chính mình cẩn thận rồi. ừm, nghe vậy, đỗ phi nhẹ gật đầu, rồi sau đó bàn tay tại trên bệ đá vỗ, chậm thân hình của hắn chính là nhanh chóng chui vào phía trước vặn vẹo trong không gian chương 053, song phương một chỗ sâu không thấy đáy trong vực sâu giờ phút này vô số hắc ám sắc đại điện giống như tầng mây giống nhau tại thâm nguyên ở chỗ sâu trong lơ lửng nồng đậm thiên ma khí lượn lờ trong lúc đó tiêu phảng phất tại dưới nhất phương chỗ có một tôn cực lớn vô cùng tồn tại giống nhau dâm dạp chẳng chịt giống như châu chấu giống nhau thân ảnh tại trong không gian không ngừng xuyên thẳng qua hay không thời gian có ẩn chứa vài phần thê lương cùng hưng phấn hương vị hí chi tiếng vang lên làm cho cái chỗ này quả thực giống như nhân gian địa ngục giống nhau suy Giờ phút này, một tôn toàn thân thiên ma khí lượn lờ đích nhân loại thân ảnh nhanh chóng theo thâm viên cửa vào chỗ chạy trốn tiến đến. Trên người của hắn có cực đoan khủng bố thiên ma khí lượn lờ, uy áp cũng tương đương với thiên ma vương cấp bậc tồn tại, nhưng là coi như là như thế. Giờ phút này những thế lực kia suy nhược lâu ngày vượt ngoại thiên ma nhìn thấy hắn xuất hiện thời điểm, nguyên một đám trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Bởi vì rất đơn giản, người này là vượt ngoại thiên ma nhất tộc mano, coi như là hắn cường thịnh trở lại, mano chính là mano, cái này thân phận đúng Vĩnh viễn cũng không cải biến được. Hô. Thân ảnh tại vô số vực ngoại thiên ma trong lúc đó xuyên thẳng qua, cuối cùng hắn thân hình dừng lại, rốt cục rơi xuống một tòa cự đại điện phủ phía trước chỗ, rồi sau đó một gối nửa quỷ ở giữa không trung bên trong, hướng về phía trước chắp tay mở miệng nói. Phong giới viêm ma vương ngồi xuống, mano nam cung ma, tiết kiến chư vương mạn pháp vương tọa tê xì tê động A, lại là viêm ma vương tiểu tử kia thủ hạ sao? Tiểu tử kia năm đó nói muốn đi chinh phục phong giới, cứu vớt đệ thất thiên ma vương, mang theo lang ma vương cùng hắc thiên vương cái kia hai vị này tiểu tím bảo như thế nào? Hiện tại cho ngươi trở về là muốn truyền đạt cái gì tin tức tốt cho chúng ta sao? Chẳng lẽ nói cái gọi là nuốt dưới kế hoạch đã muốn thành công? nửa ngày về sau, trong đại điện một đạo khàn khàn thanh âm mới được là chậm rãi mở miệng nói, mong rằng chư vương cho phép thuộc hạ mặt bẩm. Nam cung ma chờ một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói, mặt bẩm sao? Đại điện trong tựa hồ truyền ra một đạo ý vị thâm trường thanh âm. Một lát sau về sau mới thấy đến đại điện đại môn hướng về hai bên chậm rãi trượt ra. Nam cung ma nhìn xem một màn này, thân hình lại như cũ tại giữa không trung nửa động bất động. Tuy nhiên hắn có vũ thánh thực lực cấp bậc, nhưng là hắn càng minh bạch ở loại địa phương này, mình chính là thấp nhất liêm tồn tại, đối phương không có mở miệng, chính mình không có làm một chuyện gì tư cách. Ha ha ha, vào đi. Hồi lâu sau, cười khẽ thanh âm mới được là chuyên gia. Nghe vậy, Nam Cung Ma thân hình mới vừa động, trực tiếp biến thành một đạo lưu quang rơi xuống đại điện ở giữa chỗ, cảm ứng đến phía trước mấy đạo cường đại tà ác khí tức, Nam Cung Ma ngay ngẩng đầu nhìn liếc, dung khí đều không có, mà là thân hình quỷ phục tại trên mặt đất. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho ngươi thần bí như vậy hề hề. Tà ác thanh âm chậm rãi vang lên, tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc đệ thất thiên ma vương, viêm ma vương, lang ma vương, hắc thiên vương phong giới bốn vương đều đã vẫn là nam cung ma chậm rãi thở ra một hơi về sau mới nhẹ giọng mở miệng, cùng lúc đó nuốt giới kế hoạch cũng đã thất bại, chỉ sợ giờ phút này phong giới bên trong ngay một tôn thánh tộc chi dân đều đã không có nam cung ma thanh âm rơi xuống bên trong trong đại điện trầm mặc hồi lâu một lát sau mới nghe được một cái khác thanh âm vang lên mang theo vài phần nhàn nhạt rêu cử nói nói nói xem đi tuy nhiên sớm chỉ biết viêm ma vương tiểu tử kia hội thất bại nhưng là ta cũng rất tốt kỳ hắn rút cuộc là như thế nào thất bại nam cung ma toàn thân run lên. Bất quá Y Nguyên Cắn Răng nói, vốn là chủ ta kế hoạch tất nhiên sẽ thành công, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, phong giới bên trong lại xuất hiện một vị gọi là Đỗ Phi Tiểu Tử. Trên người hắn chẳng những có bốn miếng Thiên Địa Nguyên Đan, hơn nữa ngay trong truyền thuyết Dung Thiên Đan đều ở tay hắn đầu. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, phong giới kế hoạch mới thất bại, ngược lại là trí tôn điện diệt ma kế hoạch thành công. Dung Thiên Đan, nghe được cá danh từ này, đại điện ở chỗ sâu trong tựa hồ lập tức vang lên không ít đảo rút hơi lạnh âm. Sau đó một cái khác thanh âm mới lặng lẽ cười nói, rất tốt, đã nhiều năm như vậy rồi. Dung Thiên Đan rốt cục lại lần nữa như thế, đó là hay không ý nghĩa? diệt thế cuộc chiến cũng có thể trọng cải rồi. Khắc khắc khắc. Đỗ Phi nếu là ta nhớ không lầm, người này tại Huyền Vũ trên Đại Lục hàng đầu khá lớn, tựa hồ là Lang Thiên Tông cái kia chán ghét Tông Phái Thiên Lang Phong Nhị sư huynh a. Không thể tưởng được, hắn rõ ràng cầm trong tay bốn miếng Thiên Địa Nguyên Đan a. Một cái khác thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói. Cầm trong tay Dung Thiên Đan người, chính là ta vượt ngoại thiên ma nhất tộc phải giết loại người. Ngươi phụ trách dẫn nhân mã đi phòng giới bên trong đánh chết tiểu tử kia a. khắc một đạo ánh mắt nhìn xem Nam Cung Ma mở miệng nói nghe vậy, nam cung ma trần chờ sau một lát, mới trầm giọng mở miệng nói: Trư Vương, phong giới bên trong có một tôn thế lực gọi là trí tôn điện, trí tôn điện phong giới trí tôn thực lực rất mạnh, nên vậy có nhị phẩm đỉnh phong vũ thánh cảnh thực lực. Trư Vương cũng tương đương với chết ở hắn và Đỗ Phi liên trong tay. Bất quá, tại cách trước khi đi, thuộc Hạ bởi vì ẩn nút ở bên cạnh hắn nhiều năm quan hệ, lại trực tiếp ra tay đánh lên hắn, sau đó dưới tình thế cấp bách, hư hao phong giới tính cả huyền vũ đại lục truyền thống thông đạo mới rời đi, cho nên muốn đi vào lời nói, chỉ sợ rất khó bất quá. thuộc Hạ biết rõ cái kia đỗ phi tất nhiên sẽ tìm rời đi phong giới trở lại huyền vũ đại lục mà hắn giờ phút này biện pháp duy nhất chính là đi trước cổ giới l lại trở lại huyền vũ đại lục cổ giới sao thái cổ tám tộc đám kia tên đáng ghét chỗ ở sao vừa bắt đầu mở miệng thanh âm trầm rãi mở miệng nói rất tốt ngươi đã biết rõ người kia chỗ chỗ lời mà nói như vậy ta sẽ phái năm tôn tiên ma vương hiệp trợ ngươi đi dò xét tên hướng kia đây là ta cho cơ hội của ngươi nếu là ngươi có thể thành công ta liền cho không truy cứu mà khác còn cho ngươi trở thành tộc của ta chi vương nếu là thất bại lời nói kết cục như thế nào Không cần ta cho ngươi biết nữa à? Nam cung ma sắc mặt du lên, một lát sau mới thật sâu quỷ phục tại trên mặt đất. Tạ ơn chư vương, thuộc hạ tất nhiên đem hết toàn lực giải quyết tộc của ta cái này đại phiền toái phúc tinh đến đọc đầy đủ. Đây là một tấm trải rộng nguyên thủy rừng rậm địa vực, chỉ bất quá những này rừng rậm cũng không tính cao, bất quá bên trong nhưng lại có nồng đậm thiên địa nguyên khí tràn ngập, thiên địa nguyên khí trong lúc đó mơ hồ trong đó còn có một chút thiên thánh chi khí tồn tại, làm cho người chỉ là nhẹ nhàng hô hấp đều có một loại về tới thời kỳ thượng cổ tu luyện tài nguyên cực đoan sự dư thừa thời đại cảm giác. Giờ phút này. Tại đây tấm nguyên thủy trong rừng rậm một tòa núi nhỏ phía trên đỉnh núi chỗ không gian đột nhiên một hồi vẩn mèo rồi sau đó liền gặp được một đạo thân ảnh gầy gò theo trong không gian một bước bước ra sau đó tầm mắt của hắn tại bốn phía nhìn lướt qua nhìn xem cái kia quen thuộc vô cùng ánh nắng liếc về sau mới đưa ánh mắt rơi xuống đường chân trời cuối cùng chỗ bất quá hắn lại là không có nhìn thấy bất luận kẻ nào yên hương vị tại đây chính là cái gọi là cổ giới đến sao Đỗ Phi nhìn qua cái này tấm địa vực thì thào mở miệng nói tại không gian trong thông đạo Đỗ Phi kỳ thật cũng không biết mình rốt cuộc tồn tại bao lâu bất quá tại cảm giác trong lúc đó, nhưng lại thời gian một cái nháy mắt, chính mình liền đi tới cái này tấm hoàn toàn mới trong khu vực. bất quá, đối với bốn phía một màn này, Đỗ Phi lại không thể xác định mình là hay không đã muốn thành công đã tới trong truyền thuyết cổ giới rồi, bởi vì nếu là có người tự nói với mình, nơi này chính là Huyền Vũ Đại Lục, Đỗ Phi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tiểu Bạch nên đi ra. Đỗ Phi trầm mặc một lát sau, mới mở miệng nói, đúng vậy, chủ nhân. Tiểu Bạch nghe vậy, nhưng lại nhanh chóng gạt ra, vốn là thật dài dỗi cái lương mệt mỏi về sau. Hắn mới được là xếp bằng ở Đô Phi trên bờ vai. Ngươi nói, tại đây có phải là cổ giới, còn là chúng ta đã muốn về tới huyền vũ đại lục. Đô Phi lược mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng nói. Nghe được Đô Phi lời ấy, Tiểu Bạch nhắm mắt một lát sau, mới thở hồ thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười nói, Chủ nhân, tại đây cũng không phải phòng giới, cũng không phải huyền vũ đại lục, cho nên chúng ta nên vậy đúng vậy, đúng đi tới cổ giới hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Đô Phi nghe vậy, nhưng lại thở dài một hơi, sau đó hơi nghi ngờ nói. Hơn nữa Ta mơ hồ trong đó cảm ứng được chủ nhân người quen của người hương vị tiểu bạch tựa hồ mang theo vài phần không cam lòng mở miệng nói. Người quen? Ai? Đỗ Phi nhíu như mày, mình ở cái này cổ giới bên trong, còn có thể có cái gì người quen không thành? Hẳn là đầu kia kiểu vĩ thiên hồ cùng đầu kia tiểu viên hồ hương vị. Tiểu bạch trầm mặt một lát sau, mới mang theo vài phần không xác định mở miệng nói. Tiểu nhiễm cùng tiểu hồ sao? Ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại trên mặt hiện lên vài phần dáng tươi cười, đi tới cái này cổ giới, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết muốn, nhưng là Xem ra trước tìm kiếm được tiểu nhiễm cùng tiểu hồ tựa hồ là một cái có chút không sai lựa chọn a. Ngươi bây giờ có thể cảm ứng được bọn hắn ở địa phương nào sao? Đỗ Phi ánh mắt kiều kiều dừng ở Tiểu Bạch, hơi vài phần chờ mong mở miệng nói. Cái này, ta trong lúc nhất thời đúng cảm ứng không đến có thể phát giác được bọn hắn rất nhỏ khí tức, cũng đã đúng vận khí mà thôi. Tiểu Bạch giải thích nói. Cái kia nếu như, phải tìm lời của bọn hắn, ứng nên như thế nào tìm kiếm? Đỗ Phi chưa từ bỏ ý định mở miệng nói. Cái này cổ giới ta cũng không phải quá quen thuộc, bất quá ta ngược lại biết rõ, cổ giới hẳn là thái cổ tám tộc chỗ cư trụ. Tám tộc đều tự chiếm lĩnh một phương đầu kia cửu vi thiên hồn nếu là viễn cổ yêu hồ tộc loại người mà viễn cổ yêu hồ tộc lại là thái cổ tám tộc một trong lời mà nói như vậy viễn cổ yêu hồ tộc tại đây cổ giới bên trong nên vậy có một tấm địa vực mới đúng chỉ đã tới rồi cái kia tấm địa vực ta muốn tìm được đầu kia cửu vi thiên hồn nên vậy sẽ không khó khăn dù sao cái kia đợi tồn tại coi như là tại viễn cổ yêu hồ một trong tộc cũng đúng nên vậy không nhiều lắm mới đúng tiểu bạch hừ một tiếng nhẹ giọng mở miệng nói xác thực là trước mắt biện pháp duy nhất nữa à đỗ phi nhẹ gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói cái kia chúng ta đi thôi, đi là có thể, vấn đề là ta cũng không biết phương hướng A. Tiểu Bạch trầm mặc một lát sau mới được là tại Đỗ Phi trợn mắt há hốc mồm bên trong hơi bất đắc dĩ nhún vai mở miệng nói, chương không năm Cơ duyên tiến đến, tiên tính nguyên thủy dừng rậm bao la vô cùng, tại đây tấm cổ giới bên trong ngày đêm giống như huyền vũ đại lục giống nhau biến nào, thoáng nhìn ngược lại giống như cái này cổ giới cùng huyền vũ đại lục là ở vào cùng một cái vị diện giống nhau, điểm này cũng đúng đã được đến Tiểu Bạch khẳng định, bất quá coi như là Tiểu Bạch trong lúc nhất thời cũng vô pháp suy đoán cái này cổ giới rốt cuộc là dùng hạng phương thức cùng huyền vũ đại lục cùng tồn tại thế gian. tại kế tiếp trong một đoạn thời gian mặt, đỗ phi ngược lại cũng không có vội vã chạy đi, mà là chậm rãi ở huyền vũ đại lục bên trong ghé qua, coi như là ngẫu nhiên gặp yêu thú chi lưu mấy cái gì đó, hắn cũng đúng tạm thi hành lựa chọn tránh lui, không có cùng những này yêu thú phát sinh bất luận cái gì xung đột. tại đoạn thời gian này lý, đỗ phi vẫn là yên tĩnh cảm ngộ ngày đó là anh trùng kích vũ thánh cảnh thời điểm từng màn, không ngừng làm cho chính mình tâm thần về tới ngày đó cái kia đợi trong cảm giác ý đồ tìm tìm một người trùng kích vũ thánh cảnh cơ hội. Mà Đỗ Phi tinh tưởng, cái này cơ hội cực đoan trọng yếu, giờ phút này chính mình khoảng cách bước vào vũ thánh cảnh ư, chỉ bất quá cũng đúng nửa bước xa rồi. Nhưng là nửa bước xa, từ xưa đến nay lại làm cho vô số cường giả sợ, không biết bao nhiêu cường giả tại cửa ải này trước mặt bước không xuất ra cái kia cuối cùng nửa bước, chỉ có thể đủ chờ mong chính mình có một ngày vận khí tốt, tìm được một kia cơ hội, cuối cùng nhất bước vào vũ thánh cảnh tà sư đọc đầy đủ. Nhưng là, cuối cùng này nửa bước như thế nào tạm biệt, Đỗ Phi tuy nhiên một mực tìm kiếm bực này cảm giác, nhưng là rất hiển nhiên, hiện tại cảm giác không được đầu, cũng đúng không, có biện pháp sử tình a? mang theo loại này tâm tình, cho nên Đỗ Phi giờ phút này đảo là không có vội vã đi làm cái gì, ngược lại đang suy nghĩ nhàn rỗi bên trong, thưởng thụ lấy bực này khó được thời gian. cứ như vậy, tại đây tấm nguyên thủy trong rừng dậm đi tới đi tới, cũng không biết rốt cuộc đi bao nhiêu ngày, nhưng là tại một ngày nào đó, Đỗ Phi trong lúc đó trong nội tâm hơi động một chút, một loại cực đoan huyền diệu cảm giác hiện lên trong lòng của hắn, tựa giống như linh quang lóe lên giống nhau, làm cho hắn trong nháy mắt này phảng phất nhìn xem đến một cái toàn bộ cảnh giới mới giống nhau. Tiểu Tiểu Bạch thân ảnh cũng đúng lập tức thoát ra, vẻ mặt cổ quái dừng ở Đỗ Phi giờ phút này tại Đỗ Phi sau lưng chỗ không có trải qua hắn đặc dị thúc dục nhưng là giờ phút này cái kia chân khí cùng tinh thần lực lại dùng một loại cực đoan huyền ảo phương thức dung hội lại với nhau tại lúc này Đỗ Phi sau lưng Tiểu Phán phất có một đối quang dược giống nhau cánh tả vị âm hữu quân vị dương âm dương biến nào huyền ảo vô cùng chủ nhân thời cơ đến Tiểu Bạch hít một hơi thật sâu về sau mới mang theo vài phần cảm thán thanh âm mở miệng nói hắn tự nhiên tin tưởng Đỗ Phi chờ đợi cái này thời cơ đã đợi đến rốt cuộc bao lâu mà hắn cũng một mực chờ đợi cái này thời cơ đến nhưng là không thể tưởng được Rõ ràng tại nơi này không hiểu tấu thời điểm, cái này lại để cho Đỗ Phi bước ra cuối cùng nửa bước thời cơ, nhưng lại lặng yên tới. Thời cơ đến sao? Lúc này Đỗ Phi, rõ ràng cũng là ở vào một loại hoàng hốt trong trạng thái, nghe vậy, hắn ngược lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch Liệp, trên mặt có vài phần vẻ kinh ngạc. "Vâng. Trung kích vũ thánh cảnh thời cơ đã đi đến, hơn nữa dùng chủ nhân thực lực của ngươi, coi như là hai đạo cùng nhập thánh cũng chưa chắc không có khả năng." "Chủ nhân, còn không mau điểm đem bà cái kia thiên thánh ngọc hồng quan tài lấy ra?" Tiểu Bạch ngược lại hận thiết không thành vừa quát, hiển nhiên hắn cũng minh bạch Bước này cơ hội trôi qua tức thì, như là một cái không chú ý lời mà nói, cuối cùng nhất kết cục rất có thể chính là kiếp nảy rốt cuộc vô vọng trùng kích vũ thánh cảnh rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng triệt để thanh tỉnh lại, cuối cùng là minh bạch, chính mình đợi huyền rượu cảm giác nơi phát ra, rốt cuộc là cái gì. Loại cảm giác này đến, là ở tự nói với mình, chính mình chờ hồi lâu thời cơ, cuối cùng đã tới. Tuy nhiên tới có vài phần không hiểu đấu, nhưng đúng bất kể thế nào nói, mình cũng tất nhiên không thể bỏ qua cũng được. Và anh, Hạ trong mấy mắt, Đỗ Phi cũng không chậm trễ, mà là hất lên tay liền đem cái kia thiên thánh ngọc hồng quan tài lấy đi ra, trực tiếp đập vào trên mặt đất, mà ở cái này thiên thánh ngọc hồng quan tài xuất hiện thời điểm, liền gặp được bốn phương tám hướng chỗ nhàn nhạt thiên thánh chi khí đều là bị rút lấy tới, trực tiếp hội tụ lại với nhau, bực này bộ dáng, ngược lại giống như cái này thiên thánh ngọc hồng quan tài vốn là tác dụng chính là như vậy giống nhau, mà đội phiêu phù ở thiên địa ở giữa thiên thánh chi khí, so với thiên thánh ngọc phát ra khí tức càng thêm tinh thuần bại phần. Tại lúc này, bất kể là chủ quan điều kiện, có lẽ hay là khách quan điều kiện, Đỗ Phi trùng kích vũ thánh cảnh thời cơ, đều là chính thức tiến đến, chủ nhân đem huyết đan nô lấy ra, ta phụ trách điều khiển, hộ vệ ngươi chu toàn, ngươi toàn tâm toàn ý trùng kích vũ thánh cảnh, nếu là cơ duyên xảo hợp, đem đan thánh cảnh cũng cùng một chỗ vào à? Tiểu bạch thở ra một hơi nói, tốt. Đỗ Phi cũng biết tận dụng thời cơ mất không hề đến, lập tức hắn cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là hất lên tay, liền đem huyết đan nô lấy ra, mà chính mình lại là một thanh xúc lên thiên thánh ngọc hồng quan tài nắp quan tài, sau đó khuân chân ngồi xuống, làm được cái này thiên thánh ngọc trong quan, Đỗ Phi lại có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng bốn phương tám hướng hội tụ mà đến thiên thánh chi khí đã muốn lồng đậm đến một cái cũng đủ chính mình trùng kích vũ thánh cảnh trình độ. Tiểu Bạch kế tiếp hay nhìn người đó, nếu có người ở phía sau muốn tìm phiền phức của ta lợi mà nói, như vậy mặc kệ người nào, giết không tha. Đỗ Phi hướng về phía Tiểu Bạch nhẹ giọng mở miệng nói, sau đó hắn chính là hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng bên trong cũng đúng hiện lên vẻ kích động, không thể tưởng được, hắn rốt cục cũng đến một bước này. để nén kích động trong lòng tâm tình, Đỗ Phi tâm thần vừa động, lập tức luân hồi linh văn chính là hiện hiện tại Đỗ Phi mi tâm chỗ, sau đó nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động, mà đồng thời. Đỗ Phi trong cơ thể đặc biệt công pháp đều là lập tức bị hắn thúc dục đến cực hạn, bất kể là công pháp gì, đều là tại lúc này bắt đầu tham lam hấp thu thiên thánh chi khí phong lưu tả cảnh TXT đặc loạt. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy Đỗ Phi bực này thủ đoạn thi triển đi ra, liền gặp được bốn phía thiên thánh chi khí giống như gặp một cái không đáy lỗ đen giống nhau, nhanh chóng lan tràn vào Đỗ Phi trong cơ thể, rồi sau đó, những này thiên thánh chi khí một tia một đám hướng về Đỗ Phi đan điển khí hải cùng mi tâm trong trời đất nhỏ bé hội tụ mà đi, sau đó Cái này hai cái địa phương thiên thánh chi khí nhưng lại dùng một loại kỳ dị trạng thái giao hòa bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, giờ phút này cái đó và thiên thánh chi khí dung hợp lại với nhau chân khí cùng tinh thần lực, cũng là ở bắt đầu chậm rãi dung hội bắt đầu đứng dậy. Mà hai chủng lực lượng dung hội đoạt được năng lượng, Đỗ Phi lại tinh tưởng vô cùng, hắn gọi là nguyên lực. Trước kia, Đỗ Phi chỉ có dựa vào Hóa Nguyên cổ trận mới có thể hội tụ ra như thế năng lượng đến, nhưng là hắn hiện tại, nhưng chỉ là dựa vào chính mình là có thể bắt đầu làm được điều này. Mà hắn nếu là có thể đủ đem chân khí cùng tinh thần lực tại thiên thánh chi khí dưới tác dụng Chỉ để thông hiểu đạo lý lên lời nói, như vậy hắn tiểu tuyệt đối có thể làm được, tìm được trùng kích vũ thánh cảnh tư cách. Ào ào xôn xao. Đỗ Phi ngoài thân chỗ, nồng đậm bành trướng thiên thánh chi khí, dùng một loại cực đoan tốc độ khủng khiếp bắt đầu hướng về Đỗ Phi trong cơ thể gào thét mà đi, mơ hồ trong lúc đó, có thể nhìn thấy, giờ phút này Đỗ Phi trong cơ thể kinh mạch đều là bắt đầu biến hóa sắc thái, phản phất tại thiên thánh chi khí cọ rửa phía dưới, thân thể của hắn bên trong biến hóa sơ hiện giống nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua mà qua, có lẽ là cơ duyên xảo hợp quan hệ, cho nên giờ phút này Đỗ Phi chân khí trong cơ thể Tinh thần lực, thiên thánh chi khí giao hòa, đều là ở vào một loại cực đoan thuận lợi cảnh giới. Hơn nữa bởi vì Đỗ Phi trong cơ thể còn có 4 miếng thiên địa nguyên đan quan hệ, cái này 4 miếng thiên địa nguyên đan lực lượng tại dung thiên đan giới tác dụng, cũng phải không đoạn hội tụ vào Đỗ Phi nguyên lực phía dưới. Theo giờ khắc này, cái này 4 miếng thiên địa nguyên đan mới bắt đầu trở nên cùng Đỗ Phi nước sữa hòa nhau, chật để chẳng phân biệt được bắt đầu đứng dậy. Mà Tiểu Bạch giờ phút này đứng ở huyết đan nô trên thân thể, nhìn qua cái kia trạng thái tu luyện Đỗ Phi, trên mặt lại hiện lên một vòng vẻ chờ mong, nếu là Đỗ Phi có thể chính thức đột phá đến vũ thánh cảnh lời mà nói, Như vậy đối với hắn mà nói, cũng hẳn là có cái này vài phần chỗ tốt. Dù sao, tại nơi này cường giả mọc lên san sát như rừng cổ giới bên trong, Tiểu Bạch chính là vô ý thức cảm thấy vài phần nguy hiểm, có lẽ chỉ có có được vũ thánh cảnh thực lực về sau, tại nơi này cổ giới bên trong, Đỗ Phi mới có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng bảo vệ tốt Tiểu Bạch. Hào hào xôn xao. Nương theo lấy thời gian trôi qua, cực đoan nồng đậm thiên thánh chi khí vẫn là không ngừng cọ rửa Đỗ Phi thân hình, sau đó hợp thành vào kinh mạch bên trong, mơ hồ trong lúc đó, một cổ như nước chảy thanh âm cũng phải không đoạn truyền ra, bởi vậy có thể thấy được Thiên Thánh Ngọc Hồng quan Tại Hội tụ đến Thiên Thánh Chi Khí, rốt cuộc là nồng đậm đến đáng sợ đến bậc nào tình trạng. Mà ở cái kia nồng đậm trời sinh khí bao phủ phía dưới, Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ bắt đầu có một cổ cực đoan mênh mông uy áp bắt đầu tràn ngập ra, rồi sau đó cái này uy áp giống như bộ lẹn giống nhau, một hướng về bốn phía tràn ngập ra. Uy áp có thể đạt được chỗ, nguyên thủy trong rừng rậm chim thú đều quỳ phục tại trên mặt đất, giống như gặp vương giả giống nhau, chúng loại trừ phát run chính là mất đi tất cả khí lực rồi. Mà một cổ màu ngà sữa khí tức cũng đúng bắt đầu ở Đỗ Phi bên ngoài thân chỗ, hiển nhiên. Chân khí trong cơ thể hắn cùng tinh thần lực đã muốn triệt để dung hội thành Liễu Nguyên Lực, một loại chính thức mép nước, bắt đầu ở trong cơ thể của hắn phát sinh. Tựa hồ thành công tiến vào vũ thánh cảnh đến sao? Tiểu Bạch chăm chú nhìn Đỗ Phi trong cơ thể biến hóa, dùng nhãn lực của hắn ngược lại nhìn ra được, giờ phút này Đỗ Phi hiển nhiên ở vào một loại cực đoan mấu chốt thời khắc rồi. Lại để cho chân khí, tinh thần lực, thiên thánh chi khí triệt để dung hội, cũng không phải quá mức khó khăn, chính thức chuyện khó khăn lại vẫn còn phía sau nhỉ. Tiểu Bạch tự nhiên cũng đúng minh bạch điều này, cho nên, tại thời khắc này, ánh mắt của hắn chính là trở nên cực nóng vô cùng nếu là Đỗ Phi có thể vượt qua cửa ải này, lời mà nói, như vậy từ nay về sau khắc bắt đầu, hắn cũng là chân chính Vũ Thánh cường giả, hóa thanh kiếp. Ta hiện tại sẽ tới thử xem xem, ngươi rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào a? Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng mạnh mẽ mở mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ của nhiệt, hiển nhiên hắn cũng đúng minh bạch, chính mình giờ phút này rốt cuộc ở vào cái gì trong trạng thái? Trương Không năm năm, nguyên linh nhập thể. Rầm rầm rầm. Tại Đỗ Phi thân hình bên trong, từng đợt sấm sét vang dội thanh âm truyền ra, rồi sau đó một cổ cực đoan khủng bố đáng sợ chấn động chính là tại đỗ phi trong cơ thể nhanh chóng lan tràn mà mở, mà tại bực này cực đoan khủng bố chấn động phía dưới, coi như là dùng đỗ phi mạnh, giờ phút này thân hình đều là kịch liệt run rẩy lên, mà làn da phía trên cũng là có từng đạo màu ngà sữa xương mủ dâng lên đến. tiểu bạch nhìn qua một màn này, tại lui về phía sau vài phần về sau, ánh mắt ngược lại trở nên có vài phần lo lắng bắt đầu đứng dậy. hóa thánh kiếp có đủ ý lực, không có tự mình trải qua người, đúng tuyệt đối sẽ không minh bạch. mà giờ khắc này đỗ phi tình huống, tất nhiên không biết tốt đến địa phương nào đi là được. xíu. U ngay tại Tiểu Bạch hơi lo lắng thời điểm, trong lúc đó, hắn liền gặp được Đỗ Phi sau lưng chỗ, một cái cự đại tinh thần lực tuyển qua hiện hiện, đồng thời tại tinh thần lực tuyển qua bên trong, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cái hơi mở thân ảnh khoanh chân mà ngồi, thân ảnh hình dạng cơ hồ cùng Đỗ Phi giống như lúc, chỉ bất quá trên mặt thần sắc nhưng lại càng thêm nghiêm nghị mà thôi. Nhìn qua một màn này, Tiểu Bạch thần sắc trên mặt lại là lo lắng lại là hưng phấn, bởi vì giờ phút này Đỗ Phi vậy mà cũng đồng thời bắt đầu bước vào đan thánh cảnh, chân khí cùng tinh thần lực dung hội quán thông thành nguyên lực, trong cơ thể võ đạo nguyên đan miết bản sống lại nguyên linh. Đây cũng là vũ thánh cảnh trung nam truyền thuyết Tlexi đạo loạn. Tinh thần lực cùng chân khí dung hội quán thông nhập lực, mi tâm tiểu thiên địa vỡ vụn, đúc thành nhập thể, cái này là đan thánh cảnh cảnh. Cái này lưỡng thánh cảnh có thể nói là trăm sông đổ về một biển, cũng có thể nói là hoàn toàn bất động. Nhưng đúng bất kể thế nào nói, thế gian hiếm có dấu người có thể làm được hai đạo nhập thánh. Phải biết rằng, có thể một đạo nhập thánh cũng đã là thiên địa trong lúc đó vạn trùng không một đích thiên tài rồi. Mà hai đạo nhập thánh, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Mà rất rõ ràng, giờ phút này Đỗ Phi thình lình ngay tại trùng kích bực này cảnh giới bất quá cũng may, đan đạo đột phá, giống nhau đều dựa vào cơ duyên, cũng không có cùng loại võ đạo phá tông tiết, hóa thánh kiếp các loại phiền toái mấy cái gì đó tồn tại. chỉ bất quá coi như là như thế, Đỗ Phi tại đối phó hóa thánh kiếp thời điểm, y nguyên cần tốn hao gần nửa tâm thần đến chế tạo niệm thể, cho nên cũng không thể nói đúng thoải mái. tại niệm thể sơ lộ ra thời điểm, Đỗ Phi toàn thân da thịt cũng đúng biến thành một mảnh hồng đỏ thấp vẻ, trong cơ thể hóa thánh kiếp, hiện nhiên cũng đúng tại lúc này triệt để bộc phát ra đến, mà mà ngay cả tiểu bạch cũng có thể cảm giác được, tại thời khắc này, Đỗ Phi khí tức tựa hồ có chút sóng đông núp Nhưng là rất nhanh, rồi lại đúng nhanh chóng ổn định lại. Đỗ Phi trong cơ thể kinh mạch bên trong, một loại vô hình tâm hỏa bắt đầu hiện hiện, theo kinh mạch bất kỳ một cái nào địa phương đột ngột xuất hiện, sau đó muốn đưa hắn kinh mạch đốt cháy thành bụi phấn. Mà ở phía sau, Đỗ Phi tựu không thể không thay đổi trong cơ thể màu ngà sữa nguyên lực, lại trấn áp những này tâm hỏa, đưa bọn chúng lại thành bụi phấn. Mà đợi hành vi, lại làm cho Đỗ Phi thực lực, mơ hồ trong đó trở nên có vài phần càng ngày càng lớn mạnh bắt đầu đứng dậy. Ngoan. Hồi lâu sau, một đạo màu ngà sữa cổ sáng đột nhiên theo Đỗ Phi trong cơ thể chỗ phóng lên trời. Hướng về kia cao không thể thành phía chân trời chỗ gào thét mà đi. Cùng lúc đó, một cổ cực đoan khủng bố chấn động lập tức tràn ngập mà mở, trực tiếp làm cho bốn phía nguyên thủy rừng rậm cây tối lập tức biến thành một phấn. Mà Đỗ Phi chỗ ngồi xếp bằng chỗ, lập tức xuất hiện một cái cự đại thiên lọ hố, giống như thiên thạch rơi xuống đất giống nhau, tràn đầy lực rung động. Cái này lưỡng cổ kinh khủng khí tức, tại xuất hiện sau một lát, chính là chậm rãi thu liễm, sau đó đều rút về Đỗ Phi trong cơ thể. Mà giờ khắc này, Đỗ Phi sau lưng chỗ có dị tượng đều là đều biến mất. Giờ phút này hắn, tựu như cùng một cái cái gì cũng không biết bình thường người giống nhau tại thời khắc này, đỗ phi đàn võ hai đạo cùng nhập thánh, suy đóng chặt đôi mắt tại thời khắc này đột nhiên mở ra, mơ hồ trong đó có đạo đạo phong lôi tứ lưỡi ra, mà đỗ phi trước mặt không khí tại đây một trong một sát na đều là đều bị chấn bạo, mà ngay cả không gian đều là phát ra từng đợt chói hai thấp minh thanh âm, có két đỗ phi bàn tay thò ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng nắm chặt, trong chốc lát liền gặp được hắn nơi lòng bàn tay không gian vỡ vụn, mơ hồ trong đó đỗ phi có một loại có thể xé rách không gian vi diệu cảm giác, lại nói tiếp vũ thánh cảnh. Đan thánh cảnh mặc dù so với nửa bước vũ thánh, nửa bước đan thánh thực lực cường hãn không chỉ gấp 10 lần, nhưng là, đó cũng không phải thánh cảnh chính thức điểm mạnh. Thánh cảnh chính thức điểm mạnh là có thể có cơ duyên khống chế không gian chi lực. Mặc dù nói thánh cảnh cường giả, tại thế gian này chính là đỉnh phong tồn tại, nhưng là có thể khống chế không gian chi lực cường giả mới được là đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong. Giống như Tô Hạo Chi, Thái Sơ tử đợi thuần thục khống chế không gian chi lực vũ thánh cường giả, mới thật sự là nhất phái chi tổ, thế gian chí tôn. Đỗ Phi tại tiến vào thánh cảnh lập tức, chính là minh bạch điều này, cho nên Hắn giờ phút này cũng đúng tinh tế cảm ngộ bực này không gian chi lực, một lát sau mới chậm rãi mở mắt. Giờ phút này, hắn vừa mới tiến vào thánh cảnh, có thể cảm nộ cái gái này một tia không gian chi lực, đã muốn tính toán là cực hạn rồi. Mà ngày sau nếu là vững bước phát triển lợi mà nói, chính mình có lẽ cũng có thể đạt tới khống chế không gian chi lực tình trạng. Chỉ bất quá, giờ phút này nói những này có lẽ hay là quá sớm một điểm, dù sao Đỗ Phi hiện tại mới được là mới vào thánh cảnh. Cảm ơn. Đỗ Phi dừng ở giờ phút này vẻ mặt mừng rỡ tiểu bạch, ngược lại chậm rãi gật đầu mở miệng nói "Vong Du trì vô song giáo hoàng" rất tốt. Tiểu Bạch giờ phút này cũng đúng vẻ mặt hưng phấn, hiện tại chủ nhân ngươi xong nói nhập thánh, thế gian hắn hữu người kém cỏi, kế tiếp chúng ta tiểu đi cưỡng đoạt võ linh a. Thái cổ tám tộc theo thời kỳ viễn cổ truyền thừa đến nay, trong tộc tất nhiên có võ linh tồn tại, chúng ta nhiều đoạt một điểm, để cho ta gia tốc hồi phục, nói không chừng có thể nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia. Còn có thể như vậy. Nghe vậy, Đỗ Phi trong lúc nhất thời nhưng lại có vài phần giở khóc giờ cười, chính mình tới đây cổ giới mục đích chủ yếu, đúng vậy cùng thái cổ tám tộc làm tốt quan hệ, hiện tại xem ra cái này tiểu bạch là muốn chính mình đi gây chuyện thị phi A. lại nhìn a, bây giờ nói những này còn quá sớm. đỗ phi không mặn không nhạt cự tuyệt rơi, chạy nhanh thay đổi chủ đề, kế tiếp chúng ta hay là trước đi tìm một cái viễn cổ yêu hồ tộc quyền sở hiệu chỗ a. nói không chừng chúng ta còn thật sự có cơ hội lấy được một ít võ linh nhỉ? vốn là chứng kiến đỗ phi cự tuyệt, tiểu bạch mặt chính là đen lại, giờ phút này nghe vậy, hắn chính là tự nhiên cười nói, sau đó lúc này đây hắn cũng không phải khách khí, mà là trực tiếp quát tay nói, hẳn là bên này. nghe vậy, đỗ phi trợn mắt, người này gặp chuyện của mình thời điểm làm việc thật đúng là ra sức vô cùng à? Tại Tiểu Bạch ra sức chỉ dẫn phía dưới, Đỗ Phi ngược lại rời đi trước kia cái kia tấm địa vực. Tại mấy ngày kế tiếp trong thời gian, nhưng lại tiến nhập mặt khác một mảnh địa vực. Chỉ bất quá, cái này tấm địa vực so về trước kia Đỗ Phi chỗ cái gọi là nguyên thủy rừng rậm, nhưng lại càng thêm bao la vô tận cùng cổ xưa bắt đầu đứng dậy. Cái này làm cho Đỗ Phi một lần cũng hoài nghi, Tiểu Bạch có phải là dẫn lầm đường? Chỉ bất quá tại Tiểu Bạch kiên trì phía dưới, Đỗ Phi cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ tiếp tục đi tới. Cái này dọc theo con đường này, ngược lại gặp vô số hùng mạnh yêu thú không ít yêu thú thực lực dị thường khủng bố, nhưng là, coi như là như thế, Đỗ Phi cũng không có gặp được cái gì quá dậy. Hiển nhiên, giờ phút này nương theo lấy Đỗ Phi thực lực tinh tiến, những này yêu thú cường giả tựa hồ cũng có thể cảm ứng được, có thể độc thân ở chỗ này lẽ qua, tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản tồn tại, như thế tồn tại, có lẽ hay là thiếu trêu chọc vài phần thì tốt hơn. Bất quá, coi như là đã không có yêu thú trêu chọc, tại đây cụm núi trùng điệp bên trong đi gần nửa tháng sau, Đỗ Phi nhưng lại không thể không dừng lại rơi xuống bước chân, bởi vì, Đỗ Phi phát hiện, chính mình xem như bị lạc phương hướng rồi đứng ở một khỏa đại thuốc phía trên, Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng hướng về bốn phía quét tới, đồng thời tinh thần lực không ngừng tràn ngập ra. Tại đây tấm địa vực, thiên địa nguyên khí sền sệt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Coi như là Đỗ Phi giờ phút này thực lực tinh tiến, lại như cũ không có biện pháp cảm ứng quá khoảng cách xa. Như vậy ngưng mắt nhìn bốn phía một lát sau, Đỗ Phi mới cười khổ một tiếng nói, không được, ta cũng vậy không có biện pháp cảm ứng chỗ ở của chúng ta chỗ rồi. Ngươi người này thật đúng là không đáng tin cậy, đem ta dẫn đến nơi đây về sau, tiểu nói cho ta biết, ngươi cũng mất đi cảm ứng chi lực. Tiểu Bạch cũng đúng vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở Đỗ Phi trên bờ vai, chống cảm giận dữ nói: "Ta cũng không biết tại đây sẽ là như vậy một cái tình huống, ta đi vào khu vực này về sau, tiểu mất đi cảm ứng chi lực. Chủ nhân, ngươi nên vậy tin tưởng, ta cảm ứng lực cùng tinh thần lực của ngươi. A không đúng, hiện tại phải nói là niệm lực rồi, cùng ngươi niệm lực cùng một nhị thở, dùng ngươi đường đường đan thánh cảnh cường giả thực lực, niệm lực đều cảm ứng không được quá xa, ta lại có thể làm cái gì? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Đỗ Phi nhún vai nói: "Cũng không thể ở chỗ này đần ra a. Dù sao dùng chủ nhân thực lực của ngươi, cũng không sợ ở chỗ này gặp được nguy hiểm gì, theo như ta nói, sẽ theo liền tìm phương hướng đi là được, cho dù đi nhầm rồi, nhất thật lãng phí một chút thời gian, chỉ cần có thể rời đi khu vực này, như vậy tiểu là chuyện tốt." Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. "Ừm." Đỗ Phi bất đắc dĩ rơi xuống đất phía trên, chỉ có thể đủ có chút gật đầu mở miệng nói. Sau đó, tùy ý tìm một cái phương hướng về sau, Đỗ Phi chính là chậm rãi hướng về phía trước đi đi tới. Chỉ bất quá, nương theo lấy Đỗ Phi xâm nhập, hắn lại càng bất đắc dĩ phát hiện, chính mình bốn phía nồng đậm thiên địa nguyên khí đã muốn giống như muốn hóa thành thực chất giống nhau. Tại bực này địa phương, Đỗ Phi thị lực có thể thấy được phạm vi đã muốn không cao hơn 3 mét, mà hắn nghiệm lực cảm ứng phạm vi, tựa hồ cũng không quá đáng mười em mở mà thôi. Cứ như vậy, một bên thở dài biến đổi đi tới, ngay tại Đỗ Phi cân nhắc, có muốn thử một chút hay không xem chính mình còn không có học hội sẽ rách không gian đích thủ đoạn thời điểm. Trong lúc đó, thần sắc của hắn lại đúng hơi động một chút, rồi sau đó ánh mắt chính là rơi xuống phía trước mặt phải chỗ, trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Sau đó hắn liền gặp được, tại màu trắng thiên địa nguyên khí xương ngủ trong nước, một đạo nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh lập tức thoát ra chương 056, gặp trên đường đi, đầy trời tràn ngập trong hơi nước, một đạo nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh cực đoan chật vật theo trong xương mủ thiểm lực ra, trên người của nàng có không ít vết thương, máu tươi nương theo lấy nàng chạy trốn, không ngừng rơi vãi rơi xuống, lập tức nhuộm đỏ mặt đất. ba ba bá, ở này nói nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh nhanh chóng chạy vội trong lúc đó, phía sau chính là truyền đến một hồi phá phong thanh âm, rồi sau đó tính ra đạo bóng đen rất nhanh thiểm lực ra, âm hàn sát ý chính là bao phủ tại cái tia nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh trên người. xíu, du, một đạo hắc quang mạnh mẽ từ sau phương chỗ ló đến trực tiếp hung hăng đã rơi vào phía trước đạo kia chạy trốn nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh hậu tâm chỗ lập tức tiểu làm đến cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh toàn thân chấn động thân hình sói cánh tay vô cùng quay cuồng tại trên mặt đất chỉ bất quá coi như là như thế nàng vẫn là cố sức cắn răng bò lên ánh mắt quật cường dừng ở cái kia thiểm lược ra tính ra đạo bóng đen nghiến răng nghiến lợi nói các ngươi cái này đám phản định tộc trưởng nếu là biết rõ tất nhiên sẽ cho các ngươi sống không bằng chết nàng đều bản thân khó bảo toàn còn muốn đối phó chúng ta cái kia tính ra nói trong bóng đen một người cười lạnh ra chợt liền gặp được người nọ theo tay vung lên lập tức một đạo ngân quang lập loại ra, trực tiếp hướng về kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh chỗ châu bao phủ mà đi. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt, trong ánh mắt cũng đúng hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Bất kể thế nào nói, giờ phút này nàng đều là ở vào bên bờ sinh tử, mặc kệ nàng cỡ nào không sợ sinh tử, giờ phút này đều là vô ý thức hội có vài phần sợ hãi. Bất quá, ngay tại nàng sắp tuyệt vọng nhắm mắt thời điểm, trong lúc đó, chợt nghe đến một hồi phá phong thanh âm truyền ra, sau đó một đạo thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở phía trước chỗ cũng không có làm bất luận cái gì động tác, chỉ là đứng ở chỗ đó. cái kia lăng lệ ác liệt vô cùng thế công chính là lập tức tan thành mây khói linh dị chi khu ma thiên sư TXT xì tê loạn biến cô bất thình lình làm cho cái này truy đuổi song phương đều đúng hơi sưng sờ. tuy nhiên không biết cái này đột nhiên xuất hiện đích nhân vật rốt cuộc là thế lực nào, nhưng là cái kia cường hãn thực lực cũng đã làm cho tất cả mọi người đúng rung động không thôi. mà cái kia bị để lại một mạng thiếu nữ giờ phút này cũng đúng sướng sờ nhìn qua phía trước đạo kia thon dài thân ảnh gầy gò mơ hồ trong đó, nàng ngược lại cảm thấy sự tình có lẽ sẽ có chuyện cơ rồi ngay tại tiểu cô nương xứng sở thời điểm đã thấy đến Đỗ Phi chậm rãi xoay người lại rồi sau đó hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười nói tiểu cô nương ta giúp ngươi giải quyết những này phiền toái ngươi đến dẫn đường cho ta đi ra nơi đây như thế nào thiếu nữ nghe vậy nhưng lại vui vẻ chậm nhanh chóng gật đầu nói vị tiền bối này nếu như ngươi có thể cứu ra ta hắn tỷ muội của hắn lời mà nói đừng nói dẫn đường coi như là làm trâu làm ngựa ta cũng vậy nguyện ý cứu ra những người khác sao nghe vậy Đỗ Phi đảo hơi hơi híp híp mắt sau đó ánh mắt rơi xuống phía sau mấy cái vẻ mặt cảnh giác chăm chú nhìn hắn Trên người bao phủ màu đen áo bảo thân ảnh trên người. Chăm mặc một lát sau, Đỗ Phi nhưng lại chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, "Ta hiện tại cần một người cho ta dẫn đường, nếu như ngươi chịu dẫn đường lời mà nói, ta cam đoan những người này không dám đuổi theo, về phần những chuyện khác, ta cũng không phải rất muốn nhúng tay." tiêu giống như Đỗ Phi theo như lời, hắn hiện tại mục đích là đi xa cổ yêu hồ tộc, cũng không phải trêu chọc một ít không cần phải phiền toái. Tuy nhiên, trước mắt cái này vài hắc y nhân tại hắn xem ra, căn bản là chưa tính là phiền toái. Nghe được Đỗ Phi như vậy mở miệng, cái kia vài hắc y nhân lại cho rằng Đỗ Phi sợ, lập tức hắn một người trong dẫn đầu loại người, cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ta tuy nhiên không biết ngươi là người nào, nhưng là chúng ta viễn cổ yêu hồ tộc sự tình, ngươi tốt nhất có lẽ hay là không cần phải nhúng tay tốt. a, viễn cổ yêu hồ tộc. nghe vậy, đỗ phi hơi sững sờ, trên mặt ngược lại hiện lên một vòng kỳ lạ biểu lộ, hắn ánh mắt chậm rãi rơi đến trên mặt đất thiếu nữ trên người, cao mày nói, bọn hắn thật là viễn cổ yêu hồ tộc loại người. đúng vậy, thiếu nữ tuy nhiên không cam lòng, lại chỉ có thể cắn răng mở miệng nói, như vậy ngươi thì sao? ngươi là thái cổ 8 trong tộc cái đó nhất tộc loại người. Đỗ Phi cười tủm tỉm mở miệng nói, hiện tại tâm tình của hắn xem như vô cùng tốt. Ta cũng là Viễn Cổ yêu hồ tộc loại người. Thiếu nữ nói khẽ. Nghe vậy, Đỗ Phi đảo đúng hơi sương sờ, rồi sau đó lông mày nhịn không được nhíu một cái, rõ ràng còn có bực này chuyện gì à? Viễn Cổ yêu hồ tộc người đuổi giết Viễn Cổ yêu hồ tộc người. Ván này mặt ngược lại cực kỳ thú vị à? Được rồi, ngươi nói xem, ngươi mới vừa nói tộc trưởng sẽ không bỏ qua bọn hắn lại là có ý gì? Các ngươi Viễn Cổ yêu hồ trong tộc đâu sao? Đỗ Phi thản nhiên nói. Nghe vậy, thiếu nữ trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ. Nổi giận đùng đùng mở miệng nói, "Mới không phải nổi đấu, mà là những cái thứ này muốn làm loạn." Khương Ngưng, đem tộc của ta sự vật nói cho ngoại nhân, cho dù chúng ta không giết ngươi, chỉ sợ ngươi trong miệng người tộc trưởng kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Tính ra Hắc Y nhân ở bên trong, có người vẻ mặt âm lệ mở miệng nói, "Hoa táo." Đỗ Phi mạnh mẽ một tiếng quát nhẹ, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, liền gặp được cái kia mở miệng loại người toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi chính là cuồng bắn ra, thất tha thất thể lui ra phía sau mấy bước về sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Phi chỗ phương hướng, trên mặt hiện hiện vẻ không thể tin được. Vũ Thánh Cảnh cường giả, lời vừa nói ra, không chỉ là chính hắn, mà ngay cả hắn trước người cái kia vài hắc y nhân đều là toàn thân lạnh lẽo, bực này đẳng cấp cường giả, cho dù khi bọn hắn viễn cổ yêu hồ trong tộc cũng không có bao nhiêu, mà đối mặt bực này tồn tại, bọn hắn bực này tiểu sao sao, căn bản cũng không có trực diện tư cách. Tiền bối. ta biết rõ ngươi nhất định có thể cứu cứu tỷ muội của ta, ngươi nhất định có thể vợ của ta đúng hoa hậu giảng đường. Nhìn thấy Đỗ Phi ra tay, cái kia gọi là khương ngưng tiểu nữ, nhưng lại nhẹ giọng mở miệng nói, chuyện này không đổi. Đỗ Phi thẳng nhiên nói. Ta trước muốn hỏi thăm ngươi một người, a ngươi là viễn cổ yêu hồ tộc loài người, có hay không nghe nói qua, một cái gọi là tiểu nhiễm gia hỏa trở lại các ngươi trong tộc, nàng hẳn là cựu vi thiên hồ. Cựu vi thiên hồ? Tiểu nhiễm? Khương Ngưng trên mặt hiện lên một vòng mê vẻ nghi hoặc, lâm vào đau khổ trong suy tư. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, xem ra muốn dò thăm tiểu nhiễm tin tức, cũng không có dễ dàng như vậy a. Bất quá, ngay tại Đỗ Phi sắp buông tha cho thời điểm, Khương Ngưng nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau, sau đó ậm đạm nói, "Tiền muội chúng ta trong tộc có thể tu luyện tới 9 vị thiên hồ tình trạng tộc nhân, chỉ có số ít vài phần, nhưng là mấy vị trưởng lão cùng tộc trưởng đều không cứ gọi cái tên này a. bất quá tộc trưởng đảo là vừa vặn trở lại tộc không bao lâu là được. vừa trở lại tộc không bao lâu cửu vi thiên hồ sao? nghe vậy, đỗ phi đồng tử có chút co rúm lại, chợ hắn vô ý thức nhẹ gật đầu, chỉ bằng cái này khương ngưng mấy câu, đỗ phi ngược lại biết mình nên vậy đứng ở bên kia. bởi vậy, trầm mặc một lát sau, đỗ phi mới thẳng nhiên nói, người dẫn ta đi ngơi trong tộc thấy thấy các ngươi người tộc trưởng kia, có lẽ nàng là ta một cái cố nhân chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, ta liền cho xuất thủ cứu người. nghe vậy, khương Ngưng trần chờ một lát, điều kiện này cũng không phải nàng có thể làm chủ, nhưng là nếu như lúc này không đáp ứng, nàng ngược lại minh bạch, trước mắt vị tiền bối này chỉ sợ sẽ không đơn giản ra tay. cho nên tuy nhiên gian nan, nàng có lẽ hay là chậm rãi nhẹ gật đầu. rõ ràng ngay cả ta viễn cổ yêu hồ tộc sự tình đều nhúng tay, tiểu tử, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi vào trên đời này. cái kia tính ra hấp y nhân nhìn thấy đỗ phi đã muốn lựa chọn chiến tại khương nương bên kia, bọn họ đều là tin tưởng nơi này muốn đánh chết Khương Ngưng đã muốn là không thể nào. lập tức liền gặp được bọn hắn thân hình đồng thời vung lên, trong tay Ngân Quang Huy xái ra, thân hình nhưng lại nhanh chóng hướng về phía sau gào thét mà đi. hừ, Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn làm cái gì động tác, liền gặp được những kia Ngân Quang du lên, chính là hướng về Lai Lịch Phương hướng bay ngược ra. sau đó tại mấy cái đang chuẩn bị chạy thuộc mạng thân ảnh tựu đều là đồng thời khẽ du lên, rồi sau đó mi tâm chỗ có huyết thủy tràn ngập ra, mà thân hình của bọn hắn chính là chỗ này loại sủi lơ tại trên mặt đất. bực này biến cố chỉ là tại tốc độ ánh sáng trong lúc đó phát sinh, cái kia Khương Ngưng nhìn xem sững sờ sững sờ, hiển nhiên không thể tưởng được, đuổi giết chính mình bọn này cường giả, rõ ràng như vậy dễ dàng đã bị Đỗ Phi tiện tay diệt. "Tiểu cô nương, ngươi gọi Khương Ngưng." Đỗ Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua giờ phút này có vài phần trận mắt há hốc mồm thiếu nữ, thản nhiên nói. "Đúng tiền bối." Khương Ngưng có chút khiếp đảm nhìn xem Đỗ Phi, hiển nhiên, giờ phút này Đỗ Phi đích thủ đoạn, coi như là ngay nàng cái này xin giúp đỡ người đều cũng có vài phần e ngại. "Bảo ta Đỗ Phi cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng ta lời nói chắc chắn." Như vậy hiện tại tiểu mang ta đi cứu ngươi cái kia 7 tỷ mua a." Đỗ Phi khẽ cười nói. Khương Ngưng nghe vậy, nhưng lại trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá một lát sau, nàng rồi lại chần chờ sau một lát, mới thấp giọng nói, "Đỗ Phi tiền bối, ngươi chịu ra tay ta rất vui vẻ nhưng là bắt lấy tỷ muội ta những người kia, Đúng hát hồ nhất mạch cường giả, chỗ đó, có hai cái hát hồ nhất mạch trưởng lão, thực lực cực đoan cường hãn, đều là vũ thánh cảnh thực lực, hai cái vũ thánh cường giả." Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại có vài phần kinh ngạc, cái này viễn cổ yêu hồ tộc cũng không phải xấu hổ vì thái cổ tám tộc một trong. Bực này thực lực so huyền vũ đại lục cựu thiên huyền tông còn cường hãn hơn đi à nha đỗ phi tiền bối Khương ngưng lắp bắp mở miệng nói tiểu ta đại ca đỗ phi cao mày nói lão bị tiền bối tiền bối gọi mình cũng bị gọi già rồi đúng đỗ phi đại ca nếu như ngươi cảm thấy khó khăn lợi mà nói chính là ngươi không đi cứu người ta cũng sẽ không trách ngươi dù sao cũng là ta vừa rồi không có nói rõ ràng Khương ngưng hơi khẩn trương mở miệng nói dẫn đường a đỗ phi nhíu nhíu mày về sau mới thản nhiên nói ta chính là muốn nhìn xem cái này cổ giới vũ thánh cảnh cường giả rốt cuộc có bản lãnh gì hơn nữa, các ngươi tộc trưởng kia, ta lại thật sự muốn gặp cách nhìn, các ngươi nếu là người của nàng, cứu đến, ta cũng có thể làm thuận nước dòng thuyền. Không phải sao? Chương 057, Hắc hồ bệnh hồ. Đây là một nơi cụm núi trùng điệp bên trong đất trống, đất trống bốn phía đều cũng có nồng đậm hơi nước tràn ngập, như tại không địa trung tâm chỗ, giờ phút này nhưng lại có vài đỉnh đống lửa bốc lên, cực đoan hấp dẫn tầm mắt của người. Mà ở cái này đống lửa bốn phía trên đại thụ, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một ít thân mặc hắc bào thân ảnh. Tơ mắt của bọn hắn không ngừng quét mắt bốn phía, tiêu phảng phất những này làm cho người cực đoan đau đầu hơi nước, ở trước mặt bọn họ không có nửa phần tác dụng giống nhau. Nhi tại không địa trung tâm chỗ, giờ phút này có vài chục đạo thân ảnh cực đoan chật vật bị nhét vào trên mặt đất, sắc mặt của bọn hắn cực đoan tái nhợt, trên người hiện đầy vết máu, hiển nhiên, vừa rồi bọn hắn vừa mới kinh nghiệm một hồi huyết chiến bị thua, sau đó bị người hạ cái gì cấm chế nhất lưu mấy cái gì đó tại trên thân thể, cũng không có được cái gì kết quả tốt. Tại đám người kia phía trước nhất chỗ, có một đạo thân hình cực đoan yếu điệu thân ảnh, nàng toàn thân cũng đúng hiện đầy vết máu, hơn nữa Tại trên bả vai nàng, giờ phút này còn có một vết thương thật lớn, trong vết thương có một đạo màu đen siềng xích tháo chạy thôi mà qua, sau đó quấn quanh tại trên người của nàng, mà nương theo lấy nàng có chút run dậy, siềng xích chính là một hồi thu co lại, làm cho nàng cái tiêu tiểu diễm trên dung nhan, hiện lên một vòng bôi vẻ thống khổ. Bất quá, coi như là toàn thân thống khổ đến không ngừng run dậy, nhưng là quay mắt về phía như vậy thống khổ, nàng tiếc nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà là cắn kiểu diễm cặp môi đỏ mọng, trên chán, mồ hôi lạnh rơi thẳng. Thương dao Lão phu niệm tình ngươi là ta viễn cổ yêu hồ tộc đích nhân tài, cũng không phải muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi đáp ứng, theo lão phu trở lại tộc đi, sau đó tại đại điện phía trên, các ngươi chỉ cần nói, cái kia khô cần chạy về đến tiểu nha đầu, không có tư cách kế thừa tộc trưởng vị là được rồi nho nhỏ ý sư thăng quan lộ đọc đầy đủ. Đợi cho sau khi chuyện thành công, lão phu đáp ứng ngươi, cho ngươi làm bạch hồ nhất mạch đứng đầu, như thế nào? Tại bên đống lửa duyên chỗ, có hai cái thân mặc hắc bảo lão giả ánh mắt kỳ dị nhìn qua lên trước mắt khương dao, đôi mắt ở chỗ sâu trong có nhàn nhạt kỳ lạ ý tứ hàm xúc hiện lên bất quá rất hiển nhiên cái này hai cái lão người cũng minh bạch giờ phút này không phải làm có chút sự tình sự tình cho nên chỉ là cười tủm tỉm mở miệng nói vô sỉ nghe được lời ấy cái kia bị gọi là Khương giao thiếu nữ mang một tiếng vẻ mặt cười lạnh nhìn qua cái kia hai cái hắc hồ nhất mạch trưởng lão cười lạnh nói tộc trưởng thiên nhân sở quy là ta viễn cổ yêu hồ nhất tộc trời sinh trí tôn chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn giao động tộc trưởng vị trí quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông ha ha à, một cái không biết mất tích bao nhiêu năm tiểu nha đầu hiện tại vừa về đến Tiểu muốn trở thành ta viễn cổ yêu hồ tộc tộc trưởng. Ta xem nói chuyện hoang đường viện vô người, không phải ta, mà là các ngươi bạch hồ nhất mạch a. Ngay từ đầu mở miệng hát hồ trưởng lão vẻ mặt rêu cợt nói. Hừ, cái này mấy ngàn năm qua chúng ta hát hồ bạch hồ lưỡng mạch đều là bình an vô sự. Cái tiểu nha đầu này vừa về đến, đã nghị muốn thống hợp lưỡng mạch, leo lên tộc trưởng vị. Loại chuyện này nào có đơn giản như vậy. Khi chúng ta hát hồ nhất mạch chỉ là bảy biện xem tượng đất sao. Mặt khắc một vị trưởng lão cũng đúng cười lạnh nói. Tộc trưởng từ lúc ngàn năm trước kia đã bị lao tộc trưởng định vị thiếu tộc trưởng. Lẽ ra kế thừa tộc trưởng vị, giờ phút này tộc giải không quá đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn mà thôi. Các người đám người kia, lại mưu toan phân liệt viễn cổ yêu hồ nhất tộc. Tôi đáng chết vạn lần." Thương dao cắn răng mở miệng nói. "Sai, không phải là chúng ta muốn phân liệt viễn cổ yêu hồ nhất tộc, mà là tiểu nha đầu kia, không muốn muốn cho chúng ta lưu lao động trên tay." Hừ. Bạch hồ nhất mạch tiểu nha đầu thượng vị, cái kia để cho ta hắc hồ nhất mạch loại người như thế nào tự xử? Huống chi, luận tư lịch, luận sự, đều xa xa không tới phiên cái tiểu nha đầu kia đến ngồi tộc trưởng này vị. Khương Giao cười lạnh nói, các ngươi hất hổ nhất mạch nếu là có bổn sự lời mà nói, cái này mấy ngàn năm qua như thế nào không thấy trong các ngươi ra một thiên tài, sau đó leo lên tộc trưởng vị, chính mình không có bổn sự, tiểu không nên ở chỗ này hòa táo. Ha ha ha, chúng ta hát hổ nhất mạch không có có bản lĩnh sao? Tiểu nha đầu kia bất quá vận khí tốt một điểm, tu luyện đến cửu vi thiên hồ cảnh giới mà thôi, bất quá cửu vi thiên hồ cảnh giới cường giả, chúng ta hất hổ nhất mạch sẽ không có sao. Cái kia trưởng lão ánh mắt lạnh lùng dừng ở Khương dao mở miệng nói, mà tôi không nói như vậy nhiều đích nhiều lời nhìn ngươi giờ phút này bộ dáng hiển nhiên là không muốn muốn phối hợp ta a Khương giao vẻ mặt trào phúng sau đó chính là nhắm mắt lại hiển nhiên không muốn cùng cái này hai cái lao bất tử nói tiếp nhiều lời ha ha a rượu mời không uống lại uống rượu phạt a vốn các ngươi bọn này tiểu diễm như hoa thiếu nữ chúng ta trong tộc những thiếu niên kia người còn không nỡ lại để cho lao phu giết là các ngươi nhỉ chỉ bất quá các ngươi đã cố ý không phối hợp lời mà nói tiểu chớ trách lao phu là thủ tuổi hoa rồi cái kia trưởng lão trong đôi mắt sát ý tứ lước đã không chịu phối hợp lời mà nói những này bạch hồi nhất mạch người tiểu không có bất kỳ tác dụng nhưng lập tức hắn cũng không khách khí mà là cong ngón đúng ra lập tức liền gặp được nguyên lực tại hắn đầu ngón tay chỗ ngưng tụ rồi sau đó biến thành một đạo lợi nhận hung hăng hướng về thương giao chỗ chỗ báo tố bắn đi thương giao buồn bã cười một tiếng nhưng chỉ là nhắm mắt chờ chết nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị vương tha cho thời điểm trong lúc đó một hồi cười lạnh thanh âm nhưng lại tại trong xương mũ dày đặc văng lên cùng lúc đó liền gặp được cái kia nguyên lực lợi nhận ba một tiếng trực tiếp biến thành một phấn lão bất tử vị này thương giao cô nương xinh đẹp động là người cứ như vậy giết ngươi không sợ trời phạt sao ngươi nào cái này hơi trào phúng thanh âm lập tức tụi làm đến trong tràng tất cả mọi người hất hổ nhất mạch cường giả tất cả dân mình những tia chạm trên tảng cây cường giả vẻ mặt quỷ dị rốt cuộc là người nào đến gần rồi bọn hắn rõ ràng đều không có phát hiện mà cái kia hai vị hất hổ nhất mạch cường giả lại càng mãnh liệt đứng lên sau đó quát chói thai ra ánh mắt lợi hại hướng về bốn phía quát tới bởi vì bọn họ biết rõ có thể dễ dàng phá giải thế công của bọn hắn tuyệt đối không phải là cái gì bình thường người trong sương mù dày đặc lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đã thành đi ra sau đó dần dần xuất hiện ở trong tràng trong mắt mọi người Cái này là ngươi muốn ta cứu Khương Dao tỷ tỷ. Đỗ Phi ánh mắt ở giữa sân quét một vòng, cuối cùng rơi xuống cái kia toàn thân máu tươi Khương Dao trên người, không phải không thừa nhận, cái này viễn cổ yêu hồ tộc nữ tử, đều là cực đoan xinh đẹp, coi như là tại lúc này bực này tình huống phía dưới, cái này gọi là Khương Giao nữ tử, đều cũng có vài phần thê mỹ ra cùng trăng tròn TXT đạo loạn. Khương Ngưng, ta không phải cho ngươi trở về thông báo tộc trưởng sao? Làm sao ngươi lại đã trở lại? Khương Dao kinh ngạc nhìn qua một màn này, nàng không biết Đỗ Phi, nhưng lại nhận thức Khương ưng, lập tức vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói: hạ trong nháy mắt nàng nhưng lại mãnh liệt được quát lên đi mau đi mau đi cái kia hai gã hắt hổ nhất mạch trưởng lao giờ phút này cũng đúng bình tĩnh lại bọn hắn dừng ở đỗ phi sau đó vung tay lên trong ánh mắt sát ý tứ lướt giết cho ta rồi dạ tiếng quát của hắn rơi xuống lập tức liền gặp được bốn phía bộ phát ra đạo đạo lên tiếng sau đó phô thiên cái địa vũ kỹ chính là hướng về đỗ phi chỗ trôi, trôi điên cuồng mang tất cả mà đi đỗ phi sắc mặt đạm mạc nhìn xem mở miệng hai vị hắt hủi nhất mạch trưởng lao, lại không để ý đến những kia gào thét mà đến thế công chỉ là như vậy chậm rãi hướng về kia hai cái hắc hồ trưởng lao đi tới. Rầm rầm rầm. Đạo đạo cực đoan khủng bố thế công, tại ở gần Đỗ Phi bên người mấy trượng phạm vi thời điểm, chính là trực tiếp lăng không oanh bạo, thế công ngay rơi xuống Đỗ Phi trên người đều làm không được, chớ nói chi là mang cho Đỗ Phi chút nào thương tổn rồi. Mà cùng lúc đó, những này hắc hổ nhất mạch cứng giả, nguyên một đám mi tâm chỗ trong lúc đó có đạo đạo huyết thủy tiêu xả ra, rồi sau đó thân ảnh của bọn hắn chính là chỗ này loại trực tiếp quỷ dị theo giữa không trùng giống như gãy cánh điểu nhi giống nhau, ngã rơi trên mặt đất, thân hình chậm rãi run rẩy, mà huyết tinh chi vị lập tức chính là ở giữa sân tràn ngập mà mở. Khương Giao nhìn qua những kia hắc hộ nhất mạch cường giả, lập tức rơi xuống bực này kết cục, trong ánh mắt chính là hiện lên vẻ không thể tin được. Những này hắc hộ nhất mạch cường giả đều là tứ phẩm vũ tông cảnh cường giả, nhưng là không thể tưởng được, tại trước mắt cái này không biết ở đâu xuất hiện ra hỏa trước mặt, sẽ chết đến như vậy thê thảm, ngay phản kháng đều làm không được. Giữa không trung, huyết vụ bay xuống, Đỗ phi lại như cũ giống như không có chứng kiến giống nhau, mà là chậm rãi đi ra bước chân rốt cục dừng lại, sau đó hắn hướng về phía cái kia hai cái hắc hộ nhất mạch trưởng lao mỉm cười. Sau đó ánh mắt rơi xuống Khương giao đợi trên thân người, thản nhiên nói: "Hai vị, có thể đi cái thuận tiện, ta đáp ứng Khương Ngưng tiểu nha đầu kia, muốn đem nàng những tỷ muội này đều cứu ra các ngươi, coi như làm không phát hiện ta như thế nào." Người hai vị hát hồ nhất mạch trưởng lão, hơi vài phần rung động dừng ở trước mắt một màn này, khỏe mắt cũng hơi hơi run rẩy, độ phi bực này thủ đoạn, bọn hắn mơ hồ trong đó có vài phần phát giác. Cái này, đương nhiên đó là không gian chi lực. Hai vị này hát hồ nhất mạch trưởng lão kiến thức không kém, tự nhiên minh bạch, cùng là võ thánh cảnh cường giả, khống chế không gian chi lực vũ thánh cường giả so về bình thường vũ thánh cường giả mạnh mấy lần không ngừng mà không thể tưởng được trước mắt cái này cười tủm tỉm nhân loại trẻ tuổi chẳng những là vũ thánh cảnh cường giả mà là rõ ràng mơ hồ trong đó đụng chạm đến không gian chi lực ra tay hạ trong nháy mắt hai vị hắc hồ nhất mạch trưởng lão lại là đồng thời lệ quát to một tiếng trong đôi mắt vẻ dữ tợn hiện hiện trước mắt tiểu tử này chỉ là mơ hồ chạm đến không gian chi lực mà thôi hai người liên thủ có rất lớn cơ hội đem chém giết hạ trong ngáy mắt đoan viên ngông khủng bố chân khí trực tiếp theo hai vị hắc hồ trưởng lao trong cơ thể mang tất cả ra mà nguyên lực hội tụ trong lúc đó, khủng bố thế công chính là tiêu xả ra, mang theo nồng đậm sát ý, hướng về Đỗ Phi chỗ Châu mang tất cả mà đi. Đỗ Phi trên mặt dáng tươi cười nhìn qua hai người kia, một lát nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó liền gặp được tại Đỗ Phi sau lưng chỗ, một đạo hư hào thân ảnh mơ hồ hiện hiện, mà thân ảnh tùy ý cong ngón đúng ra, lập tức cái kia hai cái hắc hồ trưởng lao thế công, chính là lập tức tiêu tán ở vận. Cùng lúc đó, thân hình của bọn hắn đều là đồng thời cứng đờ, tiêu phảng phất có cái gì vô hình xiềng xích, đưa bọn chúng giam cầm ở giữa không trung bên trong giống nhau. Cái này đây không phải không gian chi lực đây là niệm lực hạ trong nấy mắt hai cái hát hồ trưởng lão kinh hô ra chương 058, viễn cổ yêu hồ tộc che dấu. song song nói nhập thánh hạ trong nấy mắt hai vị hát hồ nhất mạch trưởng lão đều là lên tiếng kinh hô thân là thái cổ tám tộc một trong viễn cổ yêu hồ tộc trưởng lão hai vị này hát hồ trưởng lão tu luyện mấy ngàn năm mới có được vũ thánh cảnh thực lực nói như vậy vũ thánh cảnh cường giả là có thể tuấn hoành thiên hạ khó gặp địch thủ bởi vì coi như là đồng cấp tương giả dù là khống chế không gian chi lực vũ thánh cường giả muốn muốn đối phó một cái khác vũ thánh cảnh cường giả cũng không có như vậy dễ dàng. Bởi vì, thực lực đến cảnh giới này lời mà nói, coi như là đánh không lại, cũng tùy thời có thể chạy trốn. Cho nên nói như vậy, trừ phi song phương là sinh tử chi địch, bằng không thánh cấp cường giả ở giữa đội bính, đúng cực kỳ khó phân ra thắng bại. Nhưng là, đây chỉ là bình thường tình huống mà thôi. Có một loại tình huống, coi như là vũ thánh cấp bậc cường giả, đều là cực đoan sợ hai gặp được Vu Đạo Sắt thần chương mới nhất, thì phải là gặp được đan thánh cường giả. Thiên địa trong lúc đó, vũ thánh cường giả tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tại một ít đại trong thế lực Tổng có mấy cái chấn chẳng diện, mà cùng loại thái cổ tám tộc bực này tộc đàn, lại càng không thiếu vũ thánh cảnh cường giả. Nhưng là đan thánh cảnh cường giả nhưng lại cực độ khó được. Phải biết rằng vốn là đan đạo tu hành, dựa vào là chính là cơ duyên, chỉ có đại cơ duyên người, mới có thể tại đan đạo một đường trên có đạt được. Cái này cũng làm cho cái kia đan đạo nhập thánh trình độ khó khăn, so về võ đạo nhập thánh càng khó. Võ đạo chỉ cần chân khí cùng tinh thần lực giao hòa, tự có cơ hội tiến vào vũ thánh cảnh, mà đan đạo lại cần các loại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể xuất hiện đan thánh cảnh cường giả. Có thể nói, này thiên địa gian sinh ra đời 100 vũ thánh cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể sinh ra đời một cái đàn thánh cảnh cường giả. Mà về phần hai đạo cùng nhập thánh, tất chính là lại càng vạn trùng không một, quả thực có thể nói là trong truyền thuyết truyền thuyết. Mà hai đạo cùng nhập thánh cường giả, chỉ cần triệt để lớn lên lời mà nói, tuyệt đối có thể nghiền áp thái cổ tám tộc, đặt tới hồng hoang chín đế cái kia to như vậy bước. Cho nên, tại lúc này, cái này hai cái hắc hồ trưởng lão trong lòng đều là hiện lên một vòng vô lực cảm giác, nếu là bình thường vũ thánh cảnh cường giả, cho dù là khống chế không gian chi lực, bọn hắn đều còn có một chiến chi năng mà đối mặt đàn võ hai đạo cùng nhập thánh cung giả bọn hắn nhưng lại có một loại thật sâu cảm giác vô lực theo trong lòng hiện lên người người đến tận cùng là người nào một cái hắc hồ trưởng lão vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem đỗ phi người rốt cuộc là thái cổ tám tộc cái đó nhất tộc loại người vị này vị này các hạ chúng ta là viễn cổ yêu hồ tộc hắc hồ nhất mạch trưởng lão nếu là các hạ có thể thả chúng ta một con ngựa lời mà nói nếu có cái gì chỗ đắc tội chúng ta nguyện ý thỉnh tội mà ngày sau nếu là các hạ có cái gì phân phó lời mà nói chúng ta hắc nhất mạch không không không chúng ta viễn cổ yêu hồ tộc tất nhiên đúng sông pha khói lửa không chối từ. mặt khác một vị hắc hồ trưởng lão cũng đúng nhanh chóng mở miệng nói, hiển nhiên tại hắn như vậy dài dòng buồn chán cánh mạng lý, lần đầu tiên có như vậy sợ hai thời điểm. phía sau khương ngưng cùng khương giao đợi bị nhốt viễn cổ yêu hồ tộc bạch hồ tộc nhân, giờ phút này mỗi một người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. cái này hai cái tại hắc hồ nhất mạch bên trong, địa vị cực đoan cao hắc hồ trưởng lão, coi như là tại cả cổ giới bên trong, cũng có thể xem như đỉnh tiêm cứng giả. nhưng là cái này hai cái hắc hồ trưởng lão rõ ràng tại một cái chiếu dưới mặt, cơ hồ còn không có chính thức động thủ mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhìn qua Đỗ Phi thân ảnh, trong lòng mỗi người đều là rung động đến cực hạn. Cái này thoạt nhìn bất quá 20 tuổi trước sau nhân loại trẻ tuổi, rốt cuộc đạt đến hạng độ cao rồi. Chẳng lẽ người này là trời sinh trí tôn không thành? Ta vừa rồi nói gì đó? Đúng rồi, ta nói, hai vị phần thưởng cái mặt, đem những người này đều đem thả rồi, như thế nào? Đỗ Phi giờ phút này phảng phất không biết mình đối với cái này hai cái hắc hồ trưởng lão mà nói, đúng đáng sợ đến bực nào tồn tại giống nhau. Hắn chỉ là cười tủm tỉm dừng ở bọn hắn, mang theo vài phần thương lượng giọng điệu mở miệng nói. Ngay vậy, cái kia hai cái trưởng lao ánh mắt hơi đổi, sau đó mới cắn răng nói, đã các hạ đều như vậy mở miệng lời mà nói, như vậy những người này chính là các hạ. Ha ha ha, hai vị trưởng lão hảo phóng, ta lại đúng tạ ơn. Đỗ Phi vẫn là cười mỉm mở miệng nói, vốn là, cái này nên bỏ qua cho bọn ngươi rồi. Bất quá các ngươi vừa rồi nói cái gì tộc trưởng? Hắc hồ, bạch hồ sự tình, ta trong lúc đó có vài phần hứng thú, không biết hai vị trưởng lão có thời gian hay không cho ta kỹ càng nói nói xem. Cái này hai vị hắc hồ trưởng lão một hồi do dự, sự tình liên quan đến viễn cổ yêu hồ tộc bên trong phân tranh. Nếu là bị ngoại nhân biết đến lời nói, chỉ sợ. Như thế nào? Hai vị không để cho ta đây cái mặt mũi sao? Đỗ Phi đôi mắt nhíu lại, chỉ còn lại có một đầu tiến, rồi sau đó cứ như vậy dừng ở hai vị hát hồ trưởng lão. Mà hai vị hát hồ trưởng lão tại Đỗ Phi ngưng mắt nhìn phía dưới, lập tức đều cũng có vài phần da đầu du lên. Nói! Nói! Chúng ta nói! Rốt cục một cái hát hồ trưởng lão không kiên trì nổi, nhanh chóng mở miệng nói. Thật sao? Ngay vậy, Đỗ Phi tiện tay đồng dạng liền gặp được đạo đạo vẫn còn như thực chất nghiệm lực nhanh trong quấn quanh tại mắt khắc một vị hắc hồ trên người trưởng lão. Sau đó hắn mới thản nhiên nói: ngươi bây giờ có thể nói, chẳng qua nếu như ngươi cùng hắn để cho nói không đồng dạng như vậy lời nói, hội có cái gì kết cục, không cần ta cho ngươi biết đi à nha? Còn lại cái này hắc hồ trưởng lão toàn thân khẽ run rẩy, không thể tưởng được cả nhân loại này thoạt nhìn tuổi còn trẻ bộ dạng, nhưng là rõ ràng khôn khéo đến như thế tình trạng đế công thần thụ tuyệt sắc nam hậu đọc đầy đủ. Tại thời khắc này, vị này hắc hồ trưởng lão cũng chỉ có thể đủ phỉ nhưng thở dài, trực tiếp nhận biết mệnh. Sau đó trầm giai nói: vị bằng Hữu kia Việc này liên quan đến ta Viễn Cổ Yêu Hồ tộc ngàn năm chế giấu. Ta Viễn Cổ Yêu Hồ nhất tộc, từ xưa đến nay chính là cổ giới thế lực lớn nhất một trong, chỉ bất quá, theo năm tháng trôi qua, chúng ta trong tộc cũng đã xảy ra một ít biến hóa, trong đó nhất biến hóa lớn chính là xuất hiện Hắc Hồ cùng Bạch Hồ hai mạch. Cái này hai mạch xuất hiện, vốn là là một chuyện tốt, lưỡng mạch bên trong đích thiên tài cường giả cạnh tranh, trí cường giả mới tìm được khống chế Viễn Cổ Yêu Hồ tộc vận mệnh tư cách, như vậy đấu tranh nội bộ, làm cho tộc của ta trở nên vô cùng cường lớn lên. Chỉ bất quá, nương theo lấy thời gian trôi qua, bực này tranh đấu thay đổi chất rồi. Song phương đều mơ tưởng triệt để tìm được viễn cổ yêu hồ nhất tộc không chế quyền, bởi vậy phân tranh không nứt. Vốn là chúng ta hát hồ bạch hồ lưỡng mạch ở vào một loại giúp nhau chế ước tình huống, nhưng là tại hơn một năm trước bạch hồ nhất tộc một cái biến mất gần ngàn năm tiểu nha đầu trở về rồi. Cái tiểu nha đầu này vừa về đến, tiêu cường thế tuyên bố muốn cái thừa đã muốn không đưa hơn một ngàn năm tộc trưởng vị. Nếu là bạch hồ nhất mạch xuất hiện tộc trưởng lợi mà nói, chúng ta hát hồ bạch hồ lưỡng mạch thế lực ngang nhau tình thế sẽ mất nhất định. Từ nay về sau chúng ta hắc hồ nhất mạch sẽ bị bạch hồ nhất mạch ép, cho nên chúng ta hắc hồ nhất mạch. Giờ phút này đều là kiệt lực phản kháng cái tiểu nha đầu kia đang vị. Hôm nay một màn này, bất quá là ta Viễn Cổ Thiên Hồ tộc lưỡng mạch nội đấu một màn mà thôi. Các hạ, ta biết do ngươi thực lực cường hãn, chỉ bất quá, việc này dù sao cũng là ta Viễn Cổ Thiên Hồ nhất tộc sự tình, ngươi cứu được mấy cái tiểu nha đầu, nhưng là ngươi cứu được ta Viễn Cổ Thiên Hồ nhất tộc tất cả mọi người sao? Bực này sự tình, vốn chính là không có gì đúng sai, chỉ có thắng bại. Lời nói ngược lại nói được em hay, không hổ là tu luyện ngàn năm cáo giả, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng đạo là không có một kia bị cái này hát hồ trưởng lão đả động cảm giác hắn cứ như vậy cười tủm tỉm dừng ở cái này hát hồ trưởng lão tại hắn sờn hết cả gai úc thời điểm mới tiếp tục thản nhiên nói nói đi một cái tộc trưởng vị đã làm cho các ngươi như vậy nội đấu ta không tin ngươi có thể lựa chọn không nói nguyên nhân chân chính nhưng là ta cũng có thể lựa chọn giết ngươi cái này vị này hát hồ trưởng lão biểu lộ một mảnh dã dừa hồi lâu sau rốt cục cắn răng nói được rồi ta nói chúng ta xác thực là vì tộc trưởng một vị bởi vì ta viễn cổ yêu hồ nhất tộc từ diện thế cuộc chiến về sau tiểu đời giới chủ trưởng quản viêm thần đan, chỉ có tộc của ta tộc trưởng mới có tư cách khống chế này cái thiên địa nguyên đan. Thì ra là thế. Nghe vậy, Đỗ Phi trong nội tâm có chút ngậy dựng, trên mặt biểu lộ, nhưng lại trở nên cực đoan thú vị bắt đầu đứng dậy. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không hưởng phí công vu a. Thiên địa nguyên đan trên bảng bài danh thứ 2 viêm thần đan sao? Có ý tứ a. Hắc hổ trưởng lao chứng kiến Đỗ Phi như có điều suy nghĩ biểu lộ, phản phất nghĩ tới điều gì, bất quá giờ phút này hắn lại là cái gì cũng không dám nói, mà là nhu thuận ngầm miệng lại. Đỗ Phi trầm tư sau một lát, chính là phất tay đem cái này, một vị hắc hồ trưởng lao nhốt bắt đầu đứng dậy, sau đó bung ra mặt khác một vị hắc hồ trưởng lao, hỏi thăm một phen về sau, nhưng lại nhận được rồi đồng dạng đáp án. Tại xác định điểm này về sau, Đỗ Phi ánh mắt nhưng lại trở nên càng thêm cổ quái. Vốn là mình là vì tìm kiếm tiểu nhiễm cùng tiểu hồ mà muốn đi xa cổ yêu hồ tộc, nhưng là hiện tại xem ra lời mà nói, mặc kệ tiểu nhiễm cùng tiểu hồ có ai hay không viễn cổ yêu hồ tộc, chính mình cũng phải cần đi đến cái này một chuyến. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn sau lưng Khương dao bọn người liếc tùy y vung tay lên, lập tức liền gặp được hương giao bọn người trên thân giam cầm vỡ vụt, rồi sau đó những người này chính là thất tha thất tiểu đứng lên. nhắc tới cũng kỳ quái, những này bạch hồi nhất tộc cường giả, lại toàn bộ đều là nữ nhân, giờ phút này các nàng yên lặng liếc nhau một cái về sau, lại đồng thời hướng về phía Đỗ Phi khẽ cong người, nói: đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, chúng ta tất nhiên không quên hôm nay tri ẩn. không sao. nghe vậy, Đỗ Phi cười cười, thản nhiên nói: ta và các ngươi tộc trưởng có lẽ có vài phần giao tình, cho nên cứu các ngươi đúng nên vậy chỉ cần các ngươi ký phải đáp ứng điều kiện của ta, mang ta đi Viễn cổ yêu hồ tộc chỗ chỗ đi một chuyến, thuận tiện để cho ta đi gặp các ngươi tộc trưởng là được rồi. cái gì? nghe vậy, Khương Giao nhưng lại hung hăng trợn mắt nhìn Khương ngưng liếc Viễn cổ yêu hồ nhất tộc chỗ chỗ gần đây vô cùng thần bí, cho dù đều là Thái cổ tám tộc mặt khác bảy tộc, đều không có biện pháp biết rõ. giờ phút này Khương Ngưng cái tiểu nha đầu này rõ ràng đáp ứng một ngoại nhân muốn dẫn hắn đi qua. tuy nhiên, đây là bởi vì hắn được cứu bên này tất cả mọi người nguyên nhân. chương không đi tổ địa. như thế nào? Các ngươi không muốn mang ta đi viễn cổ yêu hồ tộc sao? Đỗ Phi nhìn xem Khương Dao bọn người sắc mặt khó coi, nhưng lại cười tủm tỉm mở miệng nói, nếu là nhà các ngươi thật sự không muốn lời mà nói, như vậy cũng không sao. Ta muốn, bên kia cái kia hai lão này, sẽ rất nguyện ý dẫn ta qua khứ đích. Cái gì? Nghe vậy, Khương Ngưng cùng Khương Giao thân hình đều hơi hơi chấn động, giờ phút này trong lòng các nàng ngược lại có vài phần dẫn sói vào nhà cảm giác. Bởi vì các nàng biết rõ, nếu là Đỗ Phi lại để cho cái kia hai cái hắc hồ tộc trưởng lao dẫn đường lời mà nói, dùng bọn hắn vừa rồi biểu hiện đến nói lời. Tất nhiên chắc là không biết cùng Đỗ Phi khách khí. Bởi vậy, chỉ là trầm ngâm sau một lát, Khương Dao mới cắn răng nói, "Tốt, đã Khương Ngưng đã muốn đáp ứng ngươi, ta liền cho dẫn các hạ đi trước ta viễn cổ yêu hồ tộc tập địa, bất quá, các hạ nếu là có mặt khác ý định lời mà nói, đến lúc đó người thứ nhất ngăn tại các hạ người trước mặt, liền là chúng ta những này bị ngươi cứu người những năm kia ca hỗn lăn lộn qua cũng có yêu độc đầy đủ." Đỗ Phi đồng tử có chút rụt rụt, chợt cười cười nói, "Các ngươi yên tâm đi, ta không biết muốn làm chuyện gì, ta chỉ bất quá muốn tìm xem bằng hữu của ta mà thôi." Nếu như các ngươi tộc trưởng thật là ta cái kia người bằng hữu lời mà nói, như vậy, hát Hổ nhất mạch, ta có thể giúp các ngươi toàn bộ diện. Cho dù không phải, ta nhiều nhất hai cũng không giúp, các ngươi cũng ăn không hết cái gì thiếu, thiệt rồi. Tuy nhiên Đỗ Phi lời nói được có vài phần không tận không thật, bất quá Khương Dao bọn người cũng không có cách nào, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Phi biểu lộ, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Các hạ, đã như vậy lời mà nói, cái kia hai cái hát Hổ nhất mạch trưởng lão? Khương Giao ánh mắt rơi xuống cái kia hai cái hát Hổ nhất mạch trên người trưởng lão, hơi vài phần kỳ dị mở miệng nói, "A." hai người này sao? Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống cái kia hai cái hắc hồ trưởng lao trên người. Một lát sau, hắn nhưng lại khẽ cười một tiếng, rồi sau đó giơ tay lên chỉ, hơi vài phần không sao cả hướng về phía trước điểm đi. Suy suy, nương theo lấy Đỗ Phi động tác, liền gặp được tại hai cái hắc hồ trưởng lão lông mày trong nội tâm, đồng thời xuất hiện hai cái lập lòe hắc bạch thái cực vân. Tại Đỗ Phi tấn cấp đan thánh cảnh về sau, luân hồi linh văn cũng đã xâm nhập đến Đỗ Phi niệm trong cơ thể, có thể nói là nước sữa hòa nhau, lẫn nhau chẳng phân biệt được. Làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi mới tùy ý vung tay lên. Tán đi ý nghĩ của mình, cười cười nói: "Tốt rồi, kế tiếp đại gia cùng với sự hòa thuận hòa thuận cùng đi các ngươi viễn cổ yêu hồ tộc tộc địa, như vậy được chưa?" Nghe vậy, gương Giao bọn người vẻ mặt cổ quái dừng ở Đỗ Phi, mà cái kia hai cái hát hộ nhất mạch trưởng lao, hai người sắc mặt đều là đồng thời biến đổi, liếc nhau một cái về sau, nhưng lại bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó có chút nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Đỗ Phi không có uy hiếp bọn hắn, cũng chưa nói cho bọn hắn biết mình rốt cuộc làm cái gì, nhưng là Đỗ Phi bực này làm vẻ ta đây, hiển nhiên là căn bản là không sợ bọn họ biết làm xảy ra chuyện gì đến. Bức này không tiếng động nguy hiếp ngược lại so về ngôn ngữ uy hiếp hữu hiệu rất nhiều làm cho hai vị viễn cổ yêu hồ tộc hát Hồ trưởng lão giờ phút này đều là trong nội tâm lo sợ bất an đến cực hạn cái này cắt các hạ một cái hát Hồ trưởng lão phản phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống nhau hướng về phía đô phi chắc tay rồi sau đó vẻ mặt cổ quái mở miệng nói các hạ, nếu là thật sự muốn đi tìm tìm tộc trưởng lời mà nói khả năng cần gia tăng nhanh một chút tốc độ bởi vì tại ba ngày sau tộc trưởng đem tại tế tổ trên đại điện chính thức kế vị mà chúng ta hất hồi nhất mạch cũng chuẩn bị tại lúc kia phát động nhất cử đem tộc trưởng nắm bắt nghe được chuyện đó khương Ngưng cùng khương giao bọn người sắc mặt đồng thời biến đổi bực này sự tình các nàng nhưng chưa từng có nghe nói qua a thật không đỗ phi y nguyên bộ dáng cười mị mị, không ngại ngươi nói xem các ngươi hất hồi nhất mạch chuẩn bị thủ đoạn gì như thế nào cái này kỳ thật chúng ta cũng biết đến không phải rất rõ ràng bởi vì vì nhiệm vụ của chúng ta ngay tại ngăn giết những này ra ngoài bạch hồ tộc nhân nhưng là hất nhất mạch chuẩn bị đã hơn một năm thủ đoạn tất nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng Các hạ ngươi coi như là phải ra khỏi tay cũng phải cẩn thận vài phần. Mặt khác một vị hắc hồ trưởng lão cũng đúng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. tại hắn xem ra giờ phút này cái mạng nhỏ của mình không chế tại Đỗ Phi trong tay không phải do hắn không cẩn thận. có chút ý tứ Đỗ Phi nhẹ gật đầu. tốt rồi nói nhảm đi ra giờ phút này đã xong chúng ta lên đường đi. tế tổ đại điện thật đúng là một hồi tuần a. ra đi về sau Đỗ Phi tại khương ngưng tiểu nha đầu kia giới thiệu về sau mới hiểu được giờ phút này hắn rơi vào địa phương đúng thuộc về cổ giới vị trí trung tâm gọi là mấy ngày liền dây núi mà nói dãy núi bao la cùng thần bí, cũng đúng vượt quá Đỗ Phi tưởng tượng bên ngoài. Coi như là tại viễn cổ yêu hồ tộc những này quen thuộc địa hình người dẫn đường, đợi cho bọn hắn thiên tân vạn khổ đi ra cái này mấy ngày liền dãy núi thời điểm, lại cũng đã đúng lượng thiên truyện sau đó. Đứng ở mấy ngày liền dãy núi bên ngoài, Đỗ Phi quay đầu lại nhìn qua cái kia y nguyên bao phủ nồng đậm thiên địa nguyên khí dãy núi thời điểm, sau đó nhịn không được hít một hơi. Cái này cổ giới chi cực lớn, chỉ sợ vượt qua phong giới rất nhiều a. Đỗ Phi khắc chúng ta bây giờ mới đến chúng ta viễn cổ yêu hồ nhất tộc tộc địa biên giới chỗ mà nếu như cái kia hai lão nảy theo như lời thật sự lời mà nói như vậy ta kế tiếp muốn đi địa phương Tự Lan nằm ở tộc địa vị trí trung tâm tổ địa bất quá dùng chúng ta như vậy tốc độ lời mà nói tất nhiên sẽ cần tốn hao không thiếu thời gian chỉ sợ đúng cản không nổi cái kia tế tổ đại điện hắc bạch chuyện cũ Khương Giao nhìn thoáng qua giờ phút này sắc mặt có vài phần khó coi hơi vài phần chán trường đi theo Đỗ Phi sau lưng hai cái hắc hồ trưởng lão liếc về sau khôn ngoan dẫn vài phần lo lắng mở miệng nói không sao có một ngày thời gian nên vậy vậy là đủ rồi Đỗ Phi nghe vậy lại hơi hơi cười cười Mặc kệ cái này viễn cổ yêu hồ tộc tộc địa bao nhiêu, chỉ cần không phải giống như trước kia mấy ngày liền dây núi lồng dạng, khắp nơi đúng hơi nước lời mà nói, chính mình đại nhưng đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Nói như vậy, từ trước đến nay mặc kệ nhiều khoảng cách xa, đều là có thể nhanh chóng đuổi tới. Đã đô phi các hạ có cái này tự tin, đó chính là tốt nhất. Nói thật, chúng ta những người này cũng rất lo lắng tế tổ đại điện. Nếu như hắc hồ nhất mạch thật sự tại tế tổ đại điện phía trên phát động lời mà nói, như vậy đối với tại chúng ta viễn cổ yêu hồ nhất tộc đến nói lời, cũng là một việc cực kỳ chuyện phiền phức. Thương giao thở dài thở ra một hơi. Hiển nhiên ngay nàng cũng không nghĩ ra, hắc hồ nhất tộc vì tộc trưởng vị, rõ ràng ngay bực này sự tình đều làm ra được. Đỗ Phi nghe vậy nhẹ gật đầu, suy tư sau một lát, hắn mới nói: Khương Giao cô nương, đến lúc này ta cũng không phải đến không hỏi một vấn đề, cái kia hắc hồ nhất mạnh ở bên trong, theo ngươi biết, người mạnh nhất rốt cuộc là cái gì tồn tại? Vấn đề này, chỉ sợ cái kia hai vị nầy càng thêm tinh tường a. Khương Giao quét cái kia hai cái vẻ mặt phiền muộn hắc hồ trưởng lao nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt quét tới, thật cũng không có mở miệng. Bất quá, cái kia hai cái hắc hồ trưởng lao thấy thế nhưng đều là cực đoan dứt khoát thở dài một hơi sau đó hắn một người trong nói khẽ khởi bẩm các hạ hát hồ một trong tộc trẻ tuổi lý có một người võ thánh cảnh cường giả gọi là Mạc hiên đúng trẻ tuổi người mạnh nhất mà trừ lần đó ra ta hát hò nhất mạnh còn có hai vị lão tổ lúc này đây cũng sẽ xuất hiện nhưng là hai vị này lão tổ cụ thể có cái gì thực lực tiểu ngay cả chúng ta cũng không biết chỉ bất quá bọn hắn nghe nói đã muốn tồn tại mấy ngàn năm cũng được trừ lần đó ra ta muốn hát hò nhất mạnh tất nhiên còn có cái gì che giấu đích thủ đoạn bởi vì Cái kia Tân nhiệm tộc trưởng cùng Bạch Hồ nhất mạch đều không đơn giản, nếu là không có nhất định nắm chắc lợi mà nói, Hắc Hồ nhất mạch cũng sẽ không lựa chọn như vậy một cái thời khắc mấu chốt phát động. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt đảo hơi hơi ngưng tụ, tuy nhiên hắn giờ phút này hai đạo nhập thánh, nhưng là Thái Cổ tám tộc bực này nội tình lời mà nói, tất nhiên sẽ có cái gì khó lường đích thủ đoạn, cho nên, mặc kệ chính mình muốn, cũng không thể xem thường cái kia Viễn Cổ yêu hồ tộc là được. Nếu không phải giờ phút này Viễn Cổ yêu hồ tộc ở vào nội đấu bên trong lời mà nói, chính mình chỉ sợ cũng sinh không dậy nổi bực này đánh viêm thần đan chủ ý tâm tư. Thái cổ tám tộc một trong, Viễn cổ yêu hồ tộc thực lực sao? Đỗ Phi cười cười, đã như vậy, tự lại để cho cái này Viễn cổ yêu hồ tộc trở thành ta ma đào thạch, để cho ta minh bạch, cái này hai đạo cùng nhập thánh, rốt cuộc có thể thật lợi hại à? Nhìn thấy Đỗ Phi cái kia cười tùng tìm biểu lộ, hai cái hắc hồ trưởng lão đều là vô ý thức khẽ run dậy Tuy nhiên bọn hắn chỉ thấy qua Đỗ Phi ra tay bất quá lần thứ nhất, nhưng là đối với cái này vẻ mặt cười mị mị người trẻ tuổi, bọn hắn nhưng lại từ đấy lòng cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Phi bực này biểu lộ, bọn hắn lại càng trong lòng thở dài, xem ra nhiều hơn cả nhân loại này làm dối lời mà nói cái kia hắc hồ nhất mạch kế hoạch chỉ sợ hội tái sinh vọt sóng tốt rồi nói nhảm đi ra giờ phút này đã xong kế tiếp các ngươi bung lòng thân thể ta sẽ dẫn các ngươi đi Đỗ Phi nhìn khương giao bọn người liếc sau đó lại nhìn một chút hai cái hắc hồ trưởng lão về phần hai người các ngươi nếu là theo không kịp lời mà nói cũng đừng trách ta thoại âm rơi xuống Đỗ Phi theo tay vung lên niệm lực trực tiếp cuốn lên khương ngưng đợi bạch hổ thiếu nữ sau đó thân hình nhanh như điện chớp giống nhau hướng về phía trước loại ra mà nhìn thấy Đỗ Phi bực này tốc độ hai cái hắc hồ nhất tộc trưởng lão lập tức đã bị ném ra đến sau lưng nhìn thấy lập tức không thấy tâm hơi đỗ phi hai cái hắc hồ trưởng lão cũng chỉ có thể đủ cắn răng theo sau tuy nhiên tốc độ của bọn hắn không kịp đỗ phi nhưng là ít nhất bọn hắn biết rõ tổ địa chỗ chỗ cũng không phải về phần ở phía sau bị lạc phương hướng tại đỗ phi bực này tốc độ đuổi dưới đường trên đường đi có thể nói là nhanh như điện chớp mà tại bực này người đi đường trong quá trình đỗ phi coi như là thấy được cái này thái cổ tám tộc nội tình tại đây tấm địa vực phía trên thành thị giống như đầy sao làm đẹp giống nhau nhiều vô số kể người bậc này khẩu số đếm chỉ sợ tương đương với Huyền Vũ trên Đại Lục mấy chục thậm chí mấy trăm cái cao cấp vương chiêu rồi bậc này thực lực có thể nói khủng bố Thái Cổ Tám Tộc không hổ là Thái Cổ Tám Tộc trong tộc nội tình cùng thực lực trải qua mấy ngàn năm truyền thừa sớm thì đến được một cái cực đoan khó có thể tưởng tượng tình trạng bậc này tộc đàn nếu là có thủ đoạn gì lời mà nói tất nhiên đúng cực đoan khủng bố chương không sao không tổ địa mặc dù nói mấy ngày liền dãy núi khoảng cách Viễn Cổ yêu hồ tộc tổ địa khoảng cách có chút xa bất quá tại đỗ phi nhanh như điện chớp phía dưới lại đem tốc độ của mình thi triển đến cực hạn. Bởi vậy, tại ngày thứ hai ánh bình minh xuất hiện thời điểm, Đỗ Phi đã muốn mang theo Khương Ngưng, thương giao một chuyến đi tới viễn cổ yêu hồ tộc tổ địa ở ngoài. Về phần cái kia hai vị hắc hồ nhất mạch trưởng lão, hiện tại đã muốn không biết bị Đỗ Phi vung đến rất xa bên ngoài, đợi cho bọn hắn chạy đến thời điểm, phòng trừng cái gì đều đã xong. Đứng ở một tòa có chút hùng vĩ trên ngọn núi, Đỗ Phi hướng về phía dưới xem tiếp đi, liền gặp được, tại chín tòa núi cao cái bọc phía dưới, Hạ Phương có thể nhìn thấy một tòa cực đoan cực lớn cổ lao thành trại. Thành trong trại nhìn về phía trên cổ lao và non xanh nước biếc, làm cho người vừa nhìn động tâm. Cả thành trại thượng giữa không trung, mơ hồ trong đó đều cũng có vài phần nhàn nhạt xương ngủ lờ lờ, cho người đã tại cực đoan huyền ảo cảm giác. Mà ở thành trại trên không chỗ, theo cựu tòa dãy núi lửa trên sườn núi bắn ra cựu sắc trùm tia sáng, trùng tia sáng tại thành trại phía trên giao hội, sau đó biến thành một cái cự đại vô cùng cựu sắc màn hào quang, đem phía dưới cả thành trại đều là bảo vệ tại trong đó ta trở mặt bạn gái trương mới nhất. Mà ở cái này cựu sắc màn hào quang bên trong, có vô số ký hiệu lưu chuyển, một loại khó có thể hình dung mênh mông chấn động từ đó tràn ngập mà mở, làm cho bốn phía không gian đều là mơ hồ vận béo lên mà theo Đỗ Phi chỗ địa phương xem thế đi, nhưng có thể nhìn thấy, không ít phân biệt mặc hắc bạch nhị sắc áo bảo viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân từ khác nhau con đường tiến nhập thành trong trại. Hiển nhiên, tại đây viễn cổ yêu hồ trong tộc, bạch hồ nhất mạch cùng hắc hồ nhất mạch có thể nói là phân biệt rõ ràng. Mà thôi Đỗ Phi giờ phút này thực lực ngược lại nhìn ra, giờ phút này lại tới đây hắc bạch hai mạch viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân, từng ít nhất đều có tứ phẩm vũ tông cảnh thực lực. Rất hiển nhiên, chỉ có như thế thực lực loại người mới xem như viễn cổ yêu nhất tộc trung kiên lực lượng, tài năng bị tư cách tới đây tổ địa tham gia tế tổ đại điển tế tổ đại điện. Là ta viễn cổ yêu hồ tộc nhất tộc 3 năm một lần thị hội. Mỗi đến lúc này, bất kể là Hắc hồ nhất mạch có lẽ hay là Bạch hồ nhất mạch, tất cả tòa thành thị cùng thành trong trại đều đem mạnh nhất trẻ tuổi cường giả phái tới bãi kiến tổ tiên. Đối với tại chúng ta viễn cổ yêu hồ nhất tộc mà nói, có tư cách đến tham viếng tổ tiên là một việc cực đoan vinh diệu sự tình. Khương Ngưng nhìn qua Đỗ Phi bên mặt, một lát sau mới nhẹ giọng giải thích nói: "Con lần này tế tổ đại điển, hiển nhiên không chỉ là vinh diệu không vinh diệu sự tình mà thôi đi à nha." Đỗ Phi dừng ở phía dưới, tuy nhiên cười nói: "Đỗ Phi các hạ, Tộc của ta tổ địa ngoại nhân muốn đi vào vốn tiểu cực đoan khó khăn, hơn nữa phiền thoái nhất chính là tế tổ đại điện sắp đã đến. Hiện tại cái này tổ địa đã là ta hắc bạch lưỡng mạch đồng thời gác, đừng nói các hạ người, coi như là chúng ta không có phụng chiếu đến đây, muốn đi vào tổ địa cũng đúng cực đoan chuyện phiền phức. Ít nhất hiện tại bất kỳ một cái nào cửa vào đều có hắc bạch hai mạch trọng binh gác. Khương Giao giờ phút này vẻ mặt thành thật mở miệng nói, thật sao? Đỗ Phi cười cười, mang theo vẻ mặt không sao cả nói, đã như vậy lời mà nói, Tiểu Cường hành phá vỡ các ngươi cái này hộ tộc đại trận vào đi thôi. Cái này chỉ sợ cũng không được. Đỗ Phi các hạ, ngươi lần này nếu là thật sự chỉ là phải tìm ngươi cái kia bằng hữu mà đến lời mà nói, có lẽ hay là không cần phải sử dụng bực này quá mức cường thế địch thủ đoạn tương đối khá, nếu không nghe lời, rất dễ dàng sẽ bị nộ nhận là ngươi là chúng ta Viễn Cổ yêu hồ tộc đối đầu. Nói như vậy, Hắc Bạch lưỡng mạch chỉ sợ hội liên thủ xuất động. Khương Giao hơi đau đầu nói, như vậy cũng không được sao? Đỗ Phi lắc đầu, bất quá cũng không có bao nhiêu cái gọi là đã như vậy lời mà nói, ta liền cho xé rách không gian vào đi thôi, chỉ bất quá ta đối với không gian chi lực khống chế cực đoan không thuần thủ không có biện pháp dẫn nhiều người như vậy đi vào. Tiểu Hương Ngưng cùng Khương Giao hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Những người khác, Tiểu Lưu ở bên ngoài đợi tin tức của ta. Cái này tốt. Khương Giao chần chờ một lát sau mới được là chọn đầu bất điện. Tuy nhiên nàng trước kia không muốn muốn dẫn Đô Phi đến tổ địa, nhưng là nghe xong cái kia Hắc hồ trưởng lão nói về sau, nàng nhưng lại có vài phần lo lắng. Nếu là Hắc hồ Nhất Mạch thật sự phát động lời mà nói, như vậy có vị này Đô Phi các hạ tại, hơn nữa chịu đứng ở Bạch hồ Nhất Mạch bên này lời mà nói, có lẽ sẽ không sợ cái kia Hắc Hổ Nhất Mạch rồi. Đây cũng là hiện tại Khương Giao không hề kháng cự dẫn Đỗ Phi đến tổ địa một trong những nguyên nhân. Các ngươi đã không có ý kiến lợi mà nói, chúng ta chịu vào đi thôi. Nhìn thấy Khương Giao gật đầu, Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó tùy ý vung tay lên, liền gặp được nguyên lực như cùng một cái quang hoàn giống nhau bao phủ tại ba trên thân người. Sau đó Đỗ Phi rối ràng ngón tay chậm rãi hướng về phía trước vạch tới. Suy. Theo Đỗ Phi động tác, một đạo không gian vết rách chậm rãi xuất hiện. Chỉ bất quá, bởi vì Đỗ Phi đối với không gian chi lực khống chế không thuần thục quan hệ, cho nên cái kia vết nứt không gian nhưng lại không ngừng chậm chần, phảng phất tùy thời đều biến mất giống nhau nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, hắn tự nhiên biết rõ, chính mình sẽ rách không gian cấu tạo nên thông đạo cực bưng không xong, một cái không ổn, ba người sẽ tại không gian trong thông đạo bị rào sát, thực lực của chính mình cường hãn, có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng, nhưng là khương ngưng cùng khương giao hai người lại tiểu khó mà nói rồi. Chỉ bất quá, giờ phút này Đỗ Phi cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý rồi, lập tức chỉ có thể đủ cắn răng, sau đó tay phải vung lên, ba người tiểu là đồng thời chui vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Sùi, sau một lát, trước mắt không gian một cái đợi cho Đỗ Phi cắn răng đi ra vết nứt không gian thời điểm, một chuyến ba người đã xuất hiện ở hộ tộc trong đại trận bộ. Nhìn phía sau chậm rãi biến mất không gian thông đạo, Đỗ Phi cũng đúng một hồi kinh hãi, bực này hành vi thật là nguy hiểm vô cùng, vừa rồi đi vào, thiếu chút nữa ra không được sai thượng lãnh ngạo đặt công vợ trường mới nhất, thật sự là thật là lợi hại a. Khương Giao nhìn qua Đỗ Phi bóng lưng, ngược lại nhịn không được thở dài một hơi, thái cổ tám tộc loại người, nhãn lực tự nhiên cũng không tệ, cho nên biết rõ, khống chế không gian chi lực đúng cỡ nào khó khăn sự tình. Trước mắt cả nhân loại này, chẳng những tuổi còn trẻ tiểu song nói nhập thánh mà ngay cả khó khăn nhất nắm giữ không gian chi lực, hắn đều va chạm vào biên giới, ngày sau lớn lên độ cao, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị nói cái gì thời điểm, trong lúc đó, liền gặp được cả thành trong trại, một hồi cực đoan trầm thấp, mang theo vài phần tối tăm phiền muộn tiếng thét, trong lúc đó chậm rãi truyền lay động mà đến, cùng lúc đó, tại đây thành trại nhất trung tâm chỗ, một tòa cự đại vô cùng trên tế đàn, đạo đạo tất cả sắc quang mang lập tức lên không mà dậy, giống như long trọng pháo hoa vũ giống nhau, chiếu rọi đến mắt người thần phiêu hốt. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi. Mà Khương Ngưng cùng Khương Giao hai người cũng đúng sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó nói khẽ: "Tế tổ đại điện, chính thức bắt đầu rồi." Đây là viễn cổ yêu hồ tộc tổ địa nhất trung tâm chỗ, cái chỗ này có một tòa phong cách cổ xưa cực lớn quảng trường, trên quảng trường có vô số thủy tinh cổ sáng đứng vững, cổ sáng phía trên, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy từng đạo ảo ảnh hiện hiện. Viễn cổ yêu hồ nhất tộc cùng bình thường yêu hồ bất đồng, bọn hắn cũng không thích sử dụng ảo thuật, mà ưa thích sử dụng uy lực cường hãn vũ khí, mà chút ít thủy tinh cổ sáng chính là viễn cổ yêu hồ tộc mấy ngàn năm qua truyền thừa chỗ, mỗi một đạo cổ sáng bên trong đều ghi lại một đạo cường hãn vũ kỹ hoặc là công pháp, chỉ cần có thể tiến vào tổ địa tộc nhân cũng có thể tùy ý xem xét. Chỉ bất quá, tầm thường tộc nhân có thể tu luyện thành công bên trong hai ba chủng chủng vũ kỹ chính là đã muốn thiên tư tung hành. Mà ở cái này phong cách cổ xưa quảng trường trung tâm chỗ, tất chính là là một cái cực lớn tế đàn đứng vững. Giờ phút này, tại dưới tế đàn vương chỗ đông nghịt một bọn người biển hoặc là nói hồ biển tràn ngập, cơ hồ vô pháp chứng kiến cuối cùng giống nhau. Chỉ bất quá cái này tấm đông nghịt là biển người nhưng lại phân biệt rõ ràng, chia làm hắc bạch hai mảnh, giữa lẫn nhau. Tựa hồ mơ hồ có vài phần chẳng co. trừ lần đó ra, cái này cực lớn trên quảng trường nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, hiển nhiên tại bực này nơi, bất luận kẻ nào đều là không dám tùy ý mở miệng nói. Cùng lúc đó, vô số đạo lửa nóng hoặc là kỳ dị ánh mắt đều là đồng thời đã rơi vào trong sân rộng tế đàn đỉnh chỗ. Ở đằng kia đỉnh vị trí, có một cái cực kỳ cực lớn ngọc đài, giống như vương tọa giống nhau, làm cho người ta ngồi ở phía trên, có thể bao quát cả quảng trường. Cái kia lợi vị trí, tại đây viễn cổ yêu hồ trong tộc, từ xưa đến nay, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách ngồi. Mà giờ khắc này, ở đằng kia ngọc trên đài, lại là có thêm một đạo hiểu điệu thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng, mặt mũi của nàng như khói giống như mộng, làm cho người ta cơ hồ chỉ là liếc mắt nhìn, sẽ triệt để say mê, nàng mặc màu trắng váy bào, đem cái kia hết sức nhỏ và linh lung hấp dẫn thân hình hoàn mỹ cái bọc tại trong đó. Mà ở hắn sau lưng chỗ, mơ hồ trong đó có cửu đạo hồ đuôi tại nhẹ nhàng đung đưa, thoát nhìn tràn đầy một loại khó tả khí thế cùng tôn quý vẻ. Như thế dung nhan, chính là đặt ở thiên địa trong lúc đó, cũng đúng có thể nói tuyệt sắc. Nếu là Đỗ Phi giờ phút này tại chỗ, ngược lại liếc có thể nhận ra người này không phải cùng hắn nhân duyên rất sâu cựu vị thiên hồ tiểu nhiễm, là ai? Chỉ bất quá, giờ phút này cựu vị thiên hồ tiểu nhiễm, tuy nhiên khuôn mặt y nguyên tinh xảo, dáng tươi cười y nhiên mê nhân, nhưng là sóng mắt lưu chuyển bên trong, mơ hồ trong đó lại là có thêm một tia nhàn nhạt sát ý tại mắt của nàng con mắt ở chỗ sâu trong lưu động. Nàng tựa như vậy ngồi ngay ngắn ở ngọc trên đài, đạm mạc ánh mắt, mang theo vài phần như có điều suy nghĩ hương vị trầm dài ở trong sân rộng quét mắt, mà nàng tầm mắt đạt tới chỗ, bất kể là hắc hồ nhất mạch có lẽ hay là bạch nhất mạch loại người, đều là nhanh chóng rủ xuống ánh mắt, không dám cùng nàng đối mặt. Tuy nhiên trở lại Viễn Cổ yêu hồ tộc không đến lượng năm thời gian, nhưng là tại 2 năm qua không đến trong thời gian, tiểu nhiễm nhưng lại đã đem bạch hồ nhất mạch ngưng tụ thành bền chắc như thép. Giờ phút này, chỉ cần nàng chính thức ngồi trên tộc trưởng vị, đem có thể thống lĩnh hắc bạch hai mạch, tái hiện Viễn Cổ yêu hồ nhất tộc thái cổ quan huy. Mà chính nàng cũng đem trở thành cổ giới bên trong có quyền thế nhất tám người loại người. Đây cũng là nhất tộc một trường địa vị cùng quyền thế, đây cũng là hắc bạch hai mạch tranh đoạt không ngớt nguyên nhân thực sự chỗ. Chỉ vì Viễn Cổ yêu hồ tộc tộc trưởng một vị, ẩn chứa mấy cái gì đó, bao vây mấy cái gì đó, thật sự là quá nhiều. Nhiều lắm. Chương 061, Tế tổ đại điện. Ngọc trên này, tiểu niệm yên tĩnh ngồi xếp bằng, trên mặt hắn thản nhiên cười cho tại nào đó lập tức chậm dại biến mất, rồi sau đó cái kia mang theo vài phần uy nghiêm đôi mắt, chính là quét mắt toàn trường, hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Tế tổ đại điện chính thức bắt đầu. Tại hắn chắp tay điểm nhẹ về sau, tại phía dưới chỗ, một vị bạch hổ nhất mạch trưởng lão đã muốn ngẩng đầu, chờ bốn thanh âm, tại nguyên lực cái bọc phía dưới, lập tức tại đây tổ địa bên trong truyền lay động mà mở. Cùng lúc đó, trên quảng trường thủy tinh trụ phía trên, Vô số đạo trói mắt vô cùng quang mang phóng lên trời, phảng phất tại nên đón một hồi nhất long trọng yến hội đã đến giống nhau. Cùng lúc đó, cả trên quảng trường, từng đợt tận chứa tôn sùng cùng cung bái thanh âm, chính là theo bốn phương tám hướng chỗ truyền ra. Lương Thành một hệ, xuất lĩnh trong tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, tế bái tổ tiên. Nhìn qua tộc của Ta Thiên uy hạo đảng, truyền thừa vạn năm. Nhạn Sơn một hệ, xuất lĩnh tộc trưởng tuổi trẻ tuấn kiệt, đánh bại tổ tiên. Tổ tiên đắc uy, trải rộng tứ phương. Tộc trưởng thần công, khai thiên tích địa. Viễn cổ yêu hồ tộc tế tổ đại điện, đúng viên cổ yêu hồ nhất tộc ở bên trong nhất long trọng đại sự đã qua ngọm như khói TXT xì t la loạt. Tại đây tế tổ trên đại điện, viễn cổ yêu hồ tộc phân tán tứ phương phân tộc, đều đến đây, bực này chẳng diện, ai cũng không muốn vắng họ, cũng không dám vắng họ. Bởi vậy, giờ phút này tại đây tổ địa phía trên, có thể nói là tụ tập viễn cổ yêu hồ nhất mạch tất cả đỉnh phong sức chiến đấu. Giờ phút này, những này tất cả cụ hương vị thanh âm ở giữa sân đại quy mô truyền ra, ngược lại có vẻ tràn diện long trọng đến có vài phần làm cho người khó có thể tin. Đạo đạo chúc mừng thanh âm ở bên trong, tại trong sân rộng trên tế đàn, đạo thân ảnh kia chủ nhân Trong đôi mắt lại không có quá nhiều chấn động, tầm mắt của nàng nhàn nhạt chăm chú nhìn phía trước dây chuyển sản xuất giống nhau quá trình sau một lát, sau đó chính là chậm rãi rơi xuống quảng trường phía trước nhất chỗ một ít ngồi trên đế. Những này ngồi trên đế, vẫn là hắc bạch nhị sắc phân biệt rõ ràng, chỉ bất quá, bạch hồ nhất mạch người, rõ ràng so với đối phương thiếu đi đại khái 1 phần 3, mà hắc hồ nhất mạch, nhưng lại tương đối khá nhiều. Những này viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân, phần lớn niên kỷ có vài phần dàn mua, những kia bạch hồ nhất mạch người, nhìn qua tiểu nhiệm trong tầm mắt, ngược lại tràn đầy ti ti tôn sủng, nhưng là những kia hắc hồ nhất mạch loại người, Nhìn qua phía trên chỗ đạo thân ảnh kia thời điểm, trong đôi mắt mơ hồ trong đó có một tia khinh thường hiện hiện. Mà ở cái này hắc hộ nhất mạch thủ toa chỗ, giờ phút này có ba người đặt song song mà ngồi. Trong ba người, trong đó hai người đều là giống như gần đất xa trời giống nhau, toàn thân râu tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy thật sâu phát họa, giờ phút này hai người bọn họ đều là một bộ buồn ngủ bộ dáng, tựa hồ không có bị trước mắt một màn này ảnh hưởng tới mảy may. Mà tại bên người của bọn hắn chỗ, lại ngồi một cái khuôn mặt có chút tuấn tú người trẻ tuổi. Hắn hình dạng nhìn ước chừng 27-28 tuổi trên mặt treo hàm súc dáng tươi cười một đầu tóc đen tùy ý rối tung tại sau lưng chỗ có vẻ tiêu sái đến cực hạn giờ phút này tầm mắt của hắn ngẫu nhiên cũng đúng rơi xuống ngọc trên đài cái kia nói bóng hình xinh đẹp trên người đôi mắt ở chỗ sâu tròng có một tia cực nóng hương vị hiện lên ngọc trên đài tiểu nhiễm nhìn qua ba người này trong đôi mắt lại là có thêm một tia lanh ý hiện hiện rồi sau đó nàng chậm rãi thở ra một hơi đè nén xuống trong lòng sắc cơ làm cho tầm mắt của mình chuyển rời đến địa phương khác đi giờ phút này viễn cổ yêu hồ tộc tất cả phân tộc tế bái thanh âm ý nguyên tại tiếp tục làm cho cả tổ địa dưa không trùng đều là quanh quẩn bực này thanh âm. Chỉ bất quá, giờ phút này tuyệt đại đa số viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân đều là một cái cái không yên lòng. Bởi vậy, tại dưới bực này tình huống phía dưới, không ít người đều là mơ hồ trong đó có vài phần phát giác, tựa hồ lúc này đây tế tổ đại điện không có trong tương tượng cái tia loại dễ dàng chấm dứt à? Mà tại bực này dưới tình huống, hắc bạch hai mạch ở giữa cái tia đợi lẫn nhau đề phòng, tựa hồ càng sâu một ít, mà viễn cổ yêu hồ tộc phân tộc mặc kệ là người nào đã sớm lựa chọn chính mình chỗ đứng, bất kể là hắc hồ nhất mạch có lẽ hay là bạch hồ nhất mạch. Hôm nay xảy ra chuyện gì lời mà nói đều đối với bọn họ mà nói quan hệ lấy thiết thân lợi ích. Chỉ bất quá đối với cái này chút ít phân tộc chi người mà nói bọn hắn ngược lại cũng không có tư cách đúng tay đến nhận trước hà khả năng chuyện đã xảy ra phía trên. Bởi vì mặc kệ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì mặc kệ là vì cái gì cuối cùng nhất khả năng người xuất thủ đều sẽ chỉ là những kia viễn cổ yêu hồ trong tộc chính thức đỉnh phong cường giả mà bọn hắn những người này chỉ có thể biến thành con chúng hoặc là nói biến thành quyền lực tranh đoạt chiến lợi phẩm. khắp nơi tế tổ thanh âm tại hồi lâu sau rốt cục chậm rãi ngừng nghỉ xuống mà ở cuối cùng một giọng nói hạ xuống xong, cái này tổ địa bên trong lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, phảng phất tại thời khắc này, trong thiên địa tất cả hào khí đều là đọng lại giống nhau. Trên tế đàn phương chỗ, bốn hẻo lánh phía trên, giờ phút này không biết lúc nào nhiều hơn bốn vị thân mặc áo bảo trắng lão giả, bọn hắn nghe được cuối cùng một giọng nói hạ xuống xong, lại là đồng thời đem ánh mắt rơi xuống tiểu nhiệm trên người. Nhìn thấy một màn này, tiểu nhiệm chậm rãi đứng lên, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống phía chân trời phía trên, đồng thời, một tiếng quát nhẹ, cung nên tộc của ta tổ tiên. Ông Đương theo lấy thanh âm của nàng rơi xuống, lập tức chính là nhìn thấy, giờ phút này trên quảng trường thủy tinh trụ thượng, vô số đạo thất thải quang mang nhanh chóng tiêu xạ ra, sau đó những nải hào quang nhanh chóng đan xen, tại giữa không trung biến thành một tòa cự đại xanh ngọc tượng đá, tượng đá đúng một đầu cực đoan yêu nhã yêu hồ, tại hắn sau lưng chỗ, cự sát hồ đôi phảng phất tại nhẹ nhàng chập chần trọng sinh làm lại kiếm phu quân trường mới nhất, đây cũng là viễn cổ yêu hồ nhất tộc tổ tiên, mở viễn cổ yêu hồ tộc thiên hồ, mà giờ khắc này nhất dẫn vào chú mục nhưng lại, tại đây tôn pho tượng phía trước chỗ, mơ hồ trong đó hiển hiện một cái xanh ngọc vương tọa chói mắt vô cùng, mà ở một pho tượng xuất hiện thời điểm, trong chẳng vô số viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân đều đúng lập tức quỳ phục tại trên mặt đất, mà ngay cả những kia thân phận cao quý chính là trưởng lão, đều lạc túi xuống cao ngạo đầu lâu, bởi vì tại viễn cổ yêu hồ tộc tổ tiên trước mặt, bọn hắn cái gì cũng không phải. Nếu là đúng tổ tiên bất kính lời mà nói như vậy, chính là tự tìm đường chết. Trên tế đàn, giờ phút này tiểu nhiễm chậm rãi thở ra một hơi, sau đó cũng là ở trên tế đàn nửa quỳ mà hạ, hướng về phía cái kia tổ tiên pho tượng quỳ bái. Làm xong động tác này về sau, nàng mới chậm rãi đứng lên. Ánh mắt mang theo vài phần kỳ dị rơi xuống pho tượng phía trên, rầm rầm rầm. Tại năng nhìn chăm chú phía dưới, liền gặp được cái kia pho tượng sau lưng cửu vĩ trong lúc đó tiêu xạ ra từng đạo quan mang. Những này hào quang đều là hội tụ tại trên tế đàn, rồi sau đó tạo thành một đạo cửu thải quang bậc thang. Thỉnh tộc trưởng thân tế tổ tiên. Giờ phút này trên tế đàn bốn vị bạch hồ trưởng lão đều là cùng tiêu lên quát chói thai ra, mắt của bọn hắn con mắt ở chỗ sâu trong có vẻ cùng nhiệt bắt đầu khởi động. Gần ngàn năm đến, vô số đạo tế tổ trong đại điện đều là không có người có tư cách ngồi ở đó vương tọa phía trên thân tế tổ tiên. Nhưng là giờ phút này tiểu nhiễm đã có tư cách này, chỉ cần nàng ngồi trên vị trí kia, như vậy nàng chính là danh xứng với thực viễn cổ yêu hồ tộc tộc trưởng. Đến lúc kia, coi như là hát hồ nhất mạch đều đúng không có tư cách phản đối. Cho nên giờ phút này chính là mấu chốt nhất thời khắc, chỉ cần tiểu nhiễm ngồi lên, lớn như vậy chuyện gì đã định. Giờ phút này tại quảng trường phía trước nhất ngồi trên đế, hát bạch hai mạch ở giữa hào khí trở nên càng thêm kỳ lạ bắt đầu đứng dậy, mà hát nhất mạch phía trước nhất hai cái lão người, giờ phút này cũng là từ buồn ngủ trong trạng thái chuyển tỉnh lại bọn hắn cũng không có ngẩng đầu nhìn phía trên liếc, chỉ là nhẹ nhàng vươn tay khô héo chỉ, đang ngồi ghế dựa trên lan can nhẹ vỗ một cái. Tại hắn sau lưng chỗ, một vị hắc hồ nhất mạch trưởng lão nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt lại là có thêm hàn mang lập lòe, rồi sau đó liền gặp được hắn khẽ gật đầu, sau đó chính là nhanh chóng đứng lên, ánh mắt rơi xuống trên tế đàn, nghiêm nghị quát, chậm đã. cái này quát lạnh thanh âm truyền ra, lập tức, trong chàng hắc hồ bạch hồ lưỡng mạch hào khí lập tức cứng ngắc đến cực hạn, cái kia bạch nhất mạch trưởng lão, ánh mắt lập tức quát tới, trong mắt sát ý tứ lướt. mà những kia hắc hổ nhất mạch trưởng lão cũng đúng kia, tí ti không chút khách khi đem sát ý tàn sát bởi bãi trở về. Hắc Hổ Đại trưởng lão, ngươi vì sao ngăn trở tộc trưởng thân tế tổ tiên? Ngươi là muốn phá hư tế tổ đại điện, làm ra đối với tổ tiên đại bất kính sự tình sao? Trên tế đàn, bốn bạch hồ trưởng lão nhìn thấy một màn này, lập tức ánh mắt đều là trầm xuống, rồi sau đó nghiêm nghị mở miệng quát. Cái kia được xưng là Hắc Hổ Đại trưởng lão loại người, giờ phút này sắc mặt cũng đúng ngưng tụ, hiển nhiên đối phương ăn xuống đắc tội tên thật lớn, làm cho hắn sinh lòng sợ hãi. Nhưng là hắn nhưng lại ánh mắt chuyện gì, rơi xuống tiểu nhiễm trên người. Rồi sau đó lạnh lùng nói, dựa theo tộc quy, chỉ có tộc của ta trưởng lão nửa số thừa nhận người mới có tư cách trở thành tộc trưởng, hơn nữa thân tế tổ tiên, ta muốn, chúng ta vị này cái gọi là tộc trưởng, tựa hồ không có tư cách làm được điểm này à. Phải biết rằng, Hắc hồ nhất mạch trưởng lão vốn là tiểu so Bạch hồ nhất mạch nhiều hơn một chút ít, cho nên, Bạch Hổ nhất mạch trưởng lão tuy nhiên đều thừa nhận tiểu nhiệm thân phận, nhưng là Hắc hồ nhất mạch bên này đều không thừa nhận, sự tình thì không có biện pháp thật sự định ra đến. Nghe vậy, cái kia bốn Bạch nhất mạch trưởng lão sắc mặt đều là đồng thời biến đổi, tộc quy đều dơ lên đi ra bọn hắn cũng không có cách nào. tại trên tế đàn, giờ phút này tiểu nhiễm mới giống như phục hồi tinh thần lại giống nhau. hắn đạm mạc ánh mắt rơi xuống phía dưới hắc hồ đại trưởng lao chỗ chỗ. thật lâu về sau, ông thanh lạnh như băng mới được là chậm rãi văng lên. hắc hồ đại trưởng lão, năm đó lao tộc trưởng khi còn tại thế, đem tộc trưởng vị thân truyền cho ta. dựa theo tộc quy, theo một khắc này bắt đầu, ta chính là tộc của ta thực đến tên quy tộc trưởng như thế nào. ngươi còn muốn vi phạm lao tổ tông di mệnh không thành? hừ, lao tộc trưởng vẫn là ít nhất có mấy trăm năm rồi, trong mấy trăm năm, ngươi cũng không trở lại tộc kế vị dựa theo tộc quy đến nói lời, ngươi đã sớm mất đi cái vị tư cách, mà bây giờ ngươi lại đột nhiên gian trở về, muốn kế thừa đại vị, điểm này làm cho người ta không thể không hoài nghi, ngươi rốt cuộc là mang theo cái mục đích gì trở về? Hát hồ đại trưởng lão cười lạnh nói. chương 062 bước vua thoái vị làm càn tiểu nhiệm ánh mắt rơi xuống hát hồ đại trên người trưởng lão, trong đôi mắt có không che giấu được sát ý xôi trào, ngươi ở đây tế tổ đại điện phía trên tùy ý làm vậy, đừng muốn làm loạn sao? phản loạn? hát hồ đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, năm đó lao tộc trưởng vẫn lạc về sau. Tuy nhiên thật sự chuyển xuống di mệnh nói là cho ngươi kế thừa tộc trưởng vị, nhưng là, lúc ấy chỉ có ngươi tổng số vị Bạch Hổ nhất mạch trưởng lão ở đây, rồi sau đó ngươi lại chính mình thoát đi, thật sự không thể không khiến người hoài nghi, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta hát hộ nhất mạch những năm gần đây này, trải qua cẩn thận châm trước điều tra, ngược lại thấy được vài phần chân tướng sự tình. Ngươi cùng bọn này Bạch hồ nhất mạch trưởng lão, thừa dịp tộc trưởng trùng kích đế cảnh thất bại suy yếu thời điểm ra tay, đem lão tộc trưởng ám sát, gây nên chính là khống chế chúng ta Viễn Cổ yêu hồ nhất tộc quyền hành nhằm tiếp viên hàng không đuổi đọc đầy đủ. Nhưng là Năm đó ở sau khi thành công, ngươi dù sao cũng là thiếu niên tâm tính, chính mình không chịu nổi cái kia đợi thí sư áp lực, cuối cùng lựa chọn rời đi. Cái nha đầu này, năm đó tựu như vậy tâm ngoan thủ lạc, khi sư diện tổ sự tình đều làm ra được. Nếu là ngươi thật sự đã trở thành tộc trưởng lời mà nói, chỉ sợ ta Viễn Cổ yêu hồ nhất tộc liệt tổ liệt tông đều chết không nhắm mắt. Mà ngươi bây giờ rời đi nhiều năm về sau trong lúc đó trở về, rốt cuộc là bởi vì sao, cũng đúng không thể không làm cho người hoài nghi. Hắc Hồ đại trưởng lão, ngươi đây là đối với lao tộc trưởng đại bất kính. Ngươi ngàn vạn không nên quên rồi năm đó các ngươi hắc hồ nhất mạch cũng có hai vị trưởng lão ở đây nếu là thật sự năm đó sẽ ra chuyện gì lời nói ngươi hắc hồ nhất mạch hội nhẫn mại đến bây giờ còn có lão tộc trưởng năm đó đúng nhất phẩm đỉnh phong vũ thánh thực lực ngươi thật sự cho rằng bực này cường giả coi như là tại suy yếu trạng thái cũng đúng người bình thường có thể đối phó được sao trên tế đàn một vị bạch hồ trưởng lão vẻ mặt tâm lệ hắn dừng ở mở miệng hắc hồ đại trưởng lão nghiêm nghị quát hừ lời ấy sai rồi hắc hồ đại trưởng lao ánh mắt lóe lên rồi sau đó một phất ống tay áo lạnh lùng nói năm đó chúng ta hát hò nhất mạch nhưng lại có hai vị trưởng lão ở đây nhưng là trong mấy năm nay chúng ta hai vị này trưởng lão nhưng lại lần lượt vỡ lạc ngươi vừa nói như vậy ta lại đúng minh bạch vì sao năm đó cái tiểu nha đầu này sẽ rời đi rồi chính là vì biết rõ hai vị ta hát hò nhất mạch đối với lao điện chủ trung thành và tận tâm hát hồ trưởng lão ở đây cho nên hắn không thể không buông tha cho kế hoạch cuối cùng bộ phận mà bây giờ nàng trở về lại là vì biết rõ hai vị hát hồ trưởng lão đã muốn vỡ lạc nàng tự cho là lại cũng không ai có thể biết rõ bí mật của nàng rồi hừ kỳ tâm như giết Thật sự là kỳ tâm như giết. Bừng này, tâm quan thủ lạc tiểu nha đầu, như thế nào trở thành tộc của ta tộc trưởng? Hắc hồ đại trưởng lão, các ngươi hắc hồ nhất mạch chớ để ngầm máu phương người. Các ngươi không muốn muốn tộc trưởng kế vị, đại có thể tìm ra ra những thứ khác lấy cớ để. Nếu là muốn cầm lão tộc trưởng nói chuyện gì lời mà nói, đừng nói chúng ta, chính là những kia bình thường tộc nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trên tế đàn, mặt khác một vị bạch hồ trưởng lão u ám mở miệng nói: "Hừ. Huống chi, năm đó ai không biết, lão tộc trưởng đem tộc trưởng coi như thân nhi, dùng tộc trưởng dịu dàng tính tình, làm sao có thể làm ra bực này sự tình đến? Hát hồ đại trưởng lão, nếu là cái này chính là các ngươi không phục lấy cớ lợi mà nói, như vậy ta chỉ có thể nói một tiếng, các ngươi thật là kỳ tâm nhưng giết. Lại có một vị bạch hồ trưởng lão nghiêm nghị mở miệng nói. Nghe vậy, cái này hát hồ đại trưởng lão ánh mắt hướng về sau lưng quét qua, nhìn thấy ngay hát hồ nhất mạch, tựa hồ cũng có người mang theo vài phần kỳ dị biểu lộ chăm chú nhìn chính mình, hắn đôi mắt cũng hơi hơi co rụt lại. Phải biết rằng, lao tộc trưởng năm đó uy vọng cực cao, hát bạch hai mạch bên trong, không ít người đều là của hắn thân truyền đệ tử. Giờ phút này tuy nhiên bởi vì lưỡng mạch quan hệ, những người này ở vào mặt đối lập, nhưng là nếu như mình thật sự làm nhục lão tộc trưởng lời mà nói, chỉ sợ sẽ là tự đoạn trường thành rồi. Một nghĩ đến đây, Hắc Hồ đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hất lên tay nói, năm đó sự tình, rốt cuộc như thế nào, các ngươi lòng dạ biết rõ, các ngươi mạnh hơn biện đi qua, lão phu cũng không có cách nào. Chỉ bất quá các ngươi là hay không quên một việc. Muốn trở thành ta Viễn Cổ Thiên Hồ nhất mạch trưởng lão, cần khác nhau tín vào ta. Nghe vậy, Tiểu Nhiễm cười lạnh một tiếng, bất quá nàng nhưng vẫn là tùy ý vung tay lên lập tức liền gặp được hắn sau lưng chỗ không gian vật mèo, rồi sau đó một quả tản ra vô tận cực nóng hào quang, giống như một quả tiểu mặt trời giống nhau cực nóng đan hoàn, tựa là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Tại đây miếng đan hoàn xuất hiện trong nháy mắt, trong thiên địa hết thảy chấn động đều là trở nên cực nóng vô cùng, không ít cường giả đều là cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình bắt đầu sôi trào lên, tiêu phảng phất tại bực này chấn động phía dưới, bọn hắn đều bị thiêu đốt hầu như không còn giống nhau. Đây cũng là viễn cổ thiên hồ nhất to phụ trách trưởng quảng thiên địa nguyên đan phía trên bài danh thứ hai viêm thần đan uy lực. Chỉ bất quá những năm gần đây này. Viễn cổ yêu hồ nhất tộc cho tới bây giờ không ai có thể phát hiện vật ấy, nhưng là không thể tưởng được, vật ấy giờ phút này lại là xuất hiện ở tiểu nhiệm trong tay. Nếu là vật ấy sớm xuất hiện lời mà nói, như vậy tộc trưởng một vị, tất nhiên có tin tức manh mối, rơi vào rồi, cũng sẽ không kéo dài đến vậy khác. Giờ phút này, không chỉ là Hắc hồ đại trưởng lão, mà ngay cả Hắc hồ nhất mạch phía trước nhất ba người, giờ phút này nguyên một đám trong đôi mắt đều cũng có vẻ tham lam hiện lên. Sau một lát, mới nhìn thấy cái kia Hắc hồ đại trưởng lão đột nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Tốt. Viêm thần đan là thứ đồng dạng tín vật, ta nhận biết." Cái kia thứ hai dạng đâu này? Thứ hai thánh vật. Tiểu Nhiễm có chút nhíu nhíu mày, cái này cái gọi là thứ hai tín vật, mà ngay cả nàng đều không có nghe nói qua khúc tặc độc đầy đủ. Xem ra, ngươi là cầm không xuất ra cái kia thứ hai tín vật đến sao? Hắc Hồ đại trưởng lao ánh mắt sâu ưu rừng ở Tiểu Nhiễm, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một kia cười lạnh ý, xem ra, chúng ta vị này muốn ngồi tộc trưởng vị người thật đúng là không biết, ta viễn cổ yêu hồ tộc ngoại trừ cái kia viêm thần đan bên ngoài, còn có thứ hai dạng tín vật, đó chính là viêm đế thương. Dựa theo tộc của ta tộc Quy chỉ có cầm trong tay Viêm Thần đan cùng Viêm Đế thương loại người mới có thể trở thành tộc của ta tộc trưởng. Hắc hồ đại trưởng lão, ngươi không cần phải quá làm càn. Trên thế đàn một vị Bạch Hổ trưởng lão cao mày mở miệng nói, tuy nhiên tộc của ta ngàn năm trước kia quả thật có cái này thứ hai tín vật, nhưng là vật ấy đã muốn thất lạc hơn 1000 năm, hiện tại làm sao có thể sẽ có. Hừ, Viêm Thần đan tại tộc của ta cũng thất lạc mấy trăm năm rồi, bây giờ còn không là xuất hiện ở tiểu nha đầu kia trong tay. Nếu là nàng có thể xuất ra cái kia Viêm Đế thương lợi mà nói, như vậy ta Hắc hồ nhất mạch tựu nhận biết nếu là không được lời nói chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ rất khó nói. hắc hồ đại trưởng lão cười lạnh nói, chư vị trưởng lão, một mực trầm mặc tiểu nhiễm đột nhiên mở miệng, tộc của ta thật sự có thứ hai tín vật, viêm đế thương sao? vâng, nhưng là vật ấy một vị bạch hồ trưởng lão hơi vài phần cảm thán nói, rất tốt. tiểu nhiễm đột nhiên cười khẽ một tiếng, đã việc này là thật lợi mà nói, như vậy ta trở thành tộc trưởng về sau, chuyện thứ nhất chính là đem vật ấy tìm về. đến lúc đó hy vọng hắc bạch hai mảy lực tìm về trí bảo, tái hiện tộc của ta quan huy. tiểu nhiễm câu nói sau cùng, nói được tuy nhiên nhẹ nhưng là tại nguyên lực cái bọc phía dưới, nhưng lại đại quy mô ở thiên địa trong lúc đó quanh quần bắt đầu đứng dậy. Tại đây một trong một sát na, không ít viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân đều đúng tâm thần chập chờn, rồi sau đó nguyên một đám tại trong sân rộng quỳ phục mà hạ, cùng kêu lên quát, tìm về chí bảo, tái hiện tộc của ta quan huy. Hừ, hào một cái rảo hoặc nha đầu chết tiệt kia. Hắc hồ đại trưởng lão trong lòng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn không thể tưởng được, tiểu nha đầu này rõ ràng như vậy khó chơi, nếu là nếu thực như thế lời mà nói, lao phu ngược lại có một đề nghị, viễn cổ yêu hồ nhất tộc, ai có thể tìm về cái kia viêm đế thương Người đó là tộc của ta tộc trưởng, như thế nào?" Tiểu Nhiễm ánh mắt, tại thời khắc này, nhưng lại triệt để chính là lạnh như băng bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó tầm mắt của nàng rơi xuống phía dưới chỗ một lát sau, sau lưng viêm thần đan bên trong, phát ra khí tức, nhưng lại càng làm cho người kinh tâm động phách bắt đầu đứng dậy. Hai vị thái thượng trưởng lão, tầm mắt của nàng nhàn nhạt rơi xuống hắc hộ nhất mạch hai cái phía trước nhất lão giả trên người, lạnh lùng mở miệng nói, đơn giản mà nói, hôm nay các ngươi chính là không muốn ta khương nhiệm leo lên tộc trưởng này vị đến sao? Có lẽ hay là nói, hắc bạch hai mạch, tất nhiên muốn phân ra một cái thắng bại đến cảm thụ được tiểu nhiễm khí tức cái kia hai vị hát hồi nhất mạch thái thượng trưởng lão cũng đúng giả bộ không được nữa rồi hai người bọn họ người giờ phút này đều là chậm rãi đứng lên liên thủ chống cự cái kia cực đoan khủng bố cực nóng khí tức đồng thời trong đôi mắt đúng hiện lên một kia lạnh lùng vẻ xem ra chúng ta vị này mới tộc trưởng tại vô pháp dùng lý phục người thời điểm liền chuẩn bị dùng sức mạnh thế thủ đoạn chấn áp tất cả phản đối thanh âm sao lão phu đợi đào thật là tốt kỳ như vậy đoạt được tộc trưởng vị có thể làm cho ngươi ngồi trên bao lâu hai vị thái thượng trưởng lão khắp nơi bước người không phải ta mà là các ngươi a tiểu nhiễm trong thanh âm Bắt đầu nhiều hơn một ti, ti nhàn nhạt sắc ý, diệt thế cuộc chiến sớm một lại đến, thiên địa đại kiếp nạn cuối cùng đem lại lần nữa Hàng Lâm. Tại đây mấu chốt thời kỳ, ta viễn cổ yêu hồ nhất tộc thân là thái cổ tám tộc một trong, càng nên đồng tâm hiệp lực, trung đúc thái cổ quan huy, các ngươi lại ở chỗ này khắp nơi quá nhiều, không thể không dùng để cho ta hoài nghi, hai vị phải chăng cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc có chỗ liên quan rồi. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi bảo an cái này tội danh, ngược lại cực đoan dọa người a, chúng ta cái này hai bà lão già khỏng, tựa hồ chịu không nổi a. Tay trái mặt thái thượng trưởng lao nhất miệng cười một tiếng. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi thật sự muốn trở thành tộc của ta tộc trưởng, cũng không phải không được, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta một cái điều kiện mới có thể. Tiểu Nhiễm nghe vậy, thần sắc lại đúng không có chút nào biến hóa, trầm mặc sau một lát, thản nhiên nói, hai vị thái thượng trưởng lão cứ nói đừng ngại. Ha ha ha, vừa rồi tộc trưởng nói, muốn ta viễn cổ yêu hồi nhất tộc tái hiện thượng cổ quan huy, đây là chuyện tốt, nhưng là điều này cần ta hắc bạch lưỡng mạch thông lực hiệp tác, chỉ bất quá ta tộc lưỡng mạch đơn đoán từ xưa đến nay, muốn dựa vào mấy câu hóa giải, cực kỳ khó khăn, cho nên lão phu ngược lại có một cái ý nghĩ chỉ cần ta và người hai mạch quan hệ thông gia, phải chăng có thể giải quyết cái này vấn đề lớn đâu này? người nói đúng không? tương lai tộc trưởng. mặt khác một vị thái thượng trưởng lão cười tủm tỉm mở miệng nói. chương 063, cơ duyên xào hợp. tiểu nhiễm dừng ở hai vị vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười thái thượng trưởng lão. một lát sau nàng mới đột nhiên cười nói. tốt. ta giờ phút này là được tuyên bố. từ hôm nay bắt đầu, hắc hồ bạch hồ lưỡng mạch nhưng tự do thông hôn. chỉ cần song phương chính mình cam tâm tình nguyện lời mà nói, chính là trong tộc trưởng lão cũng không thể cản trở. ha ha ha tương lai tộc trưởng thật đúng là khai sáng à? tay trái mặt thái thượng trưởng lão cười cười chỉ bất quá những này bình thường tộc nhân quan hệ thông gia ý nghĩa cũng không có trong tương tượng cái kia loại lớn A. cho nên lão phu ngược lại có một đề nghị tộc nhân đại nhân đúng bạch hồ nhất mạch ngàn năm một tâm đích kỳ tài ngút trời tuổi còn trẻ tiểu tu luyện đến cửu vị thiên hồ cảnh giới thực lực quả nhiên là thước cổ chấn này cho dù lão phu cũng không khỏi khương phục bất quá ta hát hồ nhất mạch cũng có một vị ngút trời kỳ tài đồng dạng cũng đúng tuổi còn trẻ thì đến được cửu vị thiên hồ cảnh giới ta muốn nếu là nhà các ngươi hai người có thể kết hợp lời mà nói như vậy đối với ta viễn cổ yêu hồ tộc mà nói sẽ là thiên đại chuyện tốt mà khi đó tộc trưởng đại nhân ngươi ngồi trên vị trí kia đừng nói chúng ta hai người chính là hắc hồ nhất mạch cũng sẽ không có người ta nói bất luận cái gì nói nhằm á như thế nào vì tộc của ta tái hiện thượng cổ quan huy không biết tộc trưởng đại nhân có chịu không mặt khác một vị trên đài trưởng lão cũng đúng cười tủm tỉm mở miệng nói sống lại ngạo thế đi trường mới nhất mà ngồi tại hai vị trên đài trưởng lão thân bên cạnh nam tử tóc đen giờ phút này cũng đúng chậm rãi đứng lên Ánh mắt của hắn mang theo vài phần lửa nóng rừng ở trên tế đàn tiểu nhiễm, nhẹ nhàng cười nói: "Khương nhiễm, ngươi nên biết, ta từ nhỏ tiểu thích ngươi như ngươi có thể gả cho, ta cam đoan từ nay về sau Hắc Hổ nhất mạch dùng ngươi cầm đầu, ngươi sẽ là ta viễn cổ yêu hồ tộc danh xứng với thực tộc trưởng." Bực này ngôn ngữ, ngược lại làm cho Hắc Hổ nhất mạch không ít người đều hơi hơi mọi người, bất quá Hắc Hổ nhất mạch địa vị tối cao 3 người đều như vậy mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không có bất kỳ lại nói. Mà Bạch Hồ nhất mọi người, lại đúng mỗi một người đều là tại ánh mắt lập lòe. hiển nhiên là không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ bất quá, sau một lát Vô số viễn cổ yêu hồ tộc tộc tầm mắt của người, nhưng đều là đồng thời rơi xuống trên tế đàn tiểu nhiễm trên người, dưới mắt một màn này, vượt quá ngoài dự liệu của mọi người, cho nên mỗi người đều mơ tưởng nhìn xem, cái này tiểu nhiễm cuối cùng là hay không sẽ vì tộc trợ vị, đáp ứng cái kia hắc hồ nhất mạch thỉnh cầu. Trên tế đàn, tiểu nhiễm nhíu mày dừng ở phía dưới chỗ mỉm cười mở miệng nam tử tóc đen, hồi lâu sau, trên mặt nhưng lại hiện lên một vòng âm lãnh về sau, một lát sau, nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại, rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Bốn vị trưởng lão, hôm nay như viễn cổ yêu hồ trong tập đấu, có thể tính ta chi qua." không tính đúng hắt hủi nhất mạch khi người quá đáng một vị bạch hồ trưởng lão nghiêm nghị mở miệng nói rất tốt tiểu nhiếp chậm rãi nhẹ gật đầu đã như vậy trấn áp hắt hồ nhất mạch dạ Ngay vậy cái kia bốn bạch hồ trưởng lão đều là đồng thời vừa xài bước ra lập tức liền gặp được ngập trời nguyên lực theo trong cơ thể của bọn hắn gào thét ra mà nhìn thấy một màn này phía dưới bạch hồ trưởng lão cũng là một cái cái đứng lên lập tức ngập trời nguyên lực ở giữa sân lẫn nhau chiếu rọi như thế một màn kinh người tới cực hạn thương nhiễm người thật to gan hai vị thái thượng trưởng láo giờ phút này sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi ánh mắt buồn rười rượi rơi xuống tiểu nhiễm trên người nghiêm nghị mở miệng nói hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới tiểu nhiễm đích thủ đoạn cư nhiên như thế lăng lệ ác liệt lập tức liền quyết định ra tay các ngươi đã hắc hổ nhất mạch khắp nơi bước người như vậy ta hôm nay liền phải thử một chút xem các ngươi hắc hổ nhất mạch rốt cuộc có thủ đoạn gì cho các ngươi dám can đảm bức vua thái vị tiểu nhiễm đồng dạng là mang theo vài phần sát ý mở miệng quát rồi sau đó liền gặp được tay nàng trưởng vung lên lập tức liền gặp được sau lưng cái kia viêm thần đan bên trong phát ra khí tức tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra, còn lần này liền trực tiếp đem chọn cái tổ địa bao phủ tại trong đó tiểu nha đầu lão phu chờ ở viễn cổ yêu hồ tộc lúc tu luyện ngươi còn chưa ra đời nghỉ đã ta hắc hồ nhất mẠch gan dám phản kháng ngươi thật sự cho rằng ngươi coi như át chủ bài viêm thần đan tựu thật sự còn như vậy có tác dụng sao? Hai vị thái thượng trưởng lão đều là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hai người bàn tay đồng thời vỗ lập tức liền gặp được một viên thuốc cũng là xuất hiện ở phía sau của bọn hắn chỗ đan dược phía trên. Mơ hồ trong đó có ti ti nước chảy chi tiếng vang lên, tuy nhiên cũng không tính cường hãn, nhưng lại có thể mơ hồ trong đó chống lại ở cái kia Viêm Thần Đan bên trong tràn ngập ra cực nóng khí tức. Đây là Thiên Địa Nguyên Đan trên bảng, bài danh thứ 31 Huyền Thủy Đan. Tiểu Nhiễm nhìn qua một màn này, một lát sau mới mạnh mẽ hiểu rõ ra. Vì sao Hắc hồ Nhất mạch biết mình đỉnh đầu có Viêm Thần Đan, còn gan dám ra tay? Bởi vì, bọn hắn có bực này át chủ bài. Mà đợi át chủ bài tuy nhiên tuyệt đối so với không được Viêm Thần Đan, nhưng là Thiên Địa Nguyên Đan trong lúc đó cũng đúng tương sinh tương khắc, cái này Huyền Thủy Đan vừa vặn mơ hồ trong đó có thể khắc chế cái kia viêm thần đan tiểu nha đầu bực này năng lực cũng muốn làm vụ trưởng không biết lượng sức nhìn thấy viêm thần đan khí tức bị chống lại cái kia hai vị thái thượng trưởng lao thân hình đều là đồng thời tiêu xả ra hướng về trên tế đàn thoát ra Hiển nhiên bọn hắn muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết hết tiểu nhiễm tại bực này cục dưới mặt coi như là tiểu nhiễm thực lực cường hãn cũng đúng đã nhận ra vài phần nguy hiểm lập tức liền gặp được nàng hàm răng kẽ cắn hai tay nắm chặt tự là chuẩn bị lập tức toàn lực ra tay bá bất quá ngay tại nàng chuẩn bị ra tay thời điểm liền gặp được phía chân trời chỗ một đạo cầu vồng phá không mà đến, sau đó biến thành một đạo viêm long hướng về hai vị thái thượng trưởng lão chỗ chỗ bao tố bắn đi, mà cái kia hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt đều là đồng thời biến đổi, vốn là hoanh gia thế công lập tức trở lại phòng, rồi sau đó vung vào cái kia viêm long phía trên đông hạ trong ngay mắt hai vị trên đài trưởng lão thân hình đều là bị chấn đắc từng bước lui về phía sau, bọn hắn sắc mặt tại lúc này cũng đúng trở nên có vài phần khó coi, sau đó nhịn không được ánh mắt chính là rơi xuống cái kia viêm long phía trên đại quan nhân trường mới nhất giờ phút này liên gặp được đạo kia bị bọn hắn ngăn lại viêm long khẽ run lên, rồi sau đó lập tức biến mất, cuối cùng hóa thành một thanh hỏa hồng sắc huyền ảo trường thương hướng về tiểu nhiễm chỗ chỗ xoáy phi mà đi, sau đó tại tiểu nhiễm hơi vài phần kinh ngạc trong tầm mắt, lập tức rơi xuống trước mặt nàng chỗ, mùi thương cắm ở tế đàn chi trên đỉnh, thương thân tại thời khắc này, có chút lay động bắt đầu đứng dậy. Mà nhìn rõ ràng trôi này trường thương về sau, hai vị thái thượng trưởng lão sắc mặt nhưng lại tại thời khắc này đồng thời trở nên cực đoan khó coi, bọn hắn ánh mắt mạnh mẽ rơi xuống phía chân trời chỗ, quát chói hai mở miệng nói, "Ai? Cho lão phu lăn ra đây." Bá Hạ trong ngáy mắt, liền gặp được một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở tiểu nhiễm trước người chỗ. Bảo vệ tộc trưởng, nhìn thấy một màn này, cái kia bốn bạch hồ trưởng lão lập tức đem tiểu nhiễm thân hình ngăn ở sau lưng chỗ, sau đó cảnh giác ánh mắt, dừng ở đạo kia đột ngột xuất hiện thân ảnh. Chỉ bất quá, cái này đạo thân ảnh nhưng không có làm cái gì dư thừa thời điểm, mà là quay đầu lại nhìn tiểu nhiễm liếc, sau đó nhẹ nhàng cười nói, quả nhiên là ngươi, đạo thật sự để cho ta dễ tìm a. Ngươi làm sao ngươi tiểu nhiễm biểu lộ, giờ phút này trở nên kinh ngạc vô cùng, hiển nhiên nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Người trước mắt rõ ràng sẽ xuất hiện tại đây, cho nên, coi như là dùng năng lực của nàng, giờ phút này cũng đúng nhịn không được có vài phần trợn mắt há hốc mồm, làm sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi ngươi ngươi ngươi tới làm cái gì? Ta tới làm cái gì? Đỗ Phi cười cười, sau đó ánh mắt rơi xuống trên tế đàn lay động trên thân thương, đương nhiên là cho ngươi đưa Tiễn Viêm Đế thương đến a. Cái gì? Nghe vậy, không chỉ là Tiểu Nhiễm vẻ mặt kinh ngạc, mà ngay cả cái kia Bốn Bạch hồ trưởng lão cũng là đồng thời sức sờ, giờ phút này bọn hắn cũng đúng nhìn ra, Đỗ Phi cùng Tiểu Nhiễm đúng nhận thức, lập tức không tại cảnh giác mà là một cái cái nhanh chóng đưa tới, ánh mắt tại viêm đế thương phía trên ngưng mắt nhìn sau một lát, bốn người mới nước mắt tuôn đầy mặt liếc nhau, rồi sau đó ngửa mặt lên trời đại thiếu, trời giáng phúc thủy ta viễn cổ yêu hồ tộc, mất tích ngàn năm viêm đế thương rõ ràng tái hiện, như thế nhưng chứng nhận tộc trưởng sát thực thiên mệnh sở quy. Ngay vậy, đỗ phi ngược lại nhếch miệng, không có mở miệng nói cái gì. vừa rồi hắn từ một nơi bí mật gần đó nhận ra tiểu nhiễm về sau, đảo là không có vội vã ra tay, muốn xem xem nàng rốt cuộc là gặp phiền cái gì, cho nên một mực đều ở đứng ngoài quan sát mà tại nơi này thời khắc mấu chốt ra tay cũng là bởi vì Đỗ Phi đỉnh đầu vừa vẫn có viêm đế thương như lần này cơ duyên xào hợp sự tình nếu những này bạch hổ nhất mạch trưởng lão không hiểu hảo hảo lợi dụng lời mà nói như vậy tiểu thật sự quá ngu xuẩn rồi cảm ơn tiểu nhiễm tuy nhiên không rõ Đỗ Phi tại sao lại xuất hiện tại sao lại xuất ra viêm đế thương lập tức nhưng lại minh bạch giờ phút này không phải nói những điều này thời điểm nàng chỉ là hướng về phía Đỗ Phi nhẹ gật đầu về sau mới đi tiến lên vài bước chậm rãi đem viêm đế thương nhấc tới dừng ở trong tay viêm đế thương sau một lát nàng ánh mắt mới rơi xuống phía dưới chỗ. Thản nhiên nói: "Hai vị thái thượng trưởng lão, đến giờ phút này còn cần động thủ sao? Trước kia các ngươi nói, tìm về Viêm Đế Thương loại người chính là tộc của ta tộc trưởng, ta muốn, cái này ước định là các ngươi nói ra được, giờ phút này các ngươi không biết không nhận a." Ngươi. Hắc Hồ đại trưởng lão nghe vậy, cũng là bị tức giận đến thiếu chút nữa một hơi lên không nổi, vừa rồi ngươi rõ ràng tiểu cự tuyệt, giờ phút này rõ ràng ở chỗ này luôn miệng nói cái gì ước định. Hai vị thái thượng trưởng lão dừng ở tiểu Nhiễm bàn tay Viêm Đế Thương, khỏe mắt có chút kéo ra, bọn hắn tự nhiên biết rõ, trong tộc rất nhiều người cũng biết Viêm Đế Thương bộ dạng. Cho nên, coi như là muốn tại lúc này phủ nhận đây không phải viêm đế thương, tựa hồ cũng không có quá lớn tác dụng. Chỉ bất quá, hai người lại không muốn cứ như vậy buông tha cho, lập tức chỉ là cười cười, nói, tìm về viêm đế thương, không sai, chỉ bất quá đây đúng vị kia nhân loại tiểu huynh đệ tìm trở về a. Cùng ngươi Khương Nhiễm Hà Quan. Nghe vậy, Tiểu Nhiễm hiếu, chính là muốn mở miệng nói. Bất quá Đỗ Phi nhưng lại hướng về phía nàng có chút lắc đầu, sau đó hắn lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nhìn xem cái kia hai vị thái thượng trưởng lão, nói khẽ, ấy sai rồi, ta đúng vậy tiểu Nhiễm bằng hữu. Nàng nắm ta là Viễn Cổ yêu hồ tộc tìm về với ấy, hơn nữa mau chóng đưa về đến, ta muốn, đây đúng công lao của nàng a. Nếu không phải nàng mở miệng lời mà nói, vực này 17 thần phù bên trong bài danh thứ hai mấy cái gì đó, ngươi cho rằng ta hội đơn giản vùng tha cho. Chương 064, cường thế. Vị bằng hữu kia, không biết là phương nào cao nhân, ta nhớ ngươi cũng có thể minh bạch một cái đạo lý, thì phải là, gì đó có thể ăn vậy, nhưng là lời nói tuyệt đối không thể nói lung tung một mình ngươi loại, vì sao phải nhúng tay ta Viễn Cổ yêu hồ tộc sự tình? Trên bầu trời Một vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy Đỗ Phi như vậy trả lời, khẽ nhớ mày sau một lát, nhưng lại trực tiếp chuyển đi chủ đề, mở miệng nói: "Cái này hai cái lão không biết xấu hổ ra hỏa." Đỗ Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó hắn chậm rãi xoay người, sắc mặt đạm mạc nhìn qua cái kia hai vị giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung bên trong thái thượng trưởng lão, một lát sau, mới cười nói: "Các ngươi cái này là chuẩn bị nói sang chuyện khác sao? Vị bằng hưu kia, đây là chúng ta Viễn Cổ yêu hồ trong tộc bộ sự tình." Một khắc một vị thái thượng trưởng lão cũng đúng theo mày nói: "Tiểu Nhiễm là bằng hữu của ta." Khi dễ bằng hữu của ta lợi mà nói, cũng không quá tốt. Đỗ Phi trên mặt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt vô cùng lạnh lạnh vui vẻ, chậm rãi mở miệng nói. Thấy thế, hai cái thái thượng trưởng lão sắc mặt đều đúng hơi trầm lại, thần sắc trở nên càng âm trầm bắt đầu đứng dậy, nếu là nhân loại bình thường lời mà nói, bọn hắn căn bản không có chút nào sợ hãi. Nhưng là, trước mắt cái này người trẻ tuổi đích nhân loại, mặc dù không có đặc biệt làm chuyện gì, nhưng là cái kia lợi đối mặt hai vị thái thượng trưởng lão đều là cực đoan chi bình tĩnh khí tức, nhưng lại làm cho bọn hắn cảm thấy có vài phần bất an. Trên quảng trường giờ phút này không ít viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân cũng đúng mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau, sự tình phát triển đến trình độ này, không ít người đều cho rằng hắc hồ bạch hồ lưỡng mạch nên vậy vung tay rồi. nhưng là đột nhiên xuất hiện cả nhân loại này, không chỉ là đem viêm đế thương đưa về đến mà thôi, hơn nữa, giờ phút này còn trực tiếp tiến nhập trong cục, ngược lại thành bạch hồ nhất mạch người rồi. hơn nữa, cả nhân loại này đối mặt hai vị thái thượng trưởng lão cũng không có chút nào ý sợ hãi, rốt cuộc là bởi vì hắn người không biết vô vị, hay là thật có cái gì cường hãn vô cùng bực sự. cho dù ngươi là cái tiểu nha đầu kia cái gì bằng hiu nhưng là dưới mắt sự tình vẫn là chúng ta viễn cổ yêu hồ trong tộc bộ sự tình việc này cần nàng cho chúng ta cả viễn cổ yêu hồ tộc một cái công đạo mà không phải bất luận cái gì ngoại nhân có thể nhúng tay hay sao hai vị thái thượng trưởng lão lạnh giọng mở miệng nói mười châu huyễn nguyệt trường mới nhất bàn giao đỗ phi nghe vậy nhưng lại cười lạnh một tiếng trong mắt của ta cái gọi là bàn giao hẳn là các ngươi hai lão nầy cho a lớn lên một bà tuổi rồi còn không biết đánh cái nào bạch hồ tiểu cô nương chủ ý rõ ràng bởi vì quan hệ thông gia loại chuyện nhỏ nhặt này liền buông tha lập trường của mình các người cái này hai cái hưu tâm vô lực lao sắc quỷ không để cho tộc nhân bằng hàn dao còn có ai có thể cho ngươi nghe được đỗ phi bực này ngôn ngữ hai cái thái thượng trưởng lão nhưng lại hô hấp một sát thiếu chút nữa một hơi lên không nổi trực tiếp tiệu chóng mặt thức ăn bị trước mắt cả nhân loại này vừa nói chính mình hai người trước kia hành vi đạo thật sự trở nên thập phần không chịu nổi mà giờ khắc này nghe được đỗ phi thuyết pháp bất kể là hắc hồ nhất mạch có lẽ hay là bạch hồ nhất mạch, bên trong nữ tính đều dùng chán ghét ánh mắt nhìn xem cái kia hai vị thái thượng trưởng lão bực này ánh mắt tuy nhiên giết không được người nhưng lại làm cho hai vị thái thượng trưởng lão cảm thấy xấu hổ đến cực điểm nhân loại tiểu gia hỏa ngươi thật là đem lão phu hai người thành công chọc giận a ngươi đã nghĩ như vậy muốn giao thiệp với tộc của ta bên trong sự tình như vậy lão phu đảo là có thể làm cho ngươi minh bạch rốt cuộc cái gì là tự tìm đường chết hai vị thái thượng trưởng lão chậm rãi hít một hơi lẫn nhau trong đôi mắt đều cũng có sát ý sôi trào hôm nay không giết tên hôn đảng này lời mà nói bọn hắn lương tấm mặt mau này tiểu thật sự nhịn không được rồi các ngươi muốn muốn giết ta sao Đỗ Phi Tựa Hồ cười một chút trong đôi mắt có là có thêm nụ cười thản nhiên hiện hiện Như vậy rất tốt, chúng ta thật sự chính là cùng chung chí hướng a, ta đến đúng cảm thấy, chỉ cần đem các ngươi hai lão này giải quyết hết lời mà nói, như vậy hết thể thì đều đã xong a. Đỗ Phi giờ phút này ngược lại thấy rõ ràng, Hắc hồ nhất mạch hẳn là dùng cái này hai cái thái thượng trưởng lão cầm đầu, giải quyết hết cái này hai lão này lời mà nói, hắn cũng là không tin, Hắc hồ nhất mạch còn dám ra đây nhảy nhót. Còn có, các ngươi hai lão này thúc dục huyền thủy đan, tuy nhiên bài danh tự thấp, bất quá dù nói thế nào cũng là một quả thiên địa nguyên đan, đem các ngươi hai lão này chém giết về sau, ta cũng vậy tiểu thuận tiện đem hắn tiếp nhận đi à nha. Đỗ Phi cười mở miệng nói: Hừ, cung vọng tiểu gia hỏa, ngươi muốn giải quyết hết lao phu hai người, tìm được Huyền Thủy Đan, vậy ngươi sẽ tới thử xem xem. Nghe được lời ấy, hai vị thái thượng trưởng lao trong đôi mắt lại càng hàn mang lập lòe, trước mắt tên tiểu tử này chẳng những hung hăng càn quấy muốn giải quyết bọn hắn, hơn nữa còn rõ ràng đánh bọn hắn đỉnh đầu Huyền Thủy Đan chủ ý. Tiểu gia hỏa này, còn thật là đáng chết ta, phải không? Như vậy ta muốn, ta có nên không cho các ngươi thất vọng? Đỗ Phi nghe vậy, cũng đúng đung miệng cười một tiếng, rồi sau đó liền gặp được thân hình hắn vừa động cũng đúng trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung về sau, rồi sau đó hai tay của hắn nắm chặt, lập tức liền gặp được trên bầu trời nguyên lực cùng niệm lực đồng thời giao hội ra, sau đó tại giữa không trung tạo thành một cái âm dương thái cực vân, trực tiếp hướng về phía dưới chỗ chấn áp mà đi. cả phiến thiên địa thiên địa nguyên khí, tại lúc này chính là kịch liệt khởi động sóng dậy. hiển nhiên, đỗ phi cũng minh bạch cái này hai cái viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão đều là tu luyện đến cựu vi thiên hồ cảnh giới, có vũ thánh cảnh thực lực. cho nên giờ phút này hắn đã phải ra khỏi tay lời mà nói, tất nhiên không có chút nào lưu thủ mà là trực tiếp đem chính mình đan võ hai đạo thực lực đồng thời thi triển ra, niệm lực, nguyên lực, hai đạo cùng nhập thánh. Hai vị này viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão nhãn lực dù sao bất phàm, cơ hồ là tại trong nháy mắt trong lúc đó, bọn hắn chính là nhận ra đỗ phi thực lực rốt cuộc đạt đến trình độ nào, nhưng là tại nhận ra đỗ phi thực lực thời điểm, hai cái thái thượng trưởng lão nhưng lại cảm thấy một hồi sờn hết cả gai úc. Hai đạo cùng nhập thánh, cái này là bậc nào thực lực khủng bố, hạng khủng bố tồn tại. Vô anh, chỉ bất quá, coi như là kinh ngạc cùng sợ hãi, nhưng là tại thời khắc này hai vị thái thượng trưởng lão cũng đúng đâm lao phải theo lao, căn bản bản không có biện pháp nào khác. lập tức liền gặp được hai người bọn họ trong cơ thể nguyên lực đồng thời bộc phát ra, rồi sau đó mang tất cả thiên địa, đại thiên hồ trưởng ý thế vô song, hạ nhất lưu, trường mới nhất, hai người thủ hấn biến ảo, rồi sau đó gầm lên ra tay, lập tức liền gặp được lưỡng đạo cự đại hồ trảo đồng thời hiện hiện phía trên trời, rồi sau đó hướng về đỗ phi chỗ chỗ nộ đập mà đi. đỗ phi thấy thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, bàn tay chối xuống, lập tức cái kia nghiền áp mà ở dưới âm dương thái cực vân, chính là lập tức nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng sen lẫn cực đoan khủng bố lực lượng, hung hăng quanh tại cái kia hai đạo hồ trảo phía trên, trực tiếp đem hai đạo cực đoan khủng bố uy thế lập tức quanh tán. Đỗ Phi tuy nhiên mới vào vũ thánh cảnh, đang thánh cảnh, nhưng là hắn chẳng những là hai đạo cùng nhập thánh, hơn nữa trong cơ thể còn có bốn miếng tiên địa nguyên đan, có luân hồi linh văn, hơn nữa khiến chúng nó triệt để thông hiểu đạo lý. Có thể nói, thế gian khó được một người có thể tu luyện đến như thế tình trạng. Cho nên, Đỗ Phi tùy ý ra dưới tay, cái kia lợi uy lực y nguyên không phải bình thường vũ thánh cảnh cường giả hoặc là đan thánh cảnh cường giả có thể chống cự. Tại bực này cảnh giới, Nhất phẩm Vũ Thánh có lẽ hay là Tam phẩm Vũ Thánh, đối với Đỗ Phi mà nói, đều đúng không có bất kỳ quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì tu luyện của hắn, giờ phút này đã muốn vượt quá lẽ thường giam cầm, đạt đến một cái thường nhân khó có thể với tới độ cao. Bá. Đánh tan hai vị viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng Lao thế công về sau, Đỗ Phi thân hình lại trực tiếp thiểm lực ra, rồi sau đó một quyền mạnh mẽ hướng về phía dưới chô đánh ra. Lập tức liền gặp được niệm lực cùng nguyên lực lại lần nữa giao hòa, lúc này đây trực tiếp tạo thành một đạo mấy ngàn loại khổng lồ lôi long, hướng về phía dưới gào thét ra. Thiên Hồ Cửu Thuẫn hai vị thái thượng trưởng lao thấy thế, lại càng một hồi sởn hết cả gai úc, nhưng là hai người bản chân xây dịch phía dưới, khủng đố nguyên lực nhanh trong trước người ngưng tụ, rồi sau đó trực tiếp biến thành cựu đạo ngàn trượng loại khổng lồ nguyên lực cự thuận. ầm ầm, đỗ phi thế công hung hăng rơi xuống cái kia đạo thứ nhất thiên hồ thuận phía trên, rồi sau đó tại vô số người rung động trong ánh mắt, ngày đó hồ thuận chính là trực tiếp sụp đổ biến thành mà nhỏ, sau đó rất nhanh chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, cơ hồ là một cái nháy mắt công vu, cái này cái gọi là thiên hồ cựu chính là đều bị đỗ phi thành một phần. theo cuối cùng bành một tiếng vang thật lớn, cửu đạo thiên hồ thuận đều triệt triệt để để tiêu tán tại thiên địa trong lúc đó. Bá, tại thiên hồ cửu thuận bạo liệt mà mở đích lập tức, cái kia hai cái thái thượng trưởng lão đều là đôi mắt co rụt lại, rồi sau đó bọn hắn liền gặp được một đạo thân ảnh loại quỷ mị đã muốn xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn chỗ, rồi sau đó thất thải quang mang phóng lên trời, sáu đạo thiên phượng quang vân đồng thời gào thét ra, tiếng vương hót lập tức vang vọng thiên địa. Viễn cổ thiên phượng tộc tuyệt học, hai vị trên đài trưởng lão đồng thời sững sờ, chẳng lẽ là viễn cổ thiên phượng tộc muốn núng tay tộc của ta chung sự tình? Và anh, nhưng mà không chờ bọn họ tiếp tục suy tư xuống dưới, đã thấy đến một đôi cực lớn phượng cánh xuất hiện ở đô phi sau lưng, rồi sau đó một đạo thiên phượng chi linh hiện hiện, sau đó thiên phượng chi linh nương theo lấy đô phi quyền hành trường độc, lập tức hướng về hai vị thái thượng trưởng lão chỗ chói hung hăng rơi đi. Khủng bố thế công tịch của tới, làm cho hai vị thái thượng trưởng lão lập tức đều là tóc gáy dựng đứng, rồi sau đó liền gặp được hai người đồng thời hét to ra, phía sau bọn họ cựu đạo thiên hồ chi đôi đồng thời hiện hiện, mà trong hai tay ngưng tụ cực đoan khủng bố năng lượng, chính là lập tức bắn ra. Đông hai người bàn tay đồng thời cùng đỗ phi công nhân ngang nhiên chạm vào nhau trong một刹那 một đạo cụ phong trực tiếp tại phía chân trời phía trên thành hình sau đó mọi người chính là kinh hãi vô cùng phát hiện cái kia hai vị thái thượng trưởng lão tại bực này đối oanh phía dưới vậy mà nhất tề bị oanh đến đẩy lui gần ngàn trượng xôn xao trong chẳng vô số đạo rút hơi lệnh chi tiếng vang lên rồi sau đó nguyên một đám viễn cổ yêu hồ tộc tộc nhân nhìn qua một màn này trong đôi mắt chính là hiện lên khó có thể tin thần sắp đến cái này hai cái thái thượng thực lực của trưởng lão như thế nào bọn hắn tin tưởng vô cùng nhưng là giờ phút này tại mấy cái hiệp về sau, bọn hắn rõ ràng tự rơi xuống như thế hạ phong. cá nhân loại này, vậy mà khủng bố như vậy, chương không sáu năm, cường hãn như vậy, cả viện cổ yêu hồ tộc tổ địa phía trên, đảo rút lương khí chi âm, không nứt không dứt văng lên, mỗi người nhìn qua đỗ phi trong đôi mắt đều là hiện lên một vòng bôi vẻ sợ hãi. ai có thể đủ nghĩ đến, cái này thoạt nhìn nhân loại bình thường, lại có khủng bố như thế đích thủ đoạn. đặc biệt là những kia hắc hồ nhất mạch trưởng lao, nhìn qua một màn này thời điểm, sắc mặt của từng người đều là cực đoan khó coi, trong đôi mắt có nồng đậm vẻ bất an vun ra mà ở cái kia trên tế đàn, cái kia bốn bạch hồi trưởng lão sắc mặt cũng đúng mang theo vài phần kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ ra, Đỗ Phi đích thủ đoạn vậy mà lợi hại đến như thế trình độ, mà ngay cả tiểu nhiễm đều là trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc, nàng nhớ mang máng, song vương mới gặp gỡ thời điểm, Đỗ Phi cái kia chút thực lực có thể nói là suy yếu đến cực hạn, mà giờ khắc này Đỗ Phi lại đã cường đại đến thường nhân khó có thể với tới tình trạng, trên bầu trời Đỗ Phi có chút nắm chặt lại bàn tay của mình, cảm thụ được trong lòng bàn tay tràn ngập ra cường hãn lực lượng, ngay đó tại đan võ hai đạo cùng nhập thánh thời điểm. Đỗ Phi tiểu mơ hồ trong đó phát giác chính mình mới có thể đủ nghiền áp vô số bình thường thánh cấp cường giả mới đúng. Hôm nay một nhìn đạo thật sự giống như chính mình chỗ suy đoán giống nhau. Đàn võ hai đạo cùng nhập thánh uy lực, vậy mà khủng bố như vậy song viên kết hợp đọc đầy đủ. Một nghĩ đến đây Đỗ Phi ngược lại cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hướng về phía cái kia hai vị thái thượng trưởng lao chỗ chỗ, bàn tay có chút nắm chặt. Suy. nương theo lấy hắn lúc này đây động tác, hư hảo niệm thể tiểu là xuất hiện ở phía sau của hắn chỗ, nương theo lấy động tác của hắn giống nhau, bàn tay cũng đúng nắm chặt, sau đó liền gặp được một cái cự đại luân hồi linh văn hiện hiện tại hai cái thái thượng trưởng lão đỉnh đầu chỗ sau đó chậm rãi xoay tròn suy nương theo lấy luân hồi linh văn xoay tròn nhàn nhạt, nhạt hấp xả chi lực tiểu bộ phát ra mà cái kia luân hồi linh văn bên trong tràn ngập ra sinh tử luân hồi một trong phảng phất có thể đem toàn bộ hết gì đó đều đều hóa thành hư vô giống nhau mà hấp xả chi lực tuy nhiên nhạt nhưng là cái kia đợi khủng bố lực đạo nhưng lại làm cho hai cái thái thượng trưởng lão lập tức chính là cảm thấy từng đợt da đầu du lên cơ hồ tại hại trong nấy mắt hai cái thái thượng trưởng lão toàn thân nguyên lực chính là lập tức buộc phát ra điên cuồng chống cự cái kia đợi khủng bố hấp xả chi lực. Bất quá, rất rõ ràng, tại bực này hấp xả chi lực hạ, bọn hắn tác dụng, tựa hồ cũng không lớn. Bất quá, hai vị này thái thượng trưởng lão cũng không phải bình thường người. Hạ trong nấy mắt, hai người bàn tay đồng thời đánh ra, rồi sau đó một trưởng đồng thời đập đến đối phương trên người. Phụt dịch. Phụ dịch, Hai vị thái thượng trưởng lão đều là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá mượn lẫn nhau một trưởng này chi lực, bọn hắn nhưng lại dựa thế nhanh chóng hướng về phía sau tối lui, rốt cục rời đi luân hồi linh văn châu bao phủ phạm vi. Vô anh, bất quá khi bọn hắn vừa vừa rời đi luân hồi linh văn châu phạm vi còn không kịp vui vẻ thời điểm trong chốc lát liền gặp được trên bầu trời lại lần nữa có một cực lớn quang trận hiện hiện cái này đương nhiên đó là đàn thần quyết luyện thiên thần trận tại luyện thiên thần trận xuất hiện trong ngay mắt hai đạo đan hỏa cổ sáng lập tức tiêu sả ra sau đó như thiểm điện rơi xuống hai vị thái thượng trưởng lao trên người với anh lưỡng đạo thân ảnh lập tức trở nên một mảnh cháy đen sau đó giống như chó chết giống nhau theo bên trên bầu trời hung hăng hướng về phía dưới đánh xuống đi sau đó tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới lưỡng đạo thân ảnh hung hăng đập vào trên quảng trường làm cho cái kia tử viễn cổ chuyển thừa xuống trong sân rộng, xuất hiện hai cái hồ sâu. Mà ở hai cái trong hồ sâu, hai đạo cực đoan trật vật thân ảnh đều là miễn cưỡng đứng vững, chỉ bất quá đám bọn hắn thân hình đều là lung la lung lay, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Nhìn thấy một màn này, những cái hắc hộ nhất mạch trưởng lão, lập tức nguyên một đám trước mắt đều là tối sầm, một cổ sợ hãi cảm xúc, nhưng lại hiện hiện trong lòng, bọn hắn nhất mạch bên trong mạnh nhất, địa vị cũng cao nhất hai vị trưởng lão, dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. suy Đạo rút lương khí chi âm, ở giữa sân bốn phương tám hướng chốt đều vang lên. Vô số viễn cổ yêu hồ tộc phân tộc thủ lãnh cùng cường giả nhìn qua một màn này, trên mặt đều là hiện lên vẻ không thể tin được. Lúc này mới bao lâu thời điểm? Hai vị này thái thượng trưởng lão, vậy mà thật sự thất bại. Phải biết rằng, như thế tồn tại đúng vậy chấn thủ viễn cổ yêu hồ tộc vô số năm tổ sư cấp cường giả. Như thế nào? Làm sao có thể? Tại viễn cổ yêu hồ tộc nhất tộc trong mắt, ngoại trừ thái cổ tám tộc bên ngoài, thế gian hết thảy sinh linh đều là suy yếu không chịu nổi. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy một vị nhân loại bình thường cường giả rõ ràng có thể đem hai vị viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão nghiền ép tới cùng cầu đồng dạng, không ít người đều là khỏe mắt không ngừng run rẩy. trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, rốt cuộc khủng bố đến cái gì khó có thể tưởng tượng tình trạng a. trên bầu trời, giờ phút này Đỗ Phi sắc mặt đạm mạc chăm chú nhìn phía dưới hai cái viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lão, trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt lệnh ý. một lát sau, hắn mới khẽ cười một tiếng nói, hiện tại các ngươi cảm thấy ta có thể hay không đem bọn ngươi đánh chết, thuận tiện đem cái kia huyền thủy đan lấy tới. lúc này đây Đỗ Phi đặt câu hỏi. Toàn trường lập tức chính là hoàn toàn yên tĩnh, nhiếp chính vương lệnh phi chi phượng ngự thiên hạ TXT đặc loạn. Giờ phút này bất kể là Bạch hồ nhất mạch, có lẽ hay là hát hồ nhất mạch, đều khiếp sợ tại đỗ phi cường thế, không ít người đều là ánh mắt lập lòe, đối với cái này không biết từ nơi này xuất hiện, lại không biết tại sao phải xuất hiện đích nhân loại cường giả, bọn hắn trong nội tâm đều cũng có vài phần mơ hồ e ngại. Dung cả nhân loại này thực lực cường hãn, nếu là chọc giận hắn mà nói, chỉ sợ cả viễn cổ yêu hồ tộc nói không chừng đều chịu không nổi cái kia loại hậu quả. Đương nhiên, đối lập khởi Hắc nhất mạch trong lòng lo sợ bất an, bạch hồ nhất mạch cường giả phần lớn là trong lòng tinh đồng thời cảm giác được vài phần mừng thầm có vị này tộc trưởng đích nhân loại cường giả bằng hữu tại lời mà nói tộc trưởng hôm nay đang vị sự tình chỉ sợ không người có thể ngăn cả rồi hai cái cự trong hầm hai vị viễn cổ yêu hồ tộc thái thượng trưởng lao cũng là lần nữa một ngụm máu tươi phun ra rồi sau đó hai người thân hình gian nan tiêu xả ra lại lần nữa hội tụ lại với nhau Hiển nhiên chỉ có như vậy mới làm cho hai người bọn họ an tâm vài phần nhưng là lúc này đây tầm mắt của bọn hắn cũng không dám rơi vào đốp phi trên người Hiển nhiên đối với Đô Phi Đích thủ đoạn cũng là có vài phần e sợ, mà là nghiến răng nghiến lợi dừng ở trên tế đàn tiểu nhiễm nghiêm nghị quát tiểu nha đầu, việc này là ta viễn cổ yêu hồ tộc bên trong sự tình, ngươi vậy mà mượn tay người khác tại người, muốn nhân cơ hội này leo lên tộc trưởng đại vị, như ngươi vậy lên làm tộc trưởng như thế nào phục người? Tiểu nhiễm nghe vậy, nhưng lại suy một tiếng bật cười, thản nhiên nói, hai vị thái thượng trưởng lão, các ngươi lời này ngược lại nói được cũng có đạo lý, như vậy chúng ta sẽ tới làm dùng lý phục người sự tình như thế nào? Hôm nay viêm thần đan viêm đế thương đều ở trong tay ta đầu. Dựa theo tộc quy ta có thể nói là danh xứng với thực tộc trưởng A. Như vậy, xem như dùng lý phục người đến sau. Ngay vậy, hai cái thái thượng trưởng lão đều là khỏe mắt có lại, trước kia là bọn hắn chuyển ra tộc quy giờ phút này lại bị tiểu nha đầu này đè ép trở về, coi như là bọn hắn, giờ phút này cũng không biết như thế nào cãi lại mới tính toán hợp lý. Nếu như muốn muốn chơi không hợp lý lời mà nói, hai vị thái thượng trưởng lão tin tưởng, cả nhân loại này tiểu tử, hội so với bọn hắn khiến cho càng thêm không hợp lý.